t r ư ơ n g chín mươi hai một vs hai nghìn độ sát nam tên đến từ triệu gia chấp pháp đội áo đen chấp sự vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân chi thế tư thế kia căn bản không giống như là đối phó một tên tân nhân ngược lại càng giống đối mặt là một đầu cùng bọn hắn ngang cấp bột vòng ngoài vây xem nhân viên tại sau khi khiếp sợ cũng là có vẻ hơi im lặng cái tiêu ra ảnh t r i ể n hiện ra thực lực quả thật có chút lợi hại nhưng mà các ngươi lại là một trăm tám mươi cấp chức nghiệp giả à, có cần phải ác như vậy sao thế mà làm liên tiếp oanh tạc kết thúc tất cả quần chúng trong nháy mắt ngậm ngược lại không lại đậu đen rau uống chỉ vì bóng người kia nhận được bén nhọn như vậy hợp kích về sau lại còn có thể đứng tại chỗ mà theo hạt bụi tan hết bóng người khuôn mặt chậm rãi hiện lên ở trong tầm mắt mọi người tất cả mọi người mới mới nhìn rõ bóng người kia bốn phía đúng là hiện lên bốn t ầ n g nhàn nhạt, nhạt vòng sáng hiển nhiên vừa mới cái k i a năm tên áo đen chấp sự hợp kích đều bị những thứ này vòng sáng chặn lại không có thương tổn đến bóng người mảy may tình cảnh này không chỉ là quần chúng vây xem mặt mũi tràn đầy rung động t h i liên ở vào tranh chấp ở trung tâm một đám thế lực đại biểu cùng long nguyên quân đoàn bọn người đều là khó có thể tin đương nhiên trong đó rung động nhất còn muốn thuộc cái tia năm tên áo đen chấp sự dù sao bọn hắn đối chiến lược của mình hết sức rõ ràng năm tên một trăm tám mươi cấp chức nghiệp giả coi như chiến lược lại đồ bỏ đi nhưng bằng vào kết xù thuộc tính điểm cũng đầy đủ nghiền ép bất luận cái gì một tên chín mươi cấp còn chưa tam truyền chức nghiệp giả chớ nói chi là chỉ là một người mới nhưng bây giờ cái k i a giả ảnh không chỉ có không chết xem ra tựa hồ lông tóc không t ổ n hao gì cái này làm sao không để bọn hắn cảm thấy chân kinh bất quá cái này năm tên áo đen chấp sự cũng đều là thân kinh bách chiến chức nghiệp giả tại phát hiện bóng người lông tóc không hao tổn trong nháy mắt cũng không kịp n g h nhiều trong đó cầm đầu áo đen chấp sự nổi giận gầm lên một tiếng quân thể kỹ Hợp thể. đồng thời ê cũng phát hiện cái tiêu năm tên áo đen chấp sự theo vừa mới đối phương bày ra kỹ năng cùng mặc trên người mang trang bị diệp tiêu không khó biết được năm người này chỉ ít đều là ngũ chuyển chức nghiệp giả đồng thời theo long nguyên quân đoàn trình tề động tác diệp tiêu rõ r à n g phát giác được cái này nằm tên áo đen chấp sự trên người chiến lược tựa hồ tăng vọt không ít trong lúc nhất thời diệp tiêu trong lòng nhịn không được cảm khái thật đúng là thật là lớn c h i ế n trận sớm tại lưu này con đường bên trong hắn đã có thể đoán được cảnh tượng trước mắt cho nên tại đi ra trong n y mắt pháp lực hậu thuẫn tinh thần hậu thuẫn tinh thần thủ hộ ba đạo hộ thuẫn bị hắn đồng thời triển khai đồng thời trước đây còn chưa sử dụng tới tử vong lĩnh vực cũng trong cùng một lúc mở ra vì chính là phòng ngừa tình huống như vậy chỉ bất quá hắn không nghĩ tới t r i u ra vậy mà như thế bỏ được vì đối phó hắn vậy mà đưa năm tên cao đẳng cấp chức nghiệp giả tiến tân thủ khu đồng thời còn phái hơn một tên long nguyên quân đoàn những người này sợ đã là tân thủ khu tất cả có thể đ i ề u nhân viên nhìn điệu bộ này triệu gia hiển nhiên là không có ý định để hắn còn sống rời đi nơi này may ra có bốn cái phòng ngự kỹ năng gia trì vừa mới những công kích kia liền hắn một giọt máu đều không có đánh dụng muốn đến nơi này diệp tiêu khỏe miệng hơi hơi d ư n g lên triệu gia hiển nhiên không có thấy do hắn ý tứ đáng tiếc còn đánh giá thấp chiến lược của hắn nếu như lúc này đứng ở trước mặt mình chính là năm tên thất truyền chức nghiệp giả có lẽ sẽ còn mang đến cho hắn một chút phiền phức nhưng nếu như chỉ là ngũ c h u y ể n vậy coi như không phải cho hắn tạo thành phiền thoái mà chính là hắn muốn cho triệu ra mang đến phiền phức mắt nhìn thấy mọi người vẫn còn kinh ngạc trạng thái diệp tiêu lúc này đưa tay đầy trời hỏa cầu thuật chiếu nghiêng xuống tại vô số đường đạn tăng thêm phía dưới giờ phút này diệp tiêu hỏa cầu thuật tốc độ cực nhanh vô cùng cái tiêu năm tên áo đen chấp sự tuy nhiên đã phát hiện diệp tiêu động tác có thể lại như cũng không cách nào tránh thoát những thứ này hỏa cầu thuật tiến công Tiếp theo một cái diệp tiêu vung tay lên lại làm ấ y trăm viên hỏa cầu đặng không mà lên căn bản không có ý định cho địch nhân bất luận cái gì thời gian thở dốc một lần hai lần ba lần trong khoảnh khắc theo vô số hỏa cầu thuật bốc lên nóng rực nhiệt độ trong nháy mắt đem chọn cái định phong thần hóa là một tòa lọ luyện cho dù ở vào vòng và ngoài quần chúng v â y xem vẫn như cũng bị cái này hơi thở nóng bỏng kinh hai đến liên tiếp lui về phía sau nhưng dù cho như thế diệp tiêu vẫn không có dừng lại động tác của hắn bởi vì không có cùng ngũ chuyện chức nghiệp giả giao thủ qua cho nên hắn cũng không rõ ràng đối phương chân chính c h i lực đồng thời cũng không hiểu rõ đối phương phải chăng có hậu thủ gì cho nên diệp tiêu vừa ra tay chính là đem hết toàn lực chỉ cầu dùng thời gian ngắn nhất đánh tan đối phương bất quá mấy giây sau đó diệp tiêu mi đầu không khỏi hơi nhữ lên chỉ vì hắn đã liên tiếp vung ra vài chục lần hỏa cầu thuật quang hỏa cầu số lượng đều đạt tới hơn v à n viên thế mà mặt bảng vẫn không có nhảy ra đánh giết mục tiêu nhắc nhở chẳng lẽ ngũ chuyển chức nghiệp giả so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn diệp tiêu trong lòng không thể nghi ngờ đúng lúc này một bên cách đó không xa đột nhiên chuyển đến mấy cái tiếng kêu đau đớn diệp tiêu ánh mắt xéo qua q u é t tới phát hiện đứng ở nơi đó long nguyên quân đoàn lúc này có mấy đạo bóng người không giải thích được thổ huyết ngã xuống đất nhìn hắn bộ dáng tựa như là không sống nổi mà động tính này tựa như độ mì nội bài rất nhanh chung quanh liên tiếp phát sinh đồng dạng tình cảnh diệp tiêu t h ấ y thế đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ cái k i ê u năm tên áo đen kỵ sĩ chiến lược hiển nhiên không cách nào ngăn cản diệp tiêu hỏa cầu thuật chỉ bất quá bởi vì vì lúc trước quân đoàn kỹ để bọn hắn bị thương tổn thu hoạch được chuyển di đem tất cả quân đoàn thành viên chiến l ự c ngắn ngủi ngưng tụ ở trong đó mấy cái chủ yếu lĩnh quân nhân vật trên thân cứ như vậy có thể để chủ yếu lĩnh quân nhân vật chiến l ự c thu hoạch được tăng lên đồng thời còn có thể quân bày ra chủ yếu lĩnh quân nhân vật bị thương tổn có thể nói là một loại cực kỳ b á đạo cường đại kỹ năng khác biệt quân đoàn có quân thể kỹ khác biệt chỉ ở tại hiệu quả lớn nhỏ mà long nguyên quân đoàn đỉnh cấp thế lực một trong triệu gia cấp dưới quân đoàn có quân thể kỹ đương nhiên sẽ không quá kém cũng nguyên nhân chính là như thế trước mắt năm tên áo đen chấp sự mới có thể chịu được diệp tiêu lần này của ngành lạm tặc mà không ngã chi tiết bọn hắn là chống được đáng tiếc phụ trách vì bọn hắn chuyển vận chiến lược cùng nhận bị thương tổn long nguyên quân đoàn trước không chịu nổi vô luận là triệu trường lâm cùng triệu mặc hay là trước mắt năm tên áo đen chấp sự đều chưa từng thấy qua diệp tiêu phương thức chiến đấu cho nên bọn hắn thất sách bọn hắn căn bản nghĩ không ra diệp tiêu hỏa cầu thuật không chỉ có số lượng nhiều đến quá mức mà lại phóng ra khoảng cách ngắn như thế phải biết dựa theo vĩnh sinh thế giới p h á p tắc đồng dạng uy lực càng mạnh kỹ năng hoặc là si đi thời gian dài hoặc là hao tổn lam lượng cao lại không tốt cũng có đủ loại để người đau đầu tác dụng p ụ nhưng trước mắt diệp tiêu hỏa cầu thuật ngoại trừ số lượng cùng nghị lực phương diện khác dường như thì cùng phổ thông hỏa cầu thuật không có khác nhau đây coi là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ đối phương là ss s cấp thiên phú lúc này cách đó không xa triệu trường lâm hai mắt l ó e dị dạng ba đậu ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm d i ệ p tiêu dường như như muốn thấy rõ xem ra trước đó tư liệu có sai cái này diệp tiêu sớm không biết dùng phương pháp gì ẩn giấu đi hắn ss s cấp thiên phú khảo thí một bên triệu mặc nghe vậy giật mình trường lão ngươi nói là diệp tiêu thật sự có ss cấp thiên phú hơi dừng lại triệu mặc không giống nhau triệu trường lâm trả lời mở miệng lần nữa thế nhưng là liền xem như ss s cấp thiên phú cũng không có khả năng cầm giữ có khủng bố như thế hỏa cầu thật ta triệu mặc mà nói để triệu trường lâm trực tiếp trở mặc hiện nhiên sống mấy chục năm hắn dạng gì thiên chi tiêu t ử chưa thấy qua có thể lại vẫn cứ xem không hiểu diệp tiêu năng lực cái này khiến hắn trong lòng mười phần không chắc chỉ bất quá cái này nghi vấn cũng không có tiếp tục quá lâu lúc này theo nguyên một đám long nguyên quân đoàn thành viên không ngừng ngã xuống triệu trường lâm cùng triệu mặc sắc mặt đều biến đến cực kỳ không dễ nhìn sớm tại diệp tiêu đi ra trước đó bọn hắn đã tận khả năng đánh giá cao dạ ảnh chiến lực làm đỉnh cấp thế lực một trong triệu gia xưa nay sẽ không bởi vì phách lối mà xem thường đối thủ không nghĩ tới diệp tiêu chỉ dùng mấy cái dây thì hung hăng đánh mặt của bọn hắn ấn cứ như vậy tình thế đi xuống dùng không trong chốc lát cái k i a u năm tên áo đen chấp sự không chết thủ hạ hơn một nghìn tên long nguyên quân đoàn tất cả đều muốn chết hết tuy nhiên những thứ này long nguyên quân chỉ có chín mươi cấp nhưng, nhưng đều là triệu gia chăm chú nuôi giữa mấy năm tinh anh lẫn nhau ở giữa có cực mạnh ăn ý phối hợp lại càng là có thể phát huy siêu viện phổ thông tam chuyển chức nghiệp giả chiến lực càng quan trọng hơn là những thứ này long nguyên quân ngày thường tuy nhiên một mực đóng tại tân thủ khu nhưng trên thực tế bọn hắn tại trong hiện thực thế nhưng là triệu gia dùng để tiêu diệt toàn bộ sơ cấp thâm viên chủ lực muốn là tất cả đều tử tại cái này đối với triệu gia tới nói thế nhưng là tổn thất không nhỏ vừa nghĩ tới đó triệu trường lâm cũng bất chấp gì khác lúc này hô ra ảnh dừng tay triệu trường lâm thình lình xảy ra tiếng la nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người tất cả mọi người nghi hoặc lúc này trước mắt vị này triệu gia đại biểu trường lão muốn làm gì diệp tiêu đồng dạng ánh mắt quét về triệu trường lâm chỉ là hắn cũng không rõ ràng triệu trường lâm đến cùng là thân phận gì bất quá cho dù biết lại như thế nào ra tay trước là các ngươi hiện tại thấy tình thế không ổn thì gọi lại tay trên đời này nào có chuyện tốt như vậy t ì n h sau đó theo triệu trường lâm tiếng la rơi xuống diệp tiêu không khỏi không có d ừ n g tay ngược lại hai tay cùng nhau vung vẩy đại lượng hỏa cầu n ù n k é o đến lần này mục tiêu cũng không phải là cái k i a năm tên áo đen chấp sự mà là hướng về phía hai bên long nguyên quân đoàn quất tới dầm dầm dầm diệp tiêu bất thình lình chuyển di mục tiêu là tất cả mọi người không nghĩ tới đương nhiên mặc dù có người có thể nghĩ đến nhưng diệp tiêu hỏa cầu tốc độ thực sự quá nhanh quá nhanh nhanh đến cái tia long nguyên quân đoàn thành viên còn chưa kịp thấy rõ kết quả rõ ràng diệp tiêu hỏa cầu thuật những nơi đi qua không có bất kỳ cái gì một cái long nguyên quân đoàn thành viên có thể ngăn cản sau một lát liên miên liên miên long nguyên quân đoàn thành viên toàn bộ hóa thành thi thể nắm đen mà hộ tống cùng một chỗ bị liên lụy còn có vân tình các cái thế lực phái tới cấp dưới Chợt nhìn mắt đồng thời lần này năm người cơ hồ là cầm ra bản thân áp đáy hỏng kỹ năng dự định duy nhất một lần giải quyết hết d i ệ p tiêu thế mà năm người vừa mới có hành động ngay sau đó mấy trăm viên hỏa cầu lần nữa đánh tới tại mất đi hơn một tên long nguyên quân đoàn thành viên quân đoàn kỹ tăng thêm lúc này năm tên áo đen kỵ sĩ phòng ngự căn bản ngăn không được diệp tiêu công kích sau một khắc cái này năm tên áo đen chấp sự liền phản ứng đều không kịp phản ứng liền bước cái kêu long nguyên quân đoàn thành viên theo gót thành một bộ không một tiếng động thi thể cùng lúc đó theo diệp tiêu một viên cuối cùng hỏa cầu tiêu tán cả tòa định phong thành đột nhiên biến đến vô cùng an tĩnh quỷ dị tất cả mọi người bị trước mắt tình cảnh này cho rung động thật sâu ở ngay tại một phút đồng hồ trước tất cả mọi người còn đang vì lấy diệp tiêu cảm thấy vô cùng tiếp cận có thể vẹn vẹn chỉ là qua một phút đồng hồ mà thôi kết quả lại là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn theo diệp tiêu xuất hiện đến giờ phút này, toàn bộ quá trình vẫn chưa tới một phút đồng hồ triệu gia tân thủ khu tất cả long nguyên quân đoàn thành viên bao quát năm tên một trăm tám mươi cấp áo đen chấp sự vậy mà toàn bộ bỏ mình đồng thời vừa mới diệp tiêu thi triển hòa cầu thuật căn bản không có quá mức khống chế cho nên các cái thế lực phái tới tinh nhuệ cấp dưới tổng cộng hơn một nghìn ba trăm người cũng tất cả đều cùng nhau chết đi một người vs hơn hai nghìn người trong đó còn có năm tên năm chuyển một trăm tám mươi cấp chức nghiệp giả diệp tiêu toàn thắng mà lại thắng được như thế không cần tốn nhiều sức thắng được như thế gọn gàng thực sự thật là làm cho người ta khó có thể tin lúc này triệu trường lâm còn duy trì vừa mới gọi hàng động tác hắn cũng không nghĩ tới giả n h động tác lại nhanh như vậy mà lại khi ra tay hung ác như vậy căn bản không cho chính mình lưu niệm gì chỗ trống nhìn lấy đầy đất thi thể nắm đen triệu trường lâm mí mắt không nhận khống chế nhảy lên chán nổi gân xanh lên sắc mặt biến đến vô cùng ầm trầm mà một bên triệu mặc thì là khi nhìn đến chính mình tinh nhuệ thủ hạ toàn bộ b ả o mình trong lòng như là tích huyết một đôi mắt hổ nhìn về phía diệp tiêu tràn đầy g à y đặc sắc cơ cuối cùng hắn cắn răng trường lão ta muốn tự tay giết hắn dứt lời không giống nhau triệu trường lâm đáp lại triệu mặc thân hình bất trợt tới như biến đến hư v u ễ n sau một lát liền hoàn toàn biến mất nhìn lấy triệu mặc cử động triệu trường lâm không nói gì hắn biết triệu mặc là dự định bản thể thân từ hàn g lâm triệu trường lâm cũng không tính ngăn cản c h u y ệ n hôm nay nhất định phải dùng diệp tiêu máu tươi đến vét phía trên dấu châm tròn vàng không hắn triệu ra đem về thể diện mất hết muốn đến nơi này triệu trường lâm c ư ơ n g chế lấy lửa g i ậ n trong l ò n g lạnh lùng đối với diệp tiêu nói ra diệp tiêu ngươi rất tốt trước hết giết ta triệu ra con cháu triệu bằng hiện tại lại đồ ta long nguyên quân đoàn ngàn người bút trướng này ta triệu ra tiếp nhận bên t i ê diệp tiêu nghe được triệu trường lâm cũng không để ý tới tại đánh giết hết những người này về sau hắn đột nhiên tâm tư k h ẽ động sau đó mi tâm hồng quang trật hiện ngay sau đó một đạo vô hình không gian cửa lớn mở ra sau một khắc tất cả mọi người liền nhìn đến một màn quỷ dị mặt đất cái kia thi thể n á m đen vậy mà tại trước mặt bọn hắn thư a không tiêu thất chương chín mươi ba khoan thai tới chậm t r i ệ u mặc cái này tình cảnh quỷ dị để nguyên bản thì ở vào kinh ngạc mọi người càng thêm chân kinh chuyện gì xảy ra những thi thể này đâu gặp ủy làm sao thời gian nháy mắt thì biến mất đám người mỗi cái hít sâu mùa hơi mà lúc này triệu trường lâm khi nhìn đến thủ hạ mình vô số cỗ thi thể tại chính mình không coi vào đầu biến mất đồng dạng sắc mặt tài xanh tuy nhiên hắn không rõ ràng chuyện gì xảy ra nhưng ngoại trừ trước mặt diệp tiêu bên ngoài không thể nào là người thứ hai làm hắn cảm thấy diệp tiêu đây là thuần túy đang trả thù hắn những người này đều là long nguyên quân đ o à người n hơn nữa còn là vì triệu gia c h i ế n tử cứ việc đối tại người đã chết triệu trường lâm cũng không có quá nhiều ý nghĩ nhưng ở trước mắt bao người cứ như vậy để diệp tiêu hủy những thi thể này vậy hắn triệu g i a về sau còn như thế nào lôi kéo nhân tâm đây quả thực là trần chùi đánh mặt của hắn đánh triệu ra mặt giờ k h ắ c này triệu trường lâm khí đến sắp thổ huyết lúc này phẫn nộ quát ra ảnh người thậm chí ngay cả thi thể đều không công tha người tốt xấu độc lúc này diệp tiêu ánh mắt rốt cục nhìn về phía triệu trường lâm nghe được hắn lần giải thích này không khỏi cảm thấy b u ồ n cười hắn chỗ lấy đem cái này hơn hai nghìn cỗ bao quát cái kia năm tên một trăm tám mươi cấp áo đen chấp sự thi thể cùng nhau thu thập lên cũng bất quá là nghĩ đến hồng n g u y ệ t không gian lâm thời này lòng tham là một m phen thí nghiệm không nghĩ tới thật có thể mà thu thập những thi thể này nguyên do cũng rất đơn giản đó chính là hắn muốn lợi dụng những thi thể này đến chế tắc tinh xảo bảo châu cũng chính là kỹ năng thăng cấp thạch dù sao muốn duy nhất một lần cầm tới nhiều như vậy t h ì thể cơ hội cũng không nhiều trừ phi hắn đại khai sát giới tại tân thủ thôn điên c ù n giết g hại có thể đến một lần hắn cũng không phải là giết m a đầu người khác không có đắc tội chính mình hắn cũng không thể bắt lấy người thì giết lại đến hắn muốn thật làm như vậy chẳng phải là cho bát đại gia tộc càng lý do chính đáng đối phó chính mình tuy nhiên bọn hắn hiện tại y nguyên nhắm vào mình nhưng dù sao cũng không d á m quá mức trắng trợn chỉ khi nào chính mình thành m a đầu bảo vệ không cho phép sẽ dẫn tới bát đại gia tộc bên trong chân chính cường già bông xuống đến lúc đó có toàn nhân loại trợ giút mình tại tân thủ khu chỉ có thể như là chuột chạy qua đường một dạng người người kêu đánh đó cũng không phải là diệp tiêu hy vọng cho nên trước mắt cái này hai bộ thi thể vừa vạn phế vật sử dụng đến mức dạng này có thể hay không buồn nôn cùng làm tức giận triệu g i a người khác có lẽ sẽ có chỗ cố kỵ diệp tiêu tất nhiên là sẽ không thậm chí tại triệu trường lâm nói xong diệp tiêu không khách khí chút nào hỏi ngược lại ác độc cùng các ngươi triệu g i a so ra ta điểm ấy tính là gì ta chẳng qua là không nguyện ý gia nhập các ngươi triệu ra ngươi liền để triệu bằng liên hợp vân tỉnh cái khác thế lực người tại lưu này con đường ra tay với ta về sau khi biết ta yên ổn vô sự tình huống lại điều động năm tên ngũ truyền chức nghiệp giả cùng hơn một tên chín mươi cấp long nguyên thành viên muốn vây giết ta thử hỏi tại ác độc phương diện ta tại sao cùng các ngươi triệu gia cùng với các thế lực đánh đồng diệp tiêu liên tiếp hỏi lại nhất thời gây nên vòng ngoại không ít người vây xem cộng minh triệu gia muốn đối phó giả ả n h nguyên nhân thực sự phàm là không phải người ngu đều rõ ràng loại sự tình này ở quá khứ mấy chục năm bên trong cũng không phải lần đầu c h ỉ bất quá trở ngại bắt đại gia tộc thế lực thực sự quá to lớn mà bọn hắn đều xuất thân bình thường tự nhiên chỉ có thể yên lặng tiếp nhận đương nhiên bọn hắn tự thân năng lực ngược lại cũng không đủ gây nên bắt đại gia tộc nhằm vào nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn lúc này nghe diệt tiêu bên trong tâm hữu sở xúc động mà người chung quanh phản ứng chuyến đến triệu trường lâm trong mắt cũng để cho sắc mặt của hắn cực kỳ không dễ nhìn chỉ bất quá cho dù loại sự tình này là mọi người lòng biết rõ nhưng đặt ở mặt bàn giảng trung quy ảnh hưởng không tốt triệu trường lâm đánh chết cũng không có khả năng thừa nhận cái này một điểm nói bậy nói bạn ta triệu ra hảo tâm muốn mời chào ngươi muốn vì ngươi cung cấp tài nguyên bản thân liền là ôm lấy lớn nhất thành ý có thể ngươi chẳng những từ chối không tiếp trước đây tại lưu này con đường bên trong cảng là ngồi c h ờ phục sinh điểm ngược s á t ta triệu ra cùng với khắc năm mươi mấy vị thiếu niên thiên tài ngươi cái này đã xúc phạm hh liên minh quy tắc ta làm bảy trăm linh hai tân thủ khu quản hạng người tự nhiên muốn gian đe ta triệu ra làm sai chỗ nào triệu trường lâm một phen nói đến lời lẽ chính nghĩa mục đích tự nhiên là không muốn cho ngoại nhân lưu lại ấn tượng xấu lại đến thì là vì triệu mặc thân tự h à n g lầm tranh thủ thời gian giờ phút này hắn đã thu đến triệu mặc tin tức hắn bản tôn đã đi tới tân thủ khu chỉ bất quá khoảng cách định phong thành có chút lộ trình đại khái còn cần năm phút mới có thể đến triệu trường lâm bây giờ chỉ là ảnh trong gương tự nhiên không có để lại diệp tiêu thủ đoạn cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình một cái miệng đến chỉ hoãn thời gian mà nghe được triệu trường lâm lần này lẽ thẳng khí hùng cái trầy c á i cối diệp tiêu cười lạnh một tiếng lắc đầu nói không nghĩ tới da mặt của ngươi cùng ngươi đẳng cấp một d ặ g dày lúc đó lưu đày con đường bên trong tại chỗ nhưng có mấy trăm ngàn người ngươi ngược lại làm í mắt đều không nháy mắt một chút bội phục bội phục triệu trường lâm đối mặt diệp tiêu miệm ai nội tâm không có không dao động ngược lại lạnh lùng quét mắt chung quanh một vòng chầm giọng hỏi lúc này g ngược một bên thế lực khác đại biểu càng là đối với lấy diệp tiêu chửi bầm lên lên nhìn lấy đám người này như là thằng hề buồn cười biểu diễn diệp tiêu chậm rãi lắc đầu sau đó đột nhiên đối triệu trường lâm lộ ra một vệ ý cười ngươi là đang chỉ hoãn thời gian a triệu trường lâm nghe vậy trong lòng cả kinh thế mà diệp tiêu lại không đợi hắn nói chuyện phối hợp nói ra vừa mới bên cạnh n g ư n i người kia không thấy xem ra hắn hẳn là có chút sinh khí ta đoán là hắn muốn đích thân đến đây đi diệp tiêu ngữ khí ngạc lớn nhưng chuyển đến triệu trường lâm trong lỗ thai lại làm cho cái sau trong lòng hơi trầm xuống hắn hiểu được diệp tiêu đã nhìn ra ý đồ của mình như vậy đến đón lấy muốn ngăn chặn đối phương chỉ sợ có chút khó khăn mà chính như triệu trường lâm suy nghĩ diệp tiêu tại sau khi nói xong đối với triệu trường lâm n h t miệng cười một tiếng lập tức nhẹ nhàng nói một câu gặp lại ngay sau đó tại mười mấy vạn người nhìn chăm chú phía dưới diệp tiêu trực tiếp khởi động hư không viễn ảnh thân ảnh đ ố n g nhiên biến mất thấy cảnh này triệu trường lâm hai mắt trợt chừng trong trắng mắt tràn ngập tơ máu hàm răng đều muốn bị hắn cắn nát có thể đối mặt diệp tiêu như thế vô lại hành động hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào thế mà ngay tại diệp tiêu rời đi không lâu ngoài thành một cố không gì địch nổi khí tức lướt gấp mà đến sau một khắc triệu mặc mang theo nồng đậm s á c ý xuất hiện tại mọi người trước người gia ảnh đi ra nhận lấy cái chết đây là tới tự bắt chuyển chức nghiệp cường giả tràn ngập tức giận tiếng giống giận g ữ thanh âm xen lẫn một cỗ khí tức kinh khủng nhất thời bao phủ toàn bộ định phong thành thế mà lúc này trước mắt sớm đã không có diệp tiêu thân ảnh triệu trường lâm càng là tức giận đến n ổ i giận mắng phế vật người đều chạy ngươi tại cái này vô năng sửa điên cái gì sau lưng một đám người vây xem tuy nhiên hoảng sợ tại triệu mặc cường giả như vậy thân tự hàn g lâm nhưng nội tâm vẫn như cũ ngăn không được cảm thấy b u ồ n cười đồng thời cũng có một chút như vậy hạ giận Trường 94, hắc Sa, thành phố, tình hình gần hắc phố đây. Tại một phen oanh oanh liệt liệt đối với phổ thông mới người mà nói vô luận là ai cầm xuống lưu đầy con đường đệ nhất thành tích đối bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng chỉ bất quá năm nay bởi vì diệp tiêu xuất hiện để bọn hắn nhiều một khoản trà dư t i ể u hậu để tài nói chuyện gia ảnh đánh giết triệu ra năm tên một trăm tám mươi cấp áo đen chấp sự cùng một nghìn tên long nguyên quân đoàn thành viên còn có hơn một nghìn tên hỗn tạp tạo thành đại quân tin tức này s ớ n g tại diệp tiêu theo định phong thành sau khi rời đi không lâu liên chuyên khắp toàn bộ liên minh lúc này tất cả mọi người nghe nói tin tức này vô số người đối với gia ảnh điên cùng hành động vĩ đại đều cảm thấy thật không thể tin đồng thời cũng có vô số người vụ n trộm đối triệu ra cởi trên nôi đau của người k h á c lên không ai sẽ nghĩ tới sừng sững gần trăm năm triệu ra vậy mà lại bị một người bình thường như thế hung hăng đánh mặt cứ việc sau cùng dạ ảnh tại triệu mặc cái này bắt chuyển cường giả đích thân đến trước chạy trốn nhưng không ai cảm thấy diệm tiêu là cái kẻ h nhát phản mà đối với hắn có thể theo bắt chuyển trong tay cường giả thoát đi cảm thấy kinh ngạc thậm chí có chút bội phụ có thể nói định phong thành phong ba sau đó triệu ra danh tiếng nhận lấy cực lớn ảnh hưởng giờ khác này triệu ra trong mắt mọi người không còn là cái tia cao cao tại thượng không thể lay động vô địch gia tộc ngược lại cho người ta một loại n g u y ê n lai、like, cái này triệu gia cũng bất quá chỉ có thể nắm bọn hắn những thứ này quả hờ mềm thật đụng tới c ọ n g dơm cứng như cũng muốn bị đánh mặt đương nhiên đây chỉ là một loại cảm giác phần lớn người còn không có thật mất trí cho rằng triệu gia là có thể tùy ý chọn hấn dù sao bọn hắn tại triệu gia trong mắt cũng là cái kia quả hờ mềm nhưng không trở ngại bọn hắn bí mật đối với chuyện này nói chuyện say x ư a đối với cái này triệu gia thái độ khác thường giữ yên lặng cũng không có ra mặt nói cái gì không phải bọn hắn không muốn mà chính là triệu gia đã quên bao lâu gặp được giống diệp tiêu quỷ dị như vậy tân nhân hoặc là nói bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua tình huống như vậy đến mức tại bị ngoại giới hào hào chế dễ ứng nghị luận thời điểm triệu g i a người xưng sở là nghị không ra một cái ứng đối phương pháp đơn giản nhất hữu hiệu phương án tự nhiên đem diệp tiêu bắt lại có thể hỏi để tình huống trước mắt bọn hắn làm không được đến mức hắn phương án của hắn lại tạm thời không nghĩ ra được ngoại trừ trầm mặc triệu g i a một lát cũng thực sự nghĩ không ra biện pháp đương nhiên triệu g i a đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ giờ phút này triệu trường lâm đại biểu triệu gia đã đối với liên minh xin tổ chức hội nghị triệu ra muốn đem gia tộc khác kéo xuống nước dựa vào cái gì lúc trước cùng một chỗ thương lượng x o n g muốn đối phó di tiêu bây giờ cũng chỉ có bọn hắn triệu ra chính mình tiếp nhận những thứ này triệu ra sau l ư n g động tác ngoại giới tự nhiên là không biết được lúc này tại khoảng cách bảy trăm linh hai tân thủ khu cực kỳ xa xôi một mảnh khắc tân thủ khu bên trong c h í tử cựu đứng tại định phong thành bên ngoài hắn lúc này tự nhiên cũng hiểu biết liên quan tới dạ ảnh sự tình đối với cái này c h í tử cựu tự hồ cũng không có giống những người khác một dạng quá mức cảm thấy ngoài ý m u ố n ngược lại tại hắn ở sâu trong nội tâm cảm thấy là chuyện đương nhiên dù sao cái kế dạ ảnh thế nhưng là đặt ở trên đầu của hắn tân nhân nếu như ngay cả chút chuyện này đều làm không được vậy hắn trí tử cựu không thành phế vật trí tử cựu nhìn t r ằ m t r ằ m bia đá trên cung tên trong mắt lưu chuyển lên không rõ ràng cho lắm t h ầ n sắc như thế sau một lúc lâu hắn vừa rồi quay người rời đi Dạ ảnh sao tin tưởng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại đến lúc đó ta sẽ để ngươi minh m ạ c h ngay từ đầu dẫn chức cũng không tính là gì trí tử cựu vô cùng tự tin nói hắn có toàn bộ trí da t r è o trống có đếm mại không hết thần chú thạch để cho hắn sử dụng còn có sắp hoàn thành n n tạng chức nghiệp truyền chức so với hắn cái t i ế dạ ảnh bất quá là vận khí tốt một chút người bình thường hắn không có lý do gì thất bại. muốn đến nơi này trí tử cựu quét qua lúc trước thất bại tâm tình biểu lộ đột nhiên thay đổi thần thái phấn khởi hát xa thành phố bởi vì lưu đ ầ y con đường mở ra cho nên hai ngày này trước để hoàn thành nhất c h u y ể n tấn cấp nhiệm vụ tân nhân cũng không có mấy cái lúc này hát xa thành phố bên trong ngược lại là có vẻ hơi yên tĩnh thậm chí phàm là đối với hát xa thành phố tương đối người quen tới đây cũng có thể cảm giác được trong thành bốn phía tràn ngập một cỗ dị dạng tâm tình bất quá cái này một điểm cũng là hết sức tốt lý giải từ khi kim vượng quân đoàn tinh anh tính cả quân đoàn trưởng tuyết vượng toàn bộ bỏ mình về sau nguyên bản kim vượng quân đoàn tuy nhiên sửa đổi thành ám ảnh quân đoàn nhưng thì thật lực đã không lớn bằng lúc trước đã từng kim vượng quân đoàn đẻ ép hát hổ cùng ngân long hai đại quân đoàn đánh nhưng lúc này tại đối mặt hát hổ cùng ngân long cộng đồng nhằm vào ám ảnh quân đoàn có thể khống chế thế lực phạm vi càng ngày càng nhỏ trọng yếu nhất mấy ngày nay hát thủy hạp cốc bên trong thai ách sứ giả cơ hồ đều bị hát hổ cùng ngân long hai đại quân đoàn triệt để b à o c h ọ n ám ảnh quân đoàn cho dù muốn nhung tràm đều không thể làm đến kể từ đó toàn bộ hát xa thành phố bố cục thì biến đến có chút vi rượu lúc này tuyết linh ngồi tại ám ảnh quân đoàn toàn bộ nhìn trước mắt trống dông đại sành trong lòng vô cùng phiền muộn đ tuyết linh rất rõ ràng ấn cứ như vậy phát triển tiếp không bao lâu hắc hổ cùng ngân long hai đại quân đoàn nhất định sẽ đối với các nàng xuất thủ bây giờ không có xuất thủ chẳng qua là bởi vì hàng năm tấn cấp mùa thịnh vượng đến bọn hắn không muốn ở thời điểm này sinh thêm sự cố thôi một khi chờ bọn hắn hư không rảnh rỗi chỉ sợ sẽ là ám ảnh quân đoàn diệt vong thời gian đối với ám ảnh quân đoàn trước u y ế t l đây không lâu nàng cũng đã nhận được tin tức diệp tiêu tại lưu đầy con đường lấy sức một mình đồ sát hơn hai nghìn người trong đó còn có năm tên ngũ chuyển chức nghiệp giả cái này hung hãn chiến tích quả thực để cho nàng lần nữa trấn kinh cho nên giờ phút này tuyết linh lần nữa rơi vào trầm tư mà đúng lúc này một bóng người lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt nàng rõ ràng là vừa mới rời đi định phong thành diệp tiêu nhìn đến diệp tiêu xuất hiện trong n g a y mắt tuyết linh đầu tiên là s ứ n g sở nhưng một giây sau nàng liền cả người quỳ dạp xuống đất n g ự a khí run rẩy nói ra chủ chủ nhân ngài đến đây lúc nào diệp tiêu mắt nhìn tuyết linh không có đáp lời mà chính là đi thẳng tới chủ vị chậm rãi ngồi xuống sau đó ánh mắt quan sát tuyết linh như thế sau một lúc lâu hắn mới chậm rãi mở miệng vừa mới ta ở bên ngoài nghe được một chút tin tức biểu hiện của ngươi để cho ta rất thất vọng tuyết linh toàn thân run lên t h ấ p khuôn mặt trong nháy mắt biến đến không có chút huyết s ắ t nào chương chín mươi năm lại về hát xa thành phố chữa trị bí cảnh chủ chủ nhân tuyết linh cô phụ kỳ vọng của ngài còn mời ngài cho tuyết linh một chút thời gian tuyết linh nhất định có thể một lần nữa đoạt lại hát xa thành phố thị trường diệp tiêu nhìn lấy quỷ ở trước mặt mình run lẩy bảy tuyết linh trong mắt không có bất kỳ cái gì ba đậu chỗ lấy sẽ lưu lại tuyết linh thứ nhất là nhìn chúng kim vượng quân đoàn ở chỗ này hấp kim năng lực v à lại vẫn là tuyết linh chủ động cùng hắn ký kết nô loại khế u ước đối phương sinh tử chỉ ở chính mình một ý niệm cho nên hắn mới có thể lưu lại đối phương một cái mạng nhưng hiện tại xem ra tuyết linh tác dụng cũng không có đạt tới diệp tiêu mong muốn bên trong hiệu quả cái này để diệp tiêu không khỏi một lần nữa suy nghĩ lên muốn xử lý như thế nào tuyết linh hắn cũng rõ ràng tuyết linh tại hát xa thành phố không cách nào đặt chân nguyên nhân có rất lớn một phần là bởi vì ngày đó hắn đem bao quát tuyết p ư ợ n g ở bên trong một đám kim vượng quân đoàn tinh anh toàn bộ đánh chết đưa đến nhưng cái này cũng không hề lấy là trở thành lý do nếu như hết thệ đều muốn chính hắn một lần nữa thành lập cái tiêu tuyết linh tồn tại cũng liền không có chút ý nghĩa nào mà đúng lúc này một mực túi đầu tuyết linh gặp diệp tiêu không nói gì không khỏi khẽ n g n g đầu lặng lẽ đánh giá mắt diệp tiêu nhìn lấy diệp tiêu cái t i a không có bất kỳ cái gì hỷ nộ biểu lộ tuyết linh trong lòng càng thêm hoảng sợ có lẽ là bị diệp tiêu thái độ c h ấ n nhiếp tuyết linh dường như giống như là hạ cực lớn quyết tâm lập tức c ắ n răng chậm rãi nói ra ngày ngày đó nói qua c h ư ớ dịch cẩn lâm b ộ dịch nguyên n g u ễ n ma đã bị ngươi đánh giết ngươi lưu lại ta mục đích là hy vọng thông qua nguyên bản kim p ư ợ n g quân đoàn nhưng tình huống hiện tại là hát xa thành phố đã bị h á t hổ cùng ngân long hai đại quân đoàn k h ô n g chế ám ảnh quân đoàn muốn phát triển cần thời gian nhất định có điều ta tìm được biện pháp có lẽ có thể không cần nhiều như vậy vĩnh sinh tệ liền có thể phục sinh dịch nguyên miến ma nói đến đây tuyết linh biểu lộ có vẻ hơi do dự nhưng một lát sau nàng còn là tiếp tục nói chỉ là chỉ là thủ đoạn đối chủ nhân đến nói có lẽ có ít tàn nhẫn cũng sẽ ảnh hưởng chủ nhân danh dự chính tự hỏi nên xử lý như thế nào tuyết linh diệt t ê u đột nhiên nghe nói nhiều ít có chút kinh ngạc hắn rất ngạc nhiên tuyết linh trong miệng biện pháp là cái gì đến tại cái gì tàn khốc không tàn khốc danh dự không danh dự hắn thật không có quá để ý thì hắn tình cảnh hiện tại tuy nhiên không nói là người người kêu đánh nhưng đối mặt bát đại gia tộc c á t bách cũng không có tốt hơn chỗ nào từ khi vĩnh sinh thế giới xuất hiện cường giả vi tôn bốn chữ đã sớm quán xuyên toàn bộ thế giới chỉ có thực lực đủ mạnh mạnh đến làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy e ngại như vậy ngươi làm bất cứ chuyện gì bất kỳ người nào cũng không dám có bất cứ ý kiến gì cái này một điểm lần này bát đại gia tộc nhắm vào mình chuyện này phía trên diệp tiêu nhìn đến phát huy vô cùng tinh tế mà có thể phục sinh dịch nguyên nguyễn ma sau đó thông qua dịch nguyên nguyễn ma đến luyện chế tinh xảo bảo châu đối với hắn tăng lên thực lực là không nhỏ trợ giút sau đó hắn trực tiếp hỏi ngươi nói xem bất quá đây là ngươi một cơ hội cuối cùng ta không thích người vô dụng tuyết linh nghe vậy thân thể mềm mại hơi r u n g lập tức mở miệng chủ nhân phương pháp này cần giết người giết rất nhiều rất nhiều chức nghiệp giả dùng bọn hắn sinh mệnh đến phục sinh dịch nguyên m i ễ n ma giết người diệp tiêu nao nao có chút nghi ngờ nhìn lấy tuyết linh tuyết linh biết mở cung không quay đầu lại mũi tên sau đó hít vào một hơi thật sâu gật đầu nói đúng vậy chỉ cần giết người đủ nhiều ta không chỉ có thể trợ giúp chủ nhân phục sinh dịch nguyên viến ma đồng thời cũng có thể nuôi dưỡng đại lượng hôn huyết trùng là chủ nhân luyện chế thần chú thạch nghe đến nơi này diệp tiêu trong lòng k h ẽ động ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén nhìn chằm chằm tuyết linh cái tia trắng đ o n tinh xảo khuôn mặt phảng phất muốn đem nàng xem thấu từ khi rẽ mỹ ngoài ý muốn sau khi chết hắn cũng có chút đau đầu dù sao rẽ mỹ là trước mắt hắn một cái duy nhất biết do nói sao luyện chế tinh xảo bảo châu nở tờ cờ tuy nhiên tại hắn trước khi chết nói cho chính mình hắn chỗ cái kia tổ chức cũng có hiểu được như thế nào luyện chế tinh xảo bảo châu cái khác nở tờ cờ có thể trong thời gian ngắn diệp tiêu cũng không có cách nào nhanh chóng tìm tới những người kia bất lấy lúc trước góp nhặt cái kia hơn hai nghìn bộ thi thể cũng là nghĩ lấy giữ lấy chuẩn bị bất cứ tình huống nào dù sao hầu nguyện không gian bên trong thời gian lưu tốc không giống nhau trong thời gian ngắn những thi thể này sẽ còn bảo trì đến mười phần mới mẻ sẽ không hư thối ngay sau chờ chính hắn tìm tới luyện chế tinh xảo bảo châu phương pháp có lẽ liền có thể phát huy được tác dụng thế mà để diệp tiêu không nghĩ tới chính là trước mắt tuyết linh vậy mà cũng hiểu đến mức nàng đằng sau nói luyện chế thần c h ú thạch diệp tiêu ngược lại cũng không có hứng thú quá lớn cầm giữ có vô hạn thanh kỹ năng chính mình đồ chơi kia đối với hắn căn bản không được tác dụng để ép trong lòng kinh ngạc diệp tiêu nhanh chóng hỏi vì sao trước đó ngươi không có nói qua việc này đối mặt diệp tiêu đột nhiên trầm giọng hỏi thăm tuyết linh trong lòng mười phần kinh hoàng nhưng nàng biết lời kế tiếp rất có thể quyết định sinh tử của nàng sau đó chỉ có thể cắn răng tiếp tục nói đây cũng là trước đó vài ngày ta theo tỷ tỷ số lượng không nhiều di vật bên trong phát hiện một bản thư viết tay bên trong ghi chép một chút liên quan tới chướng dịch tẩn lâm bí mật ta cũng mới hiểu lặng lẽ đánh giá mắt diệp tiêu tuyết linh nói tiếp ngươi lai tuyết phượng một mực cùng c h ư ớ dịch tẩn lâm bên trong một vị nào đó tồn tại có liên hệ tuyết phượng thực lực tăng lên nhanh như vậy Cũng trong là bởi ó n g t vì nhìn qua thư viết tay nguyên nhân thời khắc này tuyết linh cũng minh bạch trước đó tuyết phượng cùng kim phượng quân đoàn thế lực sau lưng cũng là triệu ra đối với cái này diệp tiêu cũng không là kỳ ngược lại là tuyết linh vừa mới nói tinh xảo bảo châu chỉ có hôn huyết chủng cùng nở ở cờ có thể có tác dụng cái này một điểm ngược lại để diệp tiêu cảm giác có chút ngoài ý mớn nếu như tuyết linh nói là sự thật cái kia vì sao chính mình cũng có thể sử dụng hắn nhưng là đường đường chính chính nhân loại điểm ấy không thể nghi ngờ trong lòng nhanh chóng suy tư một trận kết quả cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối sau cùng diệp tiêu đành phải đem cái này một điểm quy kết đến chính mình siêu thần thiên phú phía trên cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích tiếp đó theo tuyết linh mỗi chữ mỗi câu không giữ lại chút nào hêm thay nói diệp tiêu cũng coi như biết được tuyết linh nói tới biện pháp là cái gì dựa theo bình thường quy tắc phục sinh dịch nguyên n h u y ma loại này cấp bậc bí canh bốt đại khái cần một nghìn vạn vĩnh sinh tệ Lại thêm hai viên thêm t đây, đây cũng là vì i ê n sao lúc trước diệp tiêu sẽ ở bí cảnh bên trong gặp phải triệu tuyết viên cớ của bọn họ chỉ có làm bí cảnh bị công lược sau đó trưởng khống giả thông qua phục sinh buốt một lần nữa kích hoạt bí cảnh về sau liền có thể đầu nhập đối ứng năng lượng tài liệu liền có thể thành công kích hoạt bí cảnh sinh ra nhiều tầng không gian trong gương không gian trong gương sẽ một so một trở lại như cũ bí cảnh trạng thái nguyên thủy cung cấp tiến vào chức nghiệp giả khiêu chiến chỉ cần công lược thành công liền có thể đạt được tương ứng khen thưởng những phần thưởng này tự nhiên là theo năng lượng trong tài liệu rút ra chuyển biến lại thêm bí cảnh liên tục không ngừng hấp thụ vĩnh sinh thế giới bên trong năng lượng diễn hóa m à t h à n h cho nên vô số thế lực đều muốn có bí cảnh dù sao nỗ lực năng lượng cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp tuyệt đối không tồn tại thua thiệt tình huống nhưng phục sinh bột tài liệu bản thân thì tương đối khan hiếm lại thêm theo cái này mấy chục năm tiêu hao bây giờ giá cả càng ngày càng cao ngang diệp tiêu ban đầu vốn là muốn chờ đi sơ cấp khu về sau đem thần chú thạch bán đi suy nghĩ thêm phục sinh dịch nguyên n h u y ễ n ma sự tỉnh nhưng bây giờ có tuyết linh ngược lại là có thể tiết kiệm đại lượng tiền cùng phiền phức tuyết linh nói tới biện pháp có thể nói là hết sức đơn giản thô bạo đương nhiên cũng là cực kỳ tàn nhẫn cùng làm trái thiên hòa cái kia chính là đem chức nghiệp giả thi thể thông qua tuyết vượng thư viết tay ghi lại thủ đoạn đặc thù không ngừng nuôi nấng cho chết đi dịch nguyên n g u ễ n ma dạng này liền có thể thay thế ban đầu phương pháp trực tiếp phục i s nhưng dịch h nguyên nguyên n ma. có một chút cái này phục sinh phương pháp cần chức nghiệp giả số lượng cũng không phải là mấy cái hoặc là mười mấy cái mà chính là hàng trăm hàng ngàn cũng khó trách tuyết linh lúc trước lo lắng cho mình đem biện pháp nói ra sẽ t r e o chọc diệp tiêu bất mãn dù sao tàn nhẫn như vậy thủ đoạn người bình thường nghe đều sẽ tê cả ra đầu chỉ là nàng cũng không biết lúc này diệp tiêu hồng nguyện không gian bên trong thì nằm hơn hai nghìn hiện hiện thành thi thể lần này thế nhưng là liền giết người quá trình đều tỉnh xuống muốn đến nơi này diệp tiêu trong mắt xẹt qua một vệ ý cười không nghĩ tới chính mình đột nhiên cao hứng suy nghĩ vậy mà trời đưa đất đẩy làm sao mà có đất r ụ n g v õ trong lúc nhất thời diệp tiêu tâm tình thật tốt thu hồi suy nghĩ về sau diệp tiêu đối với tuyết linh nói ra ngươi chuẩn bị một chút ta một hồi trở về liền dẫn ngươi đi chướng dịch t ầ n lâm ngưng tạm diệp tiêu tiếp tục nói đây là ngươi cơ hội cuối cùng nếu như ngươi lần nữa khiến ta thất vọng hậu quả ngươi cần phải rõ ràng tuyết linh thân thể mềm mại run rẩy liên tục không ngừng nói mời chủ nhân yên tâm lần này tuyết linh nhất định sẽ không để cho chủ nhân thất vọng diệp tiêu không có trả lời quay người rời đi ám ảnh quân đoàn đại sành chỉ chốc lát sau diệp tiêu lần nữa đi tới hát thủy h ạ cốc bên trong bởi vì lưu đ ầ y con đường mở ra duyên c ớ lúc này đến đây hát xa thành phố hoàn thành nhất c h u y ể n tấn cấp nhiệm vụ mới cũng không có nhiều người bất quá làm hắn đi vào hát thủy hạp cốc vòng ngoài lúc lần nữa để hắn gặp được quen thuộc một màn chỉ thấy một vị ở ngực theo lên một cái hát hổ tiêu ký trước nghiệp giả tại nhìn thấy diệp tiêu thời điểm lúc này tiến lên ngăn cản đường đi tiến vào hát thủy hạp cốc một nghìn vĩnh sinh tệ đương nhiên nếu như ngươi lựa chọn chúng ta hát hổ quân đoàn giúp ngươi đánh bút cái này một nghìn vĩnh sinh tệ có thể miễn đi diệp tiêu nghe cái này có chút quen thuộc lời nói sắc mặt biến đến của á i đã từng hắn cũng tưởng tượng lấy tuyết linh ám ảnh quân đoàn có thể tái hiện ngày xưa vinh quang lần nữa hát hát cái k h á c tân nhân đáng tiếc thực sự không góp sức kết quả kết quả là bị hát hát vẫn như c ũ là mình c h ỉ bất quá lần trước hắn lời ư nhác sinh thêm sự cố tự nhiên cũng liền cho nhưng lần này không giống nhau hắn tới đây chính là vì tìm p h i ề n thái đương nhiên sẽ không lại bỏ tiền các ngươi đoàn trưởng ở bên trong ạ cái kêu hát hổ quân đoàn người nghe vậy sức sở có chút không xác định nói ngươi biết đoàn trưởng chúng ta tự nhiên ta tìm hắn có việc diệp tiêu nhẹ gật đầu nói ra chị bất quá cái kia hát hổ quân đoàn thành viên cũng không phải là rất tin tưởng ngự a khí mang theo một k i a chất vấn đoàn trưởng tự nhiên là tại nhưng ngươi không phải là muốn vì trốn vé làm bộ nhận biết đoàn trưởng chúng ta à. ngừng tạm người kia ngự khí đột nhiên biến đến hung hăng ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả của việc làm như vậy cũng không phải ngươi một người mới có thể chịu được nổi đạt được muốn đáp án diệp tiêu cũng lời cùng người trước mắt này nói nhảm thần tốc trực tiếp khởi động thân hình nhất thời hóa thành một vệ tàn ảnh hướng về thai ách xứ giả vị trí chạy gấp m ặ đi cái kia phụ trách trông coi hát hổ quân đoàn thành viên đầu tiên là x ư sở nhưng sau đó biến sắc lúc này la lớn có người trốn vé theo thanh âm c h u y ê n g i a rất nhanh dọc theo đường thì có không ít bóng người v ọ t ra thế mà tốc độ của bọn hắn tại diệp tiêu trong mắt thực sự quá chậm quá chậm mấy hơi thở về sau diệp tiêu đã thuận lợi đến ưu đàm mà những người kêu căn bản đều không có phát hiện đi vào ưu đàm diệp tiêu rất nhanh liền phát hiện lôi lão hổ c á i bóng để diệp tiêu có chút ngoại ý muốn chính là ngân long quân đoàn quân đoàn trưởng cùng long cũng ở trong đó cũng chẳng biết tại sao lúc này hát hổ cùng ngân long hai đại quân đoàn vậy mà liên thủ chỉ thấy lôi lão hổ cùng cùng long hai người đứng ở một bên lẫn nhau chỉ huy trong sân thành viên vây rết lấy hai ếch sứ giả mà ở ngoại vi còn có mấy trăm tên i yên tĩnh chờ đợi c h u y ể n trước tân nhân bất quá bởi vì hai á c sứ giả bị vây công đến tính khí nóng n ả y sau đó không ngừng mà phát ra nổ hống thăng thêm chiến đấu động t ĩ n h thực sự quá ổn không thích hợp nói chuyện sau đó diệp tiêu lắc đầu trực tiếp một phát hỏa cầu thuật đ a n h ra sau một khắc hai á c sứ giả thân ảnh cao lớn đã không thấy mà biến cô bất thình lình cũng làm cho cả ưu đàm cũng trong nháy mắt biến đến vô cùng an tĩnh thế mà sau một khắc ở bên cạnh phụ trách chỉ huy lôi lão hổ, hổ nhớ ra cái gì đó sắc mặt đột nhiên đột biến có thể không chờ bọn hắn có phản ứng diệp tiêu đã xuất hiện tại trước mặt hai người liền đối với hai người mỉm cười nói các người tốt lại gặp mặt hắn hôm nay thân phận đã bị bắt đại gia tộc nắm giữ tự nhiên cũng, cũng không cần phải che giấu chỉ bất quá cùng diệp tiêu mỉm cười so sánh giờ phút này lôi lão hổ cùng cùng long lại là trong lòng thị trấn v ừ a m ớ i cái tia đầy trời h o a c ầ u đối bọn hắn tới nói có thể nói vô cùng khắc sâu ấn tượng dù sao khoảng cách lần trước nhìn thấy cảnh tượng này cũng mới đi qua không bao lâu cho nên tại diệp tiêu xuất hiện trong nháy mắt hai người đã rõ ràng diệp tiêu thân phận lôi lão hổ lúc này càng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi lắp bắp nói không ra lời người người ngược lại là một bên cùng lòng tại đi qua ngắn m ũ i kinh ngạc về sau rất nhanh liền lấy lại tinh thần tiền tiền bối chúng ta cũng không biết n g ư ờ i còn cần cái này hai ách sứ giả như có m ạ n phạm xin hãy tha lỗi chúng ta bây giờ lập tức đi ngay nói hắn liền muốn lôi kéo lôi láo hổ cùng nhau rời đi thế mà diệp tiêu câu nói tiếp theo lại làm cho hắn cùng lôi láo hổ cả người cứng đờ chớ vội đi trước đó các ngươi quân đoàn thế nhưng là thu ta không ít phí qua đường xem các ngươi những ngày này sinh ý phải rất h á không bằng chúng ta tới trước tính toán sổ sách như thế nào chương chín mươi sáu một ngàn vạn lính sinh tệ tới tay diệp tiêu để sắc mặt hai người biến đổi tiền bối có phải hay không có cái gì hiểu lầm cùng long cưỡng chế lấy chân kinh hỏi hiểu lầm cái kia thật không có diệp tiêu ha ha cười nói thì vừa mới ở bên ngoài một cái h ắ t h ổ người còn muốn tìm ta thu phí qua đường lôi l á o hổ nghe vậy sắc mặt trướng đến như là gân heo trong lòng càng là đem người phía dưới mắng mất trăm lần nhưng ngoài miệng vẫn là nỗ lực giải thích tiền bối cái này phí qua đường từ xưa đến nay thì có cũng là liên minh ngầm thừa nhận lôi lão hổ lời còn chưa nói hết d i ệ p tiêu cười ha hả biểu lộ đột nhiên nhất c h u y ể n thanh â m mang tới mấy phần đ ạ m m ạ n chậm dãi nói ra cái này từ xưa dùng đến tốt lần trước nghe được lời tương tự cũng là tại cái này có cái gọi tuyết phượng đã từng nỗ lực dùng cái này ngụy biện thuyết phục ta nghe nói như vậy lôi láo hổ trong lòng một trận lộ bộ tuyết phượng hài cốt còn trôn ở cái này hữu đàm bên trong hắn làm sao không biết rõ sau đó vội văn nói tiền bối ta nguyện ý đem mấy ngày nay nhận được phí qua đường toàn bộ trả lại còn xin tiền bối làm thay một bên cùng long cũng là lập tức phụ hòa nói tiền bối ta ngân long quân đoàn cũng nguyện ý trả lại đồng thời có thể cho gấp đôi xem như bộ h u y ế t n sau đó hắn vội vàng đối diệp tiêu biểu thị n g u y ệ n ý ngoài định mức thanh toán năm mươi vạn nhìn thấy hai người bên trên nói diệp tiêu thần sắt rốt cục lần nữa khôi phục thành cười ha hả bộ dáng vậy thì tốt xem ra các ngươi còn tính toán rõ lý lẽ lôi lão hổ cùng cùng long nghe vậy nội tâm không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra năm mươi vạn đối bọn hắn tới nói nói nhiều không nhiều nói thiếu cũng không ít nhưng có thể sử dụng năm mươi vạn đổi u đi trước mắt sắt tinh đối bọn hắn tới nói là chuyện tốt thế mà ngay tại hai người chuẩn bị lấy tiền lúc diệp tiêu lại là đưa tay ngăn lại nói ra không đ ổ i ta lời còn chưa nói hết đâu các n g ư â i nguyện ý bồi thường ta là đồng ý nhưng cái này số tiền nhà yêu cầu của ta cũng không cao một nhà lui ta cho năm trăm vạn hôm nay việc này liền đi qua năm trăm vạn lôi lão hổ cùng cồng long theo bản năng kinh hô lên bản năng muốn chửi b ầ m lên nhưng ngay lúc đó thì ý thức được trước mặt đứng đấy thế nhưng là có thể miễu sát hai ách sứ giả tồn tại lúc này đem vừa thoát ra lời nói hung hăng n u ố t vào diệp tiêu nghiêng qua hai người liếc một chút từ tốn nói xem ra các ngươi là không muốn cho cái tiêu tốt mắt thấy diệp tiêu sắc mặt lạnh xuống đến lôi l á o hổ lúc này vẻ mặt đưa đ à m nói tiền bối năm trăm vạn thực sự hơi nhiều ngươi nhìn có thể hay không thương lượng một bên cùng lòng cũng là vẻ mặt đau khổ giải thích nói tiền bối cũng không phải chúng ta không nguyện ý cho mà chính là thực không dám d i u dếm chúng ta phần lớn ích lợi đều nộp đi lên lưu cho chúng ta quân đoàn có thể sử dụng tiền tài cũng không nhiều diệp tiêu nhẹ gật đầu sự kiện này hắn tự nhiên rõ ràng trước đó kim vợ n g quân đoàn liền lại như vậy vận hành hình thức muốn tại hát xa thành phố đặt chân sau lưng không có thế lực chỗ rửa căn bản là không thể nào nói trắng ra là hát hổ cùng ngân long hai đại quân đoàn tại hát xa thành phố nhìn như phong quang vô hạn trên thực tế cũng chính là thế lực khắc khôi lỗi mà thôi có thể biết thì biết diệp tiêu nhưng lại không có ý định cùng đối phương có kẻ mặt cả có một chút các ngươi hiểu lầm cái gì lôi lão hổ cùng cồng long nghi hoặc không hiểu nhìn lấy diệp tiêu diệp tiêu đối với hai người mỉm cười ta cũng không phải là cái gì tiền bối ta gọi dạ ảnh dạ ảnh lôi láo hổ cùng cường long bất khả tư nghị nhìn trước mắt diệp tiêu. Ra ảnh tên tuổi bọn hắn tự nhiên rõ ràng. nhất là tại diệp tiêu một người đồ sát hơn hai nghìn tên chín mươi cấp long nguyên quân cùng cái k h á c liên quân về sau. bây giờ toàn bộ vĩnh sinh thế giới cơ hồ không có người chưa từng nghe qua ra ảnh tên tuổi. chỉ là hai người vạn b ạ n không nghĩ đến. trước mắt tên s á t tinh này cũng là cái kia dạ ảnh. là bọn hắn trước kia còn kỳ quái không nghĩ ra đến cùng là đại nhân vật gì sẽ n h ả m chán đến dùng duy trì giải ly thạch tới này tân thủ khu hành hạ người mới. nếu như là dạ ảnh, cái kia hết thể đều giải thích thông được. chỉ là kể từ đó lôi lão hổ cùng cùng long nội tâm nhất thời trầm xuống nguyên bản bọn hắn chỉ là muốn một chút tiền đánh ra đối phương dù sao đối phương đẳng cấp cao cũng không có khả năng một mực đợi tại tân thủ khu nhưng nếu như là dạ ảnh nghĩ đến đến tận đây hai người đồng thời mặt lộ vẻ đ ắ g chát bất quá cùng long phản ứng tương đối nhanh tại vài lần dãy rủa về sau cũng là quả quyết cắn răng nói ra chức dạ ảnh ta có thể cho ngươi năm trăm vạn nhưng ngươi phải bảo đảm về sau sẽ không tìm chúng ta ngân lòng thiết p h ư diệp tiêu khe cười một tiếng thật xin lỗi điểm ấy ta cam đoán không được ngươi cùng long hô hấp chỉ trệ lại không biết nên nói cái gì lôi láo hổ giật giật miệng vừa muốn nói chuyện lại bị diệp tiêu không kiên nhận đánh gãy các ngươi là cảm thấy ta rất dễ nói chuyện sao nghe diệp tiêu lãnh đ ạ m ngữ khí hai người thân hình hơi chấn động một chút lúc này mới muốn lên kẻ trước mắt này thế nhưng là liền bắt đại gia tộc cũng dám cứng rắn nhân vật hung ác trong lúc nhất thời thở mạnh cũng không dám một chút diệp tiêu cũng không có ý định tiếp tục nói nhảm trực tiếp nói ra, ta cho các ngươi m ộ ư ơ i giây thời gian vừa tới ta còn không có gặp năm trăm vạn ta đổ các ngươi hắc hổ cùng ngân long diệp tiêu lời nói này nhất thời để trong lòng hai người đều âm thầm phát hộ năm nay nhất c h u y ể n tấn cấp vừa mới bắt đầu trong quân đoàn thu nhập căn bản không có khả năng có nhiều như vậy chớ nói chi là trong đó đầu to đều nộp đi lên chỉ là mắt thấy diệp tiêu căn bản không có ý định cùng bọn hắn giảng đạo lý rơi vào đường cùng lôi l á o hổ cùng cùng l o n g đối mắt nhìn nhóc mắt sau cùng cắn răng một cái lần lượt mỗi người móc ra năm trăm vạn vĩnh sinh tệ đi ra cái này năm trăm vạn bên trong cơ bản đều là bọn hắn làm quân đoàn trưởng những năm này trong bóng tối giữ lại lợi nhuận cái này đưa một cái tương đương với những năm này đều trắng làm việc nhìn lấy diệp tiêu cười ha hạ tiếp nhận cái này một nghìn vạn hai người trái tim đều đang chảy máu diệp tiêu đối với cái này lòng dạ biết rõ bất quá h ắ n căn bản không thèm để ý bọn gia hỏa này chiếm cứ tại cái này hàng năm bóc lột đại lượng tân nhân bản thân thì không đáng đồng tình xem ra các ngươi còn tính toán thức thời rất tốt diệp tiêu đem một ngàn vạn để vào ba lô tiếp lấy lời nói xoay chuyển nói ra đúng rồi mấy ngày nay các ngươi không cho ám ảnh quân đoàn tham cùng các ngươi hoạt động hy vọng ta lần sau lại đến thời điểm sẽ không lại xuất hiện tình huống như vậy ngân l o n g nao tử muốn so lôi lão hổ dễ dùng cái này nghe xong nhất thời nghị thông suốt tiền căn hậu quả ngươi lai、like, ám ảnh quân đoàn là trước mắt cái này ra ảnh trước kia hắn cùng lôi lão hổ nhìn lấy tuyết phượng cùng nàng một nhóm tinh anh vất lạc còn nghĩ đến thừa cơ liên hợp t r ư ở n g khống toàn bộ hát xa thành phố không nghĩ tới vậy mà bởi vậy chọc giận dạ ảnh muốn là sớm biết tám ảnh quân đoàn sau lưng là dạ ảnh cùng long ngừng tạm không khỏi lắc đầu c ư ờ i khổ tại lưu này con đường không có kết thúc trước đại khái bọn hắn cũng sẽ không đem dạ ảnh để vào mắt đi cái này thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo chương chín mươi bảy xác nhận tam chuyển tấn cấp nhiệm vụ bảy trăm linh hai tân thủ khu c h ố n dịch gần lâm c h ố sâu hai đạo quang mang l o i qua nguyên bản yên tĩnh vô cùng trong rừng rậm diệ tiêu cùng tuyết linh thân ảnh nhất thời xuất hiện ở đây. không giống nhau tuyết linh biết rõ tình huống trước mắt diệp tiêu liền chỉ cách đó không xa cỗ kia còn chưa hư thối dịch nguyên m i ễ n m à nói ra thi thể ngay tại cái kia hiện tại muốn làm thế nào lại từ h ắ c hổ cùng ngân long hai đại quân đoàn c h ỗ đó x ả o trá đến một nghìn vạn vĩnh sinh tệ về sau diệp tiêu cũng không có trì hoãn trực tiếp trở lại ám ảnh quân đoàn mang theo tuyết linh đi vào t r ư ớ n g dịch tần lâm hắn bức thiết muốn biết tuyết linh nói tới phương pháp có được hay không đ ó i thân là t r ư ớ n g dịch tần lâm bí cảnh trường không giả diệp tiêu dẫn người truyền t ố n g vào nguyên thủy chướng dịch tần lâm tự nhiên là chuyện dễ như chở bàn tay lúc này nghe được diệp tiêu hỏi thăm tuyết linh lấy lại bình tĩnh đầu tiên là đi vào dịch nguyên nhuyễn ma bên người tỉ mỉ quan sát một hồi lúc này mới quay đầu về diệp tiêu nói ra chủ nhân dựa theo cái này dịch nguyên nhuyễn ma trình độ hư hại chí ít cần một tên chức nghiệp giả hiến tế mới có thể đem hắn hoàn toàn phục sinh mà lại nếu như chức nghiệp giả thực lực quá yếu số lượng này có khả năng còn muốn gia tăng diệp tiêu nhẹ gật đầu lập tức cũng tới đến dịch nguyên nhuyễn ma bên người lập tức vung tay lên sau lưng nhất thời xuất hiện một đạo hiện ra hầm quan quỵ dị cờ lớn ngay sau đó hơn hai ba trăm bộ thi thể chống rông xuất hiện sau một khắc liền xếp tại dịch nguyên nhuyễn ma chung quanh tình cảnh này trực tiếp cho tuyết linh nhị động nàng vốn cho rằng diệp tiêu chỉ là mang nàng đến xem xét dịch nguyên nguyên ma tình huống lại không nghĩ rằng diệp tiêu thậm chí ngay cả thi thể đều chuẩn bị xong n g h e trong không khí cái kia tanh hôi mùi màu tươi tuyết linh sắc mặt hơi trắng bệnh trong lòng đối với diệp tiêu e ngại càng đ ậ m mấy phần nơi này hết thể hai ba trăm ba mươi b ố bộ thi thể hẳn là đủ đi tuyết linh có chút cứng đờ nói ra đầy đủ đủ bất quá ngoại trừ thi thể còn có vĩnh sinh tệ diệp tiêu nhẹ gật đầu lập tức móc ra lúc trước lường gạt một vạn vĩnh sinh tệ đưa cho tuyết linh muốn phục sinh dịch nguyên nguyên ma ngoại trừ chức nghiệp giả thi thể bên ngoài còn cần đại lượng vĩnh sinh tệ đây cũng là vì sao diệp tiêu lúc trước muốn đi ăn cướp hắc h ổ cùng ngân long hai đại quân đoàn nguyên nhân thực sự đồng thời những thứ này vĩnh sinh tệ ngoại trừ phải dùng tại phục sinh dịch nguyên nhuyễn ma bên ngoài đến đón lấy l u y ệ n chế tinh xảo bảo châu thời điểm cũng là cần phải dùng đến dựa theo r ẻ mì trước khi chết lộ ra nói trắng ra là l u y ệ n chế chẳng qua là một loại năng lượng hình thái chuyển hóa mà vĩnh sinh tệ bản thân cũng là một loại năng lượng tinh thể cấu thành chỉ bất quá loại này năng lượng tinh thể bình thường chỉ có nở đỡ cờ có thể trực tiếp hấp thu nhân loại chức nghiệp giả làm không được cho nên đối với nhân loại chức nghiệp giả tới nói vĩnh sinh tệ thì là đơn thuần tiền tệ mà thôi chỉ bất quá dựa theo dự đoán phục sinh dịch nguyên nguyễn ma lại thêm đến tiếp sau luyện chế tinh xảo bảo châu s á c xuất lớn là không cần đến nhiều tiền như vậy nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất diệp tiêu cũng không dám trước tiên đem tiền dùng xong không phải vậy đến lúc đó vạn nhất không đủ vậy coi như phí công nhọc sức gặp tuyết linh tiếp nhận vĩnh sinh tệ diệp tiêu liền hỏi vậy ngươi cần phải bao lâu mới có thể phục sinh dịch n g u y ê n nguyễn ma tuyết linh trong lòng nhanh c h ó n g tính toán một trận lập tức nói ra dựa theo tỷ thư viết tay bên trong ghi chép đại khái cần năm đến sáu giờ diệp tiêu nghe vậy cũng không có bất mãn vậy thì tốt ngươi tại cái này phục sinh dịch nguyễn nguyễn ma ta đi ra ngoài một chuyến tuyết linh tự nhiên không dám nhiều lời gật đầu hẳn là gặp này diệp tiêu trực tiếp rời đi bí cảnh thừa dịp cái này công phu hắn muốn trước đi đón lấy tam chuyển tấn cấp nhiệm vụ hắn đã kẹt tại chín mươi cấp hơn nửa ngày sau mười mấy phút khoảng cách t r ư ớ n g dịch t gần lâm gần nhất hoàng sa thành diệp tiêu xe nhẹ đường quen đi vào chức nghiệp giả đại sành chuyển trước, trước tấm địa đá tam chuyển tấn cấp đối với mỗi cái chức nghiệp giả tới nói đều là một cái vô cùng trọng yếu cánh cửa nó không giống với nhất chuyển cùng nhị chuyển tấn cấp có chút tân nhân thậm chí có thể tại tam chuyển tấn cấp nhiệm vụ thẻ lên một hai năm không thôi đây cũng là vì sao tuy nhiên hắn bây giờ chiến lược sớm đã không phải bất luận cái gì tân nhân có thể so sánh nhưng giờ phút này vẫn như cũ có chút khẩn trương dù sao cái này tam chuyển tấn cấp nhiệm vụ độ khó khăn có khi vẫn là rất cần xem vật k h Một kiểm h vận khí k h ô tra đến nơi phù hợp tam chuyển tấn cấp nhiệm vụ tư chất ngay tại sinh ra tấn cấp nhiệm vụ tam chuyển tấn cấp nhiệm vụ sinh ra hoàn tất cứu ban thất thủ lâm hải thôn sau khi hoàn thành tự động tấn cấp tam chuyển lâm hải thôn nhìn đến nhiệm vụ tên về sau diệp tiêu trong lòng không khỏi hơi hồi h ộ i một chút vội vàng mở ra thanh nhiệm vụ cha xem ra nhiệm vụ tên cứu v a n thất thủ lâm hải thôn nhiệm vụ nội dung lâm hải thôn là tinh thần đế quốc biên giới một chỗ làng trài nhỏ thời gian d à i bị hải dương ma vật xâm nhập vì bảo trì lâm hải thôn hòa bình tinh thần đế quốc tuyên bố treo giải thưởng hy vọng có chiến sĩ anh dũng đánh lui bọn này át ma mục tiêu của ngươi cũng là đem chiếm cứ lâm hải thôn hải dương ma vật đều tiêu diệt sau khi hoàn thành tìm tới lâm hải thôn thôn trưởng giao phó nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể thu hoạch được ban thưởng cũng tấn cấp tăng truyền xem hết nhiệm vụ nội dung về sau diệp ti thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó kỳ thật khi nhìn đến lâm hải thôn ba chữ thời điểm diệp tiêu trong lòng thì có dự cảm không tốt kết quả thật đúng là tiêu diệt toàn bộ hải dương ma vật đối hắn hiện tại tới nói cũng không khó khó khăn là nợ t ợ cờ đã sớm thối lui ra khỏi vĩnh sinh đại lục sân khấu hắn lại muốn đi đâu bên trong tìm cái kia trưởng thôn giao phó nhiệm vụ trong lúc nhất thời diệp tiêu có chút khóc không ra nước mắt chương chín mươi tám cảm giác h ồ n g n g u y ệ t chiêu mộ giả vĩnh sinh thế giới bảy trăm linh hai tân thủ khu phía tây biên giới hồi thổ bình nguyên nơi đây người ở thưa thớt cơ hội không có ma vật xuất hiện cho nên ít có người đi đường đi qua mà tại hồi thổ bình nguyên ở trung tâm có một tòa già thiên tế nhật rừng rậm tất cả mọi người biết chỉ phải xuyên qua rừng rậm liền có thể đến cái khác t â n thủ khu vực nhưng v ĩ n h sinh thế giới gần trăm năm nơi này vẫn như c ũ không ai có thể thông qua rừng rậm bản thân cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ bên trong ma vật càng là thưa thớt duy có một đầu cao đến hai trăm cấp bột trân thủ ở này cũng chính bởi vì nó tồn tại đem đến t â n thủ khu vực triệt để ngăn cách đã từng có nhàm chán đỉnh cấp cường giả sử dụng duy trì giải lý thạch tới đây muốn đánh bại đầu này b u t thế mà kết quả vị kia dành đến n h ấ t cả chứng đỉnh cấp cường giả không còn có đi tới nhưng cũng bởi vì vị này anh dũng đỉnh cấp cường giả để thế người biết được bên trong bí mật n g u y ê n lai、like, cái kia bột không chỉ có đẳng cấp cao đạt hai trăm cấp đồng thời trong rừng rậm còn thiết lập có kết giới một khi vượt qua t â n thủ khu đẳng cấp chức nghiệp giả tiến vào kết giới liền sẽ tăng cường bột chiến l ư ợ c tiến vào chức nghiệp giả đẳng cấp càng cao bột chiến lược tăng phúc càng mạnh mà cùng loại dạng này bột tại cả t â n thủ khu vực nhiều đến bảy con từ đó về sau cái này bảy con bột vị trí khu vực phạm vi một dặm liền bị nhân loại đánh lên cấm địa nhãn hiệu đồng thời bị ghi chép tại tân sinh nhập học khóa thứ nhất phía trên lúc này tại một cái khác tân thủ khu vực hôi thổ bình nguyên phía trên trí tử cựu ánh mắt ngắm nhìn xa xa rừng rậm trong mắt lộ ra một vệ trầm tư tại phía sau hắn một tên trung niên chức nghiệp giả tiến lên cẩn thận từng ly từng tí nói ra thiếu chủ ngài đã hoàn thành n h ị chuyển tấn cấp chúng ta vẫn là rời đi đi n g h e người sau lưng trí tử cựu cũng không để ý tới cũng không biết trải qua bao lâu hắn mới, mới thu hồi ánh mắt thôi qua ít ngày lại đến thu phục đầu kia xuất sinh đón lấy hắn đối với trung niên chức nghiệp giả hỏi cái kia dạ ảnh hiện tại là tình huống như thế nào trung nhiên chức nghiệp, nghiệp giả nói tiếp căn cứ tư liệu cái kêu hai đại quân đoàn sau lưng theo thứ tự là vân tỉnh lâm gia cùng vừng ra trước mắt hai nhà này đã phát ra thông báo đối giả ảnh tiến hành vô hạn kỳ vây quét không khỏi nhiều người đều suy đoán hắn sau lưng là triệu ra kế hoạch trí tử cựu lắc đầu không nói gì cái này một điểm căn bản không cần đoán cùng là bát đại gia tộc trí tử cựu đối triệu g i a hiểu rõ tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh đổi lại là trí g i a tự nhiên cũng sẽ như thế chỉ bất quá trí tử cựu cảm thấy triệu g i a hiện giai đoạn cầm dạ ảnh cũng không có có biện pháp gì tốt lắm trừ phi có thể tại hiện thực thế giới tìm ra dạ ảnh vị trí chỉ tiếc khoảng cách dạ ảnh lần trước tại hiện thực xuất hiện đã ba ngày trước sự tình về sau liền không có người biết dạ ảnh hướng đi hiển nhiên dạ ảnh sớm đã có kế hoạch lúc này trung n i ê n chức nghiệp giả tiếp tục nói rời đi hát xa thành phố không lâu về sau có người từng nhìn đến hư hư thực thực dạ ảnh tân nhân xuất hiện tại hoàng sa thành chức nghiệp giả đại sành cân nhắc đến dạ ảnh trưởng không chướng dịch cận lâm tại hoàng sa thành phụ cận cái tin này có độ tin cậy cực cao ự c c n g h e xong trung niên chức nghiệp giả báo cáo trí tử cựu t ừ tồn ó i p h ả i thêm ít nhân thủ nhìn chằm chằm phương diện này như có phát hiện dạ ảnh tung tích vô luận cái gì thời điểm nhất định phải trước tiên hướng ta báo cáo ngưng tạm trí tử cựu hời hợt nói ra còn có một chút nếu như phát hiện cái kia dạ ảnh gặp phải nguy hiểm không tiếc bất cứ giá nào đều phải bảo đảm hắn còn sống cái này đại giới bao quát tính mạng của các ngươi rõ chưa theo r hoàng nam t sa thành xác nhận tam chuyển tấn cấp nhiệm vụ về sau diệp tiêu đầu tiên là về tới chướng dịch cẩn lâm bên trong nguyên bản hắn là muốn đợi tuyết linh phục sinh dịch nguyên nhuyễn ma về sau nằm chặt luyện chế một số tinh xảo bảo châu nhưng không nghĩ tới tuyết linh lại mang đến cho hắn một cái không được tốt lắm tin tức đó chính là phục sinh dịch nguyên n h u ễ n m à quá trình so trong dự tính phiền phức dựa theo tuyết linh ý tứ nguyên bản dự tính thời gian chỉ sợ còn thiếu rất nhiều đối với cái này diệp tiêu tuy nhiên nóng n ộ i nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào sau đó tại một phen suy nghĩ về sau hắn liền rời đi chướng dịch tần lâm bước lên tiến về lâm hải thôn đường xá tại trước khi lên đường hắn cố ý tra duyệt một số liên quan tới lâm hải thôn tin tức nhưng lấy được tư liệu cực kỳ có hạn duy nhất có thể xác định là những năm này vụ v ụ vặt vặt cũng không ít tân nhân chức nghiệp giả cũng giống như mình nhận được thủ hộ lâm hải thôn tân cấp nhiệm vụ không sai đến bây giờ không người có thể hoàn thành đối với cái này diệp tiêu tâm tình cũng là m m ư ờ i phần đắm chát hắn nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình vậy mà lại kẹt tại cái này một phân đoạn phía trên tuy nhiên hàng năm có không sai biệt lắm hai ba mươi vạn tân nhân tại tam truyền tấn cấp lúc đều sẽ tiếp vào cùng loại nhiệm vụ như vậy nhưng hàng năm vương xuống vĩnh sinh thế giới tân nhân cơ bản tại ngàn vạn tả h ư u xác suất này có thể nói cực thấp có thể hết lần này tới lần khác hắn vận khí không tốt nhận được nếu như đ ổ i lại không có đạt được siêu thần t i ê n phú trước đó diệp tiêu có lẽ cũng sẽ giống cái khắc thẳng xuôi x o một dạng thỏa hiệp hoặc chuyên công sinh hoạt c h ư ớ c nghiệp hoặc gia nhập nào đó nhất phương thế lực trở thành đóng tại tân thủ khu một tên tiểu binh sống hết một đời nhưng lúc này hắn cũng không c ă m lòng đang suy tư sau một lát hắn liền quyết định vô luận như thế nào đều muốn thử một chút húng chi người khác có lẽ không biết nhưng hắn nhưng là hết sức rõ ràng nợ vợ cờ cũng chưa chết tuyệt có lẽ còn có biện pháp đâu mang theo một tia cực kỳ bé nhỏ chờ đợi diệp tiêu một đường ngựa không dừng v à hướng lâm hải thôn tiến lên cứ việc lâm hải thôn ở vào tân thủ khu vực xa xôi nhất địa khu nhưng lấy diệp tiêu tốc độ bây giờ ngược lại cũng không cần phí tổn quá nhiều thời gian chỉ dùng gần nửa ngày hắn liền đã tới hôi thổ bình nguyên chỉ cần dọc theo vùng bình nguyên này vào ngoài lại đi đến vài trăm dặm liền có thể đến lâm hải thôn chỗ lấy diệp tiêu giờ phút này sẽ ngừng chân tại hôi thổ bình nguyên phía trên toàn bởi vì ngay tại trước mặt khác hồng nguyệt chứng nhận đột nhiên không có dấu hiệu nào phát ra một mặt hồng quang sớm khi lấy được hồng nguyệt chi nhãn về sau diệp tiêu đã minh bạch cái này hồng quang đại biểu cho t r u n g quanh có mặt khác hồng nguyệt chiêu mộ giả ẩn hiện mà thông qua phán đoán diệp tiêu phát hiện cái kia hồng nguyệt chiêu mộ giả cần phải ngay tại p h i ế rừng rậm này đối diện nhưng từ ở trong đó có hai trăm cấp bột trân thủ diệp tiêu cũng không có vội vàng cũng đúng lúc này hồng nguyệt chứng nhận lần nữa khôi phục lại bình tĩnh diệp tiêu minh bạch cái kia hồng nguyệt chiêu mộ giả đã thoát ly hồng nguyệt chứng nhận cảm giác phạm vi diệp tiêu thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đáng tiếc dù sao so với cái này một điểm lúc này như thế nào đột phá tam chuyển mới là đầu của hắn chờ đại sự nếu như không cách nào tam chuyển coi như để hắn tìm tới mặt khác năm cái hồng n g u y ệ t tài phiến với hắn mà nói ý nghĩa cũng không lớn lắc đầu diệp tiêu cưỡng chế lấy nội tâm thất lạc một lần nữa g i vững tinh thần hướng về lâm hải thôn đi đến như thế lại sau một lúc lâu diệp tiêu rốt cục đi tới lâm hải th chỉ là làm hắn bước vào lâm hải thôn v ò ngoài n g còn không tới kịp xem xét cái này lâm hải thôn tình huống đột nhiên một thanh âm vang lên a lại có người tới chương chín mươi chín kỳ quánh người thần kỳ tự cường hội a lại có người tới đột nhiên xuất hiện thanh âm làm cho diệp tiêu dừng bước lại nghiêng đầu nhìn lại rất nhanh liền nhìn đến một nam một nữ hướng hắn bên này đi tới diệp tiêu đánh giá liếc một chút hai người trên thân hai người mặc lấy có chút cũ cũ t u ổ i tắc nhìn qua cũng muốn đại hắn mấy tuổi nam trên tay cầm lấy một thanh trường cung hẳn là một cái cung tiến thủ mà nữ trên thân thì là một tay cầm kiếm một tay cầm vẫn không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một cái thuận chiến sĩ diệp tiêu có chút hiếu kỳ cái này lâm hải thôn là nơi vắng vẻ bình thường tới nói sẽ không có người sẽ xuất hiện ở đây chẳng lẽ lại cũng là giống như hắn t h ằ n g xui xẻo diệp tiêu nghi ngờ trong lòng cũng không có tiếp tục quá lâu bởi vì đến đón lấy cái kia nam nhân nói đã nói do hết thảy ngươi cũng là vì lâm hải thôn nhiệm vụ mà đến sao nghe được nam tử t r a hỏi diệp tiêu thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên lập tức cũng không có dầu g i ế m gật đầu đáp không tệ các ngươi cũng là nam nhân kia nghe được diệp tiêu trả lời ánh mắt nhất thời nhiều một vệ thân thiết tiếp theo vừa cười vừa nói không sai ta gọi tể phi bên cạnh ta chính là vi vi chúng ta đều là giống như ngươi thằng xui xẻo chỉ bất quá chúng ta xui xẻo thời gian so ngươi sớm chúng ta đã tại cái này lưu lại sáu năm một bên vi vi tựa hồ sớm đã đối với cái này chết lặng đang nghe tể phi sau khi giới thiệu nhẹ nhàng khinh bỉ nhìn tể phi liền đối với diệp tiêu h ỏ a ái nói ra xem ra ngươi hẳn là vừa mới nhận được nhiệm vụ đi đụng phải chúng ta cũng coi như duyên phận không bằng cùng chúng ta đi vào chung diệp tiêu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn lấy hai người nghị nghị cũng không có cự tuyệt dù sao hắn đối lâm hải thôn tin tức ít càng thêm ít mà thôi nhìn hai người ngự khí muốn đến đối với nơi này cần phải mời phần hiểu rõ dù sao lấy hắn hiện tại chiến l ự c tân thủ khu không ai có thể thương tồn hắn hắn tự nhiên cũng không lo lắng gì tề phi cùng vi vi gặp diệp tiêu đồng ý nhất thời càng thêm nhiệt t ì n h lên chỉ bất quá cử động như vậy ngược lại làm cho diệp tiêu cảm giác càng thêm quái gì, nhưng lại cũng không nói ra quái chỗ nào dị lúc này tề phi mở miệng nói nhìn ngươi bộ dáng hẳn là cái gì cũng không biết ta không bằng liền để ta giúp ngươi giới thiệu một chút tình huống nơi này diệp tiêu tự nhiên cầu còn không được lúc này gật đầu vậy liền đã làm phi Tê phi cười khoát tay áo cười ha hả nói ra đừng có khách khí như vậy có lẽ về sau chúng ta sẽ trở thành chiến hữu chiến hữu diệp tiêu n h ư mày không rõ ràng cho lắm thế phi đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc cười giải thích nói ta cùng vi vi là sáu năm t r ư ớ c tiếp vào c h u y ể n chức nhiệm vụ về sau không cam tâm thì từ bỏ như vậy cho nên ôm lấy tâm thái chờ may mắn đi tới nơi này muốn đến ngươi cũng là a diệp tiêu từ chối cho ý kiến gật gật đầu tê phi cười cười nói tiếp quả nhiên sẽ đi tới nơi này đều là giống nhau tâm thái diệp tiêu nghe được trong đó lời thuyết minh lập tức hỏi chẳng lẽ nơi này trừ bọn ngươi ra vẫn còn có người một bên khẽ mỉm cười giải thích nói giống như chúng ta tâm lý cũng không chỉ có ngươi một cái những năm này lục tục no ngoe có không ít người tới tê phi thở dài nói tiếp ngay từ đầu ta cùng y huy nghĩ là nếu như đem nơi này ma vật trước điểm qua hoàn tất có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh cũng khó nói không sai mà đến nơi này về sau ta mới phát hiện chúng ta nghỉ quá mức ngây thơ sớm tại vài thập niên trước n ợ tợ cơ diệt tuyệt về sau lâm hải thôn đã mất đi năng lực phòng ngự đã sớm bị hải dương ma vật triệt để xâm chiếm đồng thời theo đến mười năm phát triển những thứ này ma vật đã đem nơi này xem như xào huyệt dần dần sinh sôi ra đại lượng cao đẳng cấp ma vật đối mặt lâm hải thôn bên trong cao đến gần mười vạn hải dương ma vật bằng vào ta cùng uy hi hai người căn bản bất lực nhưng là chúng ta cũng không cam lòng về sau lục tục n g a o ngoe cũng có giống như chúng ta chức nghiệp giả đi tới nơi này đội ngũ của chúng ta từ từ lớn mạnh bởi vì vì mọi người mục đích đều là giống nhau cho nên phá lệ đ o à n kết dần dần chúng ta liền tại cái này gây dựng một cái quân đoàn ngưng tạm tề phi có chút ung dung nói nói đến còn có chút xấu hổ lúc đó chúng ta cũng chẳng biết tại sao đột nhiên nao tử nóng lên liền đem quân đoàn mệnh danh làm tự cường hội bởi vì cảm giác danh từ quá mất mặt cho nên chúng ta cũng không tiện tuyên truyền toàn bộ nhờ hàng năm giống như ngươi c h ứ c nghiệp giả đến chậm rãi mở rộng nhân viên một bên vv i i che miệng cười nói kỳ thật danh từ cũng không có gì vừa vặn đại biểu cho chúng ta không chịu thua không nhận m ệ n h niềm tin cũng chỉ bọn hắn những thứ này thối nam nhân cảm giác khó chịu tề phi ho nhẹ một tiếng nói tiếp thông qua năm năm nỗ lực bây giờ chúng ta tự cường hội thành viên quy mô đã đạt đến hai người tuy nhiên chút nhân số này muốn đối phó những cái kia chín mươi cấp hải dương ma vật vẫn như c ũ mười phần khó khăn nhưng là chúng ta sẽ kiên trì tất cả mọi người tin tưởng chỉ muốn kiên trì sớm muộn có ngày có thể đem nơi này ma vật tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ diệp tiêu nghe tề phi cùng vi vi giới thiệu nhưng trong lòng thì khẽ lắc đầu coi như thật để cho các ngươi tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ nhưng là không có nhiệm vụ tương quan nở đỡ cờ tồn tại cái này lại có ý nghĩa gì tề phi tựa hồ đối với này cũng không có quá mức xoắn suýt phản ma nụ cười rực rỡ nói sự tình chỉ cần làm thì có ý nghĩa không có thử qua liền trực tiếp từ bỏ mới thật sự là không có ý nghĩa hành động diệp tiêu đánh ra trước mắt tề phi trong lòng nhiều ít có chút cảm khái bất quá tại không có thực sự hiểu rõ đối phương điều kiện t i ê n quyết diệp tiêu đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương hai ba câu nói thì đối với hắn tùy tiện kết luận lúc này tề phi cùng vi vi mang theo diệp tiêu đã đi tới lâm hải thôn phía tây trong một chỗ núi rừng tề phi cười giới thiệu nói đi trước chúng ta doanh địa nghỉ ngơi một chút về sau ngươi nghĩ muốn hiểu rõ lâm hải thôn tình huống bên trong tùy tiện hỏi cá nhân đều có thể cho ngươi đ o án diệp tiêu nhẹ gật đầu liền đi theo hai người tới bọn hắn tự cường hội đóng quân điểm làm diệp tiêu đứng tại cái này nhìn qua cực kỳ đơn sơ trong doanh địa lúc cũng là có chút kinh ngạc ai có thể nghĩ tới tại cái này vắng vẻ địa khu lại còn có dạng này một chỗ vết chân hiếm thấy doanh địa lúc này theo diệp tiêu đến trong doanh địa không ít chính đang nghỉ ngơi trước nghiệp giả cũng là hào hào ngầm đầu tề phi thấy thế không khỏi vừa cười vừa nói chư vị huynh đệ hôm nay chúng ta lại nên đón một vị bằng hữu mới hắn gọi đột nhiên tề phi sửng sốt một chút tiếp theo quay đầu hỏi đúng rồi lúc trước quá quá cao hứng ngược lại là quên hỏi tên ngươi chương một trăm quỷ dị ngưu đồ bí mật đúng rồi lúc trước quá quá cao hứng ngược lại là quên hỏi tên ngươi nghe được tề phi hỏi thầm diệp tiêu thuận n g u y ễ đáp tiêu thiên bá tề phi cùng cái này tự cường hội là cái gì nội tình diệp tiêu tạm thời còn không rõ ràng lắm nhưng xét thấy trước mắt hắn cùng triệu ra ở giữa như nước với lửa quan hệ diệp tiêu đương nhiên sẽ không báo ra tên thật hắn còn muốn t ạ i nhìn chỗ này một chút có thể hay không tìm tới tam chuyển tấn cấp phương pháp nếu như quá sớm bại lộ thân phận cũng không phải cái gì chuyện tốt Thiên bá. Danh tự, ấn, rất bà khí. Tê phi sửng sốt một chút, thiệu Tiêu. Tiêu Danh khí. Phi những khác không đối với những người khác giới thiệu Diệp Diệp lại ân, sửng Cùng cũng bá. bà dấu sau lúc đó đó, để dựng lên hai mươi mấy tòa đơn sơ t à n g đá phòng diệp tiêu đến thời điểm ước chừng có hai ba mươi người chính tụ tại bên cạnh đống lửa vui sướng tán gấu đang nghe tể phi sau khi giới thiệu đám người này cũng là cực nhanh đánh giá mắt diệp tiêu sau đó nguyên một đám liền cực kỳ nhiệt tình đối với diệp tiêu đánh tới bắt chuyện ha ha thật tốt chúng ta tự cường hội lại nhiều một tên huynh đệ đây chính là chuyện thật tốt ta thiên bá tiểu huynh đệ tới cũng là người một nhà có vấn đề gì nói chúng ta nhất định giúp đến cùng không sai về sau chuyện của ngươi chính là chúng ta sự tỉnh hội trưởng trước đó ta vẫn muôn phía đông gian kia lớn nhất nhà đá hiện tại ta không đoạt liền để c ha ha. Lẫn nhau, lẫn nhau một, một h bên tể phi càng là vỗ diệp tiêu bà vai cười ha hả nói ra thiên bá huynh đệ ta biết ngươi khẳng định còn có rất nhiều vấn đề bất quá bây giờ là trời tối lâm hải thôn bên trong hải dương ma vật tại ban đêm thuộc tính có thể so sánh ban ngày nhiều năm mươi không cần phải gấp đến đón lấy lại là một trận đánh lâu dài ngươi nghỉ ngơi thật tốt một đêm ngày mai ta dẫn ngươi đi làm quen một chút địa hình diệp tiêu ánh mắt quét về phía mọi người nhìn lấy cái này từng t r ư ơ n g sốt ruột đến quá phận khuôn mặt trong lòng cái dị càng sâu bất quá sau cùng hắn cũng không có nói thêm cái gì nết miệng mỉm cười liền đi theo t ề phi đi vào một ở giữa trong nhà đá t ề phi cùng vi vi lại cùng diệp tiêu hàn huyên một hồi hai người liền rời đi còn lại một cái người một chỗ về sau diệp tiêu nụ cười trên mặt thu l i ễ m lập tức lâm vào trầm tư dựa theo vừa mới tể phi cùng cái kia gọi vi vi nữ nhân r à n thuật bên ngoài những điều kia phản ứng ngược lại là có thể lý giải chỉ là diệp tiêu luôn cảm thấy những người này bao quát tể phi ở bên trong đều hơi nóng tình quá mức bộ dáng kia dường như sợ hắn chạy đồng dạng nhưng nghĩ lại một đám không cách nào t ầ n cấp tam chuyển vĩnh viễn vây ở tân thủ khu vực t r ư ớ c n h ậ p giả tựa hồ cũng không có hại lý do của hắn tự c ư ờ n g hội trước mắt thành viên hết thệ có hơn hai nghìn người lấy quân đoàn quy mô tới nói số lượng này cũng không tính nhiều chỉ bất quá cái này thời gian điểm phần lớn người đều đã trở lại hiện thực thế giới hiện thực thế giới cùng vĩnh sinh thế giới thời gian là đồng bộ đều là giống nhau ngày đêm giao thế lý do này cũng là miễn cưỡng nói còn nghe được dù sao những người này chỉ có chín mươi cấp thuộc tính cần phải đều không cao tự nhiên không cách nào giống diệp tiêu dạng này mấy tháng không lò g ặ p đều không có việc gì đến mức vừa mới diệp tiêu nhìn đến cái k i a mấy chục người thì là bởi vì cần phải bảo vệ doanh địa cho nên cũng không hề rời đi toàn bộ quá trình xuống tới hết thể tựa hồ cũng rất hợp lý mà chính mình đối với những người này tới nói cũng không có cái gì giá trị quá lớn hoặc là nói giá trị còn xa không đạt được nhiều người như vậy phối hợp lại cho mình diễn một cánh phim nhưng diệp tiêu vẫn như cũ có loại không cân đối cảm giác lắc đầu diệp tiêu suy tư nửa này cũng không được ra cái gì kết luận mà bên ngoài sốt ruột thanh âm đã dần dần t h ấ p xuống như thế lại một lát sau liền triệt để an tĩnh hiển nhiên người bên ngoài hoặc là bên dưới hoặc là về nghỉ ngơi cũng đúng lúc này một mực nhắm mắt trầm tư diệp tiêu từ từ mở mắt c h ợ t đi vào ngoài phòng nhưng thật không may hắn mới đi ra liền gặp một tên đại hán mặt đen cái này đại hán diệp tiêu có chút ấn tượng gọi là lưu hồng đến mức ai đi kêu cái gì diệp tiêu cũng không rõ ràng tựa hồ tại cái này tự cường hội bên trong tất cả mọi người chỉ dùng tên thật giao lưu lưu hồng nhìn đến diệp tiêu cũng là xứng sở nhưng lập tức thì chất lên vẻ mặt vui cười n ư ờ i ha hả nói ra thiên bá huynh đệ tại này diệp tiêu nghi ư đi ngờ nhìn soi mói lưu hồng lại là không nhanh không chậm lắc đầu nói ra thiên bá huynh đệ nơi này buổi tối rất nguy hiểm có thể tuyệt đối không nên một người chạy loạn trước đó thì có một ít mới tới huynh đệ không nghe khuyên bảo khư khư cố chớp kết quả là tao gương diệp tiêu chừng mắt nhìn muốn không lưu đại ca bồi ta cùng một chỗ dạo chơi ai ngờ lưu hồng lại đem đầu lắc đến cùng chống lúc lắc giống như thậm chí trên mặt còn lộ ra hoảng sợ thân sắc không có được hay không quá nguy hiểm diệp tiêu như v a i đã như vậy ta còn là một người đi thôi ai ngờ lưu hồng nhưng như cũng không chịu hội trưởng thế nhưng là để cho ta chiếu cố thật t ố t ngờ ư i n g ư ờ i muốn là ra chuyện ta tại sao cùng hội trưởng bàn giao cuối cùng diệp tiêu về tới trong phòng chỉ bất quá giờ phút này hắn nội tâm nghi hoặc càng ngày càng đậm chính mình mới vừa đi ra phòng cứ như vậy xảo đụng tới lưu hồng bản thân cái này thì không thích hợp mà chính mình chỉ bất quá đề nghị muốn đi chung quanh một chút đối phương lại là tìm các loại lý do cự tuyển cử động như vậy càng làm cho diệp tiêu cảm thấy cái này tự cường hội không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy nghĩ nghĩ diệp tiêu lập tức gọi ra một đạo phân thân để hắn làm bộ nằm ở nơi đó nghỉ ngơi đón lấy hắn trực tiếp khởi động hư không hiến ảnh tiếp theo một cái trước mắt hắn đã xuất hiện ở khoảng cách danh o địa mười dặm bên ngoài lâm hải thôn phụ cận mà liên tại diệp tiêu rời đi về sau trong danh o địa một tòa trong nhà đá tề phi cùng vi vi nhìn nhau mà ngồi một lát sau lưu hồng thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt hai người đối với lưu hồng đến tề phi tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ngược lại nhàn nhạc hỏi tình huống như thế nào lưu hồng núi bay một mặt nghiền n g â nói một cái không có thấy qua việc đời tiểu gia hỏa mạc tôi bị ta dăm ba câu khuyên trở về không có đem lòng s i n h nghĩ a thế phi hỏi lưu hồng cười cười lão đại làm loại sự tình này cũng không phải một lần hai lần ngươi còn chưa tin ta sao tề phi nhữ mày mặc kệ bao nhiêu hồi đều không nên k i n h t h ư ờ n g bất luận cái gì chi tiết nhỏ phạm sai lầm đều muốn cho chúng ta tự cường hội mang đến thai hoàng ậ p đầu lưu hồng tự hồ đối với tề phi cẩn thận như vậy cẩn thận thái độ m ư ờ i phần ghép bỏ liền bất mãn nói lão đại đã đã nhiều năm như vậy bằng vào chúng ta bây giờ thực lực s ớ m đã có thể xưng bá tân thủ khu vực ta không hiểu ngươi vì cái gì còn muốn cho chúng ta một mực dấu ở chỗ này tề phi ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh đ è ép cuống họng gầm nhẹ nói im miệng lưu hồng trong lòng giật mình lúc này không dám nói lời nào một bên vi vi gặp bầu không khí có chút áp lực liền đánh tới giảng hòa cười đ ố i lưu hồng nói ra lao lưu chúng ta đều là một đám không cách nào tấn cấp người ngươi cảm thấy nếu để cho bên ngoài những người kêu biết được sự hiện hữu của chúng ta sẽ khiến hậu quả gì sao lưu hồng nghe vậy cũng là nhẹ giọng thở dài ta làm sao không biết rõ ta chỉ là không cam tâm a tề phi nghe được lưu hồng thở dài âm thanh trên mặt thần sắc cũng n u hòa không ít lưu hồng ý nghĩ làm sao không là hẳn ý nghĩ người nào không có việc gì sẽ lâu dài như một ngày trốn ở cái này ở vô nhân tích địa phương mỗi ngày nghe cái k i a làm cho người buồn nôn biện mùi thanh có thể tề phi biết lưu hồng có thể phàn nàn vi vi có thể phàn nàn duy chỉ có tề phi chính mình nhất định phải bảo trì lý trí hắn nhất định phải vì toàn bộ tự cường hội thành viên an toàn phụ trách một khi hắn bị dục vọng ăn mòn cái k i a hậu quả khó mà lường được khi sâu một hơi tề phi lắc đầu được rồi thiếu điểm phàn nàn khiến người ta c h ầ m c h ầ m tốt cái k i a tiêu thiên bá ngày mai ban ngày để tại liên minh làm việc tiểu bạch tranh thủ thời gian tra rõ ràng thân phận của đối phương lưu hồng phàn nàn xong về sau tâm tình cũng tốt hơn nhiều lúc này gật đầu nói yên tâm mấy cái huynh đệ tại cái kia trông coi đâu tiểu gia hỏa kia lật không ra cái gì đọc t ĩ n h c h ư ơ n một trăm linh một hải dương ma hoa thu hoạch ngoài ý liệu tề phi mấy người bên này thương thảo lại hoàn toàn không biết lúc này diệp tiêu sớm đã đi tới lâm hải thôn đứng tại lâm hải thôn cửa thôn mặc dù là đêm tối nhưng m ư ợ n nhờ cảnh ban đêm diệp tiêu lờ mờ có thể nhìn đến trong thôn hình dạng bên trong khắp nơi sen vào nhau lấy từng gian rách nát phòng ố c cũng không biết là gần biện nguyên nhân hay là bị ma vật phá hư những thứ này phòng úc lộ ra cực kỳ tàn phá không chịu nổi trong không khí lộ ra một cỗ kẹp lấy nhàn nhạt biển mùi tanh mục nát khí tức bất quá để diệp tiêu cảm thấy kỳ quái là dựa theo tể phi bọn hắn thuyết pháp cái này lâm hải thôn sớm đã bị hải dương ma vật công chiếm thậm chí đã nhiều năm như vậy đám h i a hải dương ma vật đã đem cái này lâm hải thôn làm thành xào huyện không ngừng mà ở bên trong sinh sôi đ ờ i sau quy mô càng là đạt tới gần mười vạn có thể diệp tiêu liếc một chút quét tới cũng không nhìn thấy có ma vật thân ảnh thậm chí thì liền ma vật dấu vết lưu lại cũng không từng phát hiện kỳ quái chẳng lẽ tể phi là đang lừa ta thế nhưng là loại này vụng về hoang nôn liếc một chút liền có thể vạch trần hà n n ó i lao ý nghĩa ở đâu diệp tiêu lẩm bẩm ngữ vài câu sau đó mang theo cái này lao nghi hoặc hướng về bên trong đi đến thế mà ngay tại diệp tiêu vừa mới đạp gần lâm hải thôn lối vào trước mặt cảnh tượng đ ỗ n g nhiên biến đổi sau một khắc diệp tiêu trong tầm mắt xuất hiện kết bệ kết đội ma vật thân ảnh ma vật hình thể ước chừng hai mét tay nắm một thanh đ i n h ba toàn thân phủ đầy mấp mô đ ổ i núi ánh mắt dài tại đỉnh đầu ánh mắt đỏ tươi lộ ra tàn nhẫn khát máu con mang xem toàn thể đi lên tựa như là một cái hình người hết xanh hải dương ma hoa đẳng cấp chín mươi sinh mệnh giá trị. 50.000 công kích lực 3.000 phòng ngự lực 1.000 miêu tả theo hải dương chỗ sâu bỏ ra ngoài ma hoa tựa hồ thụ đến nơi này năng lượng kỳ dị ăn mòn mà sinh ra d ị biến bọn chúng trời sinh lanh huyết trong ý thức chỉ có phá hư cùng hủy diệt bất thình lình một màn để diệp tiêu hơi có chút kinh ngạc bất quá diệp tiêu phản ứng cực nhanh không giống nhau bọn này hải dương ma hoa hành động liên miên hỏa cầu đã xuất hiện tại bọn chúng đỉnh đầu dầm dầm dầm bây giờ diệp tiêu hỏa cầu thuật y lực sớm đã không phải chín mươi cấp ma vật có thể ngăn cản coi như những đại dương này ma hoa thuộc tính chẳng biết tại sao có thể so với tinh ánh quái nhưng vẫn tại diệp tiêu dưới tay sống không qua một giây hỏa cầu những nơi đi qua từng cái hải dương ma hoa trực tiếp biến mất sau một lát phía trước đất trống đã không có có thể đứng yên hải dương ma hoa nói thật diệp tiêu đối với những thứ này đột nhiên xuất hiện hải dương ma hoa cũng là hơi kinh ngạc rõ ràng vừa mới không có cái gì đây là có chuyện gì bất quá không đợi diệp tiêu làm rõ mạch suy nghĩ lúc này mặt bảng bắn ra tin tức lại đưa tới diệp tiêu chú ý đinh người đánh chết hải dương ma hoa thu hoạch được một điểm thủy hệ khẳng tính đinh người đánh chết hải dương ma hoa thu hoạch được một điểm thủy hệ khẳng tính nhìn đến lít nha lít nhít nhắc nhở tin tức diệp tiêu ánh mắt không khỏi t r ợ to đánh g i ế t những đại dương này ma hoa lại có thể thu hoạch được thủy hệ kháng tính cái này không khỏi để hắn nhớ tới trước đó tại địa quật gặp phải hỏa sơn nham yêu có thể hỏa sơn nham yêu là m ộ ư ơ i phần thuần túy hỏa nguyên tố ma vật mà cái này hải dương ma hoa hiển nhiên chỉ là một loại thường quy hải dương ma vật làm sao cũng có thể thu hoạch thủy hệ kháng tính nhớ tới vừa mới nhìn đến hải dương ma hoa tin tức chẳng lẽ là bởi vì d ị biến nghĩ tới đây ngược lại là vô cùng có khả năng dù sao cái này hải dương ma hoa thuộc tính ngoại trừ sinh mệnh giá trị bên ngoài công kích cùng phòng ngự đều đã cùng sáu mươi cấp bột tương đương dạng này thuộc tính tại chín mươi cấp ma vật bên trong cũng chỉ có tinh anh quái có thể làm đến đột nhiên diệp tiêu nghĩ đến tể phi cùng vi vi đám người kia bọn hắn tại cái này đồn trú mấy năm theo đạo lý không có khả năng không cùng những đại dương này ma hoa giao thủ qua đã như vậy bọn hắn hẳn phải biết sự kiện này mới đúng có thể đã nhiều năm như vậy ngoại trừ tiếp vào tương quan nhiệm vụ c h ứ c nghiệp giả những người còn lại đối nơi này căn bản hoàn toàn không biết gì cả cái này tương đương kỳ quái nếu như chỉ có chút ít mấy người biết được sự kiện này diệp tiêu tin tưởng những người này xác thực sẽ bảo thủ bí mật nhưng tự cường hội thế nhưng là có 2.000 người diệp tiêu căn bản không tin tưởng nhiều người như vậy thật có thể giữ vững bí mật này bây giờ suy nghĩ một chút lúc trước chính mình vừa mới đến nơi này lúc liền rất trùng hợp gặp t ề phi cùng vi vi lúc này suy nghĩ một chút hai người bọn họ tựa như là cố ý xuất hiện ngăn lại chính mình chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này lý do thế mà ngay tại diệp tiêu trong lòng nhanh chóng suy tư thời khắc phía trước lần nữa truyền đến một trận trói h a i con b i t gọi tiếng ngay sau đó lít nha lít nhít hải dương ma hoa theo bốn phương tám hướng bừng lên hiện nhiên vừa mới diệp tiêu phóng thích h ỏ a cầu thuật đ ộ n g tính đã gây nên nơi này ma vật chú ý nhìn lấy hướng hắn điên cuồng bọt tới hải dương ma hoa diệp tiêu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng tuy nhiên hắn hiện tại g i ế t những thứ này ma vật không có kinh nghiệm nhưng lại có thể thu được thủy hệ kháng tính diệp tiêu tự nhiên hy vọng hải dương ma hoa càng nhiều càng tốt h ỏ a cầu thuật càng không ngừng ném ra hải dương ma hoa liên miên liên miên ngã xuống ngắn ngủi một phút diệp tiêu thì tính gộp lại thu được bốn trăm năm mươi chín điểm thủy hệ kháng tính lúc này diệp tiêu cũng phát hiện cũng không phải là đánh giết mỗi cái hải dương ma hoa cũng có thể làm cho hắn thu hoạch được thủy hệ kháng tính đi qua một phen đo lường tính toán diệp tiêu dự đoán bình quân đánh giết năm cái hải dương ma hoa mới có thể thu được một điểm thủy hệ kháng tính đến mức nguyên nhân diệp tiêu cũng không rõ ràng có lẽ là cùng những đại dương này ma hoa thực lực có quan hệ bởi vì hắn phát hiện những đại dương này ma hoa thuộc tính cũng không thống nhất có chút nhìn qua mười phần yếu cũng liền so phổ thông chín mươi cấp ma vật mạnh hơn như vậy một chút đương nhiên mặc kệ mạnh yếu đối với hiện giai đoạn diệp tiêu tôi nói đều là đối xử như nhau không có một cái ma hoa có thể tại hắn hỏa cầu thuật phía dưới chạy trốn như thế lại là năm phút trôi qua diệp tiêu thủy hệ kháng tính tính gộp lại thu được hai nghìn tám trăm bốn mươi bảy điểm cùng lúc đó diệp tiêu thật bất ngờ theo hải dương ma hoa trên thân đánh tới một cái thủy hệ pháp thuật kỹ năng thạch băng thương thuật tiêu hao một trăm điểm pháp lực giá trị đem thủy nguyên tố ngưng tụ thành to lớn băng thương băng thương tại đánh trúng mục tiêu lúc sẽ trong nháy mắt nổ tung hình thành một mảnh b ọ t nước văng khắp nơi hùng vi cảnh tượng đối mục tiêu tạo thành một trăm năm mươi lăm năm trí lực điểm thủy hệ thương tổn băng thương bổ sung bắn tung toé hiệu quả đối phạm vi năm m bắn tung toé hiệu q h ạ c tạo thành ngoài định mức mười lăm phần trăm thủy hệ th trạng thái hôn mê đồ tốt đây chính là cái cao cấp kỹ năng không chỉ có nắm giữ phạm vi nhỏ bắn tung tóe đồng thời còn có hiệu quả gây chóng miễn cưỡng xem như cái nhóm khống diệp tiêu hiện tại cũng không thiếu thương tổn nhưng khống chế kỹ năng ngoại trừ giảm tốc bên ngoài cũng không có cái khác quá hữu hiệu thủ đoạn đối mặt cận chiến còn có thể nói c ò n nghe được nhưng đối đầu với đồng dạng viễn trình chức nghiệp cũng không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ cái này băng thương thuật hiệu quả gây chóng tới coi như kịp thời bởi vì vô hạn thanh kỹ năng nguyên nhân diệp tiêu học kỹ năng tự nhiên không cần giống những người khác như thế nghị sâu tính kỹ trực tiếp học được học còn về sau diệp tiêu tiếp tục c ạ y quái nhưng rất nhanh diệp tiêu phát hiện những đại dương này ma hoa tăng trưởng tốc độ nhưng không thấy giảm bớt bất quá diệp tiêu cũng là không đội coi như là tại cái này soát khẳng tính thuận tiện nhìn xem có thể hay không nhiều soát một chút băng thương t h u ậ n kỹ năng thạch mà trong lúc này diệp tiêu cũng rốt cục biết rõ lúc trước vì sao không nhìn thấy những đại dương này ma hoa nguyên nhân nguyên lai、like、toàn bộ lâm hải thôn đều bị một cố vô danh kết giới bao phủ kết giới này đem chọn cái thôn làng cùng ngoại giới triệt để n g ă n cách chỉ có tránh thức bước vào thôn làng mới có thể nhìn đến bên trong hình dáng đây cũng là diệp tiêu thông qua lưu tại trong nhà đá phân thân thị giác ngoài ý muốn phát hiện, tại p h â n thân thị g i á c bên trong toàn bộ lâm hải thôn ý nguyên yên t ĩ n h như nước mà trong doanh địa t ề phi bọn người đồng dạng không có bất kỳ cái gì phát giác đối với cái này diệp tiêu cũng không có quá mức để ý quay người tiếp tục đầu nhập trong chiến đấu như thế tuyệt rai soát kháng tính cơ hội có thể không phải người nào đều có thể có c h ư ơ n một trăm linh hai đại lượng thu hoạch thời gian một chút đi qua rất nhanh chân trời xuất hiện một vệ bạch quang thế mà từ bên ngoài nhìn qua toàn bộ lâm hải thôn vẫn như cũng một bộ âm ủ đầy t ử khí không có chút rung động nào dáng vẻ cũng không biết trải qua bao lâu tự cường hội trong doanh địa vẫn như cũng là đêm qua cái kia gian nhà đá thế phi nghe vậy trong mắt lõe lên một vệt lo nghĩ vừa mới tiểu bạch tin cho ta hay nói ngược lại là có mấy cái gọi tiêu thiên bá bài trừ tuổi tác không hợp còn có hai người tạm thời còn không xác định đến cùng là cái gì cái lưu hồng nói bay cái này còn không đơn giản chỉ cần xác nhận mấy cái này tiêu thiên bá thân phận cũng không có, có gì đặc biệt quản hắn là cái gì cái đều không ảnh hưởng thế phi chừng lưu hồng liếc một chút tức giận nói điểm ấy ta lại không biết căn cứ tiểu bạch phản hồi tới tin tức bên trong một cái đến vân t ỉ n h tiêu ra mà một cái khác thì là người bình thường tiêu ra lưu hồng nghĩ nghĩ liền b ừ n g tỉnh đại ngộ nói ồ cái kia đã xuống dốc tam lưu thế lực thế thì không có gì phải sợ tề phi lắc đầu tuy nhiên chúng ta không sợ nhưng ta cũng không muốn gây nên bất luận người nào chú ý người biết lưu hồng biết tề phi cẩn thận cũng liền không nói gì như thế hai người dứt khoát ngồi lấy lại đợi một hồi thẳng đến vi vi đi đến tề phi rốt cuộc đã đợi được tiểu bạch tin tức nhất thời trên mặt lộ ra một vệ vui mừng Tiểu、Bạch、nói cái tiêu tiêu Bạch k một, một, một bên lưu hồng cười ha ha nói hy vọng hắn đến lúc đó sẽ không bị hủ đến ẹ tệ ra quần ta cũng không có quần cho hắn đổi vì vi kiểu mỹ khinh bị nhìn lưu hồng lao lưu ngươi liền không thể suy tính một chút nơi này còn có nữ tại chỗ lưu hồng cười hát hát nói mình liền nói loại tình huống này ngươi cũng không hiếm thấy đều là người trong nhà ngươi cũng không cần tại trước mặt chúng ta lắp vi vi sắc mặt đỏ lên hư lưu hồng một tiếng ngay sau đó ba người liền đi tới diệp tiêu hôm qua ngủ lại nhà đám miệng lúc này tề phi nhìn về phía chung quanh bí ẩn nơi hẻo lánh khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau trên mặt hắn trong nháy mắt chất lên nụ cười lên tiếng hô thiên bá tiểu huynh đệ thời điểm không còn sớm ta hôm nay thì dẫn ngươi đi lâm hải thôn nhìn một chút cũng tốt để ngươi làm quen một chút tình huống bên trong thế mà đợi một hồi mấy người cũng không đợi được đáp lại cái này khiến tề phi không khỏi những mày nghĩ nghĩ hắn lại hô một lần thế mà kết quả vẫn không có đáp lại nhất thời tề phi quay đầu nhìn về phía lưu hồng cái sau thì là lắc đầu trầm trầm nói không có khả năng chúng ta nhìn c h ầ m c h ầ m vào căn bản không có phát hiện hắn rời đi dấu hiệu tề phi đối lưu hồng vẫn là tương đối tín nhiệm c h ầ n c h ơ một lát hắn cuối cùng trực tiếp đẩy cửa phòng ra thế mà sau một khắc giống tuyết nhà đá làm cho hắn sắc mặt hơi đổi một chút lúc này tề phi quay đầu sắc mặt vô cùng dày đặc mà nhìn chằm chằm vào lưu hồng bộ dáng tia thay đổi hôm qua ôn hòa bộ dáng thời khắc này tề phi nhìn qua giống như một đầu lúc nào cũng có thể sẽ ăn người ma vật hắn đối với lưu hồng gầm nhẹ nói người đâu lưu hồng cũng bị tề phi bộ d á n g dọa đến lo sợ kém mật hắn lúc này cũng nhìn đến trong nhà đá giống tuyết đồng dạng có chút mắt t r ò n tròn đối mặt tề phi chất vấn sửng sốt đáp không câu nói trước ngược lại là một bên vi vi tại ngây người sau đó liền nói ra có phải hay không là lò g ặ p rồi lưu hồng nghe xong liên tục không ngừng phụ hỏa nói vi vi nói không sai hắn rất có thể lò g ặ p nếu như hắn rời đi chúng ta không có khả năng không có phát hiện tề phi nghĩ, nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý dù sao cái này tiêu thiên bá cũng bất quá chín mươi cấp còn không có tăng truyền tự nhiên không cách nào thời gian d à i đợi tại vĩnh sinh thế giới sau đó sắc mặt của hắn lần nữa khôi phục lại bình tĩnh thôi được vậy liền lại kiên nhẫn chờ một chút một khi hắn online nhất định phải trước t i ê n thông báo ta ngừng tạm tề phi lại không sợ người khác làm phiền dặn dò giao dịch của chúng ta là tuyệt không thể xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ xuất lưu hồng vội vàng gật đầu thẳng đến tề phi triệt để rời đi về sau hắn mới lòng vẫn còn sợ h ã i t h ở phì phò lúc này lâm hải thôn bên trong diệp tiêu cũng không nhìn thấy tề phi nổi giận một màn s ư n tại tề phi ở ngoài cửa gọi hàng biết được đối phương muốn dẫn chính mình đến lâm hải thôn thời điểm hắn liền thu hồi phân thân hắn không muốn tề phi đám người kia tiến tới quấy rối lo lắng sẽ để trong này xảy ra bất chắc đêm qua soát đến bây giờ cũng trôi qua hơn phân n ư a thiên diệp tiêu đã nhớ không rõ mình rốt cuộc đánh chết bao nhiêu con hải dương ma hoa nếu như dựa theo bình quân mỗi năm cái hải dương ma hoa có thể thu hoạch được một điểm thủy hệ kháng tính đệ tính giờ phút này hắn tính gộp lại thu hoạch được một trăm linh ba tám mươi b ố điểm thủy hệ kháng tính cái kia có chừng năm và con cùng lúc đó càng làm cho diệp tiêu mừng rỡ là đi qua một đêm phân chiến diệp tiêu lần nữa theo cái này hải dương ma hoa trên thân đánh tới một trăm linh ba viên băng thương thuật kỹ năng thạch đối với cái này tỷ lệ rớt diệp tiêu nói thật cũng không phải là mười phần ngoài ý m u ố n dù sao hắn tỷ lệ rớt đổ là người bình thường gấp năm lần mà năm vạn con hải dương ma hoa lại chỉ rơi xuống một trăm đến viên kỹ năng thạch bình quân năm trăm con hải dương ma hoa mới có thể rơi xuống một viên cái này tỷ lệ rớt thả tại người bình thường trên thân quả thực cũng là ác mộng dựa theo tể phi trước đó nói tới nơi này hải dương ma hoa ước chừng có mười vạn chỉ nếu như hắn nói không sai cái kia diệp tiêu tại cái này nhiều nhất cũng chỉ có thể đem thủy hệ kháng tính soát đến hai vạn điểm mà băng thương thuật tối đa cũng thì hai trăm viên bất quá bất kể như thế nào coi như không có bất kỳ cái gì khen thưởng diệp tiêu cũng nhất định phải đem những cái này hải dương ma h o a toàn bộ tiêu diệt dù sao đây là hắn tam chuyển tấn cấp nhiệm vụ đến mức đằng sau có thể hay không thuận lợi hoàn thành nói thật hắn không rõ ràng bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước mà đúng lúc này theo s á t trời sáng rõ diệp tiêu cũng rốt c u c thấy rõ toàn bộ lâm hải thôn toàn cảnh lâm hải thôn tránh t ứ c tính cả đến cũng không lớn ấn cứ như vậy quy mô đừng nói mười vạn chỉ hải dương ma hoa coi như một vạn chỉ đều không thể toàn bộ dung hạ đột nhiên diệp tiêu trong lòng khẽ động đã như vậy cái kia những cái này hải dương ma hoa là từ nơi đó xuất hiện có dạng này n g h i hoặc diệp tiêu bắt đầu chuyên trú quan sát t r u n g quanh c h ư ơ n một trăm linh ba thế phi điên cuồng ngay tại diệp tiêu hừng hực khí thế quét sạch hải dương ma hoa so sánh cùng nhau lâm hải thôn bên ngoài vẫn như cũ yên t ĩ n h như nước cách đó không xa cái kia nhìn như tàn phá doanh địa cũng dâng lên l ử a trại chỉ bất quá cùng hôm qua tiếng cười cười nói nói so sánh lúc này doanh địa có loại khó nói lên lời không khí quỷ quái Trong doanh đi ị a d ệ p t i qua n hắn o vi vi c g Lưu Hồng một ngày cẩn thận điều tra kết quả kinh ngạc phát hiện hôm qua hắn tra được tất cả gọi là tiêu thiên bá ti n tức không có một cái nào có thể cùng diệp tiêu thân phận đuối lên t ì nói, luôn luôn nói cách khác cái tiêu tiêu thiên bá tử vừa mới bắt đầu cũng không tin bọn hắn mới sẽ sử dụng giả danh về sau càng là không giải thích được biến mất cái này một điểm liền càng thêm khả nghi thậm chí tề phi đều đã hoài nghi cái này tiêu thiên bá cũng không phải thật sự là lọ gọc mà là dùng một loại nào đó không muốn người biết thủ đoạn tránh đi lưu hồng đám người hai mắt lặng lẽ rời đi Chi cho phương nên đối lâm hải n nhất. lo lắm Lâm h thôn sự tình là tuyệt đối không có khả năng để ngoại nhân biết tuy nhiên hắn đối ngoại xưng bọn hắn tại đây chỉ có sáu năm thế mà trên thực tế tế phi tại cái này lâm hải thôn đã ngồi chờ ba mươi năm ba mươi năm qua hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy nơi này hết thảy không bị những người khác phát giác một khi ngoại ý muốn nổi lên hắn cái này ba mươi năm ẩn nhẫn cùng bố cục đem về thất bại trong căn tấp thậm chí hắn cùng chỗ có thành viên đều sẽ có nguy hiểm chính là bởi vì có lo lắng như vậy tề phi lúc này biến đến cực kỳ phẫn nộ cũng mới có trước mắt tình cảnh này sắc mặt của mọi người đều vô cùng khó coi tề phi càng là một mặt dữ t ậ n nhìn qua mọi người càng không ngừng gầm thét đáng chết ai có thể nói cho ta biết hắn là làm sao nhìn ra được đối mặt trạng thái có chút điên cùng tề phi tự cường hội những người còn lại đều là là có chút sợ hãi nhưng bọn hắn không dám có bất kỳ di động quá khứ vô số lần kinh nghiệm nói cho bọn hắn tại tề phi ở vào nổi giận tình huống phía dưới một khi có bất kỳ lơ đáng động tác cũng có thể đem mạng nhỏ vứt bỏ đến mức tề phi vấn đề lưu hồng mấy người cũng không biết đáp lại như thế nào lúc này tề phi đột nhiên đối với lưu hồng mặt mũi tràn đầy dữ tợn gầm hét lên có phải hay không là ngươi đêm qua thì ngươi đã nói với hắn lời nói có phải hay không là ngươi nói cho hắn biết chúng ta tại lâm hải thôn cùng ma quỷ làm chuyện giao dịch lưu hồng nghe vậy t h u cạnh hung ác khuôn mặt bá một chút biến đến không có chút huyết sắc nào lão đại ta ta không có ta làm sao có thể làm loại sự tình này không phải ngươi đó chính là ngươi rồi là ngươi bàn các minh đệ thế phi quay đầu đối với một cái khác dọa đến toàn thân run dậy thành viên ánh mắt dần dần t o á t ra sát ý người kia bị cố này sát ý bao phủ trong nháy mắt sủi lơ trên mặt đất lão đại không phải ta không phải ta ạ đó là ai đến cùng là ai thế phi đột nhiên ngửa đầu phát ra điên cuồng giống lên một tiếng ngay sau đó hắn đột nhiên cúi đầu cười quỷ dị lên ha ha ta nhớ ra rồi là ta là ta tự tay đem tất cả huynh đệ đưa cho cái kia ma quỷ ha ha ha là cái kia ma quỷ nói chỉ phải không ngừng cho hắn cung cấp tế phẩm là hắn có thể vì ta luyện chế g a tăng thuộc tính điểm d ư thể sau đó ta thì r ế t r ế t r ế t r ế t sạch tất cả người không nghe lời ha ha ta mới là phản bội huynh đệ người a ha ha ha nhìn lấy lâm vào điền cùng tề phi mọi người đều là run l ờ y bậy cảnh tượng như vậy đã không phải là bọn hắn lần thứ nhất gặp được tất cả mọi người biết lúc này tề phi đáng sợ đến cỡ nào bởi vậy không ai dám ở thời điểm này nói chuyện bất quá có một người ngoại lệ lúc này nhìn thấy tề phi trạng thái cùng đám người trong mắt bộc u lộ hoang sợ sau lưng vi vi lơ đã n g phát ra thở dài một tiếng tiếp theo đi lên phía trước thế mà cũng là nàng cái này một động tác nhất thời để tề phi phát ra một tiếng như là dã thú cao thét mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt tiếp theo một cái trước mắt liền nhìn đến t ề phi đã xuất hiện tại vivi trước mặt một tay bóp lấy cái sau non mịn cái cổ dùng sức nhấc lên tiếp theo một bộ ăn người khát máu giữ t ậ n bộ dáng h u n g tợn nhìn chằm c h ầ m vivi người dám thở dài là đang cười nhạo ta sao vivi bị xiết đến hô hấp có chút không thuận cái tia hơi có vẻ phong t ỉ n h trắng non khuôn mặt nhất thời đỏ lên vô cùng l ệ n h tỉnh táo lại tề phi ha ha ha tỉnh táo người gọi ta tỉnh táo người đang chất vấn ta tề phi điên cuồng bật cười tiếp theo cổ họng chỗ sâu không có khống chế phát ra một tiếng không giống tiếng người quỷ dị gầm nhẹ mà cái này hống một tiếng âm thanh xuất hiện lúc này để lưu hồng ở bên trong tất cả mọi người sắc mặt biến đổi có thể không chờ bọn hắn phản ứng、Xoạ. ngay sau đó vi vi phát ra một tiếng thống khổ t h a n nhẹ trên người quần áo liền bị tề phi sẽ thành b ả i ngay sau đó tề phi liền mở ra miệng rộng nào h tới trong nháy mắt một đạo máu tươi tung tóe vậy mà ra lưu hồng bọn người tựa hồ biết chuyện sắp xảy ra đều là trước tiên đồng thời quay người đón lấy liền truyền đến tề phi như là giã thu giữ tợn tiếng cười cùng vi vi không ngừng để nén thống khổ kêu t ê n lưu h ồ n g bọn người nhắm hai mắt song quyền đều là cầm thật chặt trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc như thế không biết qua bao lâu làm tề phi lần nữa phát ra một tiếng gầm nhẹ về sau lại cách một hồi vừa rồi chuyển đến vi vi mang theo mọi mệnh cùng hư nhược thanh âm đều chuyển tới đi lưu h ồ n g bọn người theo lời q u e n người đập vào mắt liền nhìn đến đầy đất máu tươi cùng đứng tại cái kia lung la lung lay sắc mặt trắng bệnh vi vi từng cái trong mắt đều lộ ra đau lòng bất quá vi vi đối với cái này lại là tập mãi thành thói quen chỉ là nhẹ nhàng kéo hạ thân phía trên quần áo mới đem bên trong giữ tợn vết thương che chắn lên thua thiệt chính là trường sinh thế giới chức nghiệp giả đều là số liệu hóa muốn là đổi lại người bình thường đã trải qua vừa mới t a o nộ không chết cũng tàn p h ế nhưng làm cho chức nghiệp giả trong khoảng thời gian ngắn biến đến suy yếu như vậy bất lực có thể thấy được vừa mới vi vi trải qua sẽ là đáng sợ đến mức nào chỉ bất quá mọi người đối với cái này đều trầm mặc không nói người nào cũng không muốn đi nhắc đến việc này lúc này tề phi thanh âm chuyển đến thanh âm lộ ra một vệ hối hận cùng áy náy vi vi xin lỗi lại cho ngươi thụ thương vi vi nhìn lấy khỏe miệng ngậm lấy huyết tề phi lắc đầu không sao ngươi cũng là vì mọi người lưu hồng i t h nghĩ n nhà đ liền nói ra lão đại vẫn là để ta đi một cái chín mươi cấp tiểu giao hỏa ta một người đầy đủ ngươi vừa khôi phục tại cái này nghỉ ngơi một chút đi tề phi nghĩ, nghĩ thật cũng không phản đối vậy thì tốt bất quá ngươi phải cẩn thận một chút đừng chọc g i ậ n tới vị kia ta không muốn lại ra chuyện một cái huynh đệ lưu hồng nghe được tề phi nói lên vị kia trong mắt cũng là lộ ra hoảng sợ nhịn không được nuốt nước miếng một cái sau cùng mới miễn cưỡng gật đầu nói ta sẽ chú ý lao đại yên tâm c h ư n một trăm linh bốn tiêu diệt toàn bộ kết thúc lưu hồng biến dị lâm hải thôn bên trong phanh phanh phanh mấy chục cái hải dương ma hoa bị hỏa cầu đánh nát theo đêm qua chiến đấu đến lúc này đã dòng g ã đi qua gần hai mươi giờ sắc trời cũng theo đêm tối biến thành ban ngày lại đến sắp tiến vào đêm tối tuy nhiên những cái này hải dương ma hoa đối diệp tiêu tới nói Đối phó t lúc này diệp tiêu thủy hệ kháng tính đã được gấp đến một mươi năm g tám trăm ba mươi hai điểm băng thương thuật ngược lại là có chút n g o à i ý mớn tính gộp lại trung thu được một trăm tám mươi năm viên dựa theo thôi toán cái này lâm h ả i thôn hải dương ma hoa tối thiểu bị diệp tiêu nướng chết bảy tám vạn chỉ nếu như t ề phi không có lừa hắn ước chừng tiếp qua hai ba giờ thời gian là hắn có thể đem những cái này hải dương ma hoa tiêu diệt sạch sẽ mà trong thời gian này diệp tiêu cũng nỗ lực tìm kiếm những cái này hải dương ma hoa từ nơi nào xuất hiện mà ở lâm hải thôn xung quanh lượn quanh một vòng không có bất kỳ phát hiện nào những cái này hải dương ma hoa giống như là như vậy đông dương đột nhiên xuất hiện thì rất quỷ dị diệp tiêu không khỏi có chút thất vọng bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục tại cái này tiêu d i ệ t toàn bộ hải dương ma hoa như thế lại là qua gần hai giờ diệp tiêu cũng dần dần cảm giác được những cái này hải dương ma hoa xuất hiện tốc độ rõ ràng có chậm lại phát hiện này để diệp tiêu mừng rỡ xem ra là sắp kết thúc rồi muốn đến nơi này diệp tiêu quét qua lúc trước buồ lúc này dự ữ v ơ n g tinh thần tới dầm dầm dầm từng đống h ỏ a cầu c ũ n g không cần tiền giống như ném ra cái kia vừa mới xuất hiện hải dương ma hoa thậm chí đều còn đến không kịp phát ra con ế í t gọi tiếng liền bi thảm tử vong như thế lại qua nửa n g à y rốt cục làm trước mặt sau cùng một cái hải dương ma hoa triệt để ngã xuống diệp tiêu phát hiện hải dương ma hoa không lại đổi mới lúc này hắn thủy hệ kháng tính tăng tăng thu nhập lấy được hai mươi ba trăm hai mươi ba điểm tổng kháng tính càng là đạt tới ba mươi một một trăm m ư ơ i bốn điểm tại tất cả nguyên tố kháng tính bên trong gần với hòa kháng mà dạng này kháng tính tại trước mắt giai đoạn này cơ hồ đã tương đương miễn dịch tất cả đến từ thủy nguyên tố thương tổn diệp tiêu cũng không nghĩ tới chính mình đánh bậy đánh bạc nhận được một cái không cách nào hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ lại có thể có dạng này thu hoạch ngoài ý liệu ngoại trừ thủy kháng bạo tăng về sau gần đây mười vạn chỉ hải dương ma hoa cũng r ò n g r ã vì hắn cung cấp ba trăm bốn mươi bảy viên băng thương thuật mượn nhờ thiên phụ ảnh hưởng tại học xong ba trăm bốn mươi bảy viên băng thương thuật về sau hắn trí lực cũng đột phá tám nghìn đại quan đi tới tám nghìn sáu mươi lăm điểm lớn nhất đại sinh mệnh giá trị đồng thời cũng đạt tới ba trăm tám mươi sáu nghìn chín trăm chín mươi điểm gần bốn mươi vạn khủng bố như vậy hê cho diệp tiêu mang tới cực kỳ thỏa mãn cảm giác an toàn đáng tiếc duy nhất cũng là cái này hải dương ma hoa không lại đổi mới đồng thời theo những cái này hải dương ma hoa biến mất hắn mắt nhìn nhiệm vụ tiến độ quả nhiên tiến độ phát sinh biến hóa phía trên biểu hiện ra ma vật đã tiêu diệt toàn bộ hoàn tất nhắc nhở để hắn đi tìm lâm hải thôn thôn trưởng đưa ra nhiệm vụ cũng cầm lấy khen thưởng chỉ tiếc diệp tiêu trong thôn đi một vòng đừng nói nở lờ cờ liền cái vật sống cũng không từng phát hiện diệp tiêu nội tâm cực kỳ không tấm lòng dù sao lấy tiềm lực của hắn phạm là có thể bình thường tận cấp hắn tin tưởng không bao lâu người thật tại cái này diệp tiêu tập trung ý chí vội vàng nhìn qua vừa vặn một bóng người từ bên ngoài đi tới người tới diệp tiêu tự nhiên nhận ra chính là tự cường hội lưu hỏng giờ khác này diệp tiêu trong lòng xẹt qua một vệ cảnh giác lấy hắn hiện tại chiến lược một cái chín mươi cấp còn chưa tam chuyển chức nghiệp giả nhất cử nhất động không có khả năng giấu giếm được hắn trừ phi hắn là giỏi về ẩn tàng thích khách loại chức nghiệp có thể lưu hồng cũng không phải là căn cứ ngày hôm qua hiểu rõ lưu hồng là một tên chiến sĩ thế mà đúng là như thế diệp tiêu mới có thể cảnh giác vừa mới hắn vậy mà không có phát giác được lưu hồng tồn tại cái này một điểm thì có vẻ hơi ý vị sâu xa lưu hồng lúc này đang từ từ hướng diệp tiêu đi tới trên mặt mang nụ cười thật thà thiên bá tiểu huynh đệ ta còn nói lúc trước gọi ngươi nửa ngày cũng không thấy ngươi đáp lại còn tốt hội trưởng lo lắng an nguy của ngươi để cho ta tới xem một chút không phải vậy ngươi nhưng là nguy hiểm ta biết ngươi vội vã muốn muốn thử một chút có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ năm đó chúng ta cũng đều cùng ngươi là giống nhau tâm tình cho nên ta có thể hiểu được nhưng nơi này dù sao quá nguy hiểm ngươi vẫn là chức cùng ta về trong doanh địa, đến mức nhiệm vụ chúng ta bàn bạc kỹ hơn nói liền muốn tiến lên kéo d i ệ p tiêu đúng lúc này d i ệ p tiêu đột nhiên không có dấu hiệu nào đối lưu hồng xuất thủ vừa ra tay chính là mấy trăm viên nóng dược hỏa c ầ u thuật tư thế kia cơ hồ là dự định đem lưu hồng trực tiếp mặt sát d i ệ p tiêu thình lình sẽ ra đường đi công hiển nhiên có chút vượt quá lưu hồng dự kiến có điều hắn đối diệp tiêu kỳ thật cũng một mực có chỗ đề phòng cho nên cũng không phải là quá mức kinh ngạc tranh thức để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là diệp tiêu hỏa cầu thuật số lượng bực này quy mô hỏa cầu thuật là hắn chưa từng thấy qua thế mà sau một khắc lưu hồng trước người đột nhiên tạo nên một đạo cực kỳ nồng đậm bình chướng hỏa cầu cùng bình chướng trong nháy mắt đụng vào nhau không ngừng phát ra xì xì xì b ú c khí âm thanh tiếp lấy diệp tiêu liền nhìn đến chính mình hỏa cầu vậy mà tại tiếp xúc cái kia bình c h ư ớ về sau trực tiếp bị dập tắt sau một lát sáu trăm viên hỏa cầu biến mất toàn bộ lâm hải thôn nhất thời bị một tầng nồng hậu dày đặc hơi nước bao lưu hồng thanh â m chuyển đến tiểu h u n h đệ xem ra thâm tàng bất lộ à, bực này đi lực hỏa cầu thuật nếu như không phải ta phản ứng nhanh giờ phút này sợ cũng muốn nuốt hận tại chỗ ngưng tạm lưu hồng nữ khí mang theo vài phần âm ưu nói ra ta có thể là bởi vì quan tâm an nguy của ngươi mới trước tới tìm ngươi ngươi vì cái gì ra tay với ta ngươi dạng này để cho ta rất khó làm à. thế mà ngay tại hắn còn chưa dứt lời xuống một đống lớn năng lượng màu đen không có dấu hiệu nào đánh tới minh họa tri ủng đối mặt diệp tiêu như thế không giảng võ đức xuất thủ lưu hồng sắc mặt nhất thời lạnh lẽo tốt tốt, tốt. xem ra ngươi thật sự là không biết sống chết ta lúc này diệp tiêu thanh âm rốt cục nương theo xuất hiện lần nữa hỏa cầu cùng nhau chuyển đến ngùng đốc lưu hồng giận dữ hừ ngươi hỏa cầu thuật là không thể nào phá ta bình t r ư ớ n g ta cái này bình t r ư ớ n g thế nhưng là thế mà hắn lời còn chưa nói hết trước mắt bình t r ư ớ n g đúng là không có dấu hiệu n à o nát cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một màn để lưu hồng trong lòng hoảng hốt nhìn lấy bất trợt tới đến trước mặt hỏa cầu hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa liền muốn tranh né tiếp theo một cái t r ớ c mắt sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến ta tốc độ diệp tiêu k h ỏ miệng nổi lên một vện cười khẽ vừa mới lưu hồng vậy mà đỡ được chính mình hỏa cầu thuật quả thực đem diệp tiêu giật này mình bây giờ diệp tiêu hỏa cầu thuật uy lực thì liền tầm thường ngũ chuyển chức nghiệp giả đều khó mà ngăn cản chớ nói chi là lưu hồng một cái kẹt tại tam chuyển phổ thông chức nghiệp giả bất quá trong lòng tuy nhiên c h ấ n kinh nhưng diệp tiêu động tắc trong tay lại không trần trở chút nào tuy nhiên không rõ ràng lưu hồng cái kêu bình chướng lai lịch gì lại có thể ngăn trở chính mình công kích nhưng diệp tiêu hiểu rõ một chút trên đời này không có đánh không phá bình c h ư ớ n ế u có đó chính là ngươi thương tổn không đủ lúc trước ba trăm viên hòa cầu mặc dù không có đều chúng lưu hồng nhưng cũng đầy đủ đem dung nham chi nhận x ế p đầy trực tiếp thấp xuống lưu hồng năm t h ă m linh l ư ợ kháng về sau hắn v u n g ra ba mươi năm cái minh h ỏ a c h i ủ n g càng làm cho lưu hồng bị thương tổn tăng lên năm trăm hai mươi năm tương đương với trước đó năm hai mươi năm lần sau cùng ám ảnh khô lâu vương phong chi cốt trượng tự mang hiệu quả một lại để cho lưu hồng song kháng thấp xuống hai mươi giờ khắc này diệp tiêu hỏa cầu t h u ậ t y lực so với trước một khắc nhưng làm u ố n cường đại gấp bội đối mặt như thế không hề có đạo lý tăng thương tổn giảm kháng lưu hồng bình chướng tự nhiên là nhịn không được mà tại bình chướng phá toái về sau minh họa chi ủng cùng pháp trượng tự mang hiệu quả nhất phong chi quanh quanh trực tiếp đem lưu hồng tốc độ xuống đến số â m cũng liền đưa đến lúc này lưu hồng nửa bước khó đi trừ phi đối phương có giải không kỹ năng nếu không căn bản là không có cách thoát đi hiển nhiên lưu hồng không có phương diện này năng lực sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy vô số hỏa cầu tại hắn trong tầm mắt không ngừng phong đại ngay tại lúc hỏa cầu sắp nện vào trên người hắn lúc một đạo quỷ dị h ắ c quang tự lưu hồng thai mắt mũi miệng bên trong đống nhiên bán ra hát quang xuất hiện về sau trong nháy mắt mũi miệm bên trong đống nhiên bán ra hát ta muốn xé nát đầu của ngươi nương theo lấy lưu hồng cực độ đẹ nén thống khổ diệp tiêu thông qua hơi nước rất nhanh liền khiếp sợ phát hiện thân thể của đối phương vậy mà không ngừng mà b à n h trướng thời gian nháy mắt liền dài đến ba mét độ cao đột nhiên một tiếng tựa hồ áp lực thật lâu nổ hồng vang lên trong n g á y mắt đem chung quanh hơi nước trực tiếp đánh sơ sát cùng lúc đó lưu hồng thân ảnh lại xuất hiện tại diệp tiêu trước mặt thế mà thời khắc này lưu hồng sớm đã không thấy thay vào đó lại là một đầu hình thể to lớn toàn thân treo đầy thị tối buồn nôn quái vật nhìn lấy cái này quái vật diệp tiêu không khỏi trận to trong mắt gặp quỷ t r bị bị không không lúc này sau khi biến thân lưu hồng mở ra cái kia so trậu rửa mặt còn lớn hơn miệng to như trậu máu vỗ tam giác răng nhọn mười phần đáng chú ý chỉ thấy hắn phun những cái kia so cánh tay còn rất dài đầu lưỡi đỏ chét giữ tợn h cười nói tiểu tử ta nguyên bản là dự định khách khí mời ngươi đi ra đáng tiếc ngươi không chân quý cơ hội như vậy thì nên trách không được ta dứt lời lưu hồng đống nhiên một thân giống to cái tia thân thể to lớn đống nhiên đạn một cái tựa như cùng như đạn pháo hướng về diệp tiêu đ á n h tới sau khi biến thân lưu hồng vậy mà trực tiếp thoát khỏi diệp tiêu kỹ có thể k h ô n g chế diệp tiêu trong lòng tuy nhiên c h ấ n kinh nhưng sớm tại lưu hồng khởi động trong n y mắt liền lần nữa vung ra minh họa chi ủng thế mà làm cho người giật mình là minh họa chi ủng tuy nhiên đập vào lưu hồng trên thân lại không có ở trên người hắn treo lên bất luận cái gì trạng thái nói cách khác giờ phút này sau khi biến thân lưu hồng lại có thể miễn dịch hết thể phụ diện bờ uff bất quá mánh độc xâm nhập hiệu quả lại là ngoài ý muốn đánh ra nhưng rất đáng tiếc lưu hồng cỗ thân thể này hiện nhiên đối độc miễn dịch cực mạnh m á h độc xâm nhập xếp đầy về sau cũng chỉ đánh ra đáng thương hai chữ số thương tổn bất quá đây cũng là có thể lý giải dù sao lưu hồng bộ dáng bây giờ thì không giống như là bình thường sinh mệnh thể đồng dạng độc tố tự nhiên đối với hắn sinh ra không được quá lớn hiệu quả bất quá diệp tiêu cũng không được trí ngược lại nhẹ nhàng thở ra có thể đối với hắn tạo thành thương tổn vậy liền chứng minh đối phương này tấm thân thể cũng không phải là vô địch chỉ cần có thể mất máu vậy hắn ắt có niềm tin đem đối phương đánh giết đón lấy diệp tiêu vung ra một cái hỏa cầu thuật lưu hồng nhìn thấy diệp tiêu động tác lần nữa mở ra lúc trước cái kia thần bí bình t h ư ớ n g lần nữa đem hỏa cầu thuật triệt tiêu hỏa cầu biến mất về sau hắn lần nữa cực nhanh gọn tới diệp tiêu diệp tiêu t h ấ y thế khởi động thần tốc tuy nhiên lưu hồng giờ phút này bạo phát đi ra tốc độ cực kỳ khủng bố nhưng diệp tiêu khởi động thần tốc về sau lại có khô lâu trường khối hiệu quả dung luyện hiệu quả g i a t r ì tốc độ nhất thời nhảy lên tới cực hạn chỉ là hơi động một chút liền rất dễ dàng kéo ra khoảng cách của hai người nhìn đến cái này lưu hồng rõ ràng có chút ngoài ý mới coi như không có đội thành này tấm quỷ bộ dáng thời điểm đừng nói là đỉnh cũng là một trăm năm mươi cấp đỉnh tiêm chức nghiệp giả đều khó có khả năng là đối thủ của hắn hạ tại lâm hải thôn mấy chục năm cũng không phải trắng lợi không nghĩ tới trước mắt cái này không có danh tiếng gì tiểu tử không chỉ có xuất thủ quả quyết mà lại một tay q u ỷ dị hỏa cầu thuật trực tiếp làm cho hắn không thể không dựa vào biến thân mới có thể ngăn xuống hiện tại thì liền tốc độ đều muốn so với hắn sau khi biến thân tốc độ còn nhanh hơn như thế làm trái lẽ thường tình huống làm cho lưu hồng trong lòng có loại dự cảm xấu giờ khác này hắn nhất thời hiệu tề phi cẩn thận trong lòng âm thầm nổi nóng chính mình quá quá chủ quan vậy mà để tiểu tử này theo chính mình không coi vào đầu chạy đi may ra đây hết thể sai lầm đều còn kịp đền bù bất kể như thế nào tuyệt không thể để tên tiểu từ trước mắt này còn sống rời đi bọn hắn tuy nhiên nắm giữ người bình thường không cách nào so sánh thực lực nhưng là không thể bại lộ một khi bại lộ sợ rằng sẽ đứng trước các phe vây rết nghĩ đến đến tận đây lưu hồng nhìn cách đó không xa diệt tiêu tốc độ lần nữa tăng lên đồng thời tại di động với tốc độ cao bên trong hai tay bông nhiên một nắm sau một khắc t r u n g quanh năm trăm m bên trong vô số mắt trần có thể thấy màu lam nguyên tố hiện lên thủy lưu tiên vũ trong khoảnh khắc những thứ này màu lam thủy nguyên tố ngưng tụ thành vô số mũi tên theo bốn phương tám hướng bắn về phía diệp tiêu trước mắt phong đi diệp tiêu tất cả đường lui lưu hồng nhìn lấy ánh mắt lộ ra kinh ngạc diệp tiêu cái tia giữ t ậ n miệng rộng lộ ra một vệch d i u cận tốc độ nhanh có làm được cái gì loại này không g ó c chết phạm vi công kích hắn không tin đối phương còn có thể tránh mà chính như lưu hồng suy nghĩ dưới tình huống bình thường dạng này kỹ năng s á c thực khó có thể tránh né diệp tiêu hiển nhiên cũng là đối cái này thủy lưu tiễn vũ nhiều ít có chút kinh ngạc chỉ bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc mắt thấy vô số thủy tiến đi vào trước người diệp tiêu liền hư không huyễn ảnh đều không thi triển pháp lực hậu thuẫn tinh thần h tinh thần thủ hộ ba loại hộ thuẫn trong nháy mắt xuất hiện đó lấy tử vong lĩnh vực trực tiếp triển khai đây hết thể chỉ ở trong c h ư ớ c mắt hoàn thành sau đó phanh phanh phanh thủy tiễn tại tiếp xúc đến tử vong lĩnh vực trong nháy mắt liền như là lúc trước diệp tiêu hỏa cầu đánh vào lưu hồng bình t r ư ớ n g một dạng trong nháy mắt tan r ã thậm chí những thứ này thủy tiễn cũng còn không có cơ hội chạm đến diệp tiêu trên người ba cái hộ thuẫn đương nhiên coi như lưu hồng thủy tiễn uy đủ sức để xuyên qua tử vong lĩnh vực cùng ba cái hộ thuẫn lấy hắn hiện tại cao đến ba vạn thủy hệ k h ẳ n tính những thứ này thủy tiễn cũng không có khả năng thương tổn hắn mảy may thế mà đối với cái này diệp tiêu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng lại đem lưu hồng làm cho giật mình lưu hồng đối chiến lực của mình thế nhưng là rõ rõ r à n g r à n g cái này thủy lưu tiễn vũ uy lực căn bản không thể nào là một cái chín mươi cấp tiểu gia hỏa có thể ngăn trở đầu tiên là nắm giữ quỷ dị h ỏ a cầu tiếp lấy tốc độ lại nhanh đến kinh người hiện tại liền niềm tin của hắn tràn đầy thủy lưu tiễn vũ đều bị đối phương nhẹ nhõm ngăn lại lần thứ nhất lưu hồng nhìn về phía diệp tiêu ánh mắt biến đến chính thức lên phút chốc lưu hồng nhảy vọt đến giữa không trung thứ chi mở ra thủy lưu độc tập chỉ thấy lưu hồng trước người vô số thủy nguyên tố ngưng tụ ng cái kia xấu xí thân hình khổng lồ như là hủ hóa đồng dạng dung nhập thủy nguyên tố bên trong nguyên bản xanh đậm thủy nguyên tố biến thành màu xanh sấm mà càng quỷ dị chính là diệp tiêu nhìn đến cái kia lưu hồng thân thể biến mất về sau cái kia cố màu xanh sấm nguyên tố trực tiếp hướng hắn kích xạ mà đến cái này thứ đồ gì nhìn lấy cái này làm cho người buồn nôn dịch thể hướng chính mình đánh tới diệp tiêu mặt có chút lục không nói trước cái đồ chơi này uy lực như thế nào chỉ là nghĩ đến lưu hồng cái kia đầy người thịt thối biến thành nước đều bị diệp tiêu toàn thân có chút không được tự nhiên không có hai lời tốc độ kéo căng cả người hướng nơi xa một ngày ra ngay sau đó, hai đạo phân thân xuất hiện tại hắn bên cạnh đảo mắt đầy trời hỏa cầu đổ xuống mà ra thế mà một đạo diệp tiêu lúc trước thấy qua bình t r ư ớ n g xuất hiện lần nữa tại lưu hồng trước người đem hỏa cầu đều ngăn lại bất quá lưu hồng tốc độ cũng bởi vì hỏa cầu xuất hiện hơi dừng lại một hồi nhìn đến cái này diệp tiêu cũng không nhịn được có chút đau đầu trên lý luận tới nói giai đoạn này không có khả năng có người có thể ngăn lại chính mình hỏa cầu mới đúng chính mình đơn viên hỏa cầu thuật thương tổn đã đạt tới m ộ ư ơ i chín sáu mươi hai điểm tại dung nham chi nhận giảm kháng tác dụng dưới không có khả năng đánh không ra thương tổn có thể hết lần này tới lần khác cái này lưu hồng bình chướng lại là vô cùng quỷ dị không chỉ có thể chặn chính mình hỏa cầu đồng thời cũng chặn chính mình bị động mánh độc xâm nhập d i ệ p tiêu trước mắt trong tay kỹ năng đều không ngoại lệ đều là kết s ủ thương tổn kỹ năng trong đó tự nhiên là hỏa cầu thuật thương tổn tối cao hiện tại liền hỏa cầu thuật đều không làm gì được đối phương cứ việc đối mới đại khái cũng không làm gì được chính mình có thể dạng này mang xuống cũng không phải là biện pháp hắn có thể trước bên lưu hồng cũng không là một người bên ngoài nói ít còn có hai mươi mấy cái tự cường hội người tại đồng thời hắn có lý do tin tưởng lưu hồng thực lực đều c á dị như vậy thân là hội trưởng tề phi thực lực sợ chỉ mạnh không yếu kéo càng lâu đối với hắn càng bất lợi c h ư n một trăm linh sáu sơ hở trợ thủ tới đương nhiên cho dù bất lợi diệp tiêu cũng có lòng tin thông rong rời đi dù sao lưu hồng kỹ năng cùng thân thể đều rất quỷ dị nhưng hiển nhiên còn không cách nào phá vỡ hắn đến phòng ngự coi như tề phi so với hắn lợi hại có thể đối với hắn tạo thành t ư ơ n g t ố n nhưng hắn còn chừng gần bốn mươi vạn sinh mệnh giá trị căn bản không cần cân nhắc sinh mệnh an nguy sự tỉnh trong đầu phi t ố tự hỏi nhưng diệp tiêu động tác trong tay lại không có một khắc ngừng chủ yếu là hắn không muốn để cho bị cái này buồn nôn dịch thể đục phải tính cả hai đạo phân thân không ngừng phóng ra hỏa cầu một giây l i ề n có thể phóng ra một nghìn tám trăm viên hỏa cầu tại diệp tiêu lần này đ i ê n còn bánh tạc phía dưới lưu hồng thân hình cuối cùng bị liên tiếp không ngừng hỏa cầu chết đại lại lưu hồng cũng là lần nữa cảm thấy kinh ngạc sau một khắc hắn lần nữa khôi phục thành xấu xí quái vật hình dáng nhưng không có lần nữa phát động công kích mà chính là lệnh cười nói vô dụng ta thừa nhận ngươi hỏa cầu uy lực rất mạnh có thể ở ta nơi này b ư ớ thân thể trước mặt căn bản đánh không ra thương tổn diệp tiêu cũng không có trả lời gặp lưu hồng khôi phục thân hình đang thi triển hỏa cầu đồng thời ám dạ thực hồn minh h ỏ a tri ủng hai loại h ắ cám hệ kỹ năng ném ra nhưng rất đáng tiếc lưu hồng này tấm biến dị thân thể liền tăng thương tổn bờ uff đều có thể miễn dịch bất quá diệp tiêu cũng không có dừng tay như vậy bởi vì nó phát hiện lưu hồng đang thi triển bình t h ư ớ n g thời điểm tựa hồ rất khó tại làm động tác khác nói cách khác cái này bình t h ư ớ n g cùng diệp tiêu trên người hộ thuẫn kỹ năng khác biệt không phải duy nhất một lần kỹ năng mà chính là tiếp tục tính kỹ năng tuy nhiên diệp tiêu chưa từng thấy lưu hồng loại này quỷ dị kỹ năng có thể phạm là tiếp tục tính kỹ năng phóng ra quá trình đều phải một mực bảo trì thi pháp t r ạ thái Cái này một mặt mấy giây cái này bình chướng liền đã đỡ được diệp tiêu hơn vạn viên h ỏ a cầu từ bỏ đi ngoan ngoan cùng ta trở về nói không chừng lão đại xem ở ngươi thực lực phân thượng sẽ để cho ngươi thành cho chúng ta bên trong một viên biến thành giống các ngư ơ i dạng này người không r a người quỷ không r a quỷ dáng vẻ diệp tiêu một bên phóng r a h ỏ a cầu một bên hỏi lại mà lời này tựa hồ kích thích lưu hồng đáng chết ngươi biết cái gì ngươi trải nghiệm qua chân chính tuyệt vọng sao ngươi có tư cách gì chế rễu chúng ta ngươi không phải cũng là một cái không cách nào tấn cấp ra hỏa ngươi làm sao có thể cảm nhận được chúng ta vì mạnh lên bỏ ra bao lớn quyết tâm ngươi lại làm sao biết chúng ta lưng đeo cỡ nào trầm trọng bao phục đối mặt lưu hồng có chút bệnh tâm thần nội hống đáp lại hắn vẫn như cũng là diệp tiêu lit nha lit nhít hòa cầu mà nghe được lưu hồng Diệp Tiêu lắt cái một chút. u hắn cùng những cùng n g ư ờ này cũng không đồng dạng. Lưu hồng Lưu tiêu h ờ khắp này bộ dáng, đã không thể mạnh này dáng, người. là là bộ cái gọi gọi đã l Vì n thành mà trở q á Cái i tiêu vật. ý nghĩa ở đâu thời gian một chút đi qua hai người chiến đấu tựa hồ lâm vào thế bí lưu hồng bình t h ư ớ n g hiển nhiên có chút vượt quá diệp tiêu dự kiến nguyên bản diệp tiêu ý nghĩ là chính mình hỏa cầu thuật mặc dù không cách nào đột phá đối phương bình t h ư ớ n g nhưng muốn duy trì một cái như thế nghịch thiên kỹ năng hiển nhiên kéo dài tiêu hao không thấp xem xét lại chính mình hỏa cầu thuật một lần chỉ cần tiêu hao mười điểm ma lực giá trị tại hồi mạ nạ ra chỉ dưới cơ hồ có thể làm được không tiêu hao dạng này cứ kéo dài tình huống như thế lưu hồng khẳng định là nhịn không được thế mà sự thật lại cùng diệp tiêu dự tính không giống nhau tại đối mặt chính mình của n oanh lạm tạc thời gian lâu như vậy vẫn như cũ không thấy suy giảm lần này ngược lại để diệp tiêu có chút kinh ngạc chẳng lẽ lại đối phương bình chứng cũng là không tiêu hao cái tiêu cũng quá mức biến thái điểm a diệp tiêu không tin trên thế giới có loại này lịch thiên kỹ năng mà chính như diệp tiêu suy nghĩ trên thế giới này xác thực không tồn tại loại này không tiêu hao biến thái kỹ năng theo thời gian lại qua hai phút đồng hồ lưu hồng trạng thái rốt cục có biến hóa giờ phút này cái kia mặt mũi dữ tợn bắt đầu bắt đầu nôn nóng thậm chí không thể ức chế chính là biểu hiện r a tức hồn hển cứ việc có bình chướng chẹo trống trước mắt mà nói hắn cũng không nhận được tổn thương gì nhưng dạng này biệt khuất chiến đấu để cả người hắn biến đến càng phát ra nóng này dần dần một c ố không thể ức chế phẫn nộ phun lên trong n g á y mắt lấp đầy hắn đến náo hải cũng ngay một khắc này lưu hồng cái kia nguyên bản t r ắ n g bệnh hai con người c h i t để biến đến đỏ tươi diệp tiêu nhìn lấy lư hồng biến hóa trên người có chút không rõ ràng cho lắm nhưng rất nhanh một tiếng thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên nhìn đến cái này diệ tiêu nội tâm cũng không nhịn được nhẹ nh hắn rất thật sợ đối phương tại làm ra một số trái ngược lẽ thường đồ vật đi ra bởi như vậy diệp tiêu biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể sử dụng hư không v i ế n ảnh tạm thời tránh mũi nhọn mà theo cái kia vô kiên bất tội bình t h ư ờ n g biến mất lưu hồng liền phải thoát đi thế mà diệp tiêu không khỏi giải thích các loại kỹ năng không có không keo kiệt vung ra tại đại lượng đường đạn tăng lên hiệu quả ra chỉ phía dưới lưu hồng cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ căn bản không phát huy được tác dụng qua trong giây lát đại lượng hỏa cầu trực tiếp đem lưu hồng báo phủ nóng bỏng hỏa diễm nương theo lấy đại lượng chói t a i xì xì tiếng vang lên cùng lúc đó hỏa diễm về、sau. chuyến đến lưu hồng vô cùng thê lương kêu thảm thế mà cái này tiếng kêu thảm thiết căn bản không giống loài người có thể phát ra diệp tiêu lúc này vẫn không có d ừ n g tay tuy nhiên hắn rất ngạc nhiên lưu hồng trên người bí mật nhưng bên ngoài thế nhưng là còn có thể phi một đoàn người bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến đến hắn tự nhiên không thể lưu thủ nhưng không thể không nói lưu hồng biến thành bộ này quái vật bộ dáng phòng ngự lực s á c thực mạnh đến kinh người lấy chính mình h ỏ a cầu thuật thương tổn vậy mà không cách nào làm đến miểu sát may ra lưu hồng trên đỉnh đầu tiên cùng loạt động lấy thương tổn con số cứ việc chỉ có đáng thương ba chữ số nhưng không ngăn nổi tần suất cao rất nhanh lưu hồng tiếng kêu thảm thiết đã kinh biến đến mức cực kỳ yếu ớt diệp tiêu liền dự định thừa thế xông lên đem này diệt sát có thể hết lần này tới lần khác lúc này ngoài ý muốn phát sinh một trận rất nhỏ tiếng xé gió vang truyền ra ngay sau đó diệp tiêu liền nghe được tề phi gầm t h é t chuyển đến dừng tay sau một khắc tề phi cùng vi vi thân ảnh đồng thời xuất hiện tại diệp tiêu trong tầm mắt mà tại bọn hắn phía sau còn có ba cái hôn qua diệp tiêu thấy qua tự cường hội thành viên tề phi bọn người vừa xuất hiện liền phát hiện lưu hồng hình dạng lúc này không có hai lời ngoại trừ vi vi bên ngoài Thế phát Phi người giận bốn ngựa cùng lên lên Ngay gầm đều đầu là ra kêu dữ. sau đó Diệp Tiêu l đến đến、so、bọn hắn căn bản không cùng diệp tiêu nói nhiều một câu nói nhảm trực tiếp mở ra biến thân bọn hắn đã ý thức được tình huống trước mắt m ộ ư ơ i phần khó giải quyết cũng không có ý định làm cái gì trụy đột cùng thử nhàm chán tiết mục phần này quả quyết ngược lại để diệp tiêu có chút không tưởng được như thế xem xét cái này tề phi quả nhiên là cái cẩn thận vô cùng người tại phát hiện tình huống hiện trường không đúng trước tiên liền muốn xuất ra toàn bộ thực lực cũng không muốn cho diệp tiêu bất cứ cơ hội nào mà nhìn lấy bốn người biến thành quái vật bộ dáng diệp tiêu biểu lộ cũng là có chút nghẹn học nhìn chân chối tuy nhiên đã từng có một câu như vậy cho đùa lời nói người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật người nghèo dựa vào biến dị có thể cũng không phải nói nhất định phải đem chính mình trình thành quái vật ta diệp tiêu nhìn lấy cái này bốn đầu khuôn mặt g i ữ t ậ n xấu xí ra hỏa toàn bộ tinh thần đề phòng đồng thời nhiều ít có chút im lặng đương nhiên càng quan trọng hơn là giờ phút này diệp tiêu trong lòng có cái nghi ngờ thật lớn thế phi những người này tại sao lại biến thành bộ dáng này vĩnh sinh thế giới có thể chưa từng có loại chuyện này phát sinh qua đột nhiên hắn nghĩ tới vừa mới tể phi bọn hắn đối cái này lâm hải thôn coi trọng như thế nhiều năm như vậy một mực thủ vững tại cái này gần như sắp muốn vượt qua ngăn cách thời gian chẳng lẽ liền là bởi vì cái này một điểm càng nghĩ càng thấy đến có khả năng bất quá tể phi bốn người đang thay đổi thân về sau Cũng trong có định Diệp trước i ê u bất i gì n mắt trong đó hai người đã đi tới diệp tiêu trước người hai người hai tay nhất thời hóa thành trường kiếm màu đen đối với diệp tiêu mãnh liệt bộ mà đến diệp tiêu có tâm sự là những thứ này quái vật chiến lược cho nên cũng không có ý định tranh né dựa vào tử vong lĩnh vực cùng ba cái hậu thuẫn cứ thế mà gánh vác hai người tiến công 745-807-780-9812 để diệp tiêu có chút ngoài ý m u ố n hai người này công kích tốc độ cực nhanh xuất thủ trong nháy mắt chính là liên tiếp mau đánh diệp tiêu đối kỹ năng này hết sức quen thuộc rõ ràng là chiến sĩ cấp tốc mau đánh sử dụng sau đối cùng một mục tiêu tạo thành bảy mươi liên tục thương tổn tiếp tục một giây cùng lúc đó diệp tiêu ánh mắt xéo qua nhìn đến ba người bên trong một người khác lúc này cũng không có hộ tống hai người này một cùng ra tay ngược lại là khi lấy được tề phi mệnh lệnh về sau tứ chi chắm đất lộ ra sau lưng một cái từ thịt thối tạo thành ống dẫn lúc đó ống dẫn bên trong tụ tập một cỗ quỷ dị năng lượng màu đen diệp tiêu còn đến không kịp biết rõ ràng cái này ống dẫn là cái gì tiếp theo một cái trước mắt ống dẫn bên trong đột nhiên bắn ra một chi đen nhánh mũi tên hiu mũi tên lấy tốc độ cực nhanh vạch phá không khí qua trong dây lát liền xuất hiện tại diệp tiêu trước mặt tốc độ này nhanh đến mức liền diệp tiêu đều không thể tránh đi mũi tên rắn rắn chắc chắc xuyên qua tử vong lĩnh vực tấm gương ngã xuống hắn đỉnh núi hộ thuẫn phía trên ẩm cương đại xuyên qua lực làm đến mũi tên cứ thế mà đột phá diệp tiêu h 2.546 m ộ t chuỗi đỏ tươi con số tại diệp tiêu trước mặt bay ra ba người một phen phối hợp trực tiếp đánh dất hắn gần vạn sinh mệnh giá trị diệp tiêu một phen thăm dò sau đó cũng là kinh ngạc vô cùng cứ việc so với chính mình gần bốn mươi vạn sinh mệnh giá trị gần đây vạn điểm thương tổn thực sự tính không được cái gì nhưng cũng không trở ngại diệp tiêu vì thế cảm thấy kinh ngạc phải biết tề p h i những người này cũng bất quá là chín mươi cấp hơn nữa là còn chưa tam chuyển tấn cấp nhị chuyển chức nghiệp giả mà diệp tiêu tự thân chiến l ự c sớm đã không là đồng cấp bậc chức nghiệp giả có thể đối phó không nghĩ tới tề phi những người này biến thân về sau vậy mà có thể cho hắn tạo thành nhiều như vậy thương tổn càng quan trọng hơn là lúc này t ề phi cũng không có giống như bọn họ xuất thủ làm những người này người dẫn đầu diệp tiêu có lý do tin tưởng cái này t ề phi năng lực cần phải muốn so những người khác càng mạnh giờ khác này diệp tiêu nội tâm đối với những người này càng thêm hiếu kỳ đến cùng bọn hắn là từ nơi đó đạt được quỷ dị như vậy năng lực vậy mà làm cho một cái chín mươi cấp chức nghiệp giả cầm giữ không còn có ngũ chuyện chức nghiệp giả chiến l ự c thế mà so với diệp tiêu giật mình lúc này tính cả tể phi ở bên trong một b ằ n người nội tâm thì là chỉ có thể dùng rung động để hình dung s ớ m tại bọn họ nhìn đến lưu hồng hư nhược thời điểm cũng đã biết được trước mắt tiêu thiên bá có gì đó quái lạ mặc dù bọn hắn hết sức cẩn thận cũng đã không ngừng đánh giá cao diệp tiêu có thể vạn vạn không nghĩ đến mấy người phối hợp một lần tiến công vậy mà chỉ cấp đối phương tạo thành chút ít thương tổn càng quan trọng hơn là bọn hắn đã nhìn ra diệp tiêu là cái pháp sư pháp sư là cái gì g i ò n ra đại danh từ a chín mươi cấp pháp sư sinh mệnh giá trị có bao nhiêu bọn hắn ha không cũng không biết coi như ngươi trang bị cho dù tốt cũng không có khả năng hơn bạn có thể diệp tiêu giờ phút này vẫn còn êm đẹp đường đấy cái này làm sao không để bọn hắn chấn kinh một mực không có xuất thủ tề phi một đôi trắng bệnh quỷ dị hai con ngươi đột nhiên không ngừng run dày bộ dáng cực kỳ cổ quái ngay tại diệp tiêu không hiểu cất cánh đang làm cái gì thời điểm cái sau đ ỗ n g nhiên sắc mặt đột biến cấp tốc m ở m i ệ n g tiêu bắc mạnh hạo mau trốn cái này tiêu thiên bá sinh mệnh giá trị có ba mươi tám v ạ n nhiều đồng thời trí lực cao đến hơn tám nghìn điểm tề phi thanh em vừa nhanh vừa vội trong mơ hồ còn kẹp lấy một luồng thật không thể tin mà hắn cũng để cho mấy người giật nảy cả mình không chỉ đám bọn hắn thời khắc này diệp tiêu đang nghe tề phi thuộc như lòng bàn tay báo ra chính mình t h u tính nội tâm nhất thời nhắc lên sóng biển mặt trời cái này tề phi vậy mà có thể nhìn đến chính mình thuộc tính mặt bản cái này sao có thể vĩnh sinh thế giới bên trong chỉ có nhân loại chức nghiệp giả có thể nhìn đến ma vật thuộc tính đến mức cái khác cho dù là nở đỡ cỡ tin tức là căn bản không thể nào thấy được hắn là làm sao làm được tuy nhiên nghĩ hoặc nhưng diệp tiêu vẫn là nhanh chóng để xuống trong lòng rung động đồng thời hai tay nhanh chóng múa từng chuỗi hỏa cầu lên tiếng mà ra may ra có tề phi nhắc nhở tiểu bác cùng mạnh hạ o hai người phản ứng vô cùng nhanh chóng tại diệp tiêu vừa có hành động thời điểm liền mỗi người thi triển chính mình thân pháp kỹ năng nhanh chóng thoát đi muốn chạy trốn ccc hỏa,、so、hỏa, xì xì xì. hỏa diễm tiêu đốt phát ra tiếng vang tròi thai ngay sau đó hỏa diễm bên trong liền truyền đến hai người tiếng kêu thảm thiết đau đớn lúc này diệp tiêu cũng phát hiện hai người này tuy nhiên đồng dạng có thể biến thân quái vật nhưng tại phương diện phòng ngự tựa hồ so lưu hồng phải yếu hơn không ít đồng thời cũng không có lưu hồng cái tia quỵ dị bình chướng t h è o trống cho nên tại mấy ngàn viên hỏa cầu vánh kích xuống hai người rất nhanh đã mất đi âm thanh tình cảnh này làm cho cách đó không xa tề phi c ũ n g chẳng biết tại sao không được biến thân hơi hơi sắc mặt k ỳ biến tiểu bắc mạnh hạo tề phi trắng bệnh hai con ngươi nhất thời biến đến đỏ tươi nhanh chóng hướng hai người chạy đi mà diệp tiêu lại không có xuất thủ ngược lại ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình tin tức mặt bảng đinh ngươi thu t ậ p được một khối thủy nguyên tố tinh hoa toai phiến ngươi tất cả thủy hệ kỹ năng tổn thương gia tăng hai mươi phần trăm đinh ngươi thu t ậ p được một khối thủy nguyên tố tinh hoa toai phiến nước của ngươi kháng gia tăng hai mươi phần trăm cái này đột nhiên toát ra tin tức để diệp tiêu trực tiếp sửng s t đây cũng là chuyện gì xảy ra chương một trăm linh tám hắn vậy mà ăn người diệp tiêu đối với ngoại ý muốn góp nhặt hai khối thủy nguyên tố tinh hoa toai phiến quả thực cảm thấy kinh ngạc hắn vậy mà theo hai đầu quái vật trên thân đánh tới hai khối thủy nguyên tố tinh hoa toai phiến trong lúc nhất thời diệp tiêu càng phát ra cảm thấy mê hoặc cái này lâm hải thôn thật đúng là khắp nơi lộ ra cổ quái đầu tiên là số lượng nhiều đến không biên giới hải dương ma hoa vì hắn cung cấp đại lượng thủy hệ k h á n tính tiếp lấy chính là tề phi bọn người biến thân quái vật phát huy ra vượt qua người bình thường mấy chục lần lực lượng sau đó hắn còn theo những thứ này quái vật trên thân thu tập được thủy nguyên tố tinh hoa toàn phiến cái này liên tiếp không thể tưởng tượng sự t ì n h để diệp tiêu có chút không nghĩ ra bất quá tại sao khi kinh ngạc diệp tiêu quả quyết đem ánh mắt khóa chặt tại đủ bay người lên nếu như nói cái kia hai người trên thân có thể rơi xuống thủy nguyên tố tinh hoa toàn phiến vậy có phải hay không mang ý nghĩa trước mắt đủ bay người lên cũng có muốn đến nơi này diệp tiêu nhìn về phía t ề phi ánh mắt nhất thời biến đến h ỏ a nhiệt không thể không thừa nhận những người này biến thành quái vật sau triển hiện ra thực lực sát thực mười phần khủng bố thậm chí thì cái kia lư hồng còn một lần cho hắn tạo thành phiền thuyền tho bất quá chỉ cần đủ bay người lên không có lưu h n g vậy p h i ề n phức bình t h ư ớ n g cho dù hắn tổn thương lại cao hơn diệp tiêu cũng không sợ thế mà lúc này tề phi đi tới tiểu bắc cùng mạnh hạo hai người thi thể trước mặt nhìn lấy hai người thi thể toàn thân không thể ức chế run dày lên chật tề phi bỗng nhiên ngầm đầu hung tợn nhìn chằm chằm diệp tiêu giận dữ hét đáng chết đáng chết ngươi vậy mà giết bọn hắn diệp tiêu không để ý đến đối phương k ê u gạo ở trong lòng có suy đoán về sau hắn đã không kịp chờ đợi muốn giết chết tề phi sau đó hơn ngàn viên hỏa cầu xuất hiện lần nữa cực nhanh đánh phía tề phi một giây sau diệp tiêu mi đầu không khỏi nhân lại tề phi tốc độ có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn tại hắn phát động hỏa cầu thuật trong nháy mắt tề phi đã nhanh chóng lui lại thời gian nháy mắt liền thoát ly hỏa cầu thuật phạm vi công kích mà quá đáng hơn là ra hỏa này tại tránh thời điểm trên tay còn đang nắm cái kia tiểu bắc cùng mạnh hạo thi thể cứ việc hai người tại sau khi chết thi thể đã khôi phục thành dáng dấp ban đầu nhưng tề phi cái kia thân thủ nhanh nhẹn vẫn là để diệp tiêu có chút nhìn má than thở đến lúc này diệp tiêu cũng coi như đại khái nhìn ra chút đắng n tề phi những người này ở đây quái vật trạng thái phía dưới h i ệ n nhiên có thể đối đặc điểm của bọn hắn tiến hành trên diện rộng t ă n g phúc cũng tỷ như lưu hồng hắn là nhục thuẫn chiến sĩ cho nên tại bọn họ biến thân thành quái vật về sau phương diện phòng ngự đạt được cực lớn t ă n g phúc thậm chí còn nắm giữ cực kỳ quái dị phòng ngự bình t h ư ớ n g đến mức cho diệp tiêu mang đến phiền toái không nhỏ mà vừa mới chết đi hai người kia tuy nhiên cũng là chiến sĩ nhưng rõ ràng đi là chủ công thương tổn kiếm sĩ phương hướng bởi vì biến thân quái vật về sau bọn hắn thương tổn cùng tương quan kỹ năng cũng đều được tăng cường đến tề phi hắn là một tên cung tiến thủ bản thân liền là nhanh nhẹn cực cao chức nghiệp cho nên đang thay đổi thành quá tốc độ của hắn cũng biến thành cực kỳ khoa trương cũng nguyên nhân chính là như thế tề phi mới có thể nhẹ nhõm tránh thoát chính mình hỏa cầu bất quá mặc dù mình là pháp sư nhưng cùng hắn so tốc độ diệp tiêu tự nhiên không đáng sợ trước mắt tề phi thế nhưng là vô cùng có khả năng vì hắn cung cấp thủy nguyên tố tinh hoa tái phiến vật dẫn nói cái gì cũng không có khả năng vùng tha còn nữa coi như không có cái này một điểm chỉ là ra hỏa này vậy mà nắm giữ xem thấu người khác thuộc tính quỷ dị năng lực diệp tiêu cũng không thể thả hắn rời đi thần tốc một cố năng lượng rót vào hai chân nương tựa theo vừa mới phát động hỏa cầu thuật điệp ra tốc độ di chuyển diệp tiêu hướng về tề phi vọt mạnh mà đi trước mắt liền xuất hiện tại tề phi sau lưng băng phong kết giới trong chốc lát lấy diệp tiêu làm tâm điểm t r u n g quanh một trăm em mở bên trong nhất thời rơi xuống từng mảnh băng hoa đây là hắn nhị chuyển tự mang kỹ năng vẫn luôn chưa sử dụng tới thế mà giờ phút này đối mặt đồng dạng nắm giữ cực cao tốc độ di chuyển tề phi diệp tiêu liền đem ra theo từng mảnh băng hoa bao trùm t r u n g quanh trong kết giới không khí lưu tốc tựa hồ cũng chậm lại diệp tiêu gặp này cũng không có dừng lại động tác lập tức đối với giật mình tề phi vung ra một đạo minh họa trí ủng năng lượng màu đen trong nháy mắt quấn quanh ở đ tề phi phát hiện tốc độ của mình vậy mà chậm lại nhất thời sắc mặt k ỳ biến thế mà càng làm cho hắn khiếp sợ là lúc này đỉnh đầu của hắn vậy mà liên tục bay ra mấy đoạn thương tổn 1475 t h á n g 3 năm 3434 đây là minh họa chi ủ n g tự mang mỗi dây thương tổn cùng bị mánh độc xâm nhập bổ sung đ ậ c thương tề phi không có lưu hồng quỷ dị như vậy bình t h ư ớ n g một khi bị đánh trúng căn bản không ngăn cản được bất quá diệp tiêu đối với tề phi phòng ngự năng lực cũng là mười phần cảm khái không nghĩ tới một cái g ò n da cung tiến thủ đang thay đổi thành k h á i vật về sau phòng ngự lực đồng dạng biến đến kinh người như thế nhưng những thứ này cũng không là vấn đề chỉ cần có thể đánh ra thương tổn như vậy đủ rồi h ỏ a cầu thuật diệp tiêu vung tay lên sáu trăm viên hỏa cầu đánh phía tề phi tại bị giảm xuống tốc độ di chuyển về sau lúc này tề phi đã nửa bước khó đi căn bản là không có cách tránh thoát diệp tiêu h ỏ a cầu cảm thụ được đập vào mặt nóng rực h ỏ a diễm cất cánh không cam lòng muốn nổ hống thế mà đúng lúc này một đạo thân thể cao lớn mười phần đột ngột xuất hiện tại tề phi trước mặt mấy trăm viên hỏa cầu đông nhiên đập đi lên lưu hồng tiếp theo một cái t r ớ c mắt tề phi tê tâm liệt phế nổ hống vang lên diệp tiêu tập trung nhìn vào phát hiện đúng là lúc trước đã nga xuống đất hấp hối lưu hồng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở t ề phi trước người vì đó ngăn lại cái này lưu hồng h ỏ a cầu chỉ bất quá lúc này lưu hành đã là nọ mạnh hết đà mặc dù hắn rất cố gắng muốn chống lên cái k i a q u ỷ dị bình t h ư ớ n g nhưng ở diệp tiêu bá đạo như vậy công kích phía dưới cũng là vô vị d â y r u ộ n h ỏ a cầu đều chui vào lưu hồng thân thể trực tiếp đem hắn nướng thành thắng cốc sau một khắc diệp tiêu liền nhìn đến chính mình mặt bảng tin tức bắn ra nhắc nhở đinh ngươi thu tập được một khối thủy nguyên tố tinh hoa toai phiến ngươi thủy kháng gia tăng hai mươi lưu hồng chết rồi diệp tiêu chỉ là quét mắt tin tức liền muốn lần nữa đối t ề phi phát động công kích thế mà lâm vào p h ẫ n nộ t ề phi đột nhiên làm ra một cái để diệp tiêu khiếp sợ cử động hắn vậy mà mở ra miệng to như chậu m á u hung hăng cắn lấy lưu hồng trên thân hắn đang ăn người c h ư n một trăm linh chín đến từ tuyết linh tin tức giáp băng giáp băng một trận thanh thúy xương cốt giòn vang chuyển đến dù là lúc này diệp tiêu cũng không nhịn được cảm thấy dùng mình trước một khắc cái tia điên cùng bộ dáng hiện nhiên đối lưu hồng từ cảm thấy bi phẫn nhưng cái này bi phẫn vẹn vẹn tiếp tục không đến một giây hai trăm bốn mươi bảy sáu là lúc trước đứng tại tề phi bên cạnh người kia lần nữa đối diệp tiêu phát động công kích cái này điểm thương tổn đối diệp tiêu tới nói căn bản tính không được cái gì hắn cũng không có ý định để ý tới tề phi bây giờ tình huống có chút không đúng hắn trước hết giải quyết t ề phi nhưng vào lúc này tề phi vậy mà thanh trừ phụ ra ở trên người hắn giảm ít trạng thái nắm lưu hồng thi thể động tác m ộ ư ơ i phần nhanh nhẹn kéo ra cùng diệp tiêu ở giữa khoảng cách diệp tiêu nướng mày chẳng lẽ là bởi vì ăn lưu hồng thi thể duyên cớ mới lệnh hắn thoát khỏi chính mình giảm ít hiệu quả tề phi ăn tốc độ cực nhanh cơ h ồ tại vừa mới rơi xuống đất thời điểm lưu hồng thi thể đã bị hắn ăn hết một phần ba diệp tiêu biết không có thể tiếp tục mang xuống mở ra thần tốc trong n g á y mắt vọt tới tề phi trước người hòa câu thuật nhưng sau một khắc đủ bay người lên không có dấu hiệu nào xuất hiện một m đem diệp tiêu hỏa cầu thuật đều ngăn lại diệp tiêu thần sắc hơi kinh cái này không phải liền là lưu hồng trước đó sử dụng bình chứa sao lúc này ngăn lại diệp tiêu hỏa cầu thuật tề phi ngẩng đầu đối với diệp tiêu lộ ra một vệ khiếp người nụ cười quý dị cái kia mọc đầy bén nhọn răng nhanh miệng phía trên còn mang theo mấy khối thịt nát đỏ tươi huyết dịch theo giữa hàm răng chậm rãi nhỏ xuống sau cùng bị tề phi cái kia như là giã thú đầu lưỡi c u ố n lấy nuốt vào bụng về sau tề phi lộ ra một bộ vẻ thỏa mãn d ù n đến giống người mà không phải người thanh âm chậm rãi nói ra không nên gấp một hồi ta sẽ thật tốt chơi với ngươi nói xong, t h ế phi lần nữa vùi đầu cốt ca cốt cách bắt đầu ăn rất nhanh tại diệp tiêu nhìn soi mói lưu hồng thi thể bị t h ế phi một chút không lọt gặm ăn sạch sẽ toàn bộ quá trình không đến năm giây tốc độ này quả thực thật không thể tin thế mà t h ế phi tựa hồ cũng không có dừng tay như vậy ỉ vào s ử suất lưu hồng bình t h ư ớ n g ngăn chở diệp tiêu không ngừng thi triển hỏa cầu hắn lần nữa tung người một cái càng đến tiểu bắc cùng mạnh hạo bên cạnh thi thể qua trong dây lát liền đem hai người thi thể lần nữa gặm ăn sạch sẽ mà giờ khác này diệp tiêu rõ ràng phát hiện tề phi cái tia xấu xí thân thể so với trước đó muốn bành trướng trọn vẹn một vòng đồng thời thân bên trên tán phát ra một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh diệp tiêu liên tiếp hơn vạn viên h ỏ a cầu đều không làm gì được tề phi trong lòng k h ẽ động liền tại tề phi chưa kịp phản ứng trước đó trước một bước đi vào trước đó một mực đối với hắn phát xả mũi tên tên kia sau lưng mấy trăm viên h ỏ a cầu trực tiếp chui vào người kia phía sau lưng nguyên bản còn đang tìm diệp tiêu vị trí tên kia căn bản không có kịp phản ứng liền bị diệp tiêu trực tiếp đánh giết đinh Ngươi nguyên được khối thu tập được một khối thủy t cho dù là biến thành quái vật đồng dạng không có khả năng ngăn trở diệp tiêu công kích cùng lúc đó hắn thủy nguyên tố tinh hoa tái phiến cũng m ệ t m ỏ i tính lấy được bốn khối căn cứ trước đó kinh nghiệm cũng chính là còn có sáu khối bất quá trước mắt chỉ còn lại có t ề phi còn có hay không biến thân quái vật vi vi hai người nếu như bọn hắn trên thân cũng nếu như mà có cái kia hết t h ể cũng mới sáu khối còn lại bốn khối sẽ ở chỗ nào cái khác tự cường hội thành viên trên thân sao diệp tiêu trong lòng cực nhanh nghĩ đến mà lúc này theo sinh mệnh khí tức biến mất cái kia phía sau lưng mọc ra ống pháo quái vật liền khôi phục nguyên dạng diệp tiêu vung tay lên một cái vừa mới chết đi cái kia quái vật thi thể liền hoàn toàn biến mất đã từng gặp qua tề phi quỷ dị năng lực diệp tiêu tự nhiên không thể lại để cho tề phi đem cái này thi thể ăn mà thấy cảnh này tề phi nhất thời ngựa đầu phát ra một tiếng c h ấ n thiên giống như nổ hống hai chân đ ỗ n g nhiên đạp một cái dùng đến so với trước kia còn nhanh hơn gấp đôi tốc độ phóng tới diệp tiêu hôm nay ta t h ế tất yếu đem xương cốt của người từng cây rút ra đập nát để dùng cho huynh đệ của ta c h n cùng đối với tề phi nổ hống diệp tiêu không hề bị lay động từ vòng lĩnh vực cùng tự thân ba mặt hộ thuận từ đầu đến cuối đều bảo trì mở ra mở ra thần tốc về sau coi như tề phi chiến lược thu hoạch được tăng vọt cũng đồng dạng không cách nào đổi kịp diệt tiêu tề phi rất hiển nhiên cũng phát hiện cái này một điểm giữa không trung hắn tay trái bỗng nhiên cắm vào trong thân thể của mình sau một khắc một thanh đen nhánh trường kiếm theo trong thân thể của hắn rút ra trên thân kiếm còn mang theo một tia mặc vết máu màu xanh lục trường kiếm xuất hiện về sau tề phi nụ cười trên mặt biến đến vô cùng dữ tợn ngươi cho rằng ngươi trốn được sao lời còn chưa dứt tề phi thân thể đột nhiên q u ỷ dị run r à y lên tiếp lấy mười phần bất ngờ cải biến chạy phương hướng sau đó tề phi giơ trường kiếm đối với không khí đột nhiên đâm ra chuyện quỵ d ngay tại t ề phi huy kiếm đồng thời diệp tiêu thân ảnh thần kỳ giống như xuất hiện tại hắn bên trong phạm vi công kích ẩm đại kiếm màu đen hung hăng đánh xuống xuyên qua tử vong lĩnh vực rơi vào diệp tiêu bình t r ư ớ n g phía trên trong n g a y mắt diệp tiêu trên đầu liên tiếp bay ra liên tiếp thương tổn chỉ số ba bốn t r ă bảy sáu ba bốn trăm một mươi bốn bốn bốn nghìn m t mươi bốn tinh chuẩn dự phán nhanh hơn rút kiếm tinh chuẩn dự phán là cung tiến thủ một cái cao cấp kỹ năng thi triển về sau có thể bắt được mục tiêu hành động kích thông qua phân tích sớm một bước dự phán mục tiêu động tác kế tiếp nhưng cái này kỹ năng sát xuất thành công cũng không cao không nghĩ tới tể phi lại có thể sử dụng đột nhiên diệp tiêu nghĩ đến lúc trước t ề phi có thể nhìn ra chính mình mặt bản t h ủ tính hoặc hứa chính là bởi vì năng lực này để hắn tinh chuẩn dự phán có thể thành công mà nhanh chóng rút kiếm thì là chiến sĩ kỹ năng không cần phải nói nhất định là t ề phi ăn cái k i a hai cái chiến sĩ về sau lấy được năng lực diệp tiêu cũng không nghĩ tới biến thân quái vật t ề phi dựa vào ăn đồng bạn thi thể lại có thể thu hoạch được thi thể đối ứng kỹ năng nay t r ù n g loại giống như thôn vệ năng lực quả thực n g h tiên cũng không biết bọn hắn là làm sao làm được bất quá đó cũng không phải diệp tiêu cần phải quan tâm tại bị công kích đến về sau diệp tiêu vội vàng n g ư ợ lại đồng thời hỏa cầu trong tay nhanh chóng đập ra cứ việc vẫn như c ũ bị tề phi bình t h ư ớ n g ngăn lại nhưng cuối cùng đánh gãy tề phi lần thứ hai công kích đồng thời dựa vào tà ác thôn vệ hiệu quả trong nháy mắt hắn sinh mệnh giá trị thì khôi phục như lúc ban đầu tà ác thôn vệ tuy nhiên mỗi lần công kích chỉ có thể khôi phục năm mươi điểm sinh mệnh giá trị nhưng không ngăn nổi diệp tiêu một cái hỏa cầu thuật khoảng chừng sáu trăm viên chỉ cần nửa giây hắn liền có thể khôi phục ba mươi điểm sinh mệnh giá trị cho nên tề phi quỷ dị đa đoàn tiến công thủ đoạn tuy nhiên để diệp tiêu có chút khó lòng phong bị nhưng lại không cách nào đối với hắn tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. chỉ bất quá thế phi cũng không biết cái này một điểm h ắ n tự hồ đối với chính mình mười phần tự tin khi nhìn đến diệp tiêu lùi lại cũng không có trước tiên truy kích ngược lại lộ ra trêu tức nghe răng cười t i ê n tâm ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết như vậy không đem ngươi thịt trên người từng khối từng khối t á t rơi sao có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta diệp tiêu cũng không l u n g c h ị u hắn ăn rồi một lần thua thiệt về sau diệp tiêu đương nhiên sẽ không tại cùng một nơi phạm hai lần sai trong n ấ y mắt hai đạo phân thân tự phía sau hắn xuất hiện đ ó lấy ba cái diệp tiêu phân biệt hướng về ba cái phương hướng khác nhau giao nhau di động văn phòng kết giới ba cái diệp tiêu đồng thời thi triển đi ra hãn phạm vi biến thành lúc đầu g ấ p ba trang diện cực kỳ t r ắ n g lệ đông tuyết đ ầ y trời tung bay tiếp lấy chính là ngàn vạn hỏa cầu bao trùm trong lúc đó thỉnh thoảng còn có mấy đạo nguyên tố khác kỹ năng xuất hiện minh hỏa tri ủng ám dạ thực hồn toàn phong trảm cùng h ỏ a diễm t o à n phong chỉ cần có thể dùng tới kỹ năng diệp tiêu cơ hội là toàn bộ vùng r a trong lúc nhất thời toàn bộ lâm hải thôn liền bị các loại nguyên tố năng lượng bao trùm tề phi hiển nhiên cũng không nghĩ tới diệp tiêu chọn tấn công như vậy phương pháp đối mặt dạng này phô thiên cái địa tiến công trong thời gian ngắn hắn cũng chỉ có thể chống lên bình t h ư ớ n g ngăn cản không dám có động tác khác bất quá t h ế phi cũng không hoảng hắn thấy diệp tiêu một cử động kia không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết pháp sư thương tổn s á t thực rất mạnh nhưng không khống lam pháp sư bạo lực như vậy phát ra có thể kiên trì mấy giây chỉ cần chờ năng lượng hao hết sạch chính là diệp tiêu t ử k ỳ t h ế phi trong lòng nghĩ như vậy đáng tiếc hắn căn bản không rõ ràng diệp tiêu năng lực cái k i a đầy trời hỏa cầu thuật nhìn như, như là cấm chú đồng dạng quy mô nhưng một lần cần thiết pháp lực giá trị cũng bất quá vẹn vẹn chỉ có mười điểm đến mức cái khác kỹ năng tuy nhiên hao tổn lam lượng muốn so hỏa cầu thuật cao hơn không ít nhưng diệp tiêu ỉ vào chính mình tám mươi nghìn nhiều pháp lực giá trị muốn làm gì thì làm không thèm để ý chút nào diệp tiêu ý nghĩ rất đơn giản tề phi bình chướng s á t thực mang đến cho hắn phiền t o á i không nhỏ thế mà trước đó lưu hồng cuối cùng vẫn là chết rồi hắn ngược lại muốn nhìn xem tề phi có thể chống bao lâu tiếp đó giữa hai người chiến đấu thành tiêu hao chiến thời gian một chút đi qua tề phi thần sắc cũng từ lúc mới bắt đầu cười lạnh dần dần biến thành kinh ngạc đến sau cùng thậm chí xuất hiện một tia t á bạo cái này cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn không giống làm sao có thể có người tại có thể duy trì cao như thế phát ra thương tổn kỹ năng cùng tần suất lâu như vậy loại chuyện này căn bản không phải t â n thủ khu chức nghiệp giả có thể làm được hắn cùng bên người huynh đệ vì đạt được lực lượng hy sinh nhiều như vậy thậm chí không tiếc đem chính mình biến thành người không ra người q u ỷ không ra q u ỷ q u á i vật kết quả lại còn không bằng cái này không biết từ nơi nào xuất hiện người xa lạ cái này bên trong ở giữa t r ê n l ệ n h để tề phi biến đến vô cùng ghen ghét g i a hỏa này trên thân nhất định có bí mật muốn đến nơi này tề phi nhìn về phía diệp tiêu ánh mắt đúng là nhiều hơn một phần hòa nhiệt hắn muốn đem diệp tiêu nước chỉ cần nuốt đối phương là hắn có thể đạt được đối phương cái này thần kỳ năng lực kể từ đó hắn thực lực đem thu hoạch được tăng lên cực lớn có lẽ không bao lâu hắn thì có đầy đủ năng lực phản kháng cái k i a ra hỏa từ đó triệt để thoát khỏi đối phương không chế nghĩ đến đến tận đây tề phi nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng lập tức đối với còn đang không ngừng ném kỹ năng diệp tiêu nói ra ta biết tính toán của ngươi nhưng là ta có thể rõ ràng nói cho ngươi không có ích lợi gì bằng vào ta bây giờ thực lực cái này bình chứ có thể tiếp tục nằm tiếng chỉ cần ngươi kỹ năng tổn thương không thể vượt qua bình chứ hấp thu hạn mức cao nhất sau cùng thua sẽ chỉ là ngươi nghe được tề phi diệp tiêu nhúng mày trên thực tế hắn cũng phát hiện lâu như vậy đi qua tề phi vẫn không có lộ ra cái gì vẻ mệt mỏi nếu như tề phi nói là sự thật cái kia trận chiến đấu này sợ là muốn tiếp tục một đoạn thời gian rất dài mà lại lấy tề phi tốc độ tuy nhiên không kịp chính mình nhưng nếu như đối phương một lòng muốn chạy trốn mượn nhờ bình chướng trợ r ú t diệp tiêu cũng không có n ắ m chắc lưu lại đối phương tề phi cũng không phải người ngu hắn không trốn khẳng định là có nơi dựa dẫm như thế cái kia thì có chút phiền phức diệp tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ đấy cái này tề phi là tuyệt đối không thể để hắn chạy mất hắn còn băn khoăn trên người đối phương thủy nguyên tố tinh h ò a thoái phía đây nhưng nếu như sau đó phải đặt thành tiêu hao chiến đối diệp tiêu tới nói cũng không phải mười phần có năm chắc dù sao nơi này không chỉ là hắn cùng tề phi hai người ánh mắt xéo qua quét về phía nơi xa kể từ cùng tề phi cùng một chỗ đến đến về sau cái kia gọi là vi vi nữ nhân liền không có bất kỳ cái gì cử động mà lại nàng cũng là tại chỗ bên trong duy nhất không được biến thân quái vật người diệp tiêu không biết đối phương vì cái gì không xuất thủ nhưng diệp tiêu có loại cảm giác kỳ quái tựa hồ cùng lúc này tề phi so sánh cái kia chưa từng biến thân nữ nhân để hắn có loại không tầm thường không hài hòa cảm giác cái này một điểm để diệp tiêu cảnh giác vô cùng tục ngữ nói chó cắn người sẽ không gọi lúc này vi vi chính là như vậy một loại tình huống thế mà bất kể như thế nào chiến đấu vẫn là muốn tiếp tục tại cũng không đủ thương tổn bại trừ đối phương bình t h ư ớ n g trước đó diệp tiêu cũng không có phương pháp khác trừ phi hắn nguyện ý từ bỏ thế nhưng cũng không có khả năng rất nhanh một giờ đi qua toàn bộ lâm hải thôn vẫn như cũ bốn phía tràn ngập vô cùng cuồng bão năng lượng mà lấy để phi làm trung tâm chung q u n h một trăm em m ở bên trong mặt đất sớm đã thành phế tích chi tiết tề phi vẫn như cũ vững vững vàng vàng đứng ở trong sân quá trình này cái k i a vi vi cũng đồng d ạ n g không có bất kỳ cái gì động tác ha ha người quả nhiên khó l ư ợ n g cao như thế phát ra tần suất lại có thể bảo trì đến lâu như thế thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt ta nếu như không phải ngươi giết ta huy nệ h đ ta thật rất muốn cùng ngươi trở thành thân mật vô g i a n chiến h ư u diệp tiêu cười lạnh nói ta có thể không hứng thú cùng quái vật làm bằng h ư u tề phi nghe vậy cũng không giận ngược lại lạnh n h ạ t nói đó cũng không phải ngươi có thể quyết định một hồi ta chọn đưa ngươi ăn hết để ngươi trở thành một bộ phận của thân thể ta dạng này ngươi liền có thể lấy một loại khác phương thức sống sót ta có phải hay không đối ngươi rất nhân tử diệp tiêu nghe tể phi điên cuồng như vậy ngôn ngữ không khỏi lắc đầu dứt khoát cũng không lại đ á p lời mà chính là trong đầu không ngừng tự hỏi đối sách tuy nhiên tình huống trước mắt đối với hắn cũng không có cái gì uy hiếp tính mạng nhưng tiếp tục như vậy hao tổn phía dưới đi cũng không được biện pháp nhất định phải tìm tới một cái đột phá điểm đột nhiên diệp tiêu ánh mắt nhìn về phía vi vi trong mắt lõe lên một v ệ dị sắc có lẽ theo nàng ra tay diệp tiêu trong lòng nhanh chóng đắn đo đây là một cái biện pháp nhưng tương tự có mạo hiểm giả dụ cái này vi vi năng lực cũng có thể ngăn cản chính mình tiến công ngược lại lúc đem kéo xuống tràng cục diện đối diệp tiêu có thể nói khá bất lợi mà lại coi như g i ế t vi vi tựa hồ cũng cũng không thể đối tề phi tạo thành phiền phái gì đến cùng muốn hay không xuất thủ đâu diệp tiêu trong lòng có chút do dự thế mà đúng lúc này diệp tiêu đột nhiên nhìn đến chính mình mặt bảng chẳng biết lúc nào nhiều hai đầu hảo hữu tin tức bất quá lẫn nhau gian cách chừng một giờ tin tức là đến từ tuyết linh thân là hôn huyết chủng tuyết linh tự nhiên cũng có hảo hữu mặt b ả n công năng chỉ bất quá trước đó một mực độ cao tập trung trên chiến đấu diệp tiêu cũng không có trước tiên phát hiện diệp tiêu mở ra trong tin tức cho đệ nhất đầu nội dung tuyết linh nói cho hắn biết dịch nguyên nhuyễn ma đã thành công sống lại mắt nhìn thời gian khi đó diệp tiêu vừa tốt cùng lưu hồng tại chiến đấu đầu thứ hai nội dung tuyết linh nói cho hắn biết dựa theo hắn nói tới phương pháp tuyết linh đã luyện chế thành công ra tinh xảo bảo châu cái này xem xét diệp tiêu trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười hắn có lẽ có biện pháp đánh rết tể phi c h ư ơ n một trăm mười lần nữa tiến hóa hỏa cầu thuật miểu sát tể phi diệp tiêu cùng tể phi ở giữa chiến đấu đã kéo dài mấy canh giờ đ dự dựa theo uy lực đến thôi toán diệp tiêu cái kiết như là cấm chú quy mô hỏa cầu thuật mỗi một lần phong ra thấp nhất sợ là cũng muốn hơn ngàn ma lực giá trị tiêu hao thậm chí khả năng hơn vạn mới đúng coi như để ngươi nắm giữ không tầm thường hồi mạ nạ hiệu quả có thể đủ nhiều kiên trì một hồi có thể tình huống hiện tại lại hoàn toàn vượt ra khỏi tề phi dự tính đồng thời hắn nhìn diệp tiêu trạng thái tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì hạ xuống chẳng lẽ hắn thật có thể chống đỡ năm tiếng vừa nghĩ tới đó thề phi nội tâm có chút hoảng tính cách của hắn từ trước đến nay cẩn thận bằng không thì cũng sẽ không ở cái này lâm hải thôn nhiều năm đến bây giờ chưa từng bị ngoại giới phát hiện tại phát hiện diệp tiêu tình huống không đúng về sau hắn không muốn cũng không dám đi đánh bạc diệp tiêu có hay không cái năng lực kia chịu đ ự n g được năm tiếng sau đó thề phi quyết định thật nhanh đang muốn cầu viện thế mà ngay một khắc này trong sân tình huống đột nhiên đột biến nguyên bản lít nha lít nhít hỏa cầu chẳng biết tại sao đông nhiên bành trướng suốt một vòng hỏa diễm nhan sắc cũng theo lúc đầu hỏa hồng biến thành cực hạn u lam càng làm cho tể phi khiếp sợ là chính mình nguyên bản có thể ngăn cản hỏa cầu bình t r ư ớ n g thật giống như đột nhiên mất linh đồng dạng cái kia u lam h ỏ a cầu cứ như vậy trực tiếp theo bình t r ư ớ n g bên trong xuyên qua hung hăng nện ở đủ bay người lên biến cố bất thình lình thế phi căn bản không tì vết phản ứng vô số hỏa cầu như là m á n h liệt m á n h thú trong khoảnh khắc đem tể phi cái kia thân hình cao lớn triệt để t h ô t vệ trong chốc lát một tiếng vô cùng tiếng kêu thê thảm theo tể phi trong miệm phát ra đáng tiếc mặc cho hắn như thế nào kêu to vẫn như c ũ g không làm nên chuyện gì diệp tiêu thần sắc bình tĩnh một lần lại một lần phát động h ỏ a cầu qua trong giây lát tề phi toàn bộ thân thể liền bị triệt để nóng c h ạ y theo tề phi biến mất mặt bảng tin tức cũng theo đó nhảy ra đinh ngươi thu thập được một khối thủy nguyên tố tinh hoa toi phiến ngươi tất cả thủy hệ kỹ năng tổn thương gia tăng hai mươi phần trăm đinh ngươi thu thập được một khối thủy nguyên tố tinh hoa toi phiến ngươi thủy hệ kháng tính gia tăng hai mươi phần trăm diệp tiêu có chút ngoài ý muốn cái này đủ bay người lên vậy mà rơi xuống hai khối thủy nguyên tố tinh hoa toi phiến như thế lại thêm lúc trước lấy được liền có sáu khối khoảng cách thu thập hoàn trình thủy nguyên tố tinh hoa còn sót lại bốn kh diệp tiêu trong lòng vẫn có chút cao hứng cái khác không nói trước chỉ là cái này sau khối thủy nguyên tố tinh hoa tai phiến thì vì hắn mang đến sáu mươi thủy nguyên tố kỹ năng tổn thương tăng lên cùng gia tăng sáu mươi thủy hệ kháng tính lúc này hắn thủy hệ kháng tính cũng nhờ vào đó một lần hành động vượt qua cao nhất hỏa kháng đạt đến bốn mươi chín bảy trăm tám mươi hai điểm gần năm vạn điểm thủy hệ kháng tính có thể nói đã có thể hoàn mỹ miễn dịch tùy ý thủy hệ thương tổn đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối thủ không có cắt giảm hắn kháng tính thủ đoạn bất quá so sánh thu thập thủy nguyên tố tinh hoa lúc này làm cho diệp tiêu càng thêm cao hứng còn là mình hỏa cầu thuật tiến hóa vừa mới một khắc này khi biết tuyết linh sống lại dịch nguyên n g u y ế n ma đồng thời còn luyện chế thành công gia tinh xảo bảo châu sau trước tiên diệp tiêu liền để tuyết linh thông qua đường trên giao dịch hành tiến hành giao dịch thao tác đem mười viên tinh xảo bảo châu giao dịch tới trên thực tế rất nhiều người quen ở giữa tại tiến hành viễn trình giao dịch thời điểm cũng đều sẽ chọn lựa như vậy bởi vì mới vừa lên khung đồ vật cần qua ba mươi giây sau mới sẽ thành công biểu hiện lên giá nhưng trong thời gian này giao dịch người có thể thông qua tìm kiếm id sớm tìm tới lên giá sản phẩm cho nên cũng không sợ bị người kết thúc diệp tiêu liền là thông qua dạng này giao dịch thủ pháp trực tiếp theo tuyết linh châu đó lấy được mười viên tinh xảo bảo châu cũng chính là kỹ năng thăng cấp thạch dựa theo tuyết linh thuyết pháp bởi vì là thứ nhất lần nếm thử lại thêm diệp tiêu cung cấp cũng không phải người sống mà chính là thi thể trong đó sinh mệnh c h i lực đã trôi mất hơn phân nửa cho nên nàng dòng giã dùng một nghìn tám trăm c ố long nguyên quân thi thể lại thêm cái kia năm tên một trăm tám mươi cấp áo đen chấp sự thi thể mới mới thành công đem dịch nguyên nhuyễn ma phục sinh cũng may mắn có cái kia năm tên một trăm tám mươi cấp áo đen chấp sự nếu không tuyết linh đoán chừng hai nghìn ba trăm bộ thi thể toàn bộ dùng xong đều không nhất định có thể phục sinh dịch nguyên nhuyễn ma dù sao dựa theo tuyết phượng thư viết tay bên trong ghi chép phục sinh dịch nguyên nhuyễn ma cần chính là sống người sinh mệnh chi lực chết t r ư ớ c nghiệp giả bản nguyên chi lực trôi qua đến cực nhanh hiệu quả tự nhiên muốn kém hơn không ít cũng chính là bởi vì dạng này trong thời gian này phục sinh dịch nguyên nhuyễn ma cần thiết vĩnh sinh tệ muốn so dự tính hơn rất nhiều diệp tiêu đưa cho tuyết linh một nghìn vạn vĩnh sinh tệ cơ bản đều bị nàng tiêu hết khi biết tin tức này về sau diệp tiêu cũng không nhịn được gâm thầm may mắn may mắn đem vĩnh sinh tệ toàn bộ cho tuyết linh nếu không sợ là phải thất bại trong c ă n tấc bất quá vô luận nói như thế nào kết quả tự nhiên là tốt phục sinh d ị nguyên nhuyễn ma về sau tuyết linh tuy nhiên không thể liên hệ với diệp tiêu nhưng có trước đó phân phó thêm bên trên thi thể trên người sinh mệnh bản nguyên trôi qua cực nhanh cho nên tuyết linh chỉ có thể n ắ m chặt thời gian dựa theo diệp tiêu dạy phương pháp l u y ệ n chế tinh xảo bảo châu sau cùng dựa vào năm trăm cỗ thi thể cùng còn lại không đến hai trăm vạn vĩnh sinh tệ bên trong năng lượng tuyết linh l u y ệ n chế thành công ra mười viên tinh xảo bảo châu mà tại lấy được mười viên tinh xảo bảo châu về sau diệp tiêu một khắc cũng không nghĩ nhiều toàn bộ dùng tại hỏa cầu thuật phía trên nguyên bản diệp tiêu nghĩ là hỏa cầu thuật uy lực không đủ đánh xuyên tề phi bình chướng chỉ cần uy lực tăng lên là được nhưng diệp tiêu vạn vạn không nghĩ đến hỏa cầu thuật tại t h ă n g cấp mười lần về sau vậy mà lần nữa tiến hóa hỏa cầu thuật tiêu hao mười điểm ma lực giá trị đồng thời phóng thích ba viên hỏa cầu mỗi viên hỏa cầu đối mục tiêu tạo thành một nghìn bốn mươi hai trí lực điểm hỏa diễm thương tổn đồng thời ngươi hỏa cầu không nhìn bất luận cái gì hộ thuẫn loại kỹ năng thời gian cốt đồ một g i â y lấy diệp tiêu hiện tại tám nghìn sáu mươi năm điểm trí lực thuộc tính lại thêm các loại thương tổn tăng thêm bây giờ hắn một viên hỏa cầu lý luận thương tổn đã đạt đến bốn mươi sáu sáu trăm hai mươi chín điểm uy lực này tại tân thủ khu không ai có thể ngăn trở một viên theo ớ nói chi là kết quả đến xem tề phi bình chướng hiển nhiên cũng thuộc về hộ thuẫn loại hình diệp tiêu tiến hóa sau hỏa cầu tự nhiên có thể đầy đủ không nhìn từ đó trực tiếp đối tề phi bản thể tạo thành thương tổn đối mặt uy lực tăng lên gấp đôi không ngừng hỏa cầu thuật tề phi cứ việc sau khi ăn xong lưu hồng đám người thi thể về sau thực lực tăng nhiều nhưng kết quả sẽ chỉ bị chết còn nhanh hơn bọn họ tề phi sau khi chết diệp tiêu cũng đình chỉ tiếp tục phóng ra hỏa cầu thuật nhưng hắn cũng không có như vậy buông lỏng cảnh giác mà chính là đem ánh mắt khóa ổn định ở cách đó không xa vi vi trên thân trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc từ đầu tới đôi cái này gọi là vi vi nữ nhân không có bất kỳ cái gì dù là mảy may muốn muốn xuất thủ suy nghĩ cho dù là tề phi sau khi chết sắc mặt của nàng y nguyên bình tĩnh vô cùng phần này bình tĩnh để diệp tiêu cảm thấy có chút bất an hắn không rõ ràng nữ nhân này nội tỉnh nhưng có thể nhìn đến chính mình trong nháy mắt miểu sắt tề phi về sau c ò ngươi có thể bảo có phải hay không rất ngạc nhiên nghe được vi vi đột nhiên mở miệng diệp tiêu bất động thanh sắc hỏi nhìn lấy đồng bạn của ngươi nguyên một đám chết đi chẳng lẽ ngươi không tức giận v i vi nghe vậy đột nhiên không giải thích được nợ nụ cười tại sao phải tức giận diệp tiêu hơi xứng sở sau đó my đầu lần nữa khóa chặt không hiểu nữ nhân này đến tột cùng muốn làm gì vi Vi hiển nhiên biết diệp tiêu nghi ngờ trong lòng nàng cũng không có cố lộng huyền hư ngược lại nhẹ nhàng bước liên tục chậm dại hướng về diệp tiêu đi tới đối mặt vi vi cử động diệp tiêu cũng không có ngăn cản mà chính là ánh mắt theo sát lấy đối phương âm thầm đề phòng thế mà ngay lúc này vi vi đột nhiên làm ra một cái để diệp tiêu vô cùng kinh ngạc cử động nàng vậy mà tại thoát trang bị không chỉ là thoát trang bị tại trang bị thoát còn về sau nàng càng đem chính mình y phục toàn bộ cởi xuống diệp tiêu ngay từ đầu còn kinh ngạc tại cử động của đối phương có thể sau một khắc vi vi cái k i a một thân nhìn thấy mà giật mình vết thương xuất hiện tại diệp tiêu trong tầm mắt không ngừng kích thích diệp tiêu suy nghĩ nhất là đang nhìn đao phía trên hiện đầy bất quy tắc d ấ u răng để diệp tiêu cảm thấy có chút quen thuộc đột nhiên trong đầu xẹt qua một vệ kinh ngạc suy đoán diệp tiêu vô ý thức hỏi đây là vi vi đối diệp tiêu phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa vô cùng thản nhiên nói ra ngươi đoán được không sai đây đều là t ề phi kỳ tác diệp tiêu đồng tử co giút lại tiếp theo như mày hỏi cho nên bởi vì hận hắn cho nên ngươi mới có thể không xuất thủ giúp hắn không nghĩ tới vi vi lại là lắc đầu nói ra không ngươi sai ta cũng không hận h ậ n Hắn là trước a đó chúng ta đã từng nói qua cho ngươi tới chỗ này đều là tiếp vào lâm hải thôn tân cấp nhiệm vụ bởi vì không cam tâm mà lựa chọn lưu lại tìm cơ hội người diệp tiêu nhẹ gật đầu cái này một điểm chúng ta cũng không có lửa ngươi tự cường hội thành lập dự tính ban đầu cũng không thành vấn đề ngưng tạm vi vi vừa rồi nói tiếp bất quá có một chút đúng là lửa ngươi chúng ta cũng không phải là sáu năm trước đi tới nơi này mà chính là ba mươi năm trước liền đã ở chỗ này nhìn lấy diệp tiêu có chút vẻ giật mình vi vi ngược lại n ở nụ cười nhìn ra được ngươi rất kinh ngạc diệp tiêu cũng không phủ nhận quả thật có chút hình dạng của các ngươi rất khó khiến người ta cho là các ngươi đã có hơn năm mươi tuổi tuy nhiên nhân loại tại giác tỉnh thiên phú tiến b à o vĩnh sinh thế giới về sau theo đẳng cấp cùng thuộc tính tăng lên dung mạo có thể trên diện rộng trì hoang dã yếu nhưng nếu như chỉ là nhị chuyển chín mươi cấp còn không cách nào làm đến hơn năm mươi tuổi còn có thể bảo trì hơn hai mươi tuổi bề ngoài bất quá diệp tiêu trong lòng kinh ngạc cũng không nhiều dù sao tể phi bọn người có thể biến thân quái vật đồng thời triển hiện ra chiến lược viễn siêu nhị chuyển chín mươi cấp trước nghiệp giả như thế có thể một mực bảo trì dung mạo không thay đổi cũng là giải thích được lúc này vi vi mở miệng lần nữa kỳ thật cái này cũng không có gì thật nếu nói chúng ta sớm tại ba mươi năm trước thì đã chết nghĩ nghĩ, vi vi lại lắc đầu nói bổ sung có lẽ nói xác thực không là chết mà chính là biến thành quái vật diệp tiêu càng nghe càng hiếu kỳ không khỏi hỏi cho nên ngươi cũng có thể biến thân vi vi cũng không có ý định giấu diếm gật đầu nói tự nhiên là có thể nếu như nói cứng kỳ thật biến thân năng lực này sớm nhất chỉ có ta có thể làm được diệp tiêu đồng tử lần n ữ a c kịch ấ n có chút khó tin mà nhìn trước mắt cái này bình tĩnh như nước nữ nhân thế mà vi vi hời hợt nói ra ngươi trước không nên cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì còn có để ngươi cảm thấy càng ngoài ý muốn sự tình sự tình gì vi vi nhẹ nhàng cười một tiếng tề phi bọn hắn s ợ dĩ có thể biến thân nhưng thật ra là ta ban cho cho bọn hắn lực lượng cái này vừa nói diệp tiêu nhìn về phía vi vi ánh mắt nhất thời vì ô cùng phòng. đề sao diệp n t tiêu sát, có bởi hắn gặp chút n mình, nhưng n h h k ô hiếu kỳ không khỏi trầm giọng hỏi vì v giải thích nói tự nhiên là bởi vì ta biến thân không thể nghịch tuy nhiên sau khi biến thân có thể lấy được đến vô cùng cường đại lực lượng nhưng ở cái kia về sau liền sẽ một mực lấy quái vật hình thái sống sót ngươi cũng nhìn đến tề phi bọn hắn sau khi biến thân dáng vẻ cái này với ta mà nói cực kỳ bãi xích đương nhiên càng quan trọng hơn là tề phi cũng không muốn để cho ta biến thành quái vật nói đến đây vi vi lần nữa than nhẹ một tiếng đáng tiếc hắn nói hắn sẽ một mực bảo hộ ta kết quả chính mình lại trước chết rồi diệp tiêu nhìn lấy vi vi đề phòng tâm càng ngày càng nặng có thể tại sát hại nàng tâm ánh người địch nhân trước mặt như thế hời hợt nói đây hết thảy nữ nhân này quả thực khiến người ta cảm thấy không rét mà run không muốn khẩn trương như vậy nói đến ta kỳ thật muốn cảm tạng ngươi dù sao cứ như vậy t h ế phi cũng coi như triệt để giải thoát rốt cuộc không cần thỉnh thoảng biến thành quái vật sau mang đến thống khổ cũng không cần lại thụ người kia bài bố vi vi đột nhiên tự mình lẩm bẩm diệp tiêu nghe được như lọt vào trong sương ngủ, có điều hắn cũng từ đó nghe được một cái quan trọng tin tức t h ế phi lại bị người chỗ điều khiển thế mà không đợi diệp tiêu nghĩ rõ ràng liền phát giác được vi vi trên thân đột nhiên toát ra một cô vô cùng đáng sợ khí tức chỉ một thoáng nguyên bản thong dong bình tĩnh vi vi tóc dài từng chiếc dự ngược khuôn mặt cũng bắt đầu biến đến vô cùng thống khổ mà nàng cái kia thân không mảnh vải da thịt cũng tại thời khắc này đ ố n g nhiên vỡ ra ôi ôi đau quá à đây chính là biến thân lúc cảm giác à? bay nguyên lai、like、ngươi vẫn luôn thừa nhận thống khổ như vậy ôi ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì sao không muốn ta biến thân nguyên nhân theo vi vi thống khổ kêu gen sau một khắc vi vi cái kia đã thay đổi hình hai mắt lãnh đạm nhìn lấy diệt tiêu ta rất cảm tạ ngươi giúp t ề phi giải thoát đây là ta đã từng ban đêm nghĩ tới vô số lần nhưng lại không nỡ làm sự tỉnh nhưng ngươi trung quy là dép chết hắn làm nữ nhân của hắn ta luôn luôn muốn báo thù cho hắn hiện tại hắn đã không có ở đây chắc hẳn cũng liền không nhìn thấy ta bộ này xấu xí bộ dáng dạng này cũng tốt ôi tiếng nói vừa ra một cỗ vô cùng tinh thần u năng lượng tự vi vi thể nội bắn ra qua trong giây lát nguyên bản cái kia khuôn mặt mỹ lệ nữ tử đã không thấy thay vào đó thì là một đầu chừng cao ba mét toàn thân tản ra hôi thối cự hình bách vợt lúc này sau khi biến thân vi vi mở ra cái kia vô cùng giữ tận miệng to như chậu máu đối với diệp tiêu bỗng nhiên thở hát ra nhất thời một đạo năng lượng màu đen phun ra diệp tiêu đã sớm chuẩn bị n ư ợ n nhờ thần tốc tăng thêm nhẹ nhom né tránh giờ phút này nét mặt của hắn cũng là có chút không nghĩ ra nữ nhân này trước một khắc còn nói không tức giận cũng sẽ không biến thân thậm chí còn cảm tạ chính mình kết quả một lời không hợp hết thể đổi ý rồi muốn muốn biết rõ đáp án sao đánh bại ta bất quá muốn đến ngươi là không có cơ hội biến thành bộ dáng này không phải ta mong muốn nhưng bộ thân thể này ẩn chứa lực lượng cũng không phải ngươi có thể ngăn cản đối mặt vi vi kêu gạo diệp tiêu lắc đầu thiên tay chính là một phát hỏa cầu thuật cũng v ẻ n vẹn chỉ có một phát hỏa cầu thuật vê anh ngọn lửa u lam xuyên qua vi vi tụ lên màu đen hậu thuẫn trực tiếp đem thuận v hiện nhiên nữ nhân này cũng không rõ ràng diệp tiêu hỏa cầu thuật uy lực chân chính sau một khắc vi vi phát ra thống khổ kêu trên lại ngoài y muốn không có dây rụa ngược lại cái tia to lớn cánh tay bỗng nhiên vung lên hướng về diệp tiêu ném đến một kiện đồ vật diệp tiêu sửng sốt một chút về sau vẫn là tiếp nhận lúc này liền nghe được vi vi dùng đến sau cùng khí lực cố hết sức nói ra ta cùng t ề phi hết t h ầ đều tại ghi chép ở phía trên cảm ơn ngươi giúp ta giải thoát còn có cẩn thận cẩn thận người kia chương một trăm mười hai thủy nguyên tố tinh hoa tới tay năng lực tăng vọn theo vi vi bỏ mình cùng trong dự đoán một dạng tin tức lần nữa nhảy ra ngoài chỉ là t i n tức này n l ư ợ g lại trực tiếp trực v ư ợ t ra k h ỏ i diệp tiêu thu i ê u dự t í n Đinh. Ngươi h t tập được một khối thủy nguyên tố tinh hoa toi phiến n g ư ơ i tất cả thủy hệ kỹ năng tổn thương gia tăng hai mươi linh n g ư ơ i thu tập được một khối thủy nguyên tố tinh hoa toi phiến n g ư ơ i thủy hệ kháng tính gia tăng hai mươi linh n g ư ơ i thu tập được một khối thủy nguyên tố tinh hoa toi phiến n g ư ơ i thu được dòng nước tầm bổ dòng nước tầm bổ đi qua tinh thuần thủy nguyên tố chạy x ô i t ẩ y lễ mặc trên thân trang bị thuộc tính cơ sở hiệu quả thu hoạch được một trăm phần trăm tam phúc đinh mời khối thủy nguyên tố tinh hoa toi phiến hợp thành hoàn mỹ thủy nguyên tố tinh hoa đinh người dung hợp hoàn mỹ thủy nguyên tố tinh hoa thu hoạch được tỉnh hóa chi tuyển liên tiếp tin tức trực tiếp đ ể diệp tiêu tâm tỉnh tại chỗ phi lên thông qua lúc trước cùng tề phi đám người chiến đấu hắn là có nghĩ đến đánh bại vv i i về sau có thể từ trên người nàng rơi xuống thủy nguyên tố tinh hoa t o à i phiến đến mức còn lại sát xuất lớn cần phải tại chưa tiến đến cái khác tự cường hội thành viên trên thân hắn nguyên bản còn suy nghĩ một hồi ra ngoài về sau đem tự cường hội thành viên khác san giết nhưng chưa từng nghĩ vv i i trên thân vậy mà nắm giữ bốn khối thủy nguyên tố tinh hoa toàn phiến t h o á n một cái liền để hắn trực tiếp thu tập được mười khối thủy nguyên tố tinh hoa toàn phiến đồng thời thành công dung hợp thành hoàn mỹ thủy nguyên tố tinh hoa đây quả thực là niềm vui ngoài ý m u ố n theo thủy nguyên tố tinh hoa toái phiến thu thập hoàn chỉnh diệp tiêu ngoại trừ lấy được phải tăng ra một trăm linh thủy hệ thương tổn cùng gia tăng thủy hệ kháng tính tám mươi bên ngoài lần nữa thu được một cái năng lực dòng nước tầm b ổ khi nhìn đến năng lực này hiệu quả lúc diệp tiêu cũng là có chút ngạc nhiên trước đó vô luận là hòa hệ phong hệ vẫn là hắc cắm hệ đang thu thập đến sau cùng một khối nguyên tố tinh hoa toái phiến lúc hắn lấy được năng lực bình thường đều là dùng tại dùng cho chiến đấu nhưng lần này lấy được dòng nước tầm bồ lại là trực tiếp tăng lên trang bị thuộc t n h đây là diệp tiêu theo không nghĩ tới qua diệp tiêu đầu tiên là m ánh mắt trọng điểm đặt ở cái kia mấy món thần thoại cấp trên trang bị cái này xem xét quả nhiên phát hiện trang bị có không giống nhau biến hóa vô tận sinh mệnh chi liên thuộc tính cơ sở vốn là toàn thuộc tính 20, bây giờ đi qua dòng nước tầm bổ biến thành toàn thuộc tính 40. dịch nguyên chi giới thuộc tính cơ sở vốn là nhanh nhẹn 70, trí lực 50, bây giờ đi qua dòng nước tầm bổ biến thành nhanh nhẹn 140, t r í lực 100. h u y ế t ảnh hộ phụ thuộc tính cơ sở vốn là thể chất 80, nhanh nhẹn 220, bây giờ đi qua dòng nước tầm bổ biến thành thể chất một nhanh nhẹn bốn c ự long thán tức chi pháp bảo thuộc tính cơ sở vốn là thể chất 180, nhanh nhẹn 120, t r í lực 250, bây giờ đi qua dòng nước tầm bổ biến thành thể chất 360, nhanh nhẹn 240, t r í lực 500. bất quá những trang bị này tăng lên đều không ám ảnh khô lâu vương phong chi cốt trượng tới khoa trương ám ảnh khô lâu vương phong chi cốt trượng thuộc tính cơ sở vốn là trí lực 500, bây giờ đi qua dòng nước tầm bổ biến thành trí lực 1000. càng khoa trương hơn là thì liền nguyên bản giảm bớt 30% phần trăm thời gian cột đồ cũng đồng dạng phát sinh biến hóa biến thành giảm bớt s á phần trăm thời gian cột đồ bất quá, bị giới hạn cùng vĩnh sinh thế giới quy tắc cứ việc bây giờ diệp tiêu trên người làm lạnh hiệu quả toàn bộ cộng lại có một trăm linh sớm nhất lấy được gỗ lìn tinh nhuệ giới chỉ có hai mươi giảm cd gấp bội sau cũng là bốn mươi nhưng có thể phát huy ra hiệu quả cũng chỉ có giảm bớt bảy mươi mà thôi cái này không cách nào đánh vỡ quy tắc dù sao đây là thật thế giới nhân loại chức nghiệp giả cường đại tới đâu cuối cùng trốn không thoát nục thể hạn chế làm đến không lạnh lại liên tục thi pháp bất quá kể từ đó diệp tiêu bây giờ hỏa cầu thuật tại giảm bớt bảy mươi làm lạnh về sau một giây có thể thuần phát ba lần cũng coi như biến tướng tăng lên hắn giờ ts tăng lên tự nhiên không thể bảo là không lớn đồng thời ngoại trừ những thứ này thần thoại trang bên ngoài khâu lâu sáo trang trở những bộ vị khác trang bị cũng đồng dạng thu hoạch được một trăm phần trăm tăng phúc hiệu quả thì không b i ế t ra miễn cho nói ta nước ha trên thực tế theo tiến vào vĩnh sinh thế giới về sau diệp tiêu đối với trang bị thuộc tính cơ sở cũng không phải là đặc biệt để ý bởi vì vô hạn thành kỹ năng cái này thiên phú nguyên nhân diệp tiêu chủ thuộc tính trang bị hiệu quả liền lấy vô tận sinh mệnh chi liên tới nói cái này trang bị mặc dù là thần thoại cấp trang bị nhưng bởi vì tự thân đẳng cấp chỉ có mười cấp cho nên hắn có khả năng vì diệp tiêu cung cấp thuộc tính cơ sở tại diệp tiêu hiện giai đoạn tới nói cơ h ộ i là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại nhưng cái này vô tận sinh mệnh chi liên hiệu quả lại là cái khác cao đẳng cấp trang bị không cách nào thay thế tồn tại chỉ là môi n ă m giữ một cái kỹ năng sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất gia tăng hai trăm cái hiệu quả này liên để hắn sinh mệnh giá trị tăng vọt đến một cái kinh khủng tình trạng đây coi như là hắn có thể đeo đến chết một kiện thần phải trang diệp tiêu cũng không có khả năng bởi vì bọn nó cấp thấp mà từ bỏ nó thế mà hiện tại có dòng nước tẩm bổ cung cấp tăng phúc ngược lại là thật bất ngờ để kiện trang bị này thuộc tính cơ sở thu được gấp bội tuy nhiên gấp bội về sau thuộc tính cũng liền có thêm tám mươi điểm mà thôi nhưng cũng coi là tăng lên không nhỏ mà tổng thể trang bị thuộc tính gấp bội cũng để cho diệp tiêu mặt bản g thuộc tính lần nữa có tăng lên trên diện rộng c h ọ n vẹn tăng lên hơn hai bốn trăm điểm chỉ là trí lực cái này một loại tính thì đạt đến chín mươi ba hai mươi bảy điểm khoảng cách phá vạn đã không xa cái này tăng lên hiệu quả quả thực không nên quá nổ tung thế mà làm diệp tiêu khi nhìn đến dung hợp hoàn bị thủy nguyên tố tinh hoa về sau thu hoạch được tỉnh hóa chi tuyển năng lực、lúc. h á n nguyên bản đã hưng phấn vô cùng tâm tình biến đến càng thêm kích động lên tịnh hóa chi tuyển mỗi đánh g i ế t một cái đẳng cấp không thua kém tự thân ma vật liền có thể đạt được một chút tịnh hóa điểm tịnh hóa điểm có thể dùng đến tịnh hóa trang bị khiến cho bên trong một đầu thuộc tính thu hoạch được t ă n g phúc trước mắt tịnh hóa điểm không điểm diệp tiêu không nghĩ tới một cái dòng nước tẩm bổ đã đầy đủ niềm t i ê n hiện tại lại tới một cái càng thêm lịch t i ê n tịnh hóa chi tuyển thông qua đánh rết ma vật thu hoạch được tịnh hóa điểm sau đó lại dùng tịnh hóa điểm đến để thăng trang bị thuộc tính diệp tiêu thử đối với vô tận sinh mệnh chi liên thi triển tịnh hóa chi tuyển、Đinh. tịnh hóa cái kia trang bị cần một trăm điểm tịnh hóa điểm trước mắt tịnh hóa điểm không đủ không cách nào tịnh hóa nhìn đến nhắc nhở tin tức diệp tiêu cũng không có gì thất vọng ngược lại là nhắc nhở một trăm cái tịnh hóa điểm để diệp tiêu có loại mừng rỡ cảm giác dựa theo năng lực này miêu tả chẳng phải là chỉ cần mình đánh chết ma vật thì có thể đạt được đại lượng tịnh hóa điểm kể từ đó hắn liền không ngừng mà tịnh hóa chính mình trang bị đem chính mình thuộc tính xếp đến một mức độ khủng bố muốn đến nơi này diệp tiêu tâm tình nhất thời rất tốt lúc trước bởi vì không cách nào tấn cấp cảm giác đẻ nén cũng trong nháy mắt này thấp xuống không ít nếu như đến cuối cùng hắn thật không cách nào hoàn thành tam chuyển tấn cấp. mặc dù sẽ ít đi rất nhiều sau khi tấn cấp mới có thể có năng lực nhưng dựa vào siêu thần thiên phú cùng cái này tỉnh hóa chi tuyển hiệu quả hắn thuộc tính cũng sẽ không yếu sau tại bất luận cái nào đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh diệp tiêu trong lòng an ủi chính mình đồng thời theo thủy nguyên tố tinh hoa thu thập được tay diệp tiêu hiện tại cũng có thể dung hợp thủy hệ thuộc tính chỉ bất quá lúc này cũng không có cái khác dư thừa kỹ năng thạch cho nên diệp tiêu cũng không vội lấy dung hợp đang kiểm tra hết tự thân biến hóa về sau diệp tiêu lúc này mới xuất ra một bản nhìn qua mười phần cũ kỹ nếp bốn bản một ký cái này là vừa vặn vi vi trước khi chết ném cho hắm cũng nói cho diệp tiêu Trong. Trong h ắ như、so、nhưng m hỏa cầu thuật thăng cấp đồng thời tiến hóa về sau đối với có thể miễu sát vv diệp tiêu cũng không lạc kỳ dù sao thăng cấp hai mươi lần hỏa cầu thuật lần nữa đạt được tiến hóa hắn thương tổn chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung coi như để vi vi thực lực lại tăng lên gấp đôi cũng không có thể đỡ nổi diệp tiêu hỏa cầu thương tổn bất quá vi vi sau cùng thanh em nước quãng để diệp tiêu hơi kinh ngạc hắn cũng coi là đã nhìn ra cái này vi vi nhìn qua không hề giống là thật muốn động thủ với hắn nhất là đem bản bút ký ném hướng mình lúc cái này cử chỉ ngược lại càng giống là chủ động phó giống như chết chỉ là dạng này lại càng làm cho diệp tiêu nghi hoặc từ còn không đơn giản vì sao muốn lượn quanh như thế một vòng lớn diệp tiêu một mặt không hiểu có lẽ t ự như vi vi nói tới hết thể bí mật đều tại bản bút ký này bản bên trong nghĩ đến, đến tận đây diệp tiêu không khỏi tò mò mở ra bản bút ký và mắt chính là từng dãy tú quên chữ viết đó có thể thấy được chữ chủ nhân đã từng là cái đoan trang tú khí nữ sinh hiện lên trong đầu ra vi vi sau khi biến thân hình dạng diệp tiêu lắc đầu tiếp tục lật xem hôm nay là ta đi vào lâm hải thôn ngày đầu tiên nguyên bản tâm tình mười phần xa xúc ta tại cái này gặp một cái tên là t ề phi thú vị ra hỏa để cho ta không nghĩ tới chính là cái này t ề phi cũng là giống như ta thẳng xui xẹo đều nhận được cái này không cách nào hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ bất quá ra hỏa này trên mặt thủy trùng tràn đầy đủ cười ta tựa hồ có thể theo nụ cười của hắn trông được đến một v ệ không chịu thua của tưởng xem ra hắn muốn so ta kiên cường lạc quan rất nhiều bị tâm tình của hắn cảm nhiễm ta thất lạc tâm tình cũng tốt hơn nhiều diệp tiêu nhìn đến nơi này nhất thời minh bạch đây cũng là vi vi nhật ký mà nhìn lấy phía trên đánh dấu này cũng đúng là ba mươi năm trước không nghĩ tới à đám người này vậy mà thật tại cái này lâm hải thôn chờ đợi ba mươi năm đồng thời còn không có bị người phát hiện nơi này đến cùng có bí mật như thế nào làm cho một đám người c a n nguyện thủ tại chỗ này nghĩ đến diệp tiêu tiếp tục lật trang kế tiếp hôm nay tể phi mang theo ta cùng đi lâm hải thôn bên trong nhìn xem có thể hay không tìm tới hoàn thành nhiệm vụ những phương pháp khác nhưng khi đi tới lâm hải thôn nhìn đến trước mắt tàn phá thôn làng cùng so với trong t ư ở n g tượng còn nhiều hơn hải dương ma vật ta lần nữa lâm vào tuyệt vọng ta nhìn thấy t ề phi trên mặt đồng dạng có thất lạc t h ầ n sắc nhưng rất kỳ quái g i a hỏa này tựa hồ so với trong t ư ở n g tượng kiên cường vậy mà rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình diệp tiêu từng tờ từng tờ nhanh chóng lướt nhìn rất nhanh liền thấy nửa năm sau thời gian trôi qua thật nhanh ta cùng tể phi đi tới nơi này đã thời gian nửa năm trong khoảng thời gian này nếu như không phải tể phi ở bên cạnh ta không ngừng mà cố lên đ ộ n viên khả năng ta sớm đã từ bỏ lựa chọn trở lại trong hiện thực trở thành một tên người bình thường là hắn tinh thần lê như ta để ta cảm thấy mình là tại là một m kiện cực kỳ chuyện có ý nghĩa thế mà ta phát hiện một cái để cho ta cảm thấy hốt hoảng suy nghĩ ta giống như đối t ề phi diệp tiêu nhìn đến nơi này cũng minh bạch vi vi hẳn là thông qua nửa năm này ở chung yêu mến t ề phi không thể không nói chỉ từ vi vi văn tự phía trên có thể nhìn ra ban đầu t ề phi đúng là một cái ánh sáng mặt trời sáng sủa tính cách kiên nghị r a hỏa nếu như không phải tận mắt nhìn thấy diệp tiêu cũng căn bản là không có cách đem cái này nhật ký bên trong tể phi cùng lúc trước cái tia ăn người quái vật liên hệ tới diệp tiêu không khỏi than nhẹ một tiếng có lẽ cái này ba mươi năm bên trong còn phát sinh một loạt khiến người ta khó có thể đ o á n sự tình mới có thể dẫn đến tề phi cuối cùng biến thành bộ dáng này có lẽ đây chính là tạo hóa t r e o người đi diệp tiêu lắc đầu lại lật vài tờ hôm nay cái này vắng vẻ lâm hải thôn tới một người mới đây là bọn hắn hơn nửa năm này bên trong lần thứ nhất gặp phải những người khác tên của hắn cứ gọi lưu hồng là cái chất phác đảng hoàng thuật chiến ta phát hiện tề phi cùng cái này lưu hồng tựa hồ rất hợp hai người vừa gặp mặt không lâu rất nhanh liền thành không có gì giấu nhau hào hữu về sau lưu hồng khi biết tề phi ý nghĩ về sau cũng không chút do dự lựa chọn thành vì đồng bọn của chúng ta một ngày này chúng ta đều rất vui vẻ diệp tiêu nhìn đến lưu hồng xuất hiện không k h ỏ i lại nghĩ tới lúc trước tề phi ăn người hình ảnh trong lúc nhất thời cũng không biết đang suy nghĩ gì đón lấy diệp tiêu nhanh chóng l ậ t xem nhật ký rất dài nhưng diệp tiêu chỉ chọn trọng điểm nhìn tốc độ vẫn là cực nhanh rốt cục tại sao một lúc lâu về sau hắn đem chọn bản nhật ký quét xong sau đó nhẹ nhàng khép lại bản bút ký trên mặt kinh nghi thần sắc càng phát ra đồng đậm giờ khác này nội tâm của hắn nhìn không được một trận cuốn thì ra là thế không có nghĩ tới những người này còn có như thế kinh lịch tiếp theo i tự m ì n mở mắt ra nhẹ phun một người hụt ký t h ậ m rãi nói ra tuy nhiên ngươi ta bẻo nước gặp nhau đồng thời các ngươi đều là tử tại ta trên tay bất quá các ngươi kiên trì cùng nghị lực đáng kính nghệ Đã trước a và các n đó ề u là bị vây diệp tiêu tại cùng hải dương ma hoa đối chiến thời điểm cũng bất thì giờ đi qua nơi này cũng không có cái gì phát hiện nhưng bây giờ có vi vi nhật ký trợ giúp diệp tiêu đã biết được nơi này cũng không đơn giản đi vào một chỗ một mươi phần phổ thông thấp sườn núi phía trên diệp tiêu c ú i đầu cực nhanh tìm kiếm lấy rốt cục trải qua vài phút tìm tòi ánh mắt của hắn hơi hơi sáng lên quả nhiên ở đây toàn phong c h ả m một đạo phong nhận đánh tới đem diệp tiêu trước mặt mặt đất bụi đất toàn bộ nổi lên sau một khắc một đạo phủ đầy rêu xanh cẩn trọng cửa lớn xuất hiện ở diệp tiêu trước mặt nhìn lấy phía trên khắc lấy hoàn toàn xem không h i ể u văn tự diệp tiêu hít sâu một hơi ánh mắt nhiều một tia t r ờ mong nơi này chính là cái kia k h ô n g chế các ngươi thần bí nhân vị trí đi có lẽ hắn có biện pháp giải quyết nhiệm vụ của ta cũng có nói đạo này phủ đầy rêu xanh môn hạ phương liên tiếp lấy một chỗ lòng đất thông đạo đến mức trong thông đạo là cái gì nàng và tề phi cũng không biết chỉ biết là mỗi một lần cùng bọn hắn giao dịch thần bí nhân bắt đầu từ cái này đạo môn bên trong đi ra không qua lại ngày nơi này lâu dài đều bị một đống hải dương ma hoa c h i ế m cứ vi cũng chỉ là xa xa quan sát qua mấy lần đến mức cái này cái gọi là thần bí nhân thông qua nhật ký giảng thuật chính là tạo thành vi vi cùng tề phi bọn người có thể biến thân quái vật chân chính bề tay đó là phát sinh ở vi vi cùng tề phi hai người tới lâm hải thôn một năm sau khi đó tề phi dựa vào cá nhân mị lực cùng cảm những lực bên người không chỉ có lưu hồng tính tình như vậy thật thà chất phát hắn tử đồng thời cũng có tiểu bắc cùng mạnh hạo những thứ này kể đến sau tính được lúc đó hết thể có mười hai cái cùng trung trí hướng thẳng xuôi sẻo tựa như vừa gặp phải lúc tề phi đối diệp tiêu nói bọn hắn những thứ này thẳng xuôi sẻo lẫn nhau cố lên lẫn nhau đ ộ c viên cuối cùng quyết định thành lập tự c ư ờ n g hội mục tiêu của bọn hắn cũng là hy vọng có thể tụ tập mọi người lực lượng tiêu diệt toàn bộ chiếm lấy lâm hải thôn hải dương ma hoa mà theo đội ngũ lớn mạnh tề phi bọn người tiêu diệt toàn bộ hải dương ma hoa tốc độ cũng có rõ rệt mà tăng lên nhưng hải dương ma hoa dù sao cũng là s o phổ thông chín mươi cấp ma vật muốn mạnh hơn không ít bọn hắn trải qua qua một đoạn thời gian hành động cũng không có tiêu diệt bao nhiêu hải dương ma hoa thế mà cái này còn không phải nhất làm cho nhân khí nỗi nhất làm cho người tuyệt vọng chính là trải qua qua một đoạn thời gian nỗ lực tể phi chở người bất ngờ phát hiện những cái này hải dương ma hoa không chỉ có số lượng vô cùng to lớn mà sản xuất tốc độ càng là so với bọn hắn tiêu diệt tốc độ tới còn nhanh hơn kể từ đó bọn hắn những ngày này làm hết thể hầu như không dụng công khi biết cái này một điểm về sau thì liền luôn luôn kiên cường tể phi cũng triệt để sụp đổ niềm tin sau ụ p Phi đổ, định khiến lĩnh thôn, Hải liều sông trong cùng Dương Tể vào dự m Hoa đồng q y vụ Vy Vy tận. Thế mà, cùng hắn mà, đó ồ n bạn hắn đi qua thời gian dài sớm chiều ở chung, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy tể phi ra chuyện. g thời chiều thể Phi mắt đi đ dài qua Sau ra tự trơ sớm ở lấy mọi người liều lĩnh s ô n g đi vào muốn nghĩ cách cứu viện tể phi một k h ắ c này mọi người hiển nhiên đều là ôm lấy quyết tâm quyết tử sự thật cũng đúng như mọi người suy nghĩ tại đối mặt lít nha lít nhít hải dương ma hoa về công tề phi bên người cái này đến cái khác đồng bọn ngã xuống thấy cảnh này tề phi sắp lứt cả tim gan trong lòng hối hận không thôi có thể hắn thực lực có hạn căn bản làm không là cái gì mà mọi người ở đây lâm vào tuyệt vọng chuẩn bị chịu chết thời khắc ngoài ý muốn phát sinh theo một cái hải dương ma hoa bị đánh g i ế t một viên tràn ngập năng lượng ủy dị hạt châu màu đen theo hắn trên thân rứt xuống mà xem như thuận chiến vv i i khoảng cách gần nhất vô ý thức liền n h ặ t lên kết quả chính là lần này hạt châu màu đen dường như bị kích hoạt một dạng trực tiếp chui vào vv i i trong thân thể căn cứ vv i i nhật ký phía trên ghi chép lúc đó hạt châu tại chui vào thân thể của nàng về sau nàng chỉ cảm thấy lạnh cả người đồng thời có liên tục không ngừng năng lượng tràn ngập thân thể của nàng k m chút đem nàng cho nó bạo đồng thời cái này cố quỷ dị năng lượng làm đến nàng não h ả i bị các loại tàn bạo sát nghiệm rất đầy chuyện sau đó nàng không nhớ rõ chỉ biết là nàng tỉnh lại lần nữa về sau t r u n g quanh hải dương ma hoa toàn bộ chết rồi mà tề phi bọn người cũng là nằm trên mặt đất không một tiếng động vi vi gặp này c h ế t để sụp đổ ngay tại lúc nàng mất hết can đảm thời điểm một cái toàn thân bị màu đen áo choàng bao khỏa thần bí nhân xuất hiện tại bên người nàng thần bí nhân xuất hiện về sau nói cho nàng chỉ cần đem hắn thể nội hạt trâu màu đen phân hóa ra một bộ phận liền có thể cứu sống tề phi vivi lúc đó căn bản không có thời gian suy nghĩ thần bí nhân lai lịch lập tức dựa theo thần bí nhân dạy phương pháp đem thể nội hạt châu màu đen tách ra một bộ phận t r ồ n g vào tể phi thể nội kết quả thể phi thật sống lại chỉ bất quá bởi vì cứu người sốt ruột vivi bóc ra cho tể phi hạt châu màu đen s o thần bí nhân yêu cầu nhiều gấp đôi cho nên tể phi vừa phục sinh sau liền trực tiếp biến thân thành quái vật bộ dáng bắt đầu điên cùng thôn vệ chung quanh thi thể tình huống này trực tiếp sợ choáng váng vivi sau cùng vẫn là thần bí nhân ra tay chỉ đạo để vivi dùng chính mình thân thể cho tể phi cung cấp năng lượng này mới khiến tể phi khôi phục lý trí đến lúc này vi vi cũng phát giác không đúng bắt đầu hoài nghi thần bí nhân xuất hiện mục đích thế nhưng là khi nhìn đến cái khác bị chính mình vừa mới năng lượng giết chết nguyên bản thiện tâm vi vi bất đắc dị dưới cũng chỉ có thể tiếp tục bóc ra thể nội hạt trâu màu đen đem bọn hắn từng cái t r ồ n g vào đồng bạn trong thi thể chỉ bất quá lần này nàng không còn dám giống cứu tề phi như vậy đàng hoàng dựa theo thần bí nhân chỉ đạo chỉ cung cấp một khối nhỏ hạt trâu màu đen bởi vì vừa mới tề phi phát cuồng ăn không ít người thi thể cho nên sau cùng vi vi cũng chỉ cứu lưu hồng ở bên trong bốn người cũng chính là lúc trước bị diệp tiêu đánh chết đám người kia đồng đạo, những thứ này bị vi vi cứu sống đồng bạn nguyên một đám cũng đều cùng tề phi một dạng thành b á c vật đồng thời tính tình đại biến về sau thần bí nhân đưa ra muốn cùng bọn hắn làm giao dịch để tề phi bọn người không bị mất một số chức nghiệp giả tiến vào lâm hải thôn thần bí nhân liền sẽ cho bọn hắn cung cấp một loại tên là thuộc tính quả thực đạo cụ chỉ cần chức nghiệp giả phục d ụ n g về sau liền có thể tùy cơ gia tăng tự thân tứ duy thuộc tính vi vi tuy nhiên cảm thấy không ổn nhưng ở tề phi bọn người hưng phấn mà đáp ứng phía dưới cũng chỉ có thể trầm mặc xuống sau đó trong vòng ba mươi năm sau đó tề phi liền một mực tại cái này lâm hải thôn cẩn thận từng ly từng tí kinh doanh hắn tự cường hội phàm là đi vào lâm hải thôn trước nghiệp giả hắn đều sẽ vô cùng nhiệt tình tiếp đãi đồng thời nói bóng nói gió nghe ngóng thân phận của những người này chỉ cần xác định người tới không có cái gì đặc thù thân phận hắn liền sẽ lập tức đặc thù đem bọn hắn đưa đến lâm hải thôn địa phương đặc thù nơi đó là một cái duy nhất hải dương ma hoa sẽ không xâm lấn địa phương cái này một làm chính là ba mươi năm lâu trong lúc đó hắn thông qua khảo sát cũng dẫn vào không ít tân nhân gia nhập trước đó điều tra diệp tiêu hiện thực thân phận tiểu b ạ c h cùng theo lưu hồng cùng một chỗ giám thị diệp tiêu cái kia mười mấy người đều là một đám chỉ bất quám bọn hắn không hề giống lư hồng những người này một dạng có thể biến thân thành quái vật. đây cũng là vì sao lúc trước tề phi đến lâm hải thôn chỉ dẫn theo tiểu bắc cùng mạnh hạo ba người nguyên do bọn hắn biến thân bí mật không có thể để người ta biết mà thông qua cùng thần bí nhân cái này ba mươi năm giao dịch mỗi người bọn họ thuộc tính sớm đã siêu việt bình thường chín mươi cấp chức nghiệp giả đây cũng là vì sao lưu h ồ n g bọn người cho dù tại không biến thân quái vật tình h ô n giới y nguyên nắm giữ để diệp tiêu khiếp sợ chiến lược nguyên nhân thực sự đây đều là diệp tiêu thông qua vi vi trong nhật ký ghi chép hiểu biết đến hắn cũng không khỏi không cảm khái không nghĩ tới tại cái này hoang vu bỏ hoang làng trài nhỏ bên trong vẫn còn có một đoạn như vậy bí ẩn không muốn người biết diệp tiêu không khỏi đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ nếu như đổi lại là chính hắn tại gặp được tề phi bọn người loại tình huống này sẽ như thế nào làm kết quả cũng không có đáp án bất quá hắn biết mình sát xuất lớn cũng sẽ không giống vi vi như vậy một mực duy trì bản tâm dù sao loại kia cái gọi là thuộc tính quả thực là có thể để vô số chức nghiệp giả điên c u ồ n g d ụ hoặc đây cũng là diệp tiêu đang nhìn hết nhật ký về sau đối v i vi bội phục không thôi nguyên nhân căn bản bởi vì tề phi trong đám người này chỉ có vi vi ba mươi năm qua chưa bao giờ dùng qua thuộc tính quả thực cũng chưa từng biến thân thành bách vợt mãi cho đến vừa mới thông ạ i Diệp Tiêu p tề xem sớm ra, rõ ràng có lẽ nàng đã i người bọn sớm đã k h phải phúc những sinh, người kia. lúc đầu đó Năm nàng phúc sinh, bất qua á đám là một nắm tề trí bọn người chỉ nhớ giữ phi quái gạt nàng trong nhật ký ghi chép diệp tiêu có thể cảm nhận được kỳ thật vi vi tương đối rõ ràng bao quát chính nàng đồng dạng cũng không thể lại gọi là người đương nhiên diệp tiêu cũng không cảm thấy vi vi có cái gì tốt đáng thương dù sau ba mươi năm qua nàng phối hợp t ề phi hại chết chức nghiệp giả có thể số lượng cũng không ít thu hồi suy nghĩ diệp tiêu đang nghĩ ngợi như thế nào mở ra trước mắt cửa lớn đột nhiên cái này cửa lớn vậy mà tự mình mở ra theo cửa lớn từ từ mở ra lộ ra bên trong phủ đầy rêu xanh tối t ă m thông đạo diệp tiêu ánh mắt mang lên một vệ cảnh giác vi vi trong nhật ký ngoại trừ ghi lại nàng và tề phi ở giữa phát sinh một chút cũng tương tự ghi chép một số đối thần bí nhân suy đoán dựa theo vi vi cái này ba mươi năm quan sát thần bí nhân này ngay lúc đó xuất hiện chính là không giống bình thường thậm chí rất có thể trên người nàng cái kia hạt châu màu đen chính là thần bí nhân chủ động cung cấp cho hắn dù sao trừ cái đó ra vi vi cũng nghĩ không ra thần bí nhân này tại sao lại đối hạt châu này hiểu rõ như vậy thậm chí nàng suy đoán thần bí nhân này thân phận phải cùng cái này lâm hải thôn có cực lớn quan hệ nàng đã từng tận mắt nhìn qua lâm hải thôn bên trong những thứ này từng để cho bọn hắn sức đầu mẹ chán hải dương ma hoa tại thần bí nhân trước mặt n g o a n n g o ã n cái này căn bản không phải chức nghiệp giả có thể làm được sự tình khi nhìn đến vi vi nhắc đến cái này nghi hoặc điểm thời điểm diệp tiêu trong lòng kỳ thật đã có minh sát suy đoán đây cũng là vì sao lúc trước hắn sẽ nói chính mình tấn cấp nhiệm vụ có lẽ có biện pháp hoàn thành nguyên nhân vi vi bởi vì cũng không biết vĩnh sinh thế giới nờ tờ còn tồn tại không ít trong lòng tuy nhiên có chấu nghi ngờ nhưng bị giới hạn nhận biết đương nhiên sẽ không hướng phương diện k i a nghĩ có thể diệp tiêu khác biệt hắn không chỉ có biết vĩnh sinh thế giới bên trong n ở tờ cờ còn sống còn thấy tận mắt thậm chí rít qua cho nên tại thông qua vi vi miêu tả về sau hắn có lý do hoài nghi cái kia thần bí nhân lai lịch vô cùng có khả năng cũng là ban đầu ở lâm hải thôn sống sót n ở tờ cờ đến mức có phải hay không như diệp tiêu suy đoán như thế nhìn trước mắt mở tối thông đạo diệp tiêu tin tưởng rất nhanh liền có thể biết rõ bất quá những thứ này có thể còn sống sót nờ tờ cờ mỗi một cái đều là vô cùng xào trá đối mặt nơi chưa biết diệp tiêu đương nhiên sẽ không đồng lòng cảnh giác trong đầu cực nhanh suy tư một chút đối sách sau đó hắn thở sâu lúc này mới nhảy vào trong thông đạo sau khi tiến vào diệp tiêu phát hiện lối đi này liếc một chút cũng không nhìn thấy cuối cùng bởi vì không rõ ràng trong thông đạo phải chăng có nguy hiểm lại thêm bốn phía ánh sáng vô cùng tối tăm diệp tiêu tiến lên tốc độ cũng không nhanh bất quá thật bất ngờ làm diệp tiêu cảnh giác đi gần mười phút một đường lên cũng không có ngộ đến bất kỳ trở ngại nào thậm chí có thể nói đoạn đường này xuống tới diệp tiêu liền chỉ có thể động đều không có phát hiện ngược lại là theo hắn một đường tiến lên rất nhanh liền đi tới cuối thông đạo lập ở trước mặt hắn đồng dạng là một cái bị rêu xanh bao t r ù m cửa lớn diệp tiêu quét mắt t r u n g quanh phát hiện cũng không có cái khác thông đạo cũng không có phát phát hiện bất luận cái gì cơ quan có thể mở ra cửa lớn trong lúc nhất thời không khỏi lâm vào trầm tư theo lý thuyết đi lâu như vậy nếu như cái kia thần bí nhân thật tại cái này không hẳn không có phát hiện mới đúng thậm chí dựa theo vi vi thuyết pháp những cái kia hải dương ma hoa thụ không tại thần bí nhân cái kia sớm tại hắn trước đó cùng soát hải dương ma hoa thời điểm thần bí nhân kia cần phải liền đã, đã nhận ra hắn như thế nào lại trơ mắt nhìn lấy chính mình giết chết tể phi bọn người những người kia đều là hắn giao dịch công cụ ngay tại diệp tiêu chăm mối vẫn không có cách giải thời điểm trước mắt cửa lớn mặt ngoài rêu xanh đ ỗ n g nhiên phát ra một trận u lục quang mang diệp tiêu giật mình vội vàng lui lại mấy bước thế mà cùng trong tưởng tượng nguy cơ không giống nhau những thứ này rêu xanh đang phát ra quang mang về sau lập tức từng mảnh rơi xuống lộ ra bên trong hình dạng diệp tiêu xem xét lại là có chút ngoài ý muốn ngôi lai、like, rêu xanh đằng sau cũng không phải là cửa mà chính là một chỗ thông đạo diệp tiêu lông mày n í u lại cũng không lo lắng nguy hiểm đi thẳng vào làm hắn vượt qua rêu xanh trong nháy mắt một đạo mang theo thanh em trầm thấp lập tức chuyển ra ha, ha, ha. rốt cục đi vào sao đột nhiên xuất hiện thanh âm để diệp tiêu không khỏi dừng bước lại bốn phía quan sát lúc này đập vào mi mắt là một mảnh bị màu xanh tràn ngập to lớn huy động phía trên hang động vô số bén nhọn ngược lại truy phía trên đồng dạng bị rêu xanh bao trùm thỉnh thoảng tản mát ra một cỗ quỷ dị lục quang mà cả cái huy động ở trung tâm thì là một tòa mượn phần quỷ dị kiến trúc kiến trúc bốn phía thì là khắp nơi trồng chất lấy từng câu b ạ c h cốt diệp tiêu đồng tử hơi co lại cái này chậm nhìn tựa như là một tòa đàn tế đột nhiên phía trên tế đàn một đạo thần bí hấp ảnh chậm rãi hiện lộ ra rất kinh ngạt sao nghe được thanh âm này diệp tiêu không khỏi đánh giá lên đối phương chỉ tiếc người này toàn thân cao thấp đều bao vây lấy kỳ quái hát bảo căn bản nhìn không ra cái như thế về sau bất quá theo cái này bộ dáng hóa trang diệp tiêu đã có thể xác định bóng đen này cũng là vi vi trong miệng nói tới thần bí nhân lúc này nghe đối phương tựa hồ đối với chính mình tới đây cũng không cảm thấy kỳ quái ngươi đã sớm đã nhận ra đối mặt diệp tiêu nghi hoặc thần bí nhân cũng không có cố lộng huyền hư sảng khoái đáp tự nhiên tại ngươi tiến vào lâm hải thôn một khắc này ta liền biết ngươi tồn tại diệp tiêu lông mày nhữ lại khó hiểu nói đã như vậy vì sao ngươi không xuất thủ thần bí nhân cười ha ha một tiếng rất dứt khoát thừa nhận ta ngược lại thật ra đi ra cũng quan sát một hồi thật đáng tiếc ở bên ngoài ta cũng không phải là đối thủ của ngươi đối với thần bí nhân như thế dứt khoát thừa nhận ngược lại để diệp tiêu có chút ngoài ý m u ố n bất quá hắn cũng nghe ra thần bí nhân mà nói bên ngoài âm ở bên ngoài không phải là đối thủ của mình nhưng giờ phút này lại một bộ không sợ h ã i chút nào d á n g v ẻ ý tứ nói đúng là trong này hắn có niềm tin tuyệt đối muốn đến nơi này diệp tiêu khỏe miệng hơi, hơi dâng lên thấp giọng lẩm bẩm ngữ một câu sự tỉnh tựa hồ biến đến thú vị đón lấy hắn cũng là trực tiếp hỏi thần phi bọn hắn cái người bọn bộ rắn này, là người làm. t bí nhân cười hắc hắc có chút đắc ý nói như thế nào mấy cái này tiểu đồ chơi là không là rất không tệ đây chính là ta bỏ ra mấy chục năm nghiên cứu ra được ngưng tạm thần bí nhân giọng nói v ừ a c h u y ệ n đột nhiên có chút thất vọng nói ra đáng tiếc lúc trước quá vội vàng vẫn còn có chút tàn thứ diệp tiêu nghe được hắn đem tể phi đám người kia nói thành đồ chơi trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì gần sóng mà là tiếp tục hỏi như vậy ngươi có thể nói cho ta biết ngươi cùng lâm hải thôn có quan hệ gì sao thần bí nhân mắt nhìn diệp tiêu có chút ngoài ý mới bất quá cũng cũng không có bao nhiêu kinh ngạc ngược lại cười ha hả nói xem ra ngươi biết đến không ít đón lấy thần bí nhân đột nhiên s ố c lên chính mình áo bảo lộ ra áo bảo phía dưới một thân tràn ngập nổ tung màu đỏ r a thịt ngươi nếu là t r ư ớ c nghiệp giả không bằng chính mình nhìn đi đối với thần bí nhân như thế phối hợp cử động diệp tiêu cũng là có chút không nghĩ ra thế mà sau một khắc cái này lau suy nghĩ trực tiếp bị hắn ném sau góp thay vào đó thì là lòng tràn đầy c h ấ n kinh cùng một chút kích động lúc này diệp tiêu tại thần bí nhân này trên đỉnh đầu thấy được mấy cái không tưởng tượng được ký tự lâm hải thôn vương tiết t ư ợ c một trăm mười lăm tự tin vương tiết h tượng khi nhìn đến thần bí nhân đỉnh đầu hiện ra tin tức về sau diệp tiêu tâm tình có thể nói vô cùng kích động chính như hắn lúc trước ở bên ngoài suy đoán một dạng thần bí nhân này quả nhiên chính là lâm hải thôn sống sót nở tờ cờ chỉ bất quá tại ngắn ngủi kích động sau đó tỉnh táo lại diệp tiêu không khỏi lại có chút thất vọng cùng diệp tiêu mong đợi có chỗ khác biệt thần bí nhân thân phận cũng không phải là hắn trong tưởng tượng lâm hải thôn thôn trưởng ngược lại là diệp tiêu bất ngờ nhân vật lâm hải thôn tiết tượng theo một số cổ lão văn hiến bên trong đã từng ghi chép qua vĩnh sinh thế giới ban đầu một bộ phận công năng hình nở tờ giới thiệu cùng loại lâm hải thôn loại này ở vào t â n thủ khu làng t r a i nhỏ thấp nhất cấp bậc phối hợp bình thường đều là thôn trưởng thiết tượng dược tế sư tiệm tạp hóa thương nhân diệp tiêu nguyên bản trong lòng nghĩ là nếu như thần bí nhân thật là lâm hải thôn nờ cờ vậy ít nhất có một phần tư s á t x u ấ t lại là thôn trưởng thậm chí s á t x u ấ t này tại diệp tiêu trong lòng có thể đạt tới năm mươi dù sao theo một số văn hiến bên trong diệp tiêu hiệu do đến mỗi cái thôn thôn trưởng bình thường đều là tất cả nờ cờ bên trong chiến lược cao nhất kể từ đó muốn nói tỷ lệ sống sót tự nhiên là thôn trưởng muốn cao một chút đáng tiếc sự thật cũng không có dựa theo diệp tiêu chỗ dự đoán như vậy nhìn trước mắt vương thiết tượng diệp tiêu trên mặt nhiều ít có chút thất vọng có điều hắn vẫn làm miễn cưỡng lên tinh thần tới hắn nuôi vương thiết tượng vì sao tại cái này vẫn còn có chút hiếu kỳ dựa theo vi vi nhật ký g i ả n g thuật cái này vương thiết tượng tại cái này lâm hải thôn tối thiểu ẩn nạp mấy chục năm đồng thời trong lúc đó một mực thông qua t ề phi đến thu nạp đại lượng t r ư ớ c nghiệp giả mà đúng lúc diệp tiêu trước mặt cũng là một tòa cùng loại tế đàn kiến trúc cái này đập vào mặt cảm giác quen thuộc để diệp tiêu nghĩ đến rẻ mi rẻ mi lúc trước cũng là cùng triệu ra cùng tần ra trong bóng tối làm lấy tương tự giao dịch. chẳng lẽ cái này vương thiết tượng cũng tại đánh tạo tinh xào bảo châu vẫn là nói đây hết thể cùng vi vi trong miệng nâng lên thuộc tính quả thực có quan hệ đương nhiên càng quan trọng hơn là cái này vương thiết tượng không kiên kỵ như vậy ở trước mặt mình bại lộ thân phận h i ệ n nhiên cũng không phải là một chuyện đơn giản lúc này vương thiết tượng tại xốc lên hắc bảo về sau gặp diệp tiêu tựa hồ cũng không có quá mức kinh ngạc ngược lại là có chút lạ thường không khỏi hỏi chà chà xem ra ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn chấn định được nhiều a diệp tiêu không để ý đến hỏi ngược lại ngươi cố ý mở ra hai cánh của lớn để cho ta t i ế đến h ẳ n không phải là tới tìm ta nói chuyện thêm a vương thiết tượng cười ha ha một tiếng ta thì ưa thích cùng người thông minh nói chuyện không tệ thực lực ngươi so tể phi những người kia mạnh hơn nhiều tuy nhiên ta không hiểu tại tân thủ khu tại sao lại có ngươi loại tồn tại này nhưng đã ngươi cũng vây ở tam chuyển tấn cấp nhiệm vụ phía trên không bằng hợp tác với ta có lẽ ta có biện pháp giúp ngươi diệp tiêu thần sắc k h ẽ động liền hỏi ngươi có thể giúp ta tấn cấp cái này có cái gì khó đối với vương thiết tượng biết mình kẹt tại tam chuyển tấn cấp nhiệm vụ diệp tiêu cũng không cảm thấy kỳ quái dù sao đối phương chiếm cứ lâm hải thôn mấy chục năm diệp tiêu cũng không có tận lực g i u g i m chỉ bất quá diệp tiêu cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng đối phương dù sao hắn tấn cấp nhiệm vụ nói đến rất rõ ràng nhất định phải tìm tới lâm hải thôn thôn trường mà không phải thiết tượng đột nhiên trong lòng hắn xẹt qua một v ẻ suy nghĩ sau đó hít mắt thăm dò mà hỏi thăm ngươi cần phải rõ ràng nhiệm vụ này trừ phi thôn trường phục sinh nếu không căn bản không có khả năng hoàn thành vương thiết tượng cười nói ngươi không cần t h ă m dò ta ta nói như vậy tự nhiên ta có đạo lý của ta chỉ cần ngươi ngoan ngoan phối hợp ta đến lúc đó tự nhiên có thể giúp ngươi hoàn thành t ấ n cấp diệp tiêu trong lòng cười lạnh không khỏi nói ra ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi vương thiết tượng đối diệp tiêu phản ứng cũng không kỳ quái miệng cười nói h i ệ nói tại ta nhất, tạm, Thiết Tượng tiếp tục ngươi hội ngươi là định không gắng nắm Ngưng Vương n cơ xác cố chắc. duy mà lại phải ngươi cùng ta hợp tác cũng không phải không có chỗ tốt, chỉ cần không không ta tốt, hợp vương ì ta cung cấp đại l ợ n nhập n g giả, g trước ta có thể cho thể i t ă lên thuộc tính quả thực. Nói, vương thiết u quả ộ c thực. tính n ó Vương t h i tượng trực tiếp móc ra một cái tràn ngập năng lượng màu đen hình tròn quả thực ném cho diệp tiêu đây là thành ý của ta diệp tiêu tiếp nhận vương thiết tượng ném tới quả thực túi đầu xem xét thuộc tính quả thực dùng ăn về sau tùy cơ tăng lên mười điểm tùy ý một đầu tứ duy thuộc tính nhìn trong tay quả thực diệp tiêu trong mắt cũng là nhiều một vệ kinh ngạc đây chính là vi vi nhật ký phía trên đề cập tới thuộc tính quả thực tế phi bọn hắn chỗ lấy có thể tại chín mươi cấp cầm giữ có siêu việt thường nhân chiến l ự c chính là bởi vì phục d ụ n g đại lượng thuộc tính quả thực nói không tâm động đó là giả nhưng diệp tiêu cũng không có lựa chọn phục d ụ n g trên đời cũng không có cơm chưa miễn phí chân quý như thế đạo cụ vương thiết tượng nói cho thì cho đều không mang theo một tia c h ư ớ mắt ở trong đó không chừng có cái gì mờ ám tại không có triệt để t r a rõ ràng trước đó diệp tiêu nhất định sẽ không ăn lui một vạn bước nói diệp tiêu có siêu thần tiên phú hiệu quả đồng dạng có những biện pháp khác vô hạn trồng chất trí lực cùng sinh mệnh giá trị đồng thời, vừa mới hắn góp nhặt thủy nguyên tố tinh hoa sau lấy được tỉnh hóa tri tuyển cũng có thể vì hắn cung cấp trang bị thuộc tính điểm t ă n g phúc cho nên đối với thuộc tính điểm thật không có thể phi bọn hắn nhìn đến nặng như vậy gặp diệp tiêu cũng không có phục vụ vương thiết tượng sắc mặt không khỏi lạnh xuống làm sao ngươi không muốn tăng lên thực lực không muốn hoàn thành tam chuyển tấn cấp diệp tiêu tiện tay đem thuộc tính quả thực thu nhập ba lô người nói muốn ta hợp tác cũng được chứ giúp ta tấn cấp vương thiết tượng lạnh hừ một tiếng ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi diệp tiêu hỏi ngược lại vậy ngươi lại như thế nào để ta tin tưởng vương t i ế t tượng gặp diệp tiêu như thế khó chơi sắc mặt triệt để lạnh xuống ngươi là muốn cự tuyệt ta sao vương thiết tượng ban đầu vốn cho là mình trước sau ném ra ngoài hai cái tìm việc người căn bản là không có cách cự tuyệt điều kiện đối với lôi kéo diệp tiêu cơ hồ không có gì độ khó khăn lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả như vậy đối mặt vương thiết tượng băng lánh bên trong lần hàm một tia uy hiếp chất vấn diệp tiêu không hề bị lay động vẫn là câu nói kia muốn hợp tác có thể chứ giúp ta t ấ n cấp vương thiết tượng cười lạnh một tiếng nguyên bản ta là dự định cùng ngươi hữu hảo hiệp thương bất quá bây giờ xem ra là ta quá đề cao ngươi ngươi cảm thấy ta không có đối phó ngươi nắm chắc sẽ như vậy mà đơn giản thả ngươi t i ề đến diệp tiêu cao mày lập tức liền nhìn đến vương thiết tượng giơ tay trái lên lộ ra tay trái trên ngón tay cái một cái kỳ lạ hát sắc giới chỉ. biết vì cái gì ta sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi cùng ngươi nói nhiều như vậy sao ngưng tạm vương thiết tượng lập tức nói ra ta có thể cảm nhận được ngươi khí tức trên thân t ề phi đám người kia trên người hát thủy nguyên thạch đều bị ngươi đạt được đi đáng tiếc ngươi quá mức tham lam vậy mà đem tất cả hát thủy nguyên thạch toàn bộ hấp thu có ý tứ gì diệp tiêu hỏi đồng thời cực nhanh kiểm tra một chút thân thể của mình thế mà cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì bên kia vương thiết tượng thì là dương dương đắc ý nói ra không cần nhìn cái này hát thủy nguyên thạch vốn là ta cho cái k i a nhân loại nữ tử chỉ tiết thực lực của nàng có yếu căn bản bất lực gánh chịu toàn bộ hát thủy nguyên thạch năng lượng sau cùng ta bất đắc gì chỉ có thể ra mặt để cho nàng đem một bộ phận hát thủy nguyên thạch năng lượng chuyển rời đến vài người khác chiến thân nghe được vương thiết tượng diệp tiêu trong lòng k h ẽ động trong nháy mắt kịp phản ứng vương thiết tượng trong miệng hát thủy nguyên thạch cần phải chỉ cũng là thủy nguyên tố tinh hoa n g u y ê lai năm đó vi vi nhặt được hạt châu màu đen cũng là thủy nguyên tố tinh hoa chỉ là hắn không phải rất rõ ràng cái này thủy nguyên tố tinh hoa đến vương thiết tượng trong miệng làm sao lại thành hát thủy nguyên thạch rồi. Và lại, thủy nguyên tố tinh hoa năng lượng cực kỳ ôn hòa theo đạo lý là cá nhân có thể thu thập được cũng không tồn tại không thể thừa nhận tình huống xuất hiện chớ nói chi là tề phi bọn người bởi vì hấp thu thủy nguyên tố tinh hoa tái phiến lại biến thành quái vật thuyết pháp muốn là như thế diệp tiêu trên thân đồng thời gồm cả lửa gió nước hát cám bốn loại nguyên tố tinh hoa chẳng phải là sớm thành đáng sợ quái vật vương thiết tượng cũng không biết diệp tiêu tâm tư ta vừa mới xác thực thừa nhận ở bên ngoài ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng ngươi không nên tìm đến trách chỉ có thể trách lòng hiếu kỳ của ngươi quá nặng đã như vậy, vậy ngươi thì thay thế tề phi bọn hắn tiếp tục vì ta hiệu lực đi dứt lời vương thiết tượng trong tay giới chỉ bỗng nhiên phát ra một đạo hư lục quan g mang quan g mang trực tiếp hướng về diệp tiêu phong tới diệp tiêu trong lòng giật mình tuy nhiên không rõ ràng quan g mang này có tác dụng gì nhưng hắn cũng không dám đi chủ quan thần tốc khởi động nhất thời tránh đi đồng thời đưa tay cũng là một mảnh hỏa cầu đánh tới hướng vương thiết tượng thế mà hỏa cầu mới vừa tiến vào tế đài bầu trời liền phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình đem mấy trăm viên hỏa cầu hung hăng lồi kéo đi xuống hỏa cầu trong nháy mắt nện ở vương thiết tượng trước người mấy mét bên ngoài phát ra ẩm ẩm động đất thiên nổ tung nhìn lấy tình cảnh này diệp tiêu trong lòng kinh ngạc có thể nghĩ thế mà thời khắc này vương thiết tượng trên mặt trấn kinh c h i sắc không chút nào không t u a d i ệ p tiêu thậm chí chỉ có hơn chứ không kém làm sao có thể vì sao trên người ngươi hát thủy nguyên thạch vì sao không có phản ứng chẳng lẽ ngươi không có hấp thu vương thiết tượng nghẹn ngào hỏi nhưng tiếp theo một cái trước mắt hắn liền lập tức bác bỏ chính mình ý nghĩ không đúng trên người ngươi có cực kỳ nồng đậm hát thủy nguyên thạch khí tức hát thủy nguyên thạch nhất định ở trên thân thể ngươi mới đúng đột nhiên vương thiết tượng giống như là nghĩ đến cái gì đột nhiên kinh ngạc nói ngươi lại đem hát t h ủ nguyên thạch bên trong thủy nguyên tố tinh hoa tháo rời ra rồi cái này sao có thể đây chính là ta phí tổn mấy chục năm kiệt tác tuyệt không có khả năng có người có thể đem bóc ra diệp tiêu nghe vương thiết tượng trách trách vù vù nói một mình ngược lại là cũng coi như hiểu được nguyên lai、like、không phải vương thiết tượng không biết thủy nguyên tố tinh hoa mà là đối phương không biết từ chỗ nào đạt được thủy nguyên tố tinh hoa cũng thông qua mấy chục năm nghiên cứu chế tạo đem chế tắc thành có thể làm cho người biến thành quái vật hát thủy nguyên thạch đồng thời trước trước vương thiết tượng cử động đến xem dung hợp hát thủy nguyên thạch người không hề chỉ là lại biến thành quái vật đồng thời còn sẽ bị vương thiết tượng khống chế muốn thông quan khóa về sau diệp tiêu cũng là nhịn không được một trận may mắn lúc này đại khái cũng đón được chỗ lấy chính mình dung hợp chính là thủy nguyên tố tinh hoa không phải là bởi vì dung hợp pháp sư cả tính cái k i a chính là hồng nguyệt chứng nhận nguyên nhân nhưng mặc kệ là cái gì loại tóm lại hắn vì vậy mà đến để tránh cho biến thành quái vật xuống tràng cùng lúc đó vương thiết tượng tại mất đi đối diệp tiêu không chế về sau nhất thời lâm vào nổi giận bên trong đáng chết ngươi vậy mà hủy kiệt tác của ta đây chính là ta phí tổn vô số tâm huyết mới tạo ra thần khí ngươi cái này đáng chết nhân loại theo vương thiết tượng rít lên một tiếng diệp tiêu sau lưng đột nhiên một trận thanh thế to lớn diệp tiêu nhìn lại một đạo cẩn trọng cửa đá trực tiếp rơi xuống đem lối vào trực tiếp phong tỏa ngăn cản chương một trăm m ư ơ i sáu vương thiết tượng thủ đoạn không tưởng tượng được d i ệ p tiêu cùng lúc đó bên trên tế đàn cũng đã mất đi vương thiết tượng thân ảnh mà cái này còn không có kết thúc theo cửa đá rơi xuống rất nhanh diệp tiêu liền nghe đến một trận quỷ dị dị hưởng theo bốn vương tám hướng chuyển đến ngay sau đó t ừ n g đạo từng đạo chừng hai người bọn họ cao cái bóng xuất hiện tại b ụ n phía không đợi diệp tiêu biết rõ ràng tình huống vương thiết tượng thanh âm liền lần nữa truyền ra hắn lúc này giống như có lẽ đã khôi phục bình tĩnh ngươi thật vô cùng khiến người ta chấn kinh không nghĩ tới ngươi lại còn có như thế một tay đánh cho ta có chút t c h tay không kịp như vậy tiếp đó người rất vinh hạnh đem tận mắt chứng kiến ta một cái khác kiệt tác vương thiết tượng vừa dứt lời bốn phía cái bóng đã lộ ra toàn cảnh diệp tiêu tập trung nhìn vào lại là một đám tay cầm các loại binh khí l à n ra màu xanh lam ma vật cải tạo hình thâm hải tích dịch chiến sĩ đẳng cấp 110 cấp sinh mệnh giá trị 300.000 công kích lực 10.000 phòng ngự lực 7.000 miêu tả nguyên bản sinh hoạt tại biển sâu hải dương ma vật nắm giữ cường kiện thể phách cùng cường đại lực lượng bọn chúng là trời sinh hải dương chiến sĩ am hiểu các loại cường lực chiến đấu kỹ năng tại đi qua không biết cải tạo về sau bọn hắn thuộc tính thu được tăng lên gấp đôi xem hết cái này ma vật thuộc tính gi Diệp t i ê u trăm i ệ t để sợ một m ư ờ i cấp đây chính là tân thủ khu làm sao lại xuất hiện một trăm m ư ơ i cấp ma vật cái này không chỉ có lật đổ diệp tiêu nhận biết càng thêm lật đổ vĩnh sinh thế giới quy tắc tân thủ khu không thể tồn tại cao hơn chín mươi cấp chức nghiệp giả điều quy tắc này tương tự thích hợp với ma vật trên thân một khi ma vật đẳng cấp vượt qua chín mươi cấp l i ề n sẽ chủ động rời đi tân thủ khu tiến về cao cấp hơn khu vực nếu như thời gian giải đợi tại sơ cấp khu vực tuy nhiên sẽ không tử vong nhưng đẳng cấp cùng thực lực đều sẽ trực tiếp thoái hóa đến chín mươi cấp thế nhưng là trước mắt những thứ này ma vật đã một trăm mười cấp căn bản không thể nào là vừa mới đột phá chín mươi cấp tình huống trong lúc nhất thời diệp tiêu trong lòng có thể nói khiếp sợ vô cùng nhưng rất nhanh hắn từ ma vật tên phía trên đã nhận ra manh mối c á i tạo hình cái này phụ tố là hắn lần đầu tiên nghe nói cho dù trước kia tại các loại sách giáo khoa cùng trong cổ tịch cũng chưa từng nghe thấy loại này phụ tố bất quá liên tưởng đến lúc trước diệp tiêu gặp phải hải dương ma hoa cái kia vượt qua bình thường chín mươi cấp ma vật chiến l ự c cùng tề phi đám người tình huống diệp tiêu như thế nào vẫn không rõ cái này định lại chính là vương thiết tượng trong miệm nói tới một cái khác k i t á c giờ khác này diệp tiêu đối với vương thiết tượng thủ đoạn cũng là có chút cảm khái nghĩ không ra cái này lở tở cờ lại còn có nghịch thiên như vậy năng lực lúc này trên trăm con cải tạo hình thâm h ả i tích dịch chiến sĩ đã tới gần diệp tiêu tuy nhiên những thứ này cải tạo hình thâm h ả i tích dịch chiến sĩ thuộc tính có chút khoa trường cơ h ộ i đều nhanh đạt tới phổ thông b ộ t trình độ nhưng diệp tiêu cũng là không hoảng hốt trên thân ba mặt hộ thuận hiện hiện tử vong lĩnh vực đồng thời triển khai đ ó lấy cũng không có cái khác loại loại thủ đoạn đưa tay cũng là bây giờ thường tổn thứ nhất nổ tung hỏa cầu thật dầm, dầm dầm theo thời gian cột đổ giảm bớt đến lúc đầu phần trăm ba mươi bây giờ diệp tiêu một giây có thể phóng thích mỗi lần cùng sở hữu sáu trăm viên h ỏ a cầu cũng liền mang ý nghĩa hắn một giây liền có thể ném ra một tám trăm viên h ỏ a cầu mà bây giờ đơn viên h ỏ a cầu lý luận thương tổn sớm đã đạt đến năm mươi ba bốn trăm bốn mươi ba điểm tại dung nham chi nhận cùng vũ khí giảm kháng song trọng suy yếu phía dưới trước mắt cải tạo hình thâm hải tích dịch chiến sĩ tại diệp tiêu trước mặt căn bản không có phòng ngự có thể nói theo từng viên h ỏ a cầu lần lượt nổ tung hai mươi nghìn bốn trăm bảy mươi lăm hai mươi nghìn hai trăm năm mươi b ố hai mươi ba trăm bốn mươi bảy đơn viên h ỏ a cầu cho vẫn như cũ tạo thành hai vạn điểm trở lên nhìn lấy chính mình tạo thành thương tổn diệp tiêu cúi đầu lẩm bẩm ngữ một câu còn tốt còn có hai vạn thương tổn cũng có thể chống đỡ một chút cải tạo hình thâm hải tích dịch chiến sĩ sinh mệnh giá trị có ba mươi vạn nhìn như cực kỳ khủng bố nhưng căn bản là không có cách chống nổi m ộ ư ơ i năm viên hỏa cầu công kích chỉ một thoáng từng đầu cải tạo hình thâm hải tích dịch chiến sĩ không ngừng ngã xuống vẹn vẹn qua thời gian mấy hơi thở vừa mới còn khí thế hung hăng cải tạo hình thâm hải tích dịch chiến sĩ đã toàn bộ bỏ mình đáng tiếc diệp tiêu bây giờ không có hoàn thành tam chuyển tấn cấp cũng không có cách nào thăng cấp bất quá diệp tiêu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng bởi vì theo những thứ này cải tạo hình t â m hải tích dịch chiến sĩ tử vong thuộc về tịnh hóa chi tuyển tịnh hóa điểm bất ngờ bạo tăng đến một trăm ba mươi b ố điểm diệp tiêu lúc trước còn tâm tâm nghiệm nghiệm nghĩ đến tìm điểm ma vật thử một chút cái này tịnh hóa chi tuyển hiệu quả không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được cơ hội bất quá hắn giờ phút này cũng không có lập tức tịnh hóa ngược lại vương thiết tượng thanh â m vang lên lần nữa hừ còn là xem thường ư ơ i bất quá giống cường đại như vậy ma vật ta thế nhưng là có hàng vật con ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi ứng đối ra sao nói xong bốn phía xuất hiện lần nữa lít nha lít nhít cải tạo hình thâm hài tích dịch chiến sĩ lần này số lượng so với lúc trước phải nhiều hơn vô số lần xem ra vương thiết tượng cũng là phát hiện diệp tiêu chỗ hơn người không dám k i n h thường sau đó liền một hơi đem tất cả cải tạo qua ma vật toàn bộ phóng xuất dự định một hơi đem diệp tiêu diệt đi hà nội đ diệp tiêu thương tổn sớm có nhận biết cho nên cũng không có quá mức chấn kinh ngược lại vừa mới diệp tiêu t r i ể n hiện ra thực lực tựa hồ so ở bên ngoài còn phải yếu hơn không ít tuy nhiên không rõ ràng nguyên do nhưng lại để vương thiết tượng hết sức cao hứng kể từ đó hà nội đ phó diệp tiêu tự nhiên có trăm phần trăm năm chắc thế mà diệp tiêu khi nhìn đến bọn này ma vật xuất hiện hai mắt không khỏi nổi lên quan mang thậm chí nội tâm nhìn không được muốn ca ngợi một tiếng vương thiết tượng dù sao muốn duy nhất một lần gặp phải nhiều như vậy ma vật ngược lại cũng không phải một chuyện dễ dàng tiếp đó diệp tiêu không ngừng phóng tích h hỏa cầu thuật liên miên liên miên cải tạo hình thâm hải tích dịch chiến sĩ không ngừng ngã xuống nhưng diệp tiêu thanh quái tốc độ thủy t r u n g không đổi kịp những thứ này cải tạo hình thâm hải tích dịch chiến sĩ xuất hiện tốc độ ở giữa diệp tiêu cũng thử qua dùng minh hỏa c h i ủ n g cùng băng phong kết giới đáng tiếc cũng không có khiến cái này đại khối đầu tốc độ di chuyển chậm lại tựa hồ đi qua vương thiết tượng cải tạo về sau những thứ này cải tạo hình thâm hải tích dịch chiến sĩ có thể miễn dịch mặt trái trạng thái rất nhanh Theo h n ữ bất h này quá theo càng ngày càng nhiều cải tạo hình thâm hải tích dịch chiến sĩ tới gần diệp tiêu sinh mệnh giá trị cũng đang không ngừng rơi xuống chỉ là quá trình này tương đối chậm chạp đúng lúc này một đạo màu đen quang mang lặng yên không một tiếng động đột nhiên xuất hiện diệp tiêu dưới chân diệp tiêu túi đầu xem xét phát hiện dưới chân chẳng biết lúc nào nhiều một vòng khắc lấy quỷ dị phù văn vòng tròn đây là diệp tiêu trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc ha ha ha n g ư ơ i cuối cùng rồi sẽ vì n g ư ơ i tự phụ trả giá đắt tốt như vậy thân thể ta làm sao bỏ được tùy t i ệ n đưa n g ư ơ i hủy diệt đã ngươi nuốt ta hát thủy nguyên thạch vậy nói rõ giữa chúng ta duyên phận không cạn cho nên ta vẫn là có ý định đưa người cải tạo thành ta nhân hình sùng vật cảm kích ta nhân từ đi vương thiết tượng thanh â m chuyển đến ngay sau đó mặt đất vòng tròn tán phát màu đen quang mang dần dần trở nên chỉ là bị bao phủ trong đó diệp tiêu lại là không chút hoang mang thậm chí nhìn cũng không nhìn hào quang màu đen này liếc một chút ngược lại hung hăng không ngừng săn giết trước mặt cải tạo hình thâm hải tích dịch chiến sĩ bộ dáng này để vương thiết tượng không khỏi cười lạnh trào p h ú n g lên cần gì chứ trận pháp lập tức liền hoàn thành ngươi vẫn là bỏ bất lực khí đi ai ngờ diệp tiêu lúc này đột nhiên mở miệng ngự khí nghe không ra bất kỳ khẩn trương cái kêu bỏ bất lực khí chính là ngươi mới đúng hử sắp chết đến nơi còn như vậy mạnh miệng vương thiết tượng nhẹ hư một tiếng lập tức không biết từ nơi nào lần nữa xông ra ngay sau đó hai tay qua tay lấy kỳ quái động、tác. sau m ộ t khắc cái kêu bao phủ diệp tiêu màu đen quang mang trong nháy mắt tụ lại thấy cảnh này vương thiết tượng nhìn không được lắc đầu tiếp theo một mặt thoải mái mà nợ nụ cười tuy nhiên lãng phí không ít những thứ này cải tạo hình thâm hải tích dịch chiến sĩ bất quá có thể đem ra hỏa này cải tạo thành công cũng là đầy đủ đền bù những tổn thất này nói vương thiết tượng nhảy xuống rất nhanh liền đi tới diệp tiêu vị trí chỉ bất quá làm hắn đến về sau nhìn lấy vòng tròn bên trong trống r i ô n g bộ dáng sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng tái nhuận g ư ờ i đâu làm sao có thể không thấy đột nhiên sau l ư n g truyền đến một đạo mang theo trêu tức thanh âm ngươi là đang tìm ta sao nương theo lấy tiếng nói chuyển đến còn có từng viên vô cùng nóng dực h ỏ a cầu biến cố bất thình lình làm cho vương thiết tượng tâm thần đại c h ấ n ngươi ngươi làm sao có thể chạy ra vừa mới c h ấ n pháp diệp tiêu nghe vậy cũng không để ý tới mà chính là hết sức chuyên chú phóng thích ra kỹ năng mà trên thực tế từ đầu tới đ h ô i hắn đều không có tiến vào cái này lòng đất thông đạo lúc trước xuất hiện tại vương thiết tượng trước mặt bất quá là hắn một đạo phân thân thôi bây giờ xem ra phần này cẩn thận quyết định biện pháp hiển nhiên hết sức chính xác cái này vương thiết tượng thủ đoạn quả thật làm cho người khó lòng phong bị Trước ơ khi một i t ư n giây sau vương thiết tượng trong tay năm đen đại thiết truy biến đến bỏ bừng ngay sau đó trở tay đối với mặt đất bỗng nhiên một đập từng đạo từng đạo hưu lang quang mang bán ra nhất thời đem diệp tiêu đến tiếp sau kỹ năng toàn bộ đánh sơ sát diệp tiêu nhìn lấy vương thiết tượng cái này tài năng như thần năng lực cũng là có chút kinh ngạc lại có thể hấp thu chính mình hỏa cầu thuật sau đó trở tay đánh ra thương tổn cao hơn kỹ năng h ừ tuy nhiên không rõ ràng ngươi là làm sao theo ta trong trận pháp đào thoát nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể nắm vững thắng lợi sao ngây thơ vương thiết tượng một bên nói một bên thật nhanh c h u y ể n động màu đen đại thiết truy chật diệp tiêu liền nhìn đến thiết truy chung q u n h bất khả tư nghị mang theo một vòng địa băng diệp tiêu đồng dạng không có nhàn rỗi kỹ có thể không ngừng ném qua đi thế mà tại cùng cái này vòng điện quan g tiếp xúc về sau ngược lại bị điện quan g cuốn vào trong chốc lát vương thiết tượng thiết truy bốn phía cuốn lại một đạo cực kỳ năng lượng kinh khủng vòng sáng chỉ là khí tức kia l i ề n để người vì đó sợ hãi gia hỏa này kỹ năng có chút t à m ô n diệp tiêu chăm chú nhìn trong sân vương thiết tượng trong lòng nhiều ít có chút c h ấ n kinh mắt nhìn giữa sân coi như không tệ lúc trước đánh chết không ít cải tạo hình thâm hải tích dịch chiến sĩ về sau ám ảnh khô lâu vương phong chi cốt t r ư ợ n hiệu quả cũng phát huy tác dụng giờ phút này trong sân khô lâu chiến sĩ chừng gần trăm con bởi vì là phân thân đánh ra tới hiệu quả cho nên mỗi một cái khô lâu chiến sĩ có sinh mệnh giá trị chỉ có ba hai vạn tả h ư u may ra cũng là có thể cùng ba mươi vạn sinh mệnh cải tạo hình thâm h ả i tích dịch chiến sĩ đánh cho có đến có vẻ đáng tiếc là những thứ này khô lâu không cách nào tới gần vương thiết tượng tự nhiên cũng vô pháp đối với hắn tạo thành thương tổn bất quá d i ệ p tiêu thật cũng không trông cậy vào những khô lâu chiến sĩ này có thể phát huy cái gì tác dụng quá lớn ánh mắt của hắn không ngừng quan sát đến bốn phía cũng đúng lúc này vương thiết tượng hét lớn một tiếng thiết truy bốn phía năng lượng vòng sáng bỗng nhiên co lại thành một đoàn màu đậm quang cầu phong bạo tri chủ y quang cầu gào thét mà tới thế ố c độ kia、so、với Diệp Tiêu, càng càng tiêu so hư ỏ mà ở trong hư không diệp tiêu lại nhìn đến quan cầu tại chui vào phía sau vách đá đúng là không có nhắc lên nửa điểm còn sóng đây là lúc này vương thiết tượng gặp diệp tiêu vậy mà né tránh đồng thời mất đi b ó n g dáng lập tức đoán ra trên người đối phương có bí ẩn kỹ năng trong lòng hơi có chút kinh ngạc bất quá tuy nhiên không rõ ràng một cái pháp sư tại sao có thể có cùng loại thích khách kỹ năng nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng động tác trong tay của hắn lần nữa chuyển lên hắn đại thiết truy rất nhanh phát thứ hai năng lượng vòng sáng phi tốc tụ lại thân ở trong hư không diệt tiêu nhìn lấy vương thiết tượng động tác sắc mặt có chút nghiêm trọng cái này vương thiết tượng chiến lực có chút vượt qua diệp tiêu tưởng tượng những thứ không nói khác chỉ là hắn c i ê u này cả công lẫn thủ còn có thể hấp thu địch nhân thương tồn phong bạo tri chủ y là thuộc t h c cơ bá đồng dạng loại đồ chơi này chỉ có bột mới có đừng nói bình thường c h ứ c nghiệp giả giờ phút này diệp tiêu đối với hắn đồng dạng thúc thủ vô sách nếu như không là có hư không h u y ễ n ảnh cái này thần kỹ tồn tại vừa mới cái kêu một chút diệp tiêu coi như không chết cũng muốn trọng thương mắt nhìn hư không h u y ễ n ảnh tiếp tục thời gian còn có năm mươi giây diệp tiêu hơi suy nghĩ một chút chật liền lặng yên không một tiếng động đi vào vương thiết tượng sau lưng đúng lúc lúc này vương thiết tượng phát thứ hai phong bạo chi c h ú ý t ụ lại hoàn tất chỉ bất quá hắn một mực nắm ở trong tay không có phát sạn mà là tại bốn phía tìm kiếm lấy diệp tiêu bóng dáng ừ cho dù có ẩ tại ta trong mắt bất quá đập chết dây rồi thôi ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút không muốn lại đ a nghịch cái gì tiểu thủ đoạn không sợ nói cho ngươi tại mảnh không gian này ta chính là chúa tể đột nhiên vương thiết tượng sau lưng một trận rất nhỏ ba động chuyển đến diệp tiêu xuất thủ hỏa cầu thuật sáu trăm viên hỏa cầu không có dấu hiệu nào xuất hiện đ ỗ n g nhiên đánh tới hướng vương thiết tượng phía sau lưng cùng lúc đó diệp tiêu thân hình cũng triệt để hiện lộ ra a chờ ngươi thật lâu rồi ngay tại hỏa cầu sắp đập chúng vương thiết tượng thời điểm cái sau cái tia thân thể khôi ngô lại lấy một loại cực kỳ q u dị tốc độ nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi diệm tiêu kỹ năng sau một khắc thiết truy phía trên màu đậm quang cầu đ ố n g nhiên rời tay hưu quang cầu trong nháy mắt chui vào diệp tiêu ở ngực ba kinh k h ủ n g năng lực trong nháy mắt nổ tung diệp tiêu trên người vòng bảo vệ màu trắng trực tiếp vỡ nát đây là hư không h u y ễ n ảnh sau khi cường hóa hiệu quả rời đi hư không về sau tự thân thu hoạch được một đạo nắm giữ hai mươi phần trăm lớn nhất đại sinh mệnh đáng giá hộ thuẫn lúc này diệp tiêu vẫn như c ũ là phân thân trạng thái kế thừa bản thể bốn mươi thuộc tính sinh mệnh giá trị cũng chính là m ư ơ i sáu vạn tả hưu cho nên cái này màu trắng hộ thuẫn hộ thuẫn giá trị thế nhưng là cao đến hơn ba vạn điểm thế mà đó cũng không phải trọng điểm trọng điểm là tại hộ thuẫn vơ nát về sau tự thân sinh mệnh giá trị trong nháy mắt giảm xuống hơn một nửa phải biết tuy nhiên lúc này diệp tiêu là phân thân nhưng tương tự có thể thi triển tử vong lĩnh vực cùng ba mặt hộ thuẫn mà cũng là tại cái này trùng đệm i phòng ngự phía dưới tự thân sinh mệnh giá trị còn có thể bị đánh rơi tám vạn nhiều nói một cách khác vương thiết tượng cái này một quan cầu trực tiếp mang đi hắn mười một vạn nhiều sinh mệnh giá trị cái này làm sao không để diệp tiêu chân kinh bậc này uy lực căn bản không phải tuân thủ khu cần phải có cho dù đối phương là nờ bờ cờ cũng không được có thể sự tình còn xa xa không có kết thúc ngay tại diệp tiêu bị đánh trúng trước tiên trước k i a đã biến mất viên thứ nhất màu đậm quang cầu đúng là lần nữa theo vách đá bên trong xuất hiện tốc độ kia nhanh đến diệp tiêu căn bản không kịp phản ứng ẩm quang cầu lần nữa đánh bên trong diệp tiêu diệp tiêu căn bản không kịp hồi máu thân thể liền bị tạc đến sụp đổ vương thiết tượng đang đắc ý muốn muốn cười to nhưng mà lại phát hiện diệp tiêu thi thể hóa thành ánh sáng tiêu tán trong không khí nhất thời khi đến liên tục nổ hống cùng lúc đó lòng đất thông đạo lối vào chỗ diệp tiêu tại phân thân vỡ nát về sau cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhũ mày cái này vương thiết tượng so với trong tưởng tượng còn khó quân hơn còn tốt chính mình cẩn thận chỉ p h ả i phân thân hạ đi đổi lại chính mình tự mình xuống tràng tuy nhiên thuộc tính muốn so phân thân mạnh hơn gấp đôi nhưng đối mặt vương thiết tượng tay kêu quỷ thần khó phân biệt q u á dị kỹ năng hắn thật đúng là khó mà nói chính mình liền có thể đ o ạ lấy hắn suy nghĩ nhiều thăm dò một chút đối phương át chủ bài thế mà hai đạo phân thân đều nát kỹ năng cũng ở vào làm lạnh bên trong hắn cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn may ra vương thiết tượng chính mình lúc trước coi là năm chắc thắng lợi trong tay cho nên trực tiếp nói với chính mình ở bên ngoài hắn không phải diệp tiêu đối thủ cứ như vậy cũng không đến mức để diệp tiêu quá mức bị động cái này vương thiết tượng thế nhưng là lâm hải thôn nở c ờ cờ cứ việc không biết hắn lúc trước nói có thể giúp mình tấn cấp là thật là giả nhưng thật vất vả nhiệm vụ có tiến triển diệp tiêu nói cái gì cũng không có khả năng từ bỏ mà liên tại diệp tiêu tự hỏi sau đó phải như thế nào đối phó cái này vương thiết tượng đột nhiên dưới lòng đất lôi vào lít nha lít nhít thân ảnh đ ỗ n g nhiên tôn u ra diệp tiêu vội vàng lùi lại đồng thời ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cửa vào sau một k h ắ c từng cái cải tạo hình thâm hải tích dịch chiến sĩ theo lòng đất điên cùng tôn ra ngay sau đó vương thiết tượng âm thanh quen thuộc kia chuyển đến tiểu tử cái này ngươi dù sao cũng nên là bạn tôn đi không ai có thể đang trêu đùa ta về sau còn có thể an toàn rời đi nghe vương thiết tượng kêu gào lời nói diệp tiêu toàn thân căng cứng hắn không nghĩ tới cái này vương thiết tượng vậy mà chính mình chạy ra ngoài chẳng lẽ hắn lúc trước nói cũng đúng giả bất quá diệp tiêu thật cũng không lo lắng quá mức tại phong bế lòng đất trong tế đàn hắn tự nhiên sẽ kiêng kỵ vương thiết tượng chỉ khi nào ra đến bên ngoài mặc dù hắn không cách nào đối vương thiết tượng tạo thành thương tổn nhưng muốn đi vương thiết tượng cũng ngăn không được hắn v ừ vặn thì thử chức một chút đối phương đến cùng có bao nhiêu át chủ bài đến ở trước mắt cải tạo hình thâm hải tích dịch chiến sĩ hắn tự nhiên là không sợ l i ê n phân thân đều có thể tùy tiện đánh chết ma vật hắn còn không có để ở trong lòng rất nhanh tại liên miên hỏa cầu bao trùm phía dưới không có một cái cải tạo hình thâm hải tích dịch chiến sĩ có thể sống đi cửa ra vào phạm vi năm m bên ngoài trong nháy mắt diệp tiêu lần nữa thu được một trăm ba mươi điểm tỉnh hóa điểm nhưng để diệp tiêu có chút ngoại ý muốn chính là thẳng đến liên miên cải tạo hình thâm hải tích dịch chiến sĩ n g ã xuống hắn lại không nhìn thấy vương thiết tượng c á i bóng quá đáng hơn là diệp tiêu phát hiện cái kêu lòng đất cửa vào cửa lớn vậy mà chậm dài khép lại cái này lúc trước không phải còn kêu gào đến k ị c liệt làm sao đảo mắt thì có đầu rút cổ đi、lên. diệp tiêu có chút mắt t r ò n tròn bất quá thông qua vương thiết tượng cái này lão lục cử động diệp tiêu cũng có thể xác định vương thiết tượng lúc trước nói hắn ở bên ngoài không phải diệp tiêu đối thủ xem bộ dáng là thật chỉ là g i a hỏa này nếu như một mực co đầu rút cổ tại trong tế đàn diệp tiêu tựa hồ cũng không có biện pháp quá tốt đối phó lần này ngược lại là thành cục diện bế tắc chương một trăm mười tám tinh hóa trang bị chức nghiệp giả tam chuyển về sau biến hóa vương thiết tượng thanh thế to lớn k h u n h xảo truy kích sau cùng lấy đầu voi nuôi truột mà kết thúc làm đến nửa ngày về sau hắn mới hoàn toàn xác định vương thiết tượng cái này lão lục chỉ là phô trương thanh thế lại hoặc chỉ là không cam tâm cứ như vậy để diệp tiêu chạy mất cho nên ra mặt thăm dò kết quả phát hiện thật đánh c h ô n g lại liền triệt để đóng lại lòng đất thông đạo cửa lớn co đầu rút cổ lên lúc này hắn thông qua vương thiết tượng cử động diệp tiêu cũng có phản ứng tới đoán ra ra hỏa này tại cái kia trong tế đàn cần phải có đặc thù thực lực thăng phúc mà rời đi thông đạo về sau bản thân thực lực hiển nhiên không phải là đối thủ của mình cho nên căn bản không dám lo đầu mà diệp tiêu thử mấy lần phát hiện vô luận dùng kỹ năng gì đ ề nghĩ nghĩ diệp tiêu đi vào một bên hơi chút nghỉ ngơi tiếp lấy xuất ra vô tận sinh mệnh chi liên vừa mới phân thân tại lòng đất thông đạo săn riết không ít cải tạo hình thâm hại tích dịch chiến sĩ lại thêm những cái kia chạy ra mặt đất bị diệp tiêu tự tay đánh chết hết thể để hắn thu được năm trăm tám mươi bốn điểm tịnh hóa điểm trước đem một trăm h điểm tịnh hóa điểm đầu nhập vô tận sinh mệnh chi liên bên trong、Đinh. ngươi sử dụng một trăm điểm t ị n h hóa điểm đối vô tận sinh mệnh chi liên tiến hành t ị n h hóa đinh t ị n h hóa thành công vô tận sinh mệnh chi liên thuộc tính thu hoạch được tăng lên lần tiếp theo cái k i a trang bị t ị n h hóa cần hai trăm điểm t ị n h hóa điểm xong rồi bất quá sau cùng nhắc nhở để diệp tiêu có chút đáng tiếc hắn m u ố n cho là là mỗi lần t ị n h hóa chỉ cần một trăm điểm không nghĩ tới là tăng lên bất quá dựa theo vĩnh sinh thế giới nhất quán quy luật cũng là không tính l ạ thường diệp tiêu cũng không có xoắn suýt mà chính là hứng thú bừng bừng xem xét lên vô tận sinh mệnh chi liên tỉnh hóa sau hiệu quả cái này xem xét nhất thời để hắn hai mắt tỏa sáng dây chuyển hiệu quả cũng không hề biến hóa duy nhất có biến hóa chính là thuộc tính cơ sở toàn thuộc tính 40, biến thành toàn thuộc tính thêm 60. nói cách khác tịnh hóa một lần hiệu quả để dây chuyển toàn thuộc tính tăng lên 10 điểm mà bởi vì dòng nước tầm bổ một t r ă n t ă n g phúc hiệu quả cho nên cuối cùng thì biến thành toàn thuộc tính thêm 60 kết quả một lần tịnh hóa có thể tăng phúc 10 điểm toàn thuộc tính cũng liền tương đương 40 điểm thuộc tính điểm đừng tưởng rằng cái này tăng phúc b i ê n độ không lớn phải biết cái này cần thông qua đánh giết không thua k m chính mình đẳng cấp ma vật liền có thể lấy được hiệu quả hạn tỷ lệ hồi báo quả thực không nên quá n ộ tung ấn cứ như vậy phép tính chỉ cần mình không ngừng mà giết quái chẳng phải là vài phút thuộc tính trồng chất đến vô địch trạng thái nghĩ đến đến tận đây d i ệ p tiêu liền vô cùng kích động sau đó hắn không có tiếp tục tịnh hóa vô tận sinh mệnh chi liên mà chính là phân biệt đem dịch nguyên chi giới huyết ảnh hộ phù ám ảnh khô lâu vương phong chi q u ố c t r ư ợ n g cùng c ự long t h á n tức chi pháp bảo phân biệt tịnh hóa một lần dịch nguyên chi giới tịnh hóa về sau nhanh nhẹn theo một trăm bốn mươi tăng lên tới hai trăm hai mươi điểm huyết ảnh hộ phù đồng giặc là nhanh nhẹn đạt được t ă n phúc theo bốn trăm bốn mươi điểm tăng lên tới năm trăm hai mươi điểm vũ khí cùng y phục thì là chi lực mỗi người tăng lên tám mươi điểm năm lần tịnh hóa xu tới diệp tiêu thuộc tính điểm hết thể tăng trưởng bốn trăm điểm mà thu được những thứ này thuộc tính điểm đại giới vẹn vẹn chỉ cần hắn đánh g i ế t năm trăm chỉ chờ cấp không thua kém hắn tự thân ma vật đây quả thực cùng tặng không không có gì khác biệt đương nhiên diệp tiêu tránh thức lấy được thuộc tính k ỳ thật chỉ có hai trăm điểm đây hết thể đều phải quy công cho dòng nước tầm bổ tác dụng bởi vì nó tồn tại để diệp tiêu trang bị thuộc tính tăng lên gấp đôi một lần nữa đem trang bị mặc tốt về sau diệp tiêu cũng bình tĩnh lại tuy nhiên thuộc tính có không nhỏ t h n g phúc nhưng thì trước mắt chiến lược muốn đánh bại vương tiết tượng cơ hội cũng không lớn trừ phi đối phương có thể đứng ở bất động để hắn giết vậy hắn ngược lại là có thể vài phút miểu sát hắn mấy ngàn mấy trăm lần cũng chính là thông qua lúc trước cùng vương thiết tượng chiến đấu để diệp tiêu ý thức được chính mình bây giờ thiếu hụt tự tiến vào vĩnh sinh thế giới đến nay hắn dựa vào siêu thần thiên phú vô hạn thành kỹ năng phụ trợ dưới đường đi đến ngộ đến bất kỳ người bất cứ chuyện gì thậm chí là nguy cơ hắn đều là lấy nghiền ép tư thái quét n g a n g qua dù sao tại t â n thủ khu vực mặc kệ là chức nghiệp giả vẫn là ma vật bút tại hắn tuyệt đối thương tổn trước mặt căn bản không có bất luận cái gì sức phản、kháng. điều này cũng làm cho diệp tiêu tại tân thủ khu bên trong làm sự t ì n h có chút tùy tâm sử dụng thậm chí tại chi sau tiến nhập sơ cấp khu vực hắn cũng không cho rằng có người có thể đối với hắn tạo thành p h i ê n phức chỉ cần mình cẩn thận một chút tránh đi cao đẳng cấp cường giả bông xuống liền có thể gối cao không lo không sai mà ý nghĩ này tại cùng vương thiết tượng sau khi giao thủ bắt đầu phát sinh cải biến vương thiết tượng hiển nhiên rất kiên kỵ chính mình kỹ năng tổn thương nhưng không thể phủ nhận vương thiết tượng cái k i a một tay đại thiết truy có thể cho diệp tiêu tạo thành khốn nhiều không nhỏ đồng thời tại vương thiết tượng trước đó tề phi cùng vi vi những người này miễn không thủ đoạn có ù n g l thể kể từ đó đối phương nếu như phản ứng cùng tốc độ đều cực nhanh hay là nắm giữ lưu hồng như thế bình chứa hoặc là vương thiết tượng như vậy có thể hấp thu thương tổn chuyển hóa thương tổn kỹ năng kết quả cuối cùng chỉ có thể là diệp tiêu chỉ có một đống cường lực kỹ năng cũng rất khó phát huy ra tác dụng quá lớn nói trắng ra là cũng là diệp tiêu tiến công thủ đoạn quá ít diệp tiêu lắc đầu than nhẹ một tiếng bất quá chuyện này thực ra cũng không thể chắc hắn bình thường chức nghiệp giả tại tân thủ khu bên trong có thể thi triển thủ đoạn vốn là mười phần có hạn thậm chí có thể nói là khô khan nhưng đến sơ cấp khu vực cái k i a có thể to lắm khác biệt không nói t r ư ớ c tam chuyển về sau chức nghiệp giả có thể học tập kỹ năng chủng loại càng thêm phong phú trang bị hiệu quả cũng đều có khác biệt trọng yếu nhất còn muốn thuộc tam chuyển về sau chức nghiệp giả đem có thể học được tự thân chức nghiệp hạch tâm kỹ năng từ đó sứ chức nghiệp giả phương thức chiến đấu theo duy nhất công phong chiến biến thành lấy hạch tâm kỹ có thể chủ trì còn lại kỹ có thể là phụ hình thức chiến đấu cũng được xưng làm lưu phái thì lấy diệp tiêu pháp sư làm thí dụ thường gặp liền có lấy hỏa xà lưu địa bạo thiên tinh lưu cận chiến ma võ lưu trở những thứ này lưu phái đều là lấy bên trong một cái kỹ năng làm trung tâm thông qua còn lại kỹ năng phối hợp phụ trợ hình thành một bộ hoàn chỉnh phát ra phương thức mà hình thành cũng tỷ như hỏa xà lưu chỉ là pháp sư tam chuyển về sau độc lưu triệu hoán hỏa xà cái này một kỹ năng làm trung tâm cái này lưu phái đặc điểm chính là tại chiến đấu lúc bắt đầu trực tiếp ở trong sân gọi ra mấy cái không cách nào di động hỏa xà hỏa xà nắm giữ cực cao hỏa hệ thương tổn lại không cách nào bị đánh phá. thông qua cái này một đặc tính pháp sư lại thông qua cái khác kỹ năng gia tăng hỏa xả số lượng thương tổn thậm chí tần suất công kích đến tăng cường chiến đấu năng lực đồng thời còn lại thanh kỹ năng thì sẽ phối hợp các loại phòng ngự siêu cường kỹ năng để mà cam đoan chính mình sinh tồn loại này lưu phái chỗ tốt chính là chiến đấu ngay từ đầu pháp sư chỉ cần chuyên chú vào chính mình sinh tồn tránh cho bị địch nhân tiến công đánh ra thương tổn đến sau cùng chỉ cần mình bất tử cái kia chính là thắng lợi nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng tiến công thủ đoạn duy nhất một khi địch nhân không có ý định liệu mạng với người hỏa xả lưu pháp sư cũng khuyết thiếu truy kích năng lực lại tỉ như địa bạo thiên tinh lưu nhưng tương tự khuyết điểm cực kỳ rõ ràng địa bạo thiên tinh lưu đối với trang bị thương tổn yêu cầu cực cao đồng thời phụ trợ tăng thương tổn cùng khống chế kỹ năng phối hợp rất nhiều cũng không đủ thanh kỹ năng rất khó bổ đủ hạch tâm cần thiết tất cả kỹ năng sau cùng cũng là trí mạng nhất một chút chính là địa bạo thiên tinh lưu trong nháy mắt thương tổn tăng mạnh nhưng cũng không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau thương tổn thuộc về loại kia một gậy che lột đến cùng ngươi không chết thì là ta vong liệu mạng lưu phái mà cái này một số cũng chỉ là tam chuyển sau một số phổ biến lưu phái tại chức nghiệp giả đạt tới lục chuyển về sau còn có thể nắm giữ cao cấp hơn hạch tâm kỹ năng tới lúc đó sẽ xuất hiện càng nhiều càng cường lực hơn lưu phái đương nhiên pháp sư vô luận là cái gì loại lưu phái muốn sánh vai ngang cấp cái khác chức nghiệp cần thiết kỹ năng đều muốn thêm ra không ít tại thanh kỹ năng có hạn tình huống tự nhiên lựa chọn pháp sư cái này chức nghiệp người cũng liền đối lập ít đi rất nhiều may ra cái này một điểm vấn đề tại diệp tiêu nơi này cũng không tồn tại hắn hiện tại vấn đề chính là không cách nào tấn cấp tam chuyển không đến được tam chuyển hắn thì không cách nào nắm giữ pháp sư hạch tâm kỹ năng cho nên phương thức chiến đấu chỉ có thể mười phần cứng gắc tuy nhiên cái này một điểm có thể dùng tự thân thành tấn kỹ năng tổn thương đền bù cũng tỉ như lúc trước đánh giết triệu ra cái kia năm tên một trăm tám mươi cấp áo đen chấp sự như thế nhưng cũng chính là đối phương chỉ là người bình thường một khi gặp phải một số thiên tài chân chính hay là lục chuyển trở lên cao thủ kết cục đại khái là là giống gặp phải vương thiết tượng m ở dạng đương nhiên có hư không viễn ảnh tồn tại hắn muốn thong dong rời đi điểm ấy còn có thể căn đoan thu hồi suy nghĩ diệm tiêu lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa về sau sự tình lúc này mấu chốt nhất vẫn là giải quyết vương thiết tượng như thế hắn có lẽ mới có thể hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ nếu không hết thệ đều là nói xuông chương một trăm mười chín tăng lên điên cuồng dưới lòng đất tế đàn nói chuyện với nhau mấy ngày kế tiếp diệp tiêu liền một mực thủ trong lòng đất lối vào đồng thời không ngừng nếm thử dùng các loại phương pháp muốn muốn mở ra lòng đất cửa vào thậm chí vận dụng truy đột các loại trào phúng hắn biết vương thiết tượng nhất định có thể nghe được có thể cái này lão lục quả thực là kìm nén không chịu thò đầu ra cùng cái con rủa giống như ở giữa bởi vì tể phi bọn người sau khi chết bên ngoài còn lại tự cường hội thành viên phát hiện không đúng cũng tổ đội lục lọi dự định tiến đến dò xét một phen diệp tiêu đối với những người này tự nhiên không có gì đáng nói một chiêu hỏa cầu thuật trực tiếp mang đi đáng tiếc những người này cũng không có lần nữa rơi xuống thủy nguyên tố tinh hoa tai phiến diệp tiêu cũng không có gì thất vọng sự chú ý của hắn vẫn là đặt ở như thế nào phá mở lòng đất cửa vào cửa lớn về sau diệp tiêu thử rời đi lâm hải thôn sau đó lượn quanh một vòng lại dùng hư không huyễn ảnh trở lại cửa vào phụ cận thế mà cứ như vậy hao gần năm ngày thời gian quả thực là không đợi được vương thiết tượng ngoi đầu lên đến giờ khắc này diệp tiêu rõ ràng Gia không hỏa này sợ là sợ sẽ tuy ù y tiện thò đ ầ ra. Thế một tại chính mình cũng không có khả mà, mực à cũng có năng nơi n nhiên lúc này hắn đẳng cấp trên diện rộng dẫn trước tất cả tân nhân nhưng bởi vì lưu đ ẩ y con đường sớm mở ra cũng dẫn đến năm nay tân nhân tổng thể luyện cấp tốc độ muốn so trước kia đều mo hơn không ít diệp tiêu cho dù không có tận lực n h a n ngóng vẹn vẹn thông qua nói chuyện phiếm k a n h cũng được biết một chút tình huống bây giờ đại bộ phận tân nhân đẳng cấp cũng đều hào đạt tới năm mươi cấp nhanh một chút đã sáu mươi cấp mà những cái kia nguyên bản tại lưu đày con đường sau khi ra ngoài liền đã sáu mươi cấp người nổi bật lúc này cũng phổ biến đều thăng lên thất bát cấp tốc độ này cũng không chậm đương nhiên trong đó có hay không đẳng cấp cao hơn tồn tại diệp tiêu tin tưởng nhất định là có bất quá dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng phân tích muốn đến cũng sẽ không cao quá nhiều chính là tuy nhiên càng đi về phía sau thăng cấp cần thiết kinh nghiệm càng nhiều nhưng nếu như mình tiếp tục tại cái này làm rông dài sau cùng cái kia tân nhân vương xưng hào sợ là muốn cùng mình bỏ lỡ cơ hội nghiêm trọng hơn nếu như mình thật không cách nào t ấ n cấp cái kia hết thể đều là kính hoa thủy nguyện nghĩ đến đến tận đây diệp tiêu trong lòng liền có quyết đoán sau đó hắn liền triệt để rời đi lâm hải thôn rất nhanh liền đi tới lúc trước hắn đi qua hôi thổ bình nguyên phía trên cái kia một mảnh rừng rậm bên ngoài diệp tiêu tới đây mục đích rất đơn giản soát tỉnh hóa điểm phiến rừng rậm này bên trong tuy nhiên trước đó đi qua vị k i ê u anh dũng tuyệt thế cường giả thăm dò biết được bên trong ma vật không nhiều còn có hai trăm cấp bộ tòa c h ấ n thế nhưng đã đem gần trăm năm trước sự tỉnh cái này trăm năm nhân loại chức nghiệp giả cũng không dám đặt chân bên trong một bước bên trong ma vật nhất định có tăng trưởng càng quan trọng hơn là trước đó hắn ở phụ cận đây cảm ứng được h ở n g n g u y ệ t chiêu mộ giả tung t í c h hắn cũng không xác định đối phương là vừa tốt tại một bên khác đi qua vẫn là bản thân thì trốn ở p h i ế rừng rậm này bên trong cho nên diệp tiêu liền muốn lấy tiến đi xem một cái thuận đường soát một chút tỉnh hóa điểm đến mức kết dối vấn đề hắn đẳng cấp vừa vặn chín mươi cấp tự nhiên đối với hắn không có có ảnh hưởng gì ngược lại là cái kia hai trăm cấp b u ô n là phiên phức nhưng chỉ cần mình cẩn thận một chút không đi t r e o chọc tên kia hẳn là không có vấn đề gì lớn lui một vạn bước nói lấy chính mình hiện tại sinh mệnh giá trị cùng các loại phòng ngự thủ đoạn cho dù thật đụng phải cũng có đầy đủ thời gian thi triển hư không hiến ảnh chỉ muốn rời khỏi rừng rậm cái kia bột liền sẽ không đuổi theo ô m lấy ý nghĩ như vậy diệp tiêu rất nhanh liền bước vào bên ngoài rừng rậm vây quả thật đúng là không sai vừa tới đạt bên trong hắn liền bị một đống ma vật bao vây vây quanh hắn là một loại gọi là hổ yêu chín mươi cấp ma vật thuộc tính vẫn còn tính toán bình thường so trước đó diệp tiêu gặp phải hải dương ma h o a thấp hơn không ít thô sơ giản lược đảo qua đi ước chừng có ba mươi tư chỉ diệp tiêu rất dễ dàng liền đem những thứ này hổ yêu giải quyết sau một lát hắn lần nữa đạt được ba mươi tám điểm tỉnh hóa điểm d ư ơ n g r ầ m phạm vi bao trùm rất lớn diệp tiêu biết cái kia hai trăm cấp b ộ n tọa chấn tại trong rừng rậm cho nên hắn hết sức cẩn thận một mực chỉ ở ngoại vi du đãng dạng này cũng thuận tiện hắn phát hiện tình huống không đúng có thể trước tiên rút lui tiếp đó chính là rất buồn kẻ soát soát, soát. thời gian nửa ngày xuống tới, diệp tiêu tỉnh hóa điểm theo từng cái ma vật bị đánh g i ế t cũng tích lũy hai mươi tám ba mươi bảy điểm tìm một chỗ an toàn địa phương diệp tiêu bắt đầu tỉnh hóa trang bị hắn cũng không định đem những thứ này tỉnh hóa điểm lãng phí ở phổ thông trên trang bị bởi vì những trang bị này sớm muộn đều sẽ bị đào thải thay đổi đem tỉnh hóa điểm dùng ở trên đây thực sự có chút được trả bằng mất cho nên hắn có thể tỉnh hóa trang bị cũng chỉ có cái k i a năm kiện thần t h o ạ i trang đinh người sử dụng hai trăm điểm tỉnh hóa điểm đối vô tận sinh mệnh chi liên tiến hành tỉnh hóa đinh tỉnh hóa thành công vô tận sinh mệnh chi liên thuộc tính thu hoạch được tăng lên lần tiếp theo cái k i a trang bị tịnh hóa cần ba trăm điểm tịnh hóa điểm đinh n g ư ơ i sử dụng hai trăm điểm tịnh hóa điểm đối dịch nguyên chi giới tiến hành tịnh hóa rất nhanh nam kiện thần thoại trang lần nữa phân biệt tịnh hóa hai lần dựa vào dòng nước tẩm bổ tăng phúc diệp tiêu lần nữa thu hoạch được tám trăm điểm thuộc tính điểm cái này tám trăm điểm bên trong trí lực gia tăng hai trăm sáu mươi điểm nhanh nhẹn gia tăng ba trăm bốn mươi điểm thể chất gia tăng một trăm tám mươi điểm lực lượng gia tăng hai mươi điểm trên tay tịnh hóa điểm cũng còn xuất lại tháng ba năm ba bảy điểm nhìn lấy chính mình tăng phúc thuộc tính điểm diệp tiêu cũng coi như tránh thức cảm nhận được tịnh hóa chi tuyển biến thái hiệu quả lúc này mới nửa ngày liền để hắn trọn vẹn nhiều tám trăm điểm thuộc tính điểm muốn là tại cái này nhiều soát mấy ngày chính mình thuộc tính điểm chẳng phải là muốn tăng vọt đến một mức độ khủng bố giờ k h ắ c này diệp tiêu đột nhiên phát hiện chính mình không có tấn cấp ngược lại cũng không phải chuyện xấu chỉ ít cứ như vậy chính mình cũng không cần lo lắng thăng cấp về sau dẫn đến tìm không thấy không thua kem chính mình đẳng cấp ma vật đến soát tỉnh hóa điểm diệp tiêu an ủi nghĩ đến một lần nữa đem trang bị đ e o tốt diệp tiêu tiếp tục đầu nhập soát soát soát đại nghiệp bên trong chờ hắn đem chính mình thuộc tính soát đến một mức độ khủng bố hắn còn chưa tin không đối phó được vương tiết tượng lâm hải thôn p h o nếu g b lòng đất thông đất đạo chỗ s â v ư ơ như g t i ế t t ợ n ngồi như đàn Trung ương. g cao Trước kia ở là tế đó diệp tiêu lúc đến, cũng không có cơ đến, không hội v ọ tại lên lúc nên trên Tiêu hắn cũng không hiện này này đàn, nơi tán không nổi Nếu như đài được cái thi Diệp cao, cho có có chịu phát khắp thể thấy phá thể. tế t ở chỗ có lẽ còn có thể nhìn đến lúc này trong khoảng cách chỗ gần nhất mấy cái bộ thi thể đương nhiên đó là lúc trước hắn tại lâm hải thôn đánh chết đám kia tự cường hội thành viên thi thể Lúc này Vương thiết Tượng, đem bên Thiết đem ngay sau đó liền có thể nhìn đến một cô ưu ám khí tức chậm rãi bay ra nhìn đến nơi này vương thiết tượng cái này mới lộ ra nụ cười hài lòng không sai mà vừa lúc này trong hát động đột nhiên đi ra một tiếng khàn khàn thanh â m chấm thấp gần nhất tiến độ có chút c h ậ m a nghe được thanh â m này vương thiết tượng cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc ngược lại một mặt cười khổ nói ra không có cách tiểu tử kia rất cổ quái ở chỗ này ta còn có thể mượn nhờ cái này lò luyện lực lượng t ă n g phúc đối phó hắn chỉ khi nào ta ra ngoài đã mất đi lò luyện tam phúc sợ không phải là đối thủ của hắn trong huy động thanh em lần nữa chuyển đến n g ư ơ i cái này tính tình cẩn thận thật đúng là hoàn toàn như trước đây nói trên trăm năm cũng không thấy ngươi sửa đổi hh ắ c ắ c nếu như không phải như vậy n g ư ơ i ta ha có sống sót đạo lý vương thiết tượng đắc ý nói muốn không phải ngươi xác định tiểu tử kia thật rời đi ta cũng không dám lộ diện chuyển về đến mấy cái này nhân loại thi thể động huyệt bên trong thanh â m thở dài nói ra điểm ấy thi thể căn bản không đủ lúc này chính là luyện chế ma giới thời khắc sống còn cần càng nhiều thi thể vương thiết tượng trứng mắt bất mãn nói vậy ta có biện pháp nào kể phi đám người kia đều đã chết năm nay đám nhân loại kia bên trong tân nhân cũng đều còn chưa tới thời gian đạt tới chín mươi cấp ta đi nơi nào làm thi thể tới động h u y ệ v b ê n trong thanh âm trầm ngâm một hồi sau cùng cũng là bất đắc gì nói thôi ngươi mau chóng nghĩ biện pháp đi bằng vào ta còn sót lại lực lượng nhiều nhất cũng chỉ có thể lại duy trì một tháng một tháng sau nếu như không thể kịp thời đưa đến nhân loại thi thể ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi đ ú t cho ma giới vương thiết tượng nghe vậy giận dữ lao ra hỏa hiện tại đã không phải là trăm năm trước ngươi lại còn coi ngươi là kiên là cái gì cực k h ổ tử thô n trưởng làm phát bực ta cùng lắm thì ta đi thẳng một mạch ta nhìn một mình ngươi làm sao hoàn thành cái này mà giới lợi chế thế mà đối mặt nổi giận vương thiết tượng động h u y ệ t bên trong thanh âm lại có vẻ mười phần bình thản đã nhiều năm như vậy còn không nhớ lâu nếu như ngươi không sợ chết ngươi cứ việc đi thử một chút ngươi vương thiết tượng há to miệng sau cùng giống như là nghĩ đến cái gì kinh khủng tràn g cảnh to con thân thể nhịn không được run một cái sau đó cũng ngậm miệng không nói rất nhanh t ò a tế đàn này lần nữa khôi phục bình tĩnh c h ư n một trăm hai mươi thuộc tính tăng vọt theo diệp tiêu rời đi c u n g tự cường hội hủy diệt toa này nguyên bản hoang phế mấy chục năm lâm hải làng trài nhỏ lần nữa bình tĩnh lại thời gian cứ như vậy từng chút một đi qua dần dần lâm hải thôn bên trong lại có mấy cái hải dương ma bà s ô n g ra bất quá đây hết thảy không có người biết được tự lưu này con đường sau khi kết thúc r a ảnh tại định phong thành một người chém giết hơn hai nghìn tên long n g u y ê n quân đoàn liên quân cùng năm tên một trăm tám mươi cấp áo đen chấp sự sau triệu gia vì chuyện này mà mất hết mặt mũi trong khoảng thời gian này đang không ngừng tăng lớn cường độ tìm kiếm diệp tiêu b ó n g dáng dưới cái nhìn của bọn họ chỉ cần diệp tiêu còn không có tam chuyển t ấ n cấp cái k i a nhất định sẽ chỉ ở bảy trăm linh hai tân thủ khu triệu gia đ ặ quyết tâm đào ba thước đất cũng phải đem đối phương tìm ra bất quá trừ bỏ ngay từ đầu chú ý đại bộ phận tân nhân tại qua mới mẹ độ về sau cũng liền không thế nào để ở trong lòng mặc kệ là triệu g i a vẫn là gia ảnh thì trước mắt mà nói đều không phải là bọn hắn có thể nhúng tay đối mặt sự tình đắc tội phương diện nào đi nữa đều không có gì tốt chỗ tất cả mọi người minh bạch một cái chung nhận thức chỉ có tự thân cường đại mới là vĩnh sinh thế giới đặt chân gốc rễ cho nên lúc này phần lớn người đều m a u đủ sức lực tại tăng lên chính mình đẳng cấp phổ thông chức nghiệp giả thì không cần phải nói đến từ các cái thế lực tinh anh càng là như vậy tần ra nằm trong tay tân thủ khu vực nội một chỗ bảy mươi cấp bí cảnh bên trong lúc này t ầ n binh tại mọi người nỗ lực kiềm chế dưới cuối cùng một chiêu đem trước mắt bí cảnh bộ tiêu d i ệ t tiếp lấy liền c h u y ể n t ố n g ra bí cảnh bên ngoài đến đi ra bên ngoài t ầ n binh mắt nhìn trên người thanh điểm kinh nghiệm sắc mặt có chút thất vọng nhìn đến còn phải lại đến một chuyến mới có thể lên tới bảy mươi tư cấp vẫn còn có chút c h ậ m A. một bên phụ trách bí cảnh tần gia hộ vệ vội vàng chạy c h ậ m tới đang nghe t ầ n binh thất vọng thở dài không khỏi nhỏ giọng hỏi binh thiếu ra còn muốn tiếp tục không t ầ n binh m ặ t không thay đổi nhẹ gật đầu âm thanh lạnh lùng nói hỏi lại loại này nhàm chán vấn đề ngươi có thể lan hộ vệ kia dọa đến k ẽ run dày cũng không dám hỏi、nhiều. đ u ổ i bước lên phía trước một lần nữa mở ra bí cảnh tân binh lạnh hư một tiếng liền đối với một đám người sau lưng nói ra đi vào nếu như ta không thể cầm tới tân nhân vương xưng hảo các người đám rác rưởi này cũng không cần phải trở lại hiện thực thế giới sau lưng cả đám nghe vậy đều l à như ve sầu mùa đông nhưng lại không dám chống lại tân binh mệnh lệnh hào hào lên tiếng gật đầu tân binh t h ấ y thế sắc mặt hơi nguội sau đó đi vào bí cảnh tại đi qua hơn mười ngày điên cùng càng quét bây giờ hắn đẳng cấp cũng là tăng lên cực nhanh đạt đến bảy mươi ba cấp bực này tốc độ nhưng muốn so trước kia tất cả mọi người mo hơn không ít bất quá đó cũng không phải bởi vì tần binh thiên phú quá mạnh mà chính là dựa vào gia tộc bất kể thành bản đ i ê n quần nghện xuống tài nguyên cái khác không nói tần binh chỗ lấy có thể tại ngắn ngủi trong hơn m ộ ư ơ i ngày thăng m ộ ư ơ i ba cấp tất cả đều dựa vào tần g i a ở chỗ này n ắ m trong tay một cái sáu mươi cấp bí cảnh vì thăng cấp nhanh chóng tần binh trong khoảng thời gian này đã tới tới lui lui tiến vào bí cảnh hai ba mươi lần lưu này con đường sau khi kết thúc có thể đạt tới sáu mươi cấp tân thủ chức nghiệp giả cũng không nhiều đến mức toàn bộ bí cảnh mở ra về sau chỉ có phục vụ tần binh một người cũng không có cách nào thông qua bán bí cảnh vé vào cửa thu về thành bản mà cái này sáu mươi cấp bí cảnh mỗi lần mở ra đều muốn tiêu hao một vạn vĩnh sinh tệ cứ như vậy vẹn vẹn là bí cảnh mở ra thành bản t ầ n binh cái này hơn m ộ ư ơ i ngày liền đã hao tốn tần g i a nhanh ba ức chớ nói chi là phụ trách phụ trợ hắn luyện cấp nhân viên phí dụ n g cùng trang bị phương diện đổi mới cũng liền tại t ầ n binh lên tới bảy mươi cấp về sau liền lập tức lại đổi một cái bảy mươi cấp bí cảnh mở ra phí dụ n g so với sáu mươi cấp còn phải cao hơn năm trăm vạn dạng n à y luyện cấp phương thức chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung dưới tình huống bình thường liền xem như bát đại gia tộc cũng không có khả năng như thế hao phí tài nguyên đến cung cấp một cái gia tộc đệ tử dạng này tiêu xài chớ nói chi là tần binh tuy nhiên thiên phú không tồi thả trong người đồng lứa xác thực tinh quang rặng rỡ nhưng nếu như đặt ở tám trong đại gia tộc cũng chỉ có thể tính toán trung thượng chi tư mà thôi trên thực tế bát đại gia tộc ở giữa sớm có ước định mà thành hàng năm vô luận mỗi cái gia tộc có như thế nào kinh tài tuyệt diễm thiên tài xuất hiện lớn nhất tài nguyên nghiêng về đều phải khống chế tại trong phạm vi nhất định tại trước đây sách phía dưới các gia tộc bên trong đến đỡ con cháu cạnh tranh với nhau ai có thể, cầm xuống tân nhân vương hào, liền có thể bằng bản sự người nào cũng không thể có ý kiến dạng này ước định chính là vì tránh cho cùng loại ác tính cạnh tranh cũng chính là tần binh lúc này loại tình huống này xuất hiện dựa theo tần binh hiện tại tiến độ quả thật có thể trong thời gian cực ngắn đạt tới chín mươi cấp từ đó hoàn thành tam chuyển tấn cấp nhiệm vụ trở thành tân nhân vương cái danh s ư n g này có lực nhân tuyển nhưng trong đó muốn hao phí tài nguyên ít thì mới ư ớ c nhiều thì hai ba mươi ức lên không không giới hạn nếu như bát đại gia tộc mỗi năm dạng này nội đấu lớn hơn nữa tài sản cũng căn bản không chống được mấy năm những năm qua cũng không phải là không có những người khác từng chiếm được tân nhân vương xưng hào nhưng những người này phần lớn tại lưu đày con đường trước đó liền đã bị bắt đại gia tộc hợp nhất thế mà năm nay bởi vì dạ ảnh xuất hiện tình huống liền có chút thoát ly bắt đại gia tộc trưởng khống nhất là tại triệu gia tại lưu đ ầ y con đường bên trong không có giải quyết dạ ảnh ngược lại tổn thất không ít người mới kể từ đó bát đại gia tộc không thể không đối kế hoạch tiếp theo làm ra tương ứng điều chỉnh cho nên không chỉ là tần gia t ầ n m i n h lúc này cái khác t â n thủ khu vực nội t ế gia tề bạch ngụy gia ngụy quân còn có mấy gia tộc khác năm nay thiên phú tốt nhất mấy người cũng đều được mỗi cái gia tộc chỉ lệnh bất kể hết thệ thành quả điền c u ồ n g thăng cấp bên trong mà lúc này tại trí gia n ắ m trong tay một chỗ xa xôi t â n thủ khu vực nội trí tử cựu tại đánh chết một đầu chín mươi cấp ma vật về sau trên thân rốt cục dâng lên đại biểu thăng cấp có mang mắt nhìn chính mình đẳng cấp tám mươi cấp tối đa một tháng ta liền có thể chín mươi cấp ai cũng đoạt không được ta tân nhân vương trí tử k i ự u khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên tiếp theo đi bộ nhàn nhã hướng tiếp theo chỉ ma vật đi đến hồi thổ bình nguyên cái k i ê u mảnh bị coi là cấm địa trong rừng rậm diệp tiêu đã không nhớ được mình tại nơi này chờ đợi bao nhiêu ngày cũng không nhớ ra được mình g i ế t bao nhiêu khoái trong khoảng thời gian này h ắ n cơ hồ đã đem chọn mảnh bên ngoài rừng rậm vây ẩn hiện ma vật toàn bộ quét sạch mấy lần lấy hắn thực lực bây giờ nơi này ma vật phạm là thò đầu ra liền không có một cái có thể tồn tại vượt qua năm giây diệp tiêu càn quét tốc độ tự nhiên vô cùng nhanh chóng rốt cục làm diệp tiêu lần n kết quả phát hiện vòng ngoài đã không có ma vật t ậ n h i ệ n hắn lúc này mới có chút vẫn chưa thỏa mãn dừng bước lại đầu tiên là đi vào bên ngoài rừng rậm tìm cái an toàn địa phương những ngày này không có ngừng săn g i ế t mà lấy hắn hiện tại chiến l ự c cũng là có chút không chịu được nổi bất quá thu hoạch vẫn là cực kỳ khả quan nhờ vào nơi này cất giấu đại lượng ma vật ở giữa diệp tiêu tịnh hóa điểm tính gộp lại đạt đến sáu mươi tám chín trăm bảy mươi bảy điểm diệp tiêu xuất ra trang bị bắt đầu nguyên một đám tịnh hóa năm kiện thần thoại trang trước đó đều bị hắn tịnh hóa qua ba lần thế mà lần thứ tư cần thiết tịnh hóa điểm cũng không phải là bốn trăm điểm mà chính là cần năm trăm điểm diệp tiêu cũng không có hiểu rõ cái này tịnh hóa tiêu hao quy luật bất quá cũng không trở ngại động tác của hắn đinh n g ư ơ i sử dụng năm trăm điểm tịnh hóa điểm đối v ô tận sinh mệnh chi liên tiến hành tịnh hóa đinh tịnh hóa thành công vô tận sinh mệnh chi liên thuộc tính thu hoạch được tăng lên lần tiếp theo cái k i a trang bị tịnh hóa cần tám trăm điểm tịnh hóa điểm theo lại một lần tịnh hóa vô tận sinh mệnh chi liên thuộc tính tại dòng nước tầm b ổ tác dụng dưới biến thành toàn thuộc tính một trăm bất quá giờ phút này diệp tiêu chú ý lực đều đặt ở một đầu cuối cùng tin tức phía trên lần tiếp theo tịnh hóa lại muốn tám trăm điểm diệp tiêu hơi xứng sở nhưng rất nhanh liền hiểu rõ cái này t ị n h hóa tiêu hao quy luật hẳn là lần tiếp theo t ị n h hóa điểm số là hai lần trước tổng cộng lần thứ nhất t ị n h hóa cần một trăm điểm lần thứ hai cần hai trăm điểm lần thứ ba thì là lần đầu tiên cùng lần thứ hai t ị n h hóa điểm tổng cộng ba trăm điểm đến lần thứ tư thì là hai trăm ba trăm cũng chính là năm trăm điểm cho nên lần tiếp theo muốn t ị n h hóa vô tận sinh mệnh t r í liên liền cần ba trăm năm trăm cũng chính là tám trăm điểm biết rõ ràng nguyên lý về sau diệp tiêu cũng là lắc đầu hãn nguyên bản còn tưởng rằng là dựa theo một trăm điểm hai trăm điểm dạng này đưa tăng lên xem ra là mình cả nghĩ quá rồi cũng thế nếu quả như thật dựa theo chính mình nghĩ như vậy cái này tịnh hóa chi tuyển hiệu quả cũng quá biến thái một số d i ệ p tiêu cười cười thật cũng không quá thất vọng cứ việc tịnh hóa cần thiết điểm số gia tăng biên độ b i ế n lớn nhưng ở d i ệ p tiêu xem ra đơn giản cũng là rất nhiều mấy cái quái thôi đ ó lấy hắn một hơi đem tất cả tịnh hóa điểm tiêu hao hoàn tất nam kiện thần thoại trang thuộc tính cơ sở trong nháy mắt đạt tới một mức độ khủng bố vô tận sinh mệnh chi liên thần thoại toàn thuộc tính hai trăm hai mươi dịch nguyên chi giới thần thoại nhanh nhẹn sáu trăm hai mươi trí lực ba trăm bốn mươi huyết ảnh hộ phụ thần thoại thể chất bảy trăm tám mươi nhanh nhẹn tám trăm bốn mươi ám ảnh khô lâu vương phong chi cốt trượng thần thoại trí lực 1740. c ự long thắn g tức chi pháp bảo thần thoại thể chất 340, n h a n h nhẹn 520, t r í lực 490. m ỗ i trang bị lại tịnh hóa 6 lần đáng tiếc lần tiếp theo cần tịnh hóa điểm số đã tăng tới kinh khủng 8 á 0 c h í điểm mà diệp tiêu trên thân còn lại tịnh hóa điểm đã không đủ 1.000 điểm trên lệch hơi nhiều diệp tiêu cũng thử đối truyền thuyết cấp khô lâu bộ thử phía dưới tịnh hóa hiệu quả thế mà thuộc tính tăng phúc chỉ có 20 điểm hiệu quả kém gấp đôi điều này cũng làm cho hắn thu hồi đem tịnh hóa điểm lãng phí ở thần thoại cấp trở xuống trang bị suy nghĩ đón lấy hắn mở ra chính mình thuộc tính mặt bản id g a ảnh đẳng cấp chín mươi chức nghiệp dung hợp pháp sư tự do thuộc tính điểm không thuộc tính lực lượng bốn trăm tám mươi bốn thể chất một nghìn chín trăm m ư ơ i hai nhanh nhẹn bốn nghìn một trăm tám mươi sáu trí lực một mươi bảy trăm hai mươi bảy sinh mệnh giá trị ba trăm chín mươi chín một trăm bảy mươi ba trăm chín mươi chín một trăm bảy mươi ma lực giá trị một trăm một mươi một trăm bảy mươi một trăm một mươi một trăm bảy mươi kỹ năng hỏa cầu thuật pháp lực nguyên tuyển kinh nghiệm tôn u chảy triển khai năng lực dung nham chi nhận dung luyện chi lô tử vong lĩnh vực hát cám trọng sinh phong bạo phi nhanh phong chi trúc phúc tỉnh hóa chi tuyển một trận thao tác xuống tới diệp tiêu tứ duy trợ tăng hai bốn trăm điểm bây giờ chỉ xem hắn tứ duy thuộc tính chỉ có thể dùng hoa lệ để hình dung làm xong đây hết thảy diệp tiêu lần nữa lặng yên không một tiếng động trở lại lâm hải thôn c h ư một trăm hai mươi một thần kỳ bốt thế mà ngoại trừ phát hiện thêm ra không ít hải dương ma hoa bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì gì động bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện trước đó bị hắn đánh chết tự cường hội thành viên thi thể toàn bộ không thấy cũng không biết là bị những cái này hải dương ma h o à vẫn là nói vương thiết tượng cái kia lão lục vụ trộm dọn đi rồi diệp tiêu tâm lý càng khuynh hướng cái sau mà d ạ ngoại trừ cái này cả tuân thủ khu vực nắm giữ chín mươi cấp ma vật địa phương cũng chính là một số bí cảnh nhưng những thứ này bí cảnh không có chỗ nào mà không phải là tại triệu gia trong không chế không có triệu gia mở ra diệp tiêu cũng vào không được thế mà đi qua hắn những ngày này trà đạp trong thời gian ngắn bên ngoài rừng rậm vây hẳn không có ma vật tận hiện cho dù có cũng là l ẻ tẻ mèo con hai ba con căn bản không đủ chống lên hắn t ị n h hóa trang bị muốn muốn tiếp tục săn g i ế t đẳng cấp không thua kém tự thân ma vật chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu ta chỉ cần không xâm nhập quá sâu hẳn là sẽ không gặp phải bốt diệp tiêu lẩm bẩm nữ g m ộ t câu trong lòng rất nhanh liền có quyết định tiếp tục soát dù sao hắn có hư không viễn ảnh cùng hồng nguyện không gian cho dù gặp phải bốt hắn cũng có thể thong rời đi hắn còn không tin chờ hắn thuộc tính lại hướng lên thăng một thẳng còn chơi không lại cái kia vương thiết tượng Nghĩ đến đến tận đây. diệp tiêu lần nữa tiến vào rừng rậm thế mà để hắn cảm thấy kỳ quái là lúc này hắn đã coi như là tiến nhập trong rừng rậm đoạn có thể sửng sốt không có phát hiện một cái ma vật bỏng dáng không cần phải a chẳng lẽ lại bởi vì ta ở ngoại vi náo ra đậu tĩnh đem nơi này m a vật cũng hủ chạy diệp tiêu cao mày bốn phía do xét lấy cứ thế mà đi vài phút không bao lâu hắn liền dừng bước lại càng đi về phía trước xem chừng thì sắp tiếp cận bột cấm điện diệp tiêu bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng dưới đường đi đến kết quả không thu hoạch được gì cái này khiến hắn có chút thất vọng xem ra nơi này xác thực không có ma vật chỉ có thể rời đi trước lại nói. nghĩ đến diệp tiêu quay người liền muốn rời khỏi đột nhiên trong rừng rậm đột nhiên phát ra một tiếng đắt đỏ lo ngâm ngay sau đó một bộ giả thiên tế n h ậ t to lớn cái bóng trong nháy mắt đem trọn cái rừng rậm trên không bao trùm bút diệp tiêu nhìn lấy trên đỉnh đầu tản ra màu vàng kim quang mang quái vật khổng lồ trong lòng kinh hãi lúc này không có chút gì do dự trực tiếp khởi động hư không hiến ảnh tốc độ bị hắn trong nháy mắt tăng lên đến mức cao nhất mấy hơi thở công phu diệp tiêu cũng đã lẻn đến bên ngoài rừng rậm đây chỉ bất quá để diệp tiêu không nghĩ tới chính là cái kêu quái vật khổng lộ tựa như có thể thấy rõ diệ gióng lập tức lấy cùng thân thể của hắn hoàn toàn không xứng đôi tốc độ trước một bước xuất hiện tại diệp tiêu rút lui phương hướng trong hư không diệp tiêu nhìn lấy tình cảnh này không khỏi trận to trong mắt giờ phút này hắn cũng không kịp ngâm nghĩ nữa thân hình nhất c h u y ể n hướng về một phương hướng khác rút lui có thể chuyện quỷ dị phát sinh cái k i a quái vật khổng lồ cũng không thấy nó có hành động nhưng chính là như vậy thần kỳ xuất hiện lần nữa tại diệp tiêu rời đi phương vị Đồng đột lồ lần này quái vật khổng lồ đột nhiên mở miệng. Nhân thời, vật quái loại mở cái k i a quái vật khổng lồ tựa như mở định vị mở dạng luôn có thể sớm một bước phong tỏa ngăn cản diệp tiêu đường đi diệp tiêu liên tiếp thử mấy lần phát hiện căn bản là không có cách thoát ra nội tâm âm thầm kêu khổ hắn nghĩ tới vô số loại khả năng lại không nghĩ rằng cái này bột vậy mà có thể phát giác được hắn tại hư không bên trong tung tích cái này rõ ràng là khác biệt duy trì không gian đối phương đến cùng l ạ i như thế nào phát hiện lúc này quái vật khổng lồ lại một lần ngăn cản diệp tiêu thế mà không giống nhau diệp tiêu phản ứng nó đã mở miệng lần nữa ta nói để ngươi chờ một chút ngươi dạng này ta truy thật khổ cực ta chờ ngươi muội diệp tiêu trong lòng vội vàng lại đổi một cái phương hướng có lẽ là quái vật khổng lồ hơi không kiên nhẫn nhìn thấy diệp tiêu lần nữa thoát đi nhất thời ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ ngay sau đó một cái trong suốt kết giới trong nháy mắt xuất hiện cũng đem đang muốn thoát đi diệp tiêu triệt để bào phủ lại ở trong hư không diệp tiêu đ ỗ n g nhiên phát hiện mình vậy mà bị nốt rồi trong lúc nhất thời cả kinh không được bất quá diệp tiêu vẫn là tương đối tỉnh táo hư không huyễn ảnh không cách nào né tránh cái này buốt cái kia hồng nguyện không gian cũng có thể đi thế mà ngay tại diệp tiêu đang muốn tiến vào hồng nguyện không gian thời điểm một cái toàn thân hiện ra kim quan quái vật khổng lồ không hiệu xuất hiện ở trước mặt hắn lần này, quái vật khổng lồ tốc độ nói biến đến cực nhanh tựa hồ sợ diệp tiêu lần nữa chạy mất chờ một chút ta cũng không phải là muốn ăn ngươi ta là muốn xin ngươi giúp một chuyện tựa hồ lo lắng diệp tiêu không tin cái kia toàn thân bao vây lấy kim quan quái vật khổng lồ còn hướng lui về phía sau mấy bước dùng cái này chứng minh nó nói lời có độ tin cậy mà đột nhiên xuất hiện cử động cũng quả thật làm cho diệp tiêu động tắc trong tay có chút dừng lại trên mặt cũng lộ ra vẹn ngờ v ự c cũng không biết cái kia quái vật khổng lồ có phải thật vậy hay không có thể trông thấy diệp tiêu biểu lộ liên tục không ngừng nói ta cũng không phải là đang gặp người ta thật cần trợ giút của ng không phải vậy vừa mới ta một chiêu không khác biệt lòng tức thì có thể đưa người hòa tan nghe đối phương lời này diệp tiêu trong lúc nhất thời lại không phải nói cái gì lúc này tên trước mắt lúc này đã tán đi bao đắp lên người kỳ quang lộ ra nguyên bản bộ dáng kết quả đợi diệp tiêu thấy rõ ràng trước mắt cái này quái vật khổng lồ bộ dáng về sau nhất thời nghẹn ngào hô cự long chẳng trách hồ diệp tiêu khiếp sợ như vậy vĩnh sinh thế giới bên trong vẫn luôn có cự long nhất tộc truyền thuyết thậm chí cũng có người đã từng phát hiện qua một số cự long hải cốt nhưng sở sơ cự long đến bây giờ cũng không có người thực sự được gặp đây cũng là vì sao lúc trước tại hồng nguyễn không gian bên trong diệp tiêu tại chuyển trước cần tàng trước nghiêm lúc trực tiếp bài trừ long ngữ pháp sư nguyên nhân trực tiếp không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại cái này gặp được cái này khiến hắn làm sao không cảm thấy kinh ngạc lúc này cự long tin tức cũng xuất hiện ở diệp tiêu trong tầm mắt hoàng kim cự long đặc thù hệ đẳng cấp hai trăm sinh mệnh giá trị công kích lực phong ngự lực kỹ năng miêu tả kết quả liên tiếp dấu chấm hỏi trực tiếp đem diệp tiêu nhìn một bước bất quá cái kêu bắt mắt hai trăm cấp đã đủ để cho diệp tiêu xác định trước mắt đầu này cự long cũng là phiến rừng rậm này b ố t bất quá hắn cũng xác thực phát hiện cái này cự long tựa như đối với hắn cũng không có ác ý dù sao là lần đầu tiên đụng phải kẻ như vậy diệp tiêu đối với hắn vẫn có chút hiếu kỳ sau đó hắn cũng không có tiếp tục c ầ n nút nhưng trong lòng cảnh giác cũng không có như vậy để xuống ngươi muốn làm cái gì cái k i a cự long nghe được diệp tiêu nói chuyện tựa như nới l ò n g một khẩu đại khí lập tức nói ra những ngày này ngươi ở chỗ này náo động lên không ít động tĩnh nói thật có chút nhao nhao diệp tiêu hóa ra chính mình vẫn luôn tại cái này cự long không coi vào đâu làm việc chính mình còn tưởng rằng chỉ là tại bên ngoài rừng dầm đây cần phải kinh hãi không động được đối phương không nghĩ tới là mình suy nghĩ nhiều q u á nhưng nếu như là bởi vì việc này cái này hoàng kim cự long cần phải đã sớm xuất thủ cũng sẽ không chờ tới bây giờ trong lòng tuy nhiên n g h i hoặc bất quá diệp tiêu cũng không có mở miệng mà chính là yên tĩnh trở lấy hoàng kim cự long nói tiếp mà hoàng kim cự long gặp diệp tiêu trầm mặc không nói tựa như có chút nóng n ả y liền nói ra ngươi không cảm thấy quáy dày đến ta là kiện rất chuyện không tốt sao h ả xin lỗi diệp tiêu có chút không rõ đối phương ý tứ nhưng vẫn là rất quan g côn nói ra â không có hoàng kim cự long có chút n g ạ lời diệp tiêu thì là càng thêm mơ hồ vậy ngươi còn muốn như thế nào lúc này hoàng kim cự long tự hồ có chút cuối cùng ý của ta là ngươi không cần phải cho ta điểm đền bù tổn thất sao diệp tiêu có chút ngộng lần đầu nhìn thấy bột tìm nhân loại muốn bồi thường rồi nảy ra chút dở khóc dở cười hỏi ngươi muốn cái gì bổ khuyết hoàng kim cự long nghe được diệp tiêu trên mặt lại thần kỳ lộ ra nhân tính hóa biểu lộ có chút ngượng ngùng nói ra ta muốn làm ngươi sùng vật chương một trăm hai mươi hai bởi vì ta sắp chết diệp tiêu có chút hoài nghi lỗ t a i của mình có phải hay không xảy ra vấn đề một đầu hai trăm cấp viễn c ủ cự long chủ động muốn làm sùng vật của hắn xin nhờ ngươi là cao quý cự long a vĩnh sinh thế giới cao đẳng giống lo c h u y ê n thuyết cự long không đều là cực kỳ cao não ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao cái này một thân phiêu hoàng kim cự long đến cùng đã trải qua cái gì diệp tiêu nao tử một trận mê muội hiển nhiên không biết rõ tình huống trước mắt cái tiêu hoàng kim cự long gặp diệp tiêu sắc mặt c ổ a khoái tựa hồ càng thêm bắt đầu ngại ngùng thanh âm cũng là yếu đi mấy phần ta biết thành ngươi sủng vật về sau ta lại biến thành một cấp thực lực lùi lại sẽ còn chia sẻ kinh nghiệm của ngươi kéo ngươi chân sau nhưng ta kỳ thật rất lợi hại ngươi nhìn ngươi bây giờ thì đánh không lại ta đi diệp tiêu mỹ mắt hơi hơi lắc một cái ngươi không cần thiết một mực cường điệu ta đánh không lại chuyện của ngươi t a đối điểm ấy nhận biết vẫn là rất rõ ràng a thật xin lỗi hoàng kim cự long có chút ủy k h u ấ t nói vậy ngươi suy nghĩ một chút đề nghị của ta diệp tiêu nhìn lấy như là bị khinh bị tiểu tức phụ giống như hoàng kim cự long nhất thời đúng là không biết nói cái gì cự long a có thể có cự long làm sùng vật cái kia là bao nhiêu người nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình dưới tình huống bình thường diệp tiêu tất nhiên sẽ không cự tuyệt nắm giữ một đầu cự long làm sùng vật có thể cái này vội vàng phía trên mua bán sự tỉnh đều khiến diệp tiêu trong lòng có chút không vững vàng ngươi thật tốt tại rừng dậu không tốt sao tại sao phải vội vàng muốn làm sùng vật hoàng kim cự long nghe vậy đang hoàng trầm trầm nói bởi vì ta sắp chết chết rồi truyền thuyết cự long thọ mệnh trên văn năm trước mắt cái này đ ạ i g i a hỏa nhanh lên đi cũng không lão làm sao lại sắp chết hoàng kim cự long nhìn qua tựa như cực kỳ đơn thuần gặp diệp tiêu nghi hoặc liên tục không ngừng trả lời ừ mừng ba mươi năm trước có cái bại hoại thừa dịp ta lúc ngủ đánh lên ta dẫn đến sinh mệnh lực của ta trôi qua quá nhanh dựa theo tốc độ này ta nhiều nhất còn có thể sống một trăm năm cái này gọi sắp chết diệp tiêu im lặng bất quá lấy cự long kéo dài thọ mệnh để tính một trăm năm xác thực, thực tương đương tại sắp chết lúc này hoàng kim cự long cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn diệp tiêu liền thấp giọng nói lầm bầm sau đó vừa mới vì truy ngươi vận dụng bản nguyên t r i lực hiện tại khả năng chỉ có thể sống m ộ ư ơ i năm cái này thế nào còn trách phía trên ta rồi diệp tiêu có chút dở khóc dở cười liền hỏi vậy tại sao một nhất định phải trở thành sùng vật của ta trong thời gian này không có những người khác tới qua sao hoàng kim cự long đong đưa đầu to b u ồ n b ự c nói ngược lại là có nhưng là bọn hắn quá yếu không thích hợp ngươi nhìn qua rất lớn mạnh trong khoảng thời gian này ta quan sát qua ngươi đối phó những cái kia tiểu chủng tử mười phần nhẹ nhõm xem như miễn cưỡng có tư cách để cho ta tiếp nhận diệp tiêu nhúng mày vậy thì thật là cảm ơn ngươi tán dương a không k h á c h khí hoàng kim cự long ngại ngùng nói diệp tiêu đương nhiên trọng yếu nhất chính là bọn ngươi nhân loại chức nghiệp giả sùng vật sáng lập khế ước đối với ta không có tác dụng chỉ có ngươi có điều kiện có thể đem ta biến thành sùng vật Ừm. điều kiện gì diệp tiêu nghi ngờ nói hoàng kim cự long nói thực ra nói ngươi h ồ n g n g u y ệ t chi nhãn diệp tiêu trong lòng giật mình cái này hoàng kim cự long vậy mà có thể phát giác được chính mình nắm giữ hầu nguyện trí nhãn chớ k ẩ n trương cái kia là trước kia ngươi đi qua thời điểm không cẩn thận tiết lộ ra ngoài vừa tốt bị ta phát giác được từ đó trở đi t người thần thần mụ mụ gặp qua chủ thần diệp tiêu có chút không kịp chờ đợi hỏi ai ngờ hoàng kim cự long lắc đầu ngữ khí mang theo bi thương nói chủ thần sớm tại chúng ta xuất sinh trước cực kỳ lâu thì đã chết vậy ngươi mới vừa nói chúng ta là bị chủ thần một luồng tàn hồn ý niệm chế tạo ra chế tạo hết chúng ta chủ thần duy nhất ý niệm cũng đã biến mất diệp tiêu nội tâm có loại có chút hoang đường cảm giác đến đón lấy hắn lại hỏi thêm mấy vấn đề cũng rốt c ụ c hiểu rõ trước mắt cái này đ ố n g đại gia hỏa lai lịch ấn nó tới nói nó trước đó vẫn luôn là lấy chứng rồng hình thức c ủ say thẳng đến một trăm năm trước đột nhiên phá s á t mà ra về sau liền một mực đợi tại phiến rừng rầm này trở thành thủ hộ g i ả giống như tồn tại chưa từng rời đi mà dựa theo long tộc tuổi tác tới nói nó bất quá vẫn là đầu vị thành niên đấu long đối với cái này diệp tiêu chỉ muốn nói tự long quả nhiên biến thái một cái ấu long thì có hai trăm cấp chiến l ự c muốn là trưởng thành còn đến mức nào bất quá bởi vì cái này một trăm n ă m đến đều không có người nào đi vào cho nên nó cơ hồ đều là đang say r ớ t nồng vượt qua mà cấp bậc của nó cũng là ngủ ngủ thì lên tới hai trăm cấp đến mức cái khác hoàng kim cự long thì hai mắt đen tui luôn cuống đối với cái này diệp tiêu cũng là bất lực đ ầ u đen rau muống gặp diệp tiêu hỏi rất lâu thủy trung không có nâng lên điểm mấu chốt hoàng kim cự long có chút gấp trứng mắt nhìn bắt đầu ra sức trào hàng từ bản thân kỳ thật người đem ta thu làm súng vật đối ngươi thế nhưng là có rất nhiều chỗ tốt cũng có thể tỉnh rất nhiều phiền thức tỉ như cái khác sùng vật thọ mệnh bình thường đều chỉ có ba bốn mươi năm lợi hại sử thi cấp sùng vật có thể sống bảy tám mươi năm trừ phi ngươi có thể gặp được đến truyền thuyết cấp sùng vật như thế sùng vật thọ mệnh có lẽ cùng các ngươi chức nghiệp giả ngang hàng nhưng ta thì không giống nhau á diệp tiêu có chút hiếu kỳ chỗ nào không giống nhau hoàng kim cự long có chút kiêu ngạo ngầm đầu ta thế nhưng là so thần thoại cấp bậc long tộc còn muốn lợi hại hơn hoàng kim cự long ta thành ngươi sùng vật ngươi chết ta còn sống cũng liền tránh khỏi đến lúc đó còn phải một lần nữa tìm sùng vật phiền p h i như vậy á cái này lời nói mặc dù nói không có tật xấu nhưng diệp tiêu nghe cũng là cảm thấy là ngươi không phải muốn tìm cái kia mẹ ấy ra người phiền phức ta cũng có biện pháp giúp ngươi mẹ ấy ra người diệp tiêu nghĩ một lát mới mới phản ứng được hoàng kim cự long nói mẹ ấy ra người hẳn là chỉ lâm hải thôn vương tiết h tượng việc này làm sao ngươi biết hoàng kim cự long thở hổn hển phun ra miệng mũi hơi thở gác ý nói ta thế nhưng là thất thánh thú một trong hoàng kim cự long t r u n g quanh đây mấy ngàn dặm bên trong chỉ cần ta muốn biết sự tình đều chạy không khỏi ta đôi mắt này diệp tiêu trong lòng k h ẽ động ngươi thật có biện pháp đối phó cái kia vương tiết tượng hoàng kim cự long mãnh liệt gật cái đầu to lời thề son sắt nói đương nhiên lao đầu kia dưới lòng đất tế bất quá chỉ là hắn mượn dùng tàn khuyết thần khí thoái phiến chế tạo lô đ ỉ n h sau đó lén lén lút lút l ừ a rét trước nghiệp giả dùng để làm tế phẩm luyện chế oan hồn giới chỉ dùng muốn bài trừ hắn cái kia lô đ ỉ n h với ta mà nói rất đơn giản ngưng tạm hoàng kim cự long nói bổ sung há đúng bất quá ta thành ngươi sùng vật về sau chiến đấu lực sẽ biến rất yếu đối phó lao đầu kia chỉ có thể dựa vào chính ngươi diệp tiêu đối với cái này không thèm để ý chút nào cái kia vương thiết tượng tại dưới lòng đất trong tế đàn lực lượng mạnh đến mức thật không thể tin nhưng không có dưới lòng đất tế đàn chiến lực tác phúc diệp tiêu đối phó tự nhiên vô cùng nhẹ nhõm. Hắn cũng không nghĩ tới. chính mình đánh bậy đánh bạ lại có thể gặp phải chuyện tốt như vậy lúc này cũng không do dự nữa tốt ta đã ngươi đều như thế thành tâm vậy ta thì thu ngươi làm sùng vật đi hoàng kim cự long nghe xong mặt to nhất thời lộ ra vui vẻ biểu lộ cảm ơn ngươi ngươi là người tốt ta nhất định thật tốt nỗ lực sẽ không để cho ngươi thất vọng diệp tiêu lần đầu nhìn thấy tích cực như vậy làm sùng vật đại gia hỏa trong lòng cũng là mừng thầm không thôi tiếp lấy dựa theo hoàng kim cự long chỉ thị diệp tiêu chỗ mi tâm một viên nhãn cầu màu đỏ hư ảnh nổi lên tiếp theo một cái t r ớ c mắt q u a n thuộc hồng quang đem hoàng kim cự long hoàn toàn bao phủ trong đó dần dần hoàng kim cự long cái kia to lớn thân ảnh c h ậ m rãi hư hóa đúng rồi quên cùng ngươi nói bởi vì ta sinh mệnh chi lực một mực tại trôi qua thành sùng vật về sau lại không ngừng hấp thu năng lượng của ngươi đến chữa trị ngươi không cần lo lắng diệp tiêu trận to trong mắt ngươi làm sao không nói sớm ta sợ nói ngươi sẽ ghét bỏ ta không chịu để cho ta làm ngươi sùng vật hoàng kim cự long có chút sợ hãi giải thích lấy Trước 123, sinh mệnh hưởng. Diệp Tiêu trong một thảo hưởng. cộng cảm giác lòng có sinh Diệp đi mệnh lòng vạn đầu thảo nê mã đầu qua chỉnh còn chết được bất quá cuối cùng diệp tiêu vẫn là hít sâu một hơi để cho mình giữ vững tỉnh táo lúc này theo hồng quang hấp thu kết thúc hoàng kim cự long thân ảnh đã triệt để không thấy diệp tiêu thông qua hồng nguyệt chi nhãn phản hồi biết lúc này hoàng kim cự long đã biến thành một viên trứng rồng yên tĩnh nằm tại hồng nguyệt chi nhãn không gian bên trong ngay sau đó một cái tin tức bắn ra đinh ngươi khế ước đến đặc thù sùng vật hoàng kim cự long hiện tại ngươi có thể vì nó mệnh danh diệp tiêu nghĩ, nghĩ nói g h ĩ n ra thì kêu tiểu kim đi theo mệnh danh kết thúc diệp tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vừa mới phen này kinh lịch thật đúng là ma n u y ễ n nếu như không là chính hắn tự mình kinh lịch hắn đều không tin ngay tại vừa mới một đầu viên cổ cự long chủ động chạy ra đến muốn làm sùng vật của hắn loại này vội vàng nằm tốt mua bán đ ờ i này cũng khó có thể nộ g gặp một lần áp vừa nghĩ tới chính mình vậy mà nắm giữ cự long sùng vật diệp tiêu tâm tình nhất thời rất tốt thế mà ngay một khắc này diệp tiêu đột nhiên cảm thấy hồng n g u y ệ t chi nhãn trong không gian một cô cường đại hấp lực đánh tới ngay sau đó hắn kinh nghiệm giá trị đúng là bắt đầu phi tốc xói mòn đinh ngươi sùng vật tiểu kim hấp thu ngơi một mươi điểm kinh nghiệm giá trị ngươi tổn thất một mươi chín cấp đinh n g ư ơ i tổn thất ba điểm lực lượng đinh n g ư ơ i tổn thất ba điểm thể chất đinh n g ư ơ i tổn thất ba điểm trí lực đinh n g ư ơ i tổn thất m ộ ư ơ i tám điểm nhanh nhẹn đinh n g ư ơ i sùng vật tiểu kim hấp thu n g ư ơ i một mươi điểm kinh nghiệm giá trị n g ư ơ i tổn thất một mươi điểm kinh nghiệm giá trị thình l i n h xảy ra biến cố làm cho diệp tiêu quá sợ hãi gia hỏa này lúc trước nói hấp thu năng lượng lại là chính mình kinh nghiệm ấn cứ như vậy hấp thu tốc độ sợ là không bao lâu chính mình liền bị hút về không cấp đây chính là gia hỏa này trong miệng nói không cần lo lắng kinh ngạc sau đó diệp tiêu thử một phen nhưng vô luận hắn làm thế nào cũng vô pháp ngăn lại tình huống này trong lòng k i n h h ã i phía dưới diệp tiêu cũng không còn kịp suy tư nữa tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy vội vàng tiến vào chỗ rừng sâu tìm kiếm ma vật bởi vì không có tiểu kim cái này bột toa c h ấ n diệp tiêu cũng liền không lại sợ h ã i phiến rừng rầm này trước mắt liền đi tới chỗ rừng sâu rất nhanh hắn rốt cục lần nữa tìm được một đống lít nha lít nhít chín mươi cấp ma vật r ứ t bỏ cái khác không nói tiểu kim làm nơi này bột còn thật không tính xứng trước nói chung là m bột đều có chính mình không thể vượt qua lãnh đ i ệ vậy mà lúc này diệp tiêu vị trí trên thực tế đã tiểu kim lãnh đ i ệ kết quả khắp nơi đều có thể nhìn đến ma vật bóng dáng chỉ có thể nói tiểu kim ra hỏa này tính này con á quá quá, c có chút chủ của cũng chính là diệp tiêu, nhưng là không còn c h hòa phận. tình huống nhanh không nhân nhưng không như hòa. nó, Bất rất Tiêu, Tiểu ôn ôn đến liền đồng dạng. Diệp vậy Bởi vì là là Kim con hàng này còn đang l i ề u mạng hấp thu chính mình kinh nghiệm cái này thời gian m ấ y mắt hắn đã lại hạ xuống một bậc nhất định phải tranh thủ thời gian bù lại muốn đến nơi này diệp tiêu không do dự nữa hai đạo phân thân gọi ra đầu đầy hỏa cầu chiếu nghiêng xuống trong c h ư ớ c mắt lấy diệp tiêu làm trung tâm phương viên một trăm em mở bên trong thành một phiến đất hoang vu cùng lúc đó diệp tiêu mắt nhìn chính mình kinh nghiệm đầu gặp cấp tốc hạ xuống s u xu thế có ngừng tình thế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tiếp đó diệp tiêu lần nữa mở ra điên cùng càn quét hình thức trong lúc nhất thời tòa này bình tĩnh gần trăm năm rừng rậm tiếng nổ mạnh không ngừng vang vọng mỗi một âm thanh nổ tung sau đó đều mang ý nghĩa có mấy chục con trên trăm con ma vật tử vong thời gian cứ như vậy một chút đi qua rất nhanh một ngày một đêm đi qua ở giữa diệp tiêu cơ hồ không có đình chỉ qua động tác trên tay liên miên liên miên ma vật tại hắn vô tình anh tạp phía dưới toàn bộ trở thành thăng cốc tại hắn như thế cố gắng phấn đấu phía dưới trên người tịnh hóa chút ngoại ý muốn lần nữa tích lũy hai v tốc độ này nhưng muốn so trước đó nhanh lên không chỉ gấp hai đương nhiên cái này cũng muốn nhờ vào chỗ rừng sâu ma vật độ dạy là vòng ngoài gấp bội chỉ bất quá tuy nhiên đạt được đại lượng t ị n h hóa điểm nhưng diệp tiêu đẳng cấp vẫn là điên cuồng dưới lòng đất ngã bên trong đi qua một ngày một đêm phân chiến lúc này diệp tiêu đẳng cấp không tăng mà lại giảm đi đã thành sáu mươi cấp đồng thời còn tại rơi xuống nhìn đến nơi này diệp tiêu nội tâm không khỏi đối với tiểu kim chửi ầm lên lên đầu này đáng chết ngu xuẩn rồng rốt cuộc muốn hút tới khi nào mắng thì mắng diệp tiêu y nguyên tại mật lâm thâm sự không ngừng du tẩu tìm kiếm ma vật cứ như vậy lại qua hai ngày lúc này chỗ rừng sâu ma vật tại diệp tiêu điên cuồng c à n quét phía dưới tử vong số lượng lấy vạn làm đơn vị một số may mắn tránh thoát diệp tiêu giết hại từ lâu không biết chạy đến địa phương nào diệp tiêu cũng lười đuổi theo nhưng điên cuồng như vậy tiêu diệt toàn bộ ma vật kết quả cũng là ba ngày đi qua sau diệp tiêu lại cũng không nhìn thấy một cái ma vật b n g dáng bởi vậy h ắ n đẳng cấp bắt đầu điên cuồng rơi xuống nhất là tiểu kim hấp thu kinh nghiệm là dựa theo cố định một mươi điểm tới cho nên diệp tiêu đẳng cấp càng thấp rơi đến càng nhanh cứ như vậy tại không có bất kỳ biện pháp nào tình huống phía dưới、Đinh. n g ư ơ i s ủ n g vật tiểu kim hấp thu n g ư ơ i một mươi điểm kinh nghiệm giá trị n g ư ơ i tổn thất một mươi điểm kinh nghiệm giá trị n g ư ơ i đẳng cấp rơi xuống đến năm mươi chín cấp n g ư ơ i đẳng cấp rơi xuống đến năm mươi tám cấp ba mươi bảy cấp hai mươi một cấp đinh n g ư ơ i đẳng cấp rơi xuống đến một cấp diệp tiêu sững sờ mà nhìn mình phi tốc giảm xuống đẳng cấp vốn cho rằng còn muốn hàng không nghĩ tới đẳng cấp bất động lúc này diệp tiêu cũng phát hiện tiểu kim không tiếp tục hấp thu chính mình kinh nghiệm giá trị diệp tiêu thở ra một hơi cũng không tệ lắm chí ít trả lại cho hắn lưu một cấp lúc này diệp tiêu cũng không biết là nên khóc hay nên cười nhưng mà đúng vào lúc này hồng nguyệt không gian bên trong đột nhiên một cô cực kỳ năng lượng kinh khủng theo cái kia trứng rồng bên trong tuôn r a trong chốc lát phủ đầy cả vùng không gian ngay sau đó một tiếng thanh thúy phá s á t tiếng vang chuyển đến diệp tiêu ý thức chìm vào hồng nguyệt không gian bên trong lập tức liền phát hiện một đầu chỉ lớn bằng bàn tay hoàng kim mẫu long theo trứng sắc bên trong nhảy ra ngoài diệp tiêu nhìn đến rõ ràng tiểu g i a hỏa này cùng lúc trước hoàng kim cự long cơ hồ giống như lúc lúc này tiểu g i a hỏa đột nhiên mở ra cái miệng nhỏ nhắn đông nhiên hít vào một hơi diệp tiêu liền nhìn đến trong không gian nồng đậm năng lượng bị nó hút vào trong bụng sau một lát tiểu da hỏ Trật lộ ra một lần này đem hắn đẳng cấp trực tiếp biển thủ dứt khoát mặc lấy trên người trang bị chỉ cần không thời gian thì còn có thể có hiệu lực nếu không lấy hắn tình cảnh hiện tại sợ là muốn triệt để xong đời dường như gặp diệp tiêu sinh khí tiểu gia hỏa chặn lại nói xin lỗi thật xin lỗi ta cũng không biết cần nhiều như vậy năng lượng ta coi là ta coi là cũng chỉ muốn một chút xíu việc đã đến nước này diệp tiêu kỳ thật cũng không có bất kỳ biện pháp nào bất quá lúc này tiểu kim lại đột nhiên có chút hề và nói ta phát hiện ta trở thành ngươi sùng vật tốt thua t h i ệ ta diệp tiêu trợn mắt nhìn ngươi đem ta kinh nghiệm đều hút sạch ngươi còn dám nói thua thiệt tiểu kim giật này mình lại có chút ủy khuất nói thế nhưng là ta không biết dùng hồng nguyệt ký kết khế ước ta sẽ cùng ngươi cùng hưởng sinh mệnh nhân loại các ngươi là có tiếng ma chết sớm cái này ta trực tiếp thiếu một nửa thọ mệnh khẳng định thua thì ta hả nghe được tiểu kim diệp tiêu nhất thời sửng sốt cùng hưởng sinh mệnh diệp tiêu hô hấp có chút gấp rút hỏi ngươi có thể sống bao lâu tiểu kim trừng mắt nhìn nói thực ra nói khôi phục về sau cần phải cần phải còn có thể sống cái hai mươi ba vạn năm t diệp tiêu nghe được hai mươi ba vạn năm buồn b ự c trong lòng nhất thời quét sạch thân xác càng là vô cùng kích động lên cứ dựa theo hai vạn năm qua tính toán bây giờ chính mình cùng tiểu kim cùng hưởng sinh mệnh chẳng phải là cái gì đều không cần làm liền có thể sống thêm cái một vạn năm phải biết nhân loại chức nghiệp giả tuy nhiên theo đẳng cấp cùng thuộc tính không ngừng tăng lên thọ mệnh cũng sẽ kéo dài nhưng căn cứ suy đoán cựu chuyện chức nghiệp giả trường thọ nhất mệnh cũng sống không quá hai trăm tuổi mà bây giờ dựa vào cùng tiểu kim khế ước diệp tiêu thọ mệnh vô duyên vô cơ tăng lên c h í ít một và năm cùng cái này so sánh cái tiêu chỉ là chín mươi cấp kinh nghiệm lại đáng là gì húng chi chính mình có thể là có m ộ ư ơ i ba lần kinh nghiệm thu hoạch muốn chín mươi cấp còn không phải vài phút sự tỉnh nghĩ đến đến tận đây diệp tiêu toàn bộ tâm tình nhất thời thoải mái đến phi lên nhìn lấy tiểu kim ánh mắt cũng biến thành n u hòa không ít c h ư một trăm hai mươi bốn như là biến thái tiểu kim khi biết chính mình tính mệnh cùng hoàng kim cự long cùng hưởng về sau diệp tiêu đối với mình rất cấp sự tỉnh liền không truy cứu nữa tiểu kim tiểu gia hỏa này nhưng muốn làm bảo bồi cùng bái có nó ở một này c súng h n vật tiểu kim chủng tộc hoàng kim cự long đẳng cấp không cấp thiên phú nguyên tố chống cự hoàng kim cự long chi lực sinh mệnh giá trị năm năm nghìn công tích lực năm trăm linh phòng ngự lực năm trăm linh kỹ năng thoáng hiện tự l o n g thổ tức đặc thù năng lực phá trận áp chế t xem hết tiểu kim mặt bảng thuộc tính diệp tiêu cũng là nhịn không được hít sâu một hơi không cấp sinh mệnh giá trị thì cao đến năm nghìn công kích cùng phòng ngự cũng đều đạt tới năm trăm điểm lúc trước cái kia chướng dịch tận lâm bên trong dịch n g u y ê n nhuyễn ma làm hai mươi cấp bí cảnh bốt phòng ngự lực cũng bất quá mới năm trăm điểm mà thôi không hổ là chủ thần sáng tạo ra thành thú mà so với cái này cực kỳ khoa trương thuộc tính tiểu kim có thiên phú kỹ năng cùng đặc thù năng lực mới càng khiến người ta rung động thiên phú bên trong nguyên tố chống cự hiệu quả là giảm miễn bảy mươi tất cả nguyên tố thương tổn cái đồ chơi này quả thực cũng là pháp hệ khát tinh căn cứ tiểu kim thuyết pháp trước đó nó hai trăm cấp thời điểm cái này nguyên tố chống cự giảm miễn hiệu quả đã đạt đến chín mươi nói cách khác này thiên phú vẫn là cái có thể trưởng thành hình khi biết cái này một tin tức về sau diệp tiêu trong lòng cũng là âm thầm may mắn hành hảo tiểu kim đối với hắn không có ác ý không phải vậy chỉ là miễn dịch chín mươi phần trăm nguyên tố thương tổn cái này một điểm cũng không phải là diệp tiêu có thể đối phó được mà thiên phú bên trong một cái k h á c hoàng kim cự long trí lực tại diệp tiêu xem ra cũng không so nguyên tố chống cự kém thậm chí luận trưởng thành hình cùng tầm quan trọng tại hậu kỳ so với đơn độc nguyên tố chống cự còn muốn tới mạnh hoàng kim cự long chi lực có thể làm cho tiểu kim mỗi lần thắng cấp lúc trưởng thành thuộc tính gấp đội đồng thời ngoài định mức gia tăng một phần trăm phòng ngự vật lý cùng một phần trăm phòng ngự ma pháp cái đồ chơi này đặt ở chức nghiệp giả bên trong chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung trưởng thành thuộc tính gấp đội không nói cặp kia phòng gia tăng một phần trăm đến cuối cùng ba trăm cấp thì tương đương với ba trăm linh hiệu quả quả nhiên chỉ cần cùng dòng dính vào liên quan đều chạy không khỏi ra dày thịt béo bốn chữ này nếu như tại tăng thêm nguyên tố chống cự hiệu quả tiểu kim tại đối mặt hết thể pháp hệ chức nghiệp giả cơ hồ hoàn toàn đứng ở thế bất bại muốn không phải ra hỏa này thành sùng vật của mình diệp tiêu nói cái gì cũng phải nghĩ biện pháp giết chết con hàng này không phải vậy nguy hiểm hệ số quá lớn so với thiên phú không cấp tiểu kim tự mang hai cái ban đầu kỹ năng chỉ có thể coi là t r ù n g pi t r ù n g c ủ thoáng hiện sử dụng sau trong nháy mắt xuất hiện phạm vi năm trăm m chỉ định vị trí thời gian có đ ồ hai mươi giây cự long thổ t ứ c hoàng kim cự long phun ra một đạo kinh khủng long tức long tức có hỏa tan đá lớn uy lực cái thứ nhất thoáng hiện hẳn là lúc trước tiểu kim đổi kịp diệp tiêu lúc sử dụng tới năng lực hơn nữa nhìn bộ dáng làm lệnh khoảng cách rất ngắn cái thứ hai cự long thổ t ứ c thì là long tộc bảng hiệu kỹ năng đương nhiên hai cái này kỹ có thể nói là chúng quy chúng cụ nhưng đó là so sánh tại tiểu kim gần như biến thái thiên phú đặt ở t r ư ớ c nghiệp giả bên trong đồng dạng là bắn nổ tồn tại sau cùng đến mức tiểu kim đặc thù năng lực lại lần nữa để diệp tiêu rất là rung động phá trận hết thể cấm chế cùng kết giới không cách nào đối với hắn tạo thành hiệu quả diệp tiêu đột nhiên nghĩ đến tiểu kim lúc trước nói có thể giúp mình phá thân vương thiết tượng tế đàn muốn đến nói cũng là năng lực này bất quá tránh thức để diệp tiêu chấn động theo vẫn là áp chế năng lực này áp chế tiến vào trạng thái chiến đấu lúc tự thân toàn thuộc tính tăng phúc một mươi năm địch nhân toàn thuộc tính giảm xuống một mươi năm đến lúc này một lần trực tiếp cũng là ba mươi thuộc tính tranh l ệ n h khi nhìn đến năng lực này về sau diệp tiêu trong đầu chỉ có thể dùng khủng bố như vậy bốn chữ để hình dung càng kinh khủng chính là nhiều như vậy biến thái năng lực vậy mà toàn bộ tập trung ở tiểu kim trên người cái này còn khiến người khác sống thế nào may ra bây giờ dạng này biến thái tồn tại thành sùng vật của mình vừa nghĩ tới đó diệp tiêu trong lòng rung động nhất thời bị vui sướng thay thế chờ tiểu kim trưởng thành sẽ là chính mình một cái hiếm có trợ lực đón lấy diệp tiêu lại mở ra chính mình mặt bảng nhìn lấy cái kia đang chú ý một cấp nhẹ nhẹ thở hát ra may mắn lúc trước đem trang bị tỉnh hóa nhiều lần vì hắn cung cấp không ít thuộc tính điểm lại thêm siêu thần thiên phú ban cho trí lực tăng thêm giờ phút này diệp tiêu trí lực thuộc tính y nguyên cao đến một trăm hai mươi điểm tiếp theo là nhanh nhẹn vẫn như cũ có ba chín mươi tám điểm thể chất thì là một bảy trăm ba mươi ba điểm đối diệp tiêu vô dụng nhất lực lượng nhưng cũng còn có ba trăm l i năm điểm dạng này tứ duy lấy ra y nguyên không phải cái khác chín mươi cấp chức nghiệp giả có thể chống lại đồng dạng bởi vì diệp tiêu sinh mệnh giá trị cơ hồ đều là đến từ vô tận sinh mệnh chi liên cung cấp nhưng n lớn mà, mà đúng ạ i s vào lúc này hắn ánh mắt xéo qua mãnh liệt phát hiện chính mình thành kỹ năng bên trong tựa hồ nhiều một cái xa lạ kỹ năng diệp tiêu đầu tiên là xương sở tiếp theo lại tỉ mỉ mà lưng nhìn cái nhìn này trực tiếp để diệp tiêu cả người đứng chết chân tại chỗ cái này diệp tiêu có chút khó tin rủi mắt một cái sợ mình nhìn lầm hoàng kim cự long chi lực thăng cấp về sau lấy được tất cả thuộc tính gấp bội phòng ngự vật lý gia tăng một phần trăm phòng ngự ma pháp gia tăng một phần trăm tại xác nhận mình quả thật không nhìn lầm về sau diệp tiêu hô hấp đều biến đến r ồ n dập lên giờ k h ắ c này hãng cơ h ộ không cách nào ước chế tâm tình của mình cả n g ư ờ i đều nhanh bay lên trời chuyện gì xảy ra chính mình làm sao cũng có tiểu kim cái này thiên phú chẳng lẽ là bởi vì tiểu kim thành vì sùng vật của mình nguyên nhân t r o n vậy tại sao chỉ có một cái diệp tiêu có chút hiếu kỳ dựa theo tiểu kim thuyết pháp cái kia không phải là mình có thể cùng hưởng tiểu kim tất cả năng lực mới đúng hắn ôi tiểu kim nguyên tố chống cự thế nhưng là mười phần chông mà thèm bất quá liên quan tới điểm ấy tiểu kim cũng đáp không được đối với cái này diệp tiêu có chút tiết lối liền lại hiếu kỳ mà h ỏ i t h ă m ngươi làm sao đột nhiên biết nhiều như vậy tiểu kim trừng mắt nhìn n g ạ i thanh n g ạ i khi nói là hồng nguyệt mụ mụ nói cho ta biết ạch diệp tiêu xứng sở lập tức tại tiểu kim giải thích phía dưới giờ mới hiểu được hồng nguyệt chi nhãn bản thân liền là cái to lớn tư liệu khố giờ phút này tiểu kim ngay tại hồng nguyệt chi nhãn trong không gian mượn nhờ tiểu kim cùng hồng nguyệt ở giữa đặc thù quan hệ tại tiểu kim thành công ấp trứng về sau nó cũng đã hấp thu không ít hồng nguyệt chi nhãn cất giữ tư liệu mặc dù có chút tiết lối nhưng diệp tiêu vẫn như cũ tâm tình thoải mái đến không biên gi thậm chí giờ khác này hắn đều hận không thể chính mình đẳng cấp trở lại không cấp hắn cũng không nghĩ tới tổn thất đại lượng kinh nghiệm vậy mà đổi lại nhiều như thế chỗ tốt quả thực nhân họa đắc phúc a chương một trăm hai mươi năm chúng ta đi giết người a diệp tiêu giờ phút này trên thân còn có sáu mươi tám bốn trăm ba mươi ba điểm tỉnh hóa điểm nhưng bởi vì trước mắt đẳng cấp chỉ có một cấp nếu như trang bị lấy xuống thì không cách nào mặc vào đi cho nên diệp tiêu cũng không dám ở thời điểm này tiếp tục tỉnh hóa trang bị chỉ có thể trước để đó tuy nhiên tự thân chiến lực còn bảo trì tại một cái tương đối cao trình độ nhưng vương tiết h tượng bên kia căn cứ tiểu kim thuyết pháp trong tế đàn ngoại trừ vương tiết h tượng bên ngoài còn có g i ấ u một cái thực lực cực mạnh nở đỡ cờ nếu như đổi lại không có trở thành sùng vật tiểu kim tự nhiên là không sợ nhưng lúc này một người một sùng đều chỉ có đáng thương một cấp cùng không cấp tạm thời vẫn là không nên mạo hiểm ngược lại cũng không phải nói diệp tiêu lúc này trạng thái đánh không lại mà là tiểu kim nói nó từng cảm nhận được c h ỗ đó có một khố cực kỳ cường đại t à ác năng lượng hẳn là cái kêu an hồn giới chỉ lực lượng nếu như cái kêu nở cờ cưỡng ép gián đoạn lựa chế trực tiếp mang lên oan hồn giới chỉ chiến lực sẽ trong nháy mắt đạt tới một cái cực kỳ khủng b cân nhắc đến cái này một điểm diệp tiêu cũng không có mủ quáng tìm tới đi dù sao dựa theo tiểu kim dự đoán vương thiết tượng cùng cái kia nở đỡ cờ trong thời gian ngắn là không sẽ rời đi tòa kia tế đàn kỳ thật trong lòng hắn ẩ n ẩ n có loại suy đoán có lẽ cái kia cất dấu cường đại nở đỡ cờ chính là mình một mực tại t ì m lâm hải thôn t h ô n trưởng dù sao trừ hắn ra diệp tiêu cũng nghĩ không ra những khả năng khắc tính hết thệ đều vẫn là chờ ta trước tiên đem đẳng cấp để lên lại nói chỉ là muốn đi đâu thăng cấp tương đối thích hợp đâu lúc này tiểu kim đột nhiên xuất hiện tại diệp tiêu trước người mãi thanh mãi khi nói người tốt chúng ta đi giết người đi không có việc gì đi giết người nào diệp tiêu vừa mở miệng hỏi đột nhiên thì t r ừ n g mắt nhìn trước mắt vàng óng ánh tiểu bất điểm kinh ngạc thốt ra ngươi làm sao chính mình chạy ra ngoài tiểu kim nháy mắt một bộ đương nhiên ngựa khí nói ra vì cái gì ta không thể đi ra ta nghĩ ra được tự nhiên là có thể đi ra rồi diệp tiêu vừa định nói sùng vật không phải cần phải chỉ có thể chủ nhân triệu hoán mới có thể xuất hiện đột nhiên hắn liền nghĩ đến tiểu kim đặc thù năng lực phá trận hết thể cấm chế cùng kết giới đều không thể đối với nó sinh ra hiệu quả trong nháy mắt liền đem muốn nói lời nuốt trở về đừng ngắt lời ngươi còn không có nói cho ta biết không có việc gì muốn đi giết người làm gì tiểu kim có chút bị khuất bất quá vẫn là nói nhanh đương nhiên là thăng cấp a giết người thăng cấp giết người lại không kinh nghiệm có làm được cái gì diệp tiêu hơi nghi hoặc một chút nhưng tiểu kim lại là nháy mắt nói ra người giết ma vật đều có kinh nghiệm giết người vì cái gì không có diệp tiêu ha to miệng có lẽ tại tiểu kim xem ra nó là hoàng kim long tộc ở trong mắt nó vĩnh sinh thế giới cái khác ma vật cùng chức nghiệp giả đều thuộc về cùng một loại nó đánh giết nhân loại hấp thụ năng lượng thì cùng chức nghiệp giả đánh giết ma vật lấy được kinh nghiệm là một cái đạo lý nhưng vấn đề là đồng dạng làm nhân loại lẫn nhau tàn sát cũng không có kinh nghiệm giá trị cái thuyết pháp này n g ư ơ i làm sao đ ầ n như vậy ta thế nhưng là thất thánh thú một trong hoàng kim cự long ta làm sao lại không biết cái này một điểm tiểu kim một bộ ghét bỏ giọng điệu nói ra ngươi quên ngươi bây giờ cùng ta cùng hưởng sinh mệnh tự nhiên cũng có thể cùng hưởng ta lấy được kinh nghiệm phương pháp cho nên giết người ngươi cũng đồng dạng có thể được đến kinh nghiệm giá trị diệp tiêu lăng lăng nhìn lấy tiểu kim hắn vẫn thật không nghĩ tới cái này một điểm như thế để hắn có chút ngoài ý m u ố n nhưng tiếp theo một cái trước mắt hắn nhất thời có cái tuyệt diệu ý tưởng vừa vạn tuyết linh còn tại chướng dịch gần lâm bên trong nhàm chán và người là thời điểm cái kia cho hắn tìm thêm một ít chuyện làm một chút muốn đến nơi này diệp tiêu để tiểu kim trở lại h ồ n g nguyện không gian bên trong lập tức hướng về nơi xa chạy gấp mà đi bảy trăm linh hai tân thủ khu uy hải thành nơi này là vân tỉnh bạch gia nắm giữ một cái thành nhỏ khoảng cách tiểu thành không đến ba mươi dặm chỗ có một chỗ bị bạch gia trưởng k h ố n g hai mươi cấp tiểu bí cảnh bất quá bởi vì diệp tiêu quan hệ năm nay tân nhân giờ phút này đẳng cấp thấp nhất cũng đều muốn hơn bốn mươi cấp gần năm mươi cấp cho nên dưới mắt uy hải thành bên trong trừ một chút đ ố i thăng cấp không có hứng thú hay là muốn chuyển làm lụng chức nghiệp chức nghiệp giả bên ngoài cũng không có quá nhiều quá khứ người đi đường ngược lại là thỉnh thoảng liền có thể nhìn đến một đội lại một đội khuôn mặt nghiêm túc đội ngũ không ngừng ở ngoài thành phụ cận g i xét người đi trên đường nhìn đến những người này xuất hiện tự nhiên rõ ràng thân phận của những người này đều là lệ thuộc bạch gia dưới trướng vân hải quân đoàn các cấp bậc đều đạt đến chín mươi cấp đối với vân hải quân đoàn người chung quanh tự nhiên là không dám tùy tiện trêu chọc vô ý thức đều sẽ tránh đi bọn hắn lúc này một đội hai mươi người vân hải quân đoàn thành viên tại tuần tra thường lệ một trận về sau đi vào ngoài thành một chỗ thấp s ư n núi phía trên hơi chút chỉnh đốn đội trưởng cái này đều đi qua hơn nửa tháng ngươi nói chúng ta dạng này mỗi ngày tuần tra cũng không phải chuyện này à. đúng a đội trưởng cái tiêu g i ảnh ả liền long n g u y ê n quân đoàn đều có thể bàn diện muốn là chúng ta thật gặp chẳng phải là đưa đồ ăn đoàn t r ư ở n g đến cùng đang suy nghĩ gì lúc này đội ngũ cầm đầu nam tử quét mắt thủ hạ của mình lệnh hừ một tiếng từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy cái này là gia chủ mệnh lệnh các ngươi dám vi phạm hay sao thủ hạ đội viên nghe vậy nguyên một đám cũng đều ngậm miệng lại không dám nhiều lời gia chủ trong mắt bọn hắn thế nhưng là thiên nhân vật bọn hắn cũng không dám ngỗ l g ị c h thấy mọi người an tính lại đội trưởng nghĩ, nghĩ nói tiếp t u t t u t đi một chút phản nản các ngươi thì không suy nghĩ hiện tại uy hải thành bên trong đều không mấy cái tân nhân cái bóng lấy cái kia dạ ảnh đẳng cấp lại làm sao có thể sẽ chạy đến chúng ta cái này tuần tra cũng bất quá là làm dáng một chút cho thế lực k h á c nhìn nghe được đội trưởng lần này giải thích còn lại thủ hạ đều là bừng tỉnh đại ngộ ha ha vẫn là đội trưởng nghĩ đến thông thấu lúc trước ta còn lo lắng gặp được dạ ảnh đâu tên kia quá h u n g nếu là thật đụng phải ta có mấy cái mạng đều không đủ chết hô đội trưởng ngươi sớm nói à sớm biết là như vậy ta mấy ngày nay cũng không cần lo lắng đề phòng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái kêu dạ ảnh thật đúng là quá phận lúc trước cùng chúng ta đại tiểu thư dây dưa không rõ nhất chiêu đắt thế vậy mà không chút do dự đem đại tiểu thư giết thật sự là hung á cá loại này cũng là điển hình tiểu nhân tâm tính bây giờ hắn đem triệu ra làm mất lòng ta nhìn hắn cũng không bao lâu có thể sống cha cha ta ghét nhất cũng là loại này cao nạo g tiên tri tiêu tử nếu có thể tận mắt thấy hắn v ỡ lạc không khỏi không phải một kiện vui vẻ sự tình không tệ thiên tài có làm được cái gì còn không phải không có huynh đệ chúng ta sống được lâu ha ha thì là thì là một cái không hiểu ẩn nhẫn bao đầu tiểu tử có, thể có cái gì tiền đồ cũng là đáng tiếc thiên phú của hắn cũng không biết đến cùng là cái gì ai biết được mấy người ngươi một lời ta một câu trò chuyện sốt ruột đến đằng sau gia ảnh tại bọn họ trong miệng đã thành không đáng trọng dụng ngu xuân đối với cái này thân là đội trưởng trình gì cũng không thêm lấy ngăn cản ngược lại c ư ờ i nhẹ nhàng ở một bên nghe hắn thấy mọi người những ngày này cũng đều khổ cực mà hết thể này đều b á i cái tia gia ảnh ban tặng thích hợp phát tiết một phen cũng không có gì thế mà đúng lúc này mọi người không có chú ý tới tại cách đó không xa trên một cây đại thụ mới một cao một thấp hai bóng người đang lẳng mà nhìn xem đây hết thảy người tốt bọn hắn là nói ngươi sao hẳn là đi nguyên lai n g ư y i lợi hại như vậy đó là đương nhiên chương một trăm hai mươi sáu kinh khủng trưởng thành t ố t nghỉ ngơi đến không sai b i ệ t lắm đều tờ mờ đứng lên cho ta tiếp tục tuần tra t r i n h gì hùng hùng hổ hổ hô hảo những người còn lại lúc này mới không tình nguyện đứng dậy đội trưởng muốn ta nói giờ phút này cái k i a dạ ảnh sợ là đều đã sợ đến trốn đi chúng ta dứt khoát nghỉ ngơi nhiều một chút được rồi thiếu lại nhạy toa cho dù là dạng này cũng đều cho siết cho ta diễn đủ lúc này có người đột nhiên dây thanh sợ hãi hô đội đội trưởng đêm dạ ảnh trình g ì không kiên nhẫn nói ra đêm cái gì đêm lại tờ mờ cho ta lười biếng đừng trách ta không k h á c h khí thế mà trình g ì lời còn chưa nói hết liền cảm thấy nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên biến đến vô cùng nóng rực ngay sau đó một trận cùng b ã o năng lượng đánh tới h ắ n tính cả còn lại thủ hạ toàn bộ không còn tri giác một lát sau diệp tiêu mang theo tiểu kim đi ra tiện tay vung lên liền đem những thi thể này đưa vào hồng nguyện không gian tiểu kim có chút bất mãn đều cháy sẽ đem chỗ ta ở làm bẩn nhìn một chút liền tốt chỗ đó nguyên lai còn ở qua hơn hai cỗ cháy trước đó cũng không gặp ngươi ghét bỏ qua tiểu kim chớp lấy trong mắt đầu đầy dấu chấm hỏi diệp tiêu không để ý đến túi đầu xem xét khởi tín hơi thở tới đánh chết cái này hai mươi tên vân hải quân đoàn thành viên hết thệ vì diệp tiêu cung cấp gần bốn trăm vạn kinh nghiệm giá trị bình quân xuống tới mỗi cái thành viên tương đương với hai mươi vạn kinh nghiệm giá trị bởi vì tiểu kim phân đi một nửa kinh nghiệm trên thực tế diệp tiêu cầm tới tay hết thệ cũng là hai trăm vạn lúc này hắn cùng tiểu kim đẳng cấp cũng thuận lợi đi vào hai mươi bảy cấp nếu như không có tiểu kim đẳng cấp này sẽ còn lại nhiều chức ngũ lúc cấp trong lúc nhất thời diệp tiêu cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc không nghĩ tới đánh giết chức nghiệp giả vậy mà có nhiều như vậy kinh nghiệm tuy nhiên so ra kém lúc trước đánh giết tuyết v ư ợ n g cái kia hôn huyết chúng tới nhiều nhưng so với ngang cấp ma vật cũng không biết cao hơn ra mấy trăm lần ngay từ đầu d i ệ p tiêu đối với như thế nào một lần nữa luyện đến chín mươi cấp vẫn là tương đối n h ấ t đầu không nghĩ tới kết quả lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn ấn cứ như vậy tiến độ chỉ cần giết người đủ nhiều có lẽ không cần hai ba ngày là hắn có thể trở lại chín mươi cấp đến lúc đó lại đi lâm hải thôn đi một chuyến không chừng còn có thể thuận đường đem tam chuyển tấn cấp nhiệm vụ hoàn thành nếu như hết thệ thuận lợi cái kia tân nhân vương xương hảo vẫn như cũ chỉ có thể là chính mình muốn đến nơi này diệp tiêu nội tâm nhất thời tràn ngập kích động đ ó lấy mắt nhìn chính mình tự do thuộc tính điểm bốn trăm ba mươi hai điểm tuy nhiên hắn hiện tại trí lực thuộc tính đã phá vạn nhưng khi nhìn đến cái này bốn trăm ba mươi hai điểm tự do thuộc tính điểm về sau vẫn là tương đối khiếp sợ bởi vì dung hợp pháp sư mỗi tăng lên một cấp nhanh nhẹn ngoài định mức gia tăng một điểm trí lực ngoài định mức gia tăng hai điểm tự do thuộc tính điểm ngoài định mức gia tăng ba điểm bây giờ lại cùng hưởng t i ể u kim hoàng kim cự long trí lực làm đến những thứ này thuộc tính toàn bộ cấp đội cũng chính là mỗi lần tăng lên một cấp diệp tiêu ngoài định mức có thể thu hoạch được hai điểm lực lượng hai điểm thể chất bốn điểm nhanh nhẹn sáu điểm trí lực tự do thuộc tính điểm càng là bạo tăng đến nhất cấp m ộ ư ơ i sáu điểm như thế tính toán d i ệ p tiêu chỉ là tăng lên một cấp thuộc tính liền đạt tới ba mươi điểm mà bình thường chức nghiệp giả cũng bất quá mới chín điểm lần này liền trực tiếp nhiều không chỉ gấp hai phải biết đây là ba mươi cấp trở xuống thăng cấp biến hóa qua ba mươi cấp về sau mỗi một lần chuyển trước tự do thuộc tính điểm cũng sẽ tăng thêm đến lúc đó cái t r ê n lệch này sẽ còn tiến một bước mở rộng đồng thời mỗi lần tăng lên một cấp lấy được sinh mệnh giá trị cùng pháp lực giá trị cũng theo trước kia hai mươi điểm m ộ ư ơ i điểm biến thành bốn mươi điểm hai mươi điểm chỉ bất quá tại diệp tiêu vô cùng to lớn thuộc tính số liệu trước mặt một chút sinh mệnh giá trị cùng ma lực giá trị tăng lên quả thực có chút thấp đến mức diệp tiêu đều nhanh muốn không chú ý h ẳ n nhóm tại hơi chút suy nghĩ về sau diệp tiêu đem tất cả thuộc tính điểm toàn bộ thêm tại nhanh nhẹn phía trên bốn cái thuộc tính lực lượng đối với hắn cơ hồ chỉ có y ê u đất phòng ngự vật lý tăng lên diệp tiêu căn bản không cân nhắc sinh mệnh giá trị thì có vô tận sinh mệnh chi liên cung cấp tự nhiên cũng liền không cần trí lực thì càng khỏi phải nói một cấp phá vạn trí lực thuộc tính không ai bằng cho nên toàn bộ thêm nhanh nhẹn tự nhiên là tốt nhất đường lối nhanh nhẹn không chỉ có thể tăng lên hắn tốc độ di chuyển cũng có thể tăng lên hắn xuất thủ tốc độ hậu kỳ nếu là có học đến đại hình m a pháp kỹ năng còn có thể tăng tốc thi pháp tốc độ dạng n à y tính toán nhanh nhẹn tính so sánh giá cả tự nhiên vô cùng độ cao thêm hết điểm diệp tiêu thì là xem xét lên tiểu kim giao diện thuộc tính mà cái này xem xét lần nữa để diệp tiêu không khỏi không cảm khái tiểu kim không hổ là tạo hóa k ỳ tác 4.560 kỹ năng thoáng hiện tự long thổ tức đặc thù năng lực phá trận áp chế 2 a i cấp 30 vạn điểm sinh mệnh giá trị 3.000 điểm công k í c h lực 4.560 điểm phòng ngự lực thuộc tính này thực sự quá siêu mẫu nếu như không phải diệp tiêu dựa vào một thân tịnh hóa sau trang bị chống đỡ ngang cấp phía dưới tiểu kim hoàn toàn miễu sát h á n diệp tiêu túi đầu nhìn lấy còn một bộ sầu nao bất t h c tiểu kim lắc đầu may ra con hàng này coi như lại thế nào biến thái cũng vô pháp m ặ c trang bị nếu không nhân loại chức nghiệp giả lại đối mặt tiểu kim dạng này thanh thú căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào muốn đến nơi này diệp tiêu tâm tình cuối cùng thoáng thăng bằng một chút lúc này bởi vì diệp tiêu lúc trước thi triển h ỏ a cầu thuật cũng đã dẫn phát không nhỏ độc tính v y h ả i thành tại bạch sơn hà mệnh l ệ n h dưới lúc này đang ở vào trạng thái giới nghiêm cho nên rất nhanh liền có mấy cái chi vân hải quân đoàn tiểu đội cực nhanh hướng nơi này chạy tới đối với cái này diệp tiêu tự nhiên không có lựa chọn tranh né h ắ n tự nhận còn làm không được trở thành không có chút nào tính người sát nhân của ma lạm sát kẻ vô tội nhưng đối đại n h nhân hắn từ trước tới giờ sẽ không có bất cứ chút do dự nào cùng nhân từ nương tay tựa như vừa mới cái kia hai mươi người có lẽ trước lúc này diệp tiêu cũng không nhận ra bọn hắn bọn hắn cũng chưa chắc đối diệp tiêu có thâm c ử u đại hận gì nhưng đã lựa chọn trở thành thế lực đối địch diệp tiêu giết liền không có chút nào gánh vác bởi vì diệp tiêu tin tưởng nếu như bọn hắn có đầy đủ đánh giết chính mình lực lượng ngay sau đó một khắc này nhất định sẽ không đối với hắn lưu thủ nhìn lấy không ngừng đến gần đám người diệp tiêu biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào như thế sau một lát làm liên tiếp tiếng nổ mạnh vang vọng cả tòa huy hải thành rất nhanh vô số nguyên bản tại địa phương khác tuần tra biển mây thành viên n o ả o chạy tới nhưng tất cả những thứ này theo ngút trời họa diễm tàn phá bừa bãi về sau liền lần nữa khôi phục bình t lúc này t ò a c h ấ n uy h ả i thành một tên bạch ra người phụ trách khoan thai tới chậm nét mặt của hắn mười phần kinh hoàng trước khi tới hắn thì nỗ lực liên hệ trong thành phụ trách tuần tra mấy tên vân hải quân đoàn tiểu đội trưởng kết quả phát hiện những người này tên đều biến thành màu xám cũng liền mang ý nghĩa những người này đều đã chết chỉ là làm uy h ả i thành người phụ trách hắn biết mình nhất định phải đứng ra cho nên t r ắ n g cứ việc nội tâm khủng hoảng vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí đi vào đầu tường quan sát phía trước tình huống kết quả lại chỉ có thấy được bị san thanh bình địa bờ b ộ t cùng lẻ tẻ một điểm hòa diễm trừ cái đó ra hắn nhìn đến một bóng người thì liền thi thể đều không thấy tình cảnh này trực tiếp để hắn thần hồn kịch chấn giờ phút này trong đầu hắn một kẻ đáng sợ ảnh không ngừng hiện hiện ra ảnh là hắn nhất định là hắn c h ừ hắn không ai sẽ ở giết người sau liền thi thể đều không lưu lại chương một trăm hai mươi bảy bạch sơn hà tức giận đẳng cấp tăng vọt cái gì ra ảnh tập kích uy hải thành hiện thực thế giới vân tỉnh vân thành bạch ra chỗ một chỗ sân nhỏ bạch sơn hà sắc mặt tái xanh nghe lấy thủ hạ vội vàng chạy tới báo cáo ở ngực nhất thời kịch liệt chập chúng lên đáng chết cái tiêu dạ ảnh làm sao lại chạy tới uy hải thành hắn chẳng lẽ không biết triệu ra đang tìm hắn sao lúc này còn dám lộ diện đầu tiên là giết hiểu hiểu hiện tại lại đồ ta vân hải quân đoàn gần hai trăm người hắn là muốn cùng ta bạch gia không chết không thôi sao đối mặt bạch sơn hà gần như gào thét chất vấn trong sân mấy tên bạch gia trưởng lão đều là ngậm miệng không nói sợ chọc g i ậ n tới bạch sơn hà mà đưa tới trừng phạt chớ nhìn bọn họ là bạch gia trưởng lão tại bạch gia có được cực cao quyền lực nhưng lớn như vậy bạch gia thế nhưng là bạch sơn hà một tay sáng lập tại bạch gia bạch sơn hà cũng là không thể ngỗ nghịch tồn tại cũng không biết qua bao lâu rốt cục làm bạch sơn hà phát tiết một trận về sau lúc này mới có một tên trưởng lão tiến lên gia chủ có thực có cái chú Lúc có phải là trùng hợp phương. phản hay không? Dù sao hải thành thực sự không có gì đáng giá cái kia dạ ảnh vi giá kia lại có người đi là này, trùng ra, Dù đáng gì sao địa dạ sự ý bạch á c ta l i ả m t ấ y hay nguyên này có cái cố chúng bạch Bạch phải không thư nhân, ảnh nhằm bởi vì tiểu tiểu ta ra. là vào vì dạ ý sơn hà nghe vậy mạnh liệt nhìn về phía người nói chuyện s ắ c mặt t á i xanh nói hiểu hiểu đã bị hắn giết ta còn không có tìm hắn tính số sách hắn còn dám nhằm vào chúng ta bạch ra bị nhìn chăm chú chính là bạch gia trẻ tuổi nhất trưởng lão bạch trạch lúc này đối mặt bạch sơn hà v ẻ giận dữ hắn thật không có các trưởng lão khác như vậy bồi dối ngược lại một mặt bình tĩnh nói lúc trước tiểu tiểu thư tại giáp tỉnh thiên phú về sau không chút nào cho cái kia dạ ảnh lưu mặt mũi trước mặt mọi người q u a n g đối phương chỉ sợ chuyện này đối với dạ ảnh đã kích rất lớn cho nên hắn đối bạch ra chúng ta hận ý hẳn là sẽ không so triệu ra thiếu bạch sơn hà nhữ mày âm thanh lạnh lùng nói ngươi nói là cái kia dạ ảnh tự biết không có cách nào đối phó triệu ra cho nên lựa chọn đối bạch ra chúng ta trả đũa bạch trạch nhẹ gật đầu hẳn là dạng này không sai bạch sơn hà nghe vậy không khỏi trầm mặt xuống cái nhưng cái này cũng không hề là bạch sơn hà thật đang sợ hai nguyên nhân dù sao đừng nói là hắn tại chỗ những trưởng lão này tùy tiện xuất ra một cái liền xem như trẻ tuổi nhất bạch trạch đều có thất chuyển chức nghiệp giả chiến lược một đối một tình huống hoàn toàn có thể nghiền ép giả ảnh có thể vấn đề chính là giả ảnh gia hỏa này một mực tại tân thủ khu vực trốn tránh không ra bọn hắn coi như nguyện ý dùng nhiều tiền b ô n g xuống tân thủ khu có thể hay không tìm tới đối phương vẫn là ẩn số rõ ràng bọn hắn nắm giữ có thể đánh rết giả ảnh thực lực nhưng nếu như cái này giả ảnh giống con trong bóng tối chuột cùng bọn hắn chơi du kích chiến chuyện này đối với bọn h loại này có lực không chỗ dùng cảm giác bị thất bại để bao quát bạch sơn hà ở bên trong một đám bạch g i a người cảm giác mười phần bếp khuất lúc này bạch sơn hà cũng khôi phục tỉnh táo bắt đầu tự hỏi ứng đối ra sao phiền thoái trước mắt da ảnh là nhất định phải giải quyết nếu như tiếp tục làm cho đối phương như vậy c à n dỡ đi xuống không nói trước bạch g i a mặt mũi không nhịn được toàn bộ bảy trăm linh hai tân thủ khu tất cả bạch g i a thế lực sợ là tiêu rồi đến hủy diệt tính đ ạ kích nhưng mà đúng vào lúc này một bóng người xuất hiện da da a chủ không xong chấn hại thành bên trong hư hư thực thực xuất hiện da ảnh chúng ta vân hải quân đoàn lại có gần hai trăm tên thành viên bị giết、ba. bạch sơn hà đột nhiên đứng dậy trận mắt nhìn mà nhìn chằm chằm vào người trước mắt như thế qua nửa n g à y hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ dạ ảnh khi người h n quá đáng thật coi ta bạch ra là quả hồng mềm hay sao nói xong bạch sơn hà ngữ khí vô cùng âm lãnh phân phó nói đi mặc kệ trả bất cứ giá nào ta muốn các ngươi trong thời gian ngắn nhất tìm ra dạ ảnh tung tích bạch trạch lập tức đi cho ta mua sắm đại lượng duy trì giải l ý thạch một khi phát hiện dạ ảnh tung tích tận khả năng ngăn chặn hắn ta muốn đích thân làm v i ệ hắn bạch trạch hơi xứng sở trong lòng cảm thấy bạch sơn hà qu nhưng giờ phút này đối mặt nổi giận bạch sơn hà hắn h á to miệng cuối cùng cũng là gật đầu đồng ý lúc này bạch sơn hà còn nói thêm ta đi một chuyến triệu ra sau khi trở về ta hy vọng các ngươi có thể mang đến cho ta tin tức tốt nói xong bạch sơn hà thân ảnh trong nháy mắt biến mất h i ệ n nhiên là tiến vào vĩnh sinh thế giới lúc này vĩnh sinh thế giới bên trong d i ệ p tiêu thì là tại trấn hải thành đi dạo một vòng mấy lúc sau liền sớm chọn rời đi lúc này theo hắn đánh chết gần hai trăm tên tại trấn hải thành tuần tra vân hải quân đoàn thành viên hắn đẳng cấp đã cùng lái đến sáu mươi cấp khoảng cách lần tiếp theo thăng cấp cũng không xa vực này tốc độ lên cấp quả thực chưa từng nghe thấy bất quá diệp tiêu cũng rõ ràng đây hết thể đều phải quy công cho bản thân hắn kinh nghiệm bội xuất đổi lại dưới tình huống bình thường coi như đánh g i ế t chức nghiệp giả có thể lấy được kinh nghiệm cũng không có khả năng t h ă n g được nhanh như vậy mà nhờ vào diệp tiêu kinh khủng kinh nghiệm bội xuất tiểu kim đồng dạng cũng đạt tới sáu mươi cấp lúc này hắn sinh mệnh giá trị đã bao tắp đến một trăm vạn công kích cùng phòng ngự cũng đồng thời đột phá một vạn đại quan bực này kinh khủng thuộc tính diệp tiêu cho đến tận này gặp phải bột bên trong cũng chỉ có chín mươi cấp ngủ say khô lâu vương có thể một chút tiếp cận một chút có thể cái t i ê ngủ say khô lâu vương thế nhưng là chín mươi cấp bột mà tiểu kim mới bất quá sáu mươi cấp mà thôi đồng thời diệp tiêu cũng theo tiểu kim trong miệng biết được bởi vì là trở thành sùng vật nguyên nhân hắn các phương diện thuộc tính kỳ thật u bị suy yếu rất nhiều đổi lại trước đó chiến lược của hắn còn muốn so lúc này thêm ra gấp năm lần không thôi cái này khiến diệp tiêu hết sức tò mò thời kỳ toàn thịnh thất thanh thú đến cùng là kinh khủng bực nào tồn tại tuy nhiên tiểu kim bây giờ thành sùng vật của mình có thể trừ cái đó ra cái này thế giới còn có mặt khác sáu cái thanh thú tồn tại dựa theo tiểu kim thuyết pháp một khi gặp phải cái khác mấy cái thanh thú chẳng phải là chỉ có nước mà chạy trốn cái này khiến diệp tiêu nhiều ít có chút cảm giác nguy cơ nhưng rất nhanh hắn thì nhịn không được cười lên Hắn、một cho á i liền tàm c u y nên đều h có tần nhân, nghĩ những lẽ là trước kia triệu gia liền đem bảy trăm linh hai tân thủ khu vực bên trong lòng huyện quân đoàn trụ sở di chuyển đến nơi này nơi này cũng là diệp tiêu chuyến này mục tiêu lớn nhất lúc trước mặc kệ là tại uy hải thành vẫn là trấn hải thành diệp tiêu kỳ thật cũng chỉ là đi ngang qua đánh giết những cái kia vân hải quân đoàn thành viên cũng bất quá là thuận tiện làm dù sao hắn cùng bạch g i a ở giữa tất nhiên không có hòa giải chỗ trống hắn giết tự nhiên cũng không có cố kỵ chỉ bất quá bạch g i a tại tân thủ khu vực nhân thủ tại diệp tiêu trong mắt thực sự quá ít dạng này từng cái từng cái thành tìm đi qua có chút lãng phí thời gian húng chi theo những người này tử vong hắn tin tưởng bạch g i a nhất định đã sớm biết tin tức đến đón lấy coi như hắn lại chủ động đi tìm bạch ra phiên p h ư c bạch ra trừ phi cao cấp tường giả buông xuống nếu không tân thủ khu bên trong người bạch Gia, Cần phải đều sẽ trốn đi. Đã như vậy, Diệp Tiêu cũng liền lúc này đi. như Tiêu ngoài n thành n i u l g thời ba bước một trạm canh gác năm bước một tốt tất cả đều là long nguyên quân đoàn thành viên hơi quét mắt ước chừng không dưới hai trăm linh người đây vẫn chỉ là ngoài thành phụ trách tuần tra bên trong thành còn không biết là cái tình huống như thế nào nghĩ đến sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu tại tân thủ khu vực chín mươi cấp chính là đứng đầu nhất chiến lược mà chiến lược như vậy nghe nói tại long nham trong tập đoàn khoảng chừng ba ngàn người trừ bỏ lúc trước tại lưu đ ầ y con đường bị diệp tiêu chém giết một nghìn người nói cách khác long nguyên quân đoàn đặt cơ sở còn có hai nghìn tên chín mươi cấp đỉnh tiêm chiến lược cái này một cố lực lượng đủ để quét ngang tân thủ khu vực bất luận cái gì một tòa thành trấn nếu như là những người khác nhìn đến tình huống như vậy đại khái chọn nhượng bộ lui binh nhưng ở vân hải quân đoàn thành viên trên thân đạt được chỗ tốt giờ phút này diệp tiêu ngược lại càng thêm hưng p n ước gì đối phương nhân số càng nhiều càng tốt dạng này cũng tiết kiệm hắn tại bốn phía bốn ba vừa nghĩ tới bên trong lít nha lít nhít đều là kinh nghiệm diệp tiêu khỏe miệng nổi lên một vệ ký cười không biết nơi này kinh nghiệm có đủ hay không để cho ta lên tới chín mươi cấp lúc này một bên tiểu kim chấp lấy một đôi cánh nhỏ phiêu phủ ở diệp tiêu bên cạnh có chút không kịp chờ đợi nói ra người tốt chúng ta nhanh điểm đi giết người hiện tại bộ này bộ dáng y ế u ớt rất khó chịu đây hiển nhiên thông qua lúc trước chiến đấu đẳng cấp tăng lên thật nhanh tiểu kim giờ phút này cũng là có chút nghiện chỉ bất quá giết người loại lời này theo một cái sữa manh sùng vật trong miệng nói ra đều khiến diệp tiêu có loại không hài hòa cảm giác nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều mỉm cười đi mang người thăng cấp đi được bất quá người tốt lần này làm cho ta động thủ trước sau ừng người đến diệp tiêu có chút nghi ngờ nhìn lấy mập một vòng tiểu kim nhưng nghĩ đến n、no、ó cái k i ê u biến thái thuộc tính cũng liền không nghĩ nhiều được người ă n ta nhiều như vậy kinh nghiệm cũng là thời điểm ra chút khí lực tiểu kim nghe vậy gieo họ một tiếng cũng không đợi diệp tiêu béo lùn chắc nịch màu vàng kim thân thể bỗng nhiên biến mất sau một khắc cũng hiện đã xuất t nghĩ nghĩ, lúc này ngoài cửa thành vặn cái kêu đội tuần tra long nguyên đội viên khi nhìn đến tiểu kim đột nhiên xuất hiện đều là giật mình ào ào phong bị thế mà làm tiểu kim bộ dáng hoàn toàn hiện ra ở bọn hắn trong tầm mắt về sau có người nhịn không được kinh hô lên à đây là cái gì chạy đi đâu tới ma vật chơ một chút ngươi nhìn cái này ma vật dáng vẻ giống hay không rồng còn thật đừng nói s á c thực cùng trong truyền thuyết cự long dài đến có điểm giống bất quá ta tại ba năm này cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này ma vật nhìn lấy tựa như là lặt đường muốn hay không thử bắt lại hoặc hứa đoàn trưởng nhất cao hưng sẽ còn cho điểm ban thưởng lúc này trong đó một tên long nguyên đội viên cười ha hả tiến lên nói ra có đạo lý gia hỏa này nhìn lấy có chút mua xuẩn còn béo đến cùng bóng một dạng hẳn là không lực sát thương gì để cho ta tới những người còn lại thấy thế cũng không nói chuyện đều ở bên cạnh xem náo nhiệt thế mà ngay tại người kia sắp tới gần tiểu kim thời điểm tiểu kim đột nhiên há muộm cả giận nói ti tiện sơ đẳng sinh vật lại dám nói bản tọa lại béo lại ngu xuẩn các ngươi lấy t ử có đạo a cái này ma vật biết nói chuyện cái kia thành viên s ừ n g sốt một chút cũng đúng lúc này t i ể u kim một miệng lớn long tức phun ra ngoài bất ngờ không đề phòng trước mắt cái kia long nguyên quân đoàn thành viên trong nháy mắt bị nóng chạy thành c ặ t bã bất thình lình khủng bố một màn làm cho những người còn lại đều là s ứ s ờ không tốt cương tử chết rồi cái này ma vật nguy hiểm cùng tiến lên vừa dứt lời cái này một tiểu đội long nguyên thành viên ảo đ o đặc thù đáng tiếc thực lực của những người này tại tiểu kim trước mặt hoàn toàn cũng là cái bài trí chỉ thấy tiểu kim há mồm lại là phun ra một miệng long tức long tức trong nháy mắt đem cái này đội long nguyên thành viên bão phủ cách đó không xa chính đang quan sát dịch tiêu thậm chí đều không có nghe đến mấy cái này người phát ra tiếng cầu cứu những người này liền cũng thành mạnh vụ cạn mà cái này toàn bộ quá trình bên trong đúng là quỷ dị không có gây nên động tinh quá lớn lại thêm tiểu kim vị trí vừa vặn tránh đi cái khắc tầm mắt của người đến mức tiểu kim tại đem những người này rét còn về sau bên trong thành bên ngoài cái khắc long nguyên thành viên cũng không có phát hiện gì thường ngược lại là tiểu kim khi nhìn đến những người này sau khi chết cao ngạo dơ lên đầu to khinh thường nói nhân loại quá y ế u ớt nói xong tiểu kim phốc lấy cái nhỏ hướng về gần nhất một cái khác đội long nguyên tiểu đội bay đi rất nhanh ngoài thành long nguyên tiểu đội tại tiểu kim cường đại long tức phía dưới từng nhanh biến mất thế mà nơi này dù sao cũng là triệu gia địa bàn long nguyên quân đoàn thành viên cũng đều là thần kinh b á c h chiến nghiêm chỉnh huấn luyện chỉ sau một lúc lâu không đến đột nhiên trong thành phát ra một tráng thốt lên chật các loại cảnh báo văn lớn diệp tiêu liền nhìn đến nguyên bản đóng chặt cổng thành đột nhiên mở ra sau đó lít nha lít nhít bóng người từ bên trong v à o ra không thể không nói triệu g i a long nguyên quân đoàn đúng là tinh nhuệ quân đoàn tại gặp phải hoảng lúc dối loạn vẫn như c ũ duy trì có chút chỉnh tề đội ngũ rất nhanh diệp tiêu liền thấy ước chừng năm trăm l i ê n long nguyên quân đoàn thành viên ra khỏi thành có thể khi bọn hắn nhìn đến tiểu kim dáng vẻ về sau rõ ràng đều sửng sốt một chút lúc này diệp tiêu gặp người đi ra cũng không có ý định tiếp tục mang xuống chỗ hắn ở khoảng cách cổng thành không đến ba trăm mã vừa lúc ở hắn kỹ năng phạm vi công kích sau đó thừa dịp những người kia còn chưa kịp phản ứng. diệp tiêu trong nháy mắt đưa tay mấy trăm viên hỏa cầu đông nhiên ngưng tụ tiếp theo tại đám người kia còn chưa phát hiện thời khắc hỏa cầu như mưa rào tầm tạ giống như điên cuồng nện xuống đồng thời thông qua khế ước phân phó tiểu kim lui ra tuy nhiên tiểu kim hiện tại cũng coi như da dày thịt béo nhưng diệp tiêu biết mình hỏa cầu thuật y lực còn thật sợ đã ngộ thương tiểu ra hỏa này nếu là không cẩn thận nện chết rồi vậy hắn muốn khóc cũng không kịp cùng lúc đó khi nhìn đến liên miên hỏa cầu xuất hiện l o nguyên các thành viên n o ả o sắt mặt đã biến trong đó có người thê lương kinh hô lên hỏa cầu thuật là g a ảnh lui Hiển nhiên, long nguyên quân đoàn đối diệp tiêu là có nghiên cứu nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nghiên cứu đối mặt diệp tiêu cái này kinh khủng h ỏ a cầu bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản khả năng trong trước mắt h ỏ a cầu rơi xuống thành h ỏ a hải nguyên một đám long nguyên thành viên liền thống khổ kêu trên đều không phát ra liền lần lượt ngã xuống giờ khắc này diệp tiêu thanh điểm kinh nghiệm điên cuồng tăng vọt nhìn lấy một màn này diệp tiêu tâm tình thật tốt lúc này tiểu kim sớm đã một cái thoáng hiện xuất hiện lần nữa tại diệp tiêu trước mặt chỉ thấy nó lung lay đầu to một mặt không thú vị nói nhân loại quả nhiên là suy ngược giống loài không tốt đẹp gì chơi liền không thể đến điểm có thực lực sao diệp tiêu nghe vậy nhất thời tức giận nói thiếu đáp ý thật có cường giả tới cẩn thận bị đối phương lột ngươi ra rồng thế mà ngay tại diệp tiêu vừa dứt lời đột nhiên mấy đạo vô cùng khí tức kinh khủng theo cự nham thành bên trong nhanh chóng bay tới cảm nhận được cái này cực kỳ cảm giác g á p bách tuy áp diệp tiêu toàn thân lông tơ trợn dựng thẳng biến sắc ngươi miệng quả đen đi mau đối với tiểu kim hô một tiếng diệp tiêu liền muốn khởi động viễn ảnh hư không rời đi nơi này nhưng vào lúc này một tiếng thanh âm hùng hậu vang lên phong thiên cấm a bậy trận tiếp theo một cái trước mắt diệp tiêu liền phát hiện h u y ễ n ảnh hư không biểu tượng biến thành màu xám trong chốc lát hắn biến sắc lúc này một tiếng c h ó i thai cười lạnh chuyển đến h ừ chờ ngươi thật lâu rồi ra ảnh theo thanh â m chuyển đến diệp tiêu liền nhìn đến mười mấy đạo bóng người đột nhiên xuất hiện tại hắn trên không đồng thời đem bao quanh vây ở trong đó không đợi diệp tiêu thấy rõ người tới thân ảnh trong đó liền có người quát lớn tất cả mọi người cùng một chỗ đ n g thủ giết kẻ này ngay sau đó diệp tiêu liền phát giác được mười mấy cố vô cùng cuồng bạo năng lượng ngay tại quần quận thế mà lúc này lại một thanh â m đột nhiên văng lên chờ một chút đ lúc này ộ i Thanh n âm triệu trường lâm đi vào diệp tiêu ngay phía trước ha ha cười nói không nên gấp gáp so sánh cái tiêu một chút duy trì giải ly thạch ví dụ trước mắt tiểu tử này trên thân thế nhưng là có không ít bí mật hắn rét ta lo nguyên nhiều người như vậy triệu ổ n g yếu để điểm cho ta t bù ở về. Cách mặc không h đó k ô tên xa một tên mặc lấy khôi giáp trung nghe vậy, trong mắt lộ ra lấy không kiến nhẫn, nhưng nghĩ nghĩ gật người gian, không bằng niên kiến nói, thời tiểu giao, liền i sát. phút tử mắt ta tử mặt ra r sau, đầu nếu chịu nam nhẫn, vẫn như này chỉ cho vậy, về vậy lấy lộ là trường lâm nhẹ gật đầu cái này mới một lần nữa nhìn về phía diệp tiêu đây coi như là chúng ta lần thứ nhất đúng nghĩa gặp mặt ta nghe được triệu trường lâm diệp tiêu tùy ý nói ra nói thật ta cũng không phải là rất muốn cùng các ngươi triệu ra người gặp mặt nhìn lấy diệp tiêu còn tại đánh giá chung q u n h triệu trường lâm ánh mắt lộ ra một vệ trêu tức đừng hưởng phí sức lực cái này phong thiên cấm ma đại trận thế nhưng là ta triệu ra theo một chỗ cấm khu bên trong lấy được liền xem như cựu chuyển cường g i ả t i ề n đến cũng vô pháp rời đi chớ nói chi là ngươi một người mới lúc trước cùng triệu trường lâm nói chuyện trung niên nam tử giờ phút này cũng là cười lạnh một tiếng、ừ. tiểu tử, ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh, làm cho ta triệu ra xuất ra trận trụ, tiêu tới. tới triệu bắt ngươi phải vinh ngươi Diệp giờ mới hiểu để quyền kêu quá cần hạnh, này ngạo. nghe hắn cũng không nghĩ tới triệu ra vì bắt hắn, đã vậy còn quá bỏ được được dư� cảm cho Chỉ pháp phía làm vậy, vậy vì là ra ra ra đủ đã bỏ tiếp theo mở miệng nói ra đừng nóng đội ngoại trừ phong tiên h cấm ma đại trận bên ngoài vì đối phó ngươi lần này ta triệu ra thế nhưng là trọn vẹn buông xuống m ộ ư ơ i ba vị bắt chuyển chức nghiệp giả trong đó thành bản lớn bao nhiêu muốn đến ngươi cũng rõ ràng không giống nhau diệp tiêu nói chuyện triệu trường lâm đột nhiên thở dài mang theo đáng tiếc nói ra nếu như trước kia ngươi đáp ứng tiến vào ta triệu ra đây hết thệ thành bản đều sẽ thành ngươi tài nguyên đáng tiếc ngươi cũng không t r â n quý lúc này diệp tiêu trải qua lúc trước bối rối từ lâu bình tĩnh trở lại nghe vậy nhịn không được trêu chọc nói tiến vào các ngươi triệu ra biến thành không có tự do cao cấp tay chân sao triệu trường lâm cũng không tức giận lắc đầu nói ra tâm cao khí n ạ o cùng cồn g vọng tự đại là hai chuyện khác nhau bao nhiêu người muốn trở thành ta triệu ra một viên đều mong mà không được ngươi chẳng lẽ cho rằng bọn họ đều là kẻ ngu sao muốn có được cái gì nhất định phải trả giá cái đó đây là đồng giá trao đổi cũng là sinh tồn phát tác chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta triệu ra là hoan đại đầu không cùng các ngươi ký kết khế ước thì rất nhiều rất nhiều đem tài nguyên ném trên người các ngươi ta triệu ra nhìn ngươi là nhân tài hảo tâm muốn muốn mời chào ngươi kết quả ngươi không chỉ có giết ta triệu ra người còn chém giết trước mặt mọi người hơn một nghìn tên long nguyên thành viên ngươi phạm phải như thế ngập trời tội nghiệt có biết dựa theo liên minh pháp tắc nên xử trí như thế nào diệp tiêu cười cười xử trí như thế nào không phải là ngươi triệu gia định đoạt triệu trường lâm cười ha ha một tiếng xem ra ngươi cũng không phải rất ngu ngốc nếu biết hiện tại cho ngươi một cái cơ hội cơ hội gì diệp tiêu tò mò nói c ù n g ta triệu ra ký kết khế ước đồng thời đem bí mật của ngươi nói cho ta biết ta có thể bảo vệ ngươi không chết triệu trường lâm cực nhanh nói ra nghe nói như thế diệp tiêu bừng tỉnh đại ngộ ngươi lai lượn quanh nửa ngày ra hỏa này đối với mình còn không hết hy vọng đây chỉ là lúc trước hắn liền đã cự tuyệt qua triệu gia bây giờ hắn giết triệu ra nhiều người như vậy lại làm sao có thể đồng ý đối phương mời chào nghĩ đến đây diệp tiêu cười nếu như ta không nói gì triệu trường lâm nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo lạnh giọng nói ra muốn hay không hiện tại có thể không phải do ngươi ta chỉ cho ngươi năm phút thời gian vừa đến ngươi không đáp ứng cái k i a chỉ có chết nói xong lời này triệu trường lâm liền không lên tiếng nữa hắn tin tưởng không có người nào là không sợ chết nhất là những cái k i a thiên phú càng mạnh tiềm lực càng cao tân nhân bọn hắn còn không có tranh thức bày ra chính mình khát vọng nếu như thì chết đi như thế khẳng định không cam tâm dạng này người hắn cái này trong hơn m ộ ư ơ i năm thấy qua vô số kết quả là những cái kia nguyên bản tâm cao khí ngạo thiên tài tại đối mặt tử vong không phải cũng cuối cùng thấp cao ngạo đầu vừa nghĩ tới một hồi có thể biết được diệp tiêu trưởng thành nhanh như vậy bí mật triệu trường lâm sắc mặt nhịn không được hiện lộ ra một t i ê u đắc ý mà cái này một nhỏ xíu biểu lộ bị diệp tiêu bắt được diệp tiêu cũng là nhịn không được khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên ta cảm thấy nha kỳ thật không cần lãng phí thời gian triệu trường lâm nghe xong khỏe miệng đắc ý càng phát ra khó có thể ức chế nhịn không được nhẹ cười rỗ lên ô nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt sao so ta trong tưởng tượng phải nhanh a quả nhiên không có người nào là không sợ chết đã nghĩ thông suốt vậy hãy tới đây đem khế ước ký đi nhìn lấy triệu trường lâm theo trên thân móc ra một phần khế ước u y ò n t r ụ p diệp tiêu nhịn không được phớp bật cười lập tức sắc mặt hắn chuyển thành đạm m ạ c nói từng chữ từng câu lao đầu ngươi hiểu lầm muốn cho ta đồng ý trừ phi ngươi triệu ra người chết hết làm càn côn g vọng giữa không trung từng tiếng gầm t h é t chuyển đến triệu trường lâm càng là sắc mặt tái xanh ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào diệp tiêu tốt tốt tốt xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đã như vậy vậy ngươi thì đi chết đi động thủ theo triệu trường lâm một tiếng gầm thép trên bầu trời nguyên bản tiêu tán năng lượng lần nữa tuôn ra hơn m ộ ư ơ i người bắt chuyển cường giả đồng thời phát động kỹ năng cái này thanh thế tại tân thủ khu vực trăm năm chưa từng gặp phải lúc này cự nham thành bên trong tất cả long nguyên quân đoàn thành viên cũng đều l à o hào đi vào n g o à i thành nhìn lấy cái này một màn kinh khủng đều là ngừng thở thở mạnh cũng không dám một tiếng đồng thời trong mắt những người này cũng là lộ ra hưng phấn cái kia giết hại bọn hắn đồng bào ác ma rốt cục phải bị trừng phạt cái này để bọn hắn nội tâm nhịn không được dâng lên một trận k h á i cảm thế mà lúc này chỗ tại trung tâm phong bạo diệt tiêu nhìn lấy đỉnh đầu cái kia khiến người da đầu tê dạy từng trận năng lượng gào thét thân s á c xác thực một mặt bình thản thậm chí triệu trường lâm còn có thể nhìn đến diệp tiêu trong mắt c h ả y ra một vệ b ù a c n t r triệu trường rung ư ớ c động. lâm Dầm dầm dầm. bao quát triệu trường lâm ở bên trong triệu ra một ư ơ i ba tên bắt chuyển t r ư ớ c nghiệp giả đồng thời phát động kỹ năng chỉ là thanh thế cũng đủ để hủy tiên diệt điệp c h ỉ ít t â n thủ khu vực nội không có người nào là có thể ngăn cản được bắt chuyển cường giả tùy ý m ộ t kích chớ nói chi là cường giả như vậy có m ộ ư ơ i ba người bắt chuyển cường giả chỉ là tự thân thuộc tính điểm cũng đủ để nghiền ép bất luận cái gì xuyên lấy trang bị chín mươi cấp chức nghiệp giả tuy tiện một kiện hai trăm cấp trở lên trang bị tăng lên chiến lược đều đủ để để chín mươi cấp chức nghiệp giả theo không kịp cho nên khi nhìn đến như thế kinh tâm động phách c h ẳ n g cảnh sau lưng long nguyên thành viên cùng cự nham thành bên trong các chức nghiệp giả tất cả không có ngoại lệ lộ ra chấn kinh chi s á c đến mức g i ả ảnh tại tân nhân bên trong tuyệt đối là tồn tại cường đại điểm ấy không thể nghi ngờ có thể n g ư y i mạnh hơn cũng chẳng qua là cái chín mươi cấp tân nhân lại làm sao có thể là định tiêm cường giả đối thủ dưới cái nhìn của bọn họ gia ảnh hẳn phải chết không nghi ngờ thậm chí cảm thấy đến triệu gia có chút chuyện bẽ xé ra to vì một người mới vậy mà xuất động nhiều như vậy cường giả quá lãng phí tiền đây là tất cả mọi người trong lòng nhất trí ý nghĩ lúc này cái kê phô thiên cái địa khủng bố năng lượng chiếu nghiêng xuống bị vây ở phong thiên cấm ma đại trận bên trong diệp tiêu tựa hồ đã từ bỏ chống cự triệu trường lâm nhìn lấy khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh có lẽ có người sẽ cảm thấy bọn hắn chuyện bé xé ra to nhưng bọn hắn chính là muốn để người đã biết cùng hắn triệu ra là địch không có bất kỳ cái gì may mắn khả năng triệu ra sẽ dùng bén nhọn nhất thủ đoạn để địch nhân tuyệt vọng chỉ là đáng tiếc cái này diệp tiêu thật đúng là xương cứng vậy mà ninh t r ế t cũng không chịu đem tự thân cường đại bí mật nói ra làm cho một cái ép cấp thiên phú người bình thường tại như thế chi trong thời gian ngắn đi đến hôm nay cấp độ ẩn chứa trong đó bí mật nhất định là cực kỳ kinh người nếu như triệu gia có thể có được cái kia liên minh về sau đem không có bát đại gia tộc sẽ chỉ còn lại bọn hắn triệu gia đây cũng là triệu trường lâm vừa mới muốn cho diệp tiêu một cơ hội cuối cùng nguyên nhân ngược lại không phải là hắn không muốn cho diệp tiêu nhiều thời gian hơn mà chính là hắn biết tình huống nơi này mấy gia tộc khác nhất định sẽ phái người đang âm thầm quan sát đây cũng là vì sao triệu trường lâm gặp diệp tiêu cự tuyệt không chút do dự xuất thủ diện sát nguyên nhân thời gian một khi kéo lâu chờ những nhà khác người tới lại chính là một phen không tất yếu tranh đoạt vạn nhất cái này diệp tiêu đột nhiên n ổ i điền vì đối phó triệu gia mà đầu nhập vào gia tộc khác đây chẳng phải là vừa bồi phu nhân lại c h ế t binh triệu trường lâm tình nguyện người nào đều không thể đạt được diệp tiêu cũng không thể lưu lại cái thai hòa này thu hồi suy nghĩ triệu trường lâm nhìn lấy bị năng lượng triệt để thôn vệ diệp tiêu tham nhẹ một tiếng kết thúc lao tam đã sớm để ngươi không nên ôm có tưởng tượng loại người này không biết trời cao đất rộng có một chút năng lực liền tự nhận thiên hạ vô địch như thế nào lại tùy tiện đầu hàng đâu triệu trường lâm nhẹ gật đầu được rồi sự tình đã kết thúc chuẩn bị đi trở về đi trong ù đó vì phòng ngừa diệp tiêu chạy trốn triệu gia xuất gia phong thiên cấm ma đại trận của chụp hắn giá trị càng là khó có thể đánh giá tại triệu gia xem ra có đại trận này thời điểm then chốt bọn hắn có thể nhờ vào đó liều chết một tên cựu chuyển chức nghiệp giả mà một tên cựu chuyển chức nghiệp giả giá trị đó đã không phải là đơn thuần có thể dùng tiền tài để cân nhắc cho nên tuy nhiên dạ ảnh chết rồi nhưng triệu trường lâm đám người cũng không có cái gì cao hứng suy nghĩ chờ một chút hắn còn sống triệu trường lâm đang muốn cùng những người khác liên thủ thu hồi phong thiên cấm ma đại trận đột nhiên nghe nói như thế hai tay bỗng nhiên dừng lại một đôi mắt bỗng nhiên hướng giữa sân nhìn qua cái này xem xét nhất thời để triệu trường lâm đồng tử kịch chấn thậm chí nghẹn ngào b ậ t tốt lên làm sao có thể lúc này theo đại lượng năng lượng tiêu tán tình hình trong sân cũng dần dần hiện lộ ra diệp tiêu thân hình cũng theo đó hiện ra ở trong tầm mắt mọi người nhìn lấy quần áo trên người hoàn hảo dường như không có có nhận đến bất kỳ thương tổn gì dịp tiêu tại chỗ mười ba tên bắt chuyển cường giả đều là một mặt gặp quỷ biểu lộ mà so với cái này mười ba tên cường giả cách đó không xa cự nham thành trong ngoài người vây quanh thì sớm đã s ô i trào điều đó không có khả năng hắn làm sao còn có thể tốt đầu đầu đứng ở chỗ nào đến cùng chuyện gì xảy ra hắn không là người mới sao chẳng lẽ hắn có cái gì đặc thù ngăn cản kỹ năng cái này cũng không có khả năng t â n thủ khu vực bên trong có thể học được kỹ năng nhiều nhất thì là cao cấp kỹ năng loại này phẩm cấp phòng ngự kỹ năng căn bản không có khả năng ngăn lại bắt chuyển cường giả liên thủ cái này ra ảnh vậy mà còn sống trên người hắn nhất định có không muốn người biết bí mật kinh thiên nếu có thể đạt được bí mật này tốt biết bao nhiêu không phải coi như thật sự có bí mật nhưng có thể ngăn lại những cường giả này liên thủ có phải hay không quá mức huyền ảo điểm lúc này nguyên bản phong khinh vân đạo mười ba vị cường giả trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra chấn kinh c h i sắc dù sao bọn hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp quái gì như vậy tình huống mà triệu trường lâm lấy lại tinh thần c ư m chế lấy trong lòng tinh nghi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong sân diệp tiêu chầm giọng hỏi ngươi làm sao có thể không có việc gì diệp tiêu nhìn lấy một đám người bộ dáng này không khỏi n ế t miệng cười nói rất kinh ngạc sao đây không phải nói nhảm triệu trường lâm trong lòng mắng to ánh mắt thì vẫn như c ũ n h ì n chằm chằm diệp tiêu dường như muốn từ trên người hắn nhìn ra một chút manh mối thế mà kết quả đã định trước để hắn thất vọng hắn căn bản nhìn không ra diệp tiêu đến cùng lại như thế nào ngăn trở bọn hắn liên thủ bất quá triệu trường lâm phản ứng rất nhanh một ánh mắt đi qua còn lại m ộ ư ơ i hai người đồng thời tiếp thu được tin tặc bọn hắn còn không tin cái này ra ảnh c ả lần tiếp theo chẳng lẽ lại còn có thể đỡ lần thứ hai đáng tiếc l à vòng thứ hai kỹ năng kết thúc về sau diệp tiêu y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó thậm chí biểu lộ vẫn như cũng là nhẹ nhàng như vậy tự tại dường như triệu trường lâm bọn hắn kỹ năng tại diệp tiêu trong mắt thì c ũ n g khoa chân múa tay giống như đây chính là bắt chuyển cường giả chiến l ự c khó tránh khỏi có chút mềm yếu bất lực một chút một phen trực tiếp để tại chỗ mười ba người sắc mặt â m trầm vô cùng thể nội càng là khí huyết c ủ n cuộn căn bản không cần bất luận kẻ nào chỉ huy mười ba người cơ h ộ i cùng một thời gian xuất thủ lần nữa nhưng kết quả không ngoài sở liệu vẫn như c ũ không thể cho diệp tiêu mang đến một điểm thương tổn thế mà cùng mấy lần trước khác biệt lần này có ba tên bắt chuyển cường giả cũng không có sử dụng b i ế n trình kỹ năng mà là tại những người còn lại kỹ năng phát động về sau trước tiên hướng về diệp tiêu lao xuống mà đi bắt chuyển cường giả chiến đấu kinh nghiệm tự nhiên là vô cùng phong phú chỉ là trong nháy mắt liền phán đoán ra diệp tiêu có lẽ có cái gì thủ đoạn đặc thù có thể chống cự kỹ năng đã như vậy vậy bọn hắn thì lựa chọn cận thân bình a lấy bắt chuyển chức nghiệp giả t h ủ tính bình a thương tổn cũng tuyệt không có khả năng là một người mới có thể ngăn lại nhưng chính là tại ba người coi là không có sơ hở nào phía dưới bọn hắn phát hiện vậy mà không cách nào tới gần diệp tiêu ba người tại khoảng cách diệp tiêu không đến mười em ở phạm vi bên trong liền giống bị một cỗ bình chướng vô hình cho cách trở ra lấy bọn hắn bắt chuyển chiến lược vậy mà không cách nào đ ộ t phá phát hiện này để bọn hắn sắc mặt đột biến đây là cái gì năng lực Trước những t người này coi như thực lực mạnh hơn kinh nghiệm lại phong phú chỉ sợ suy nghĩ nát vóc cũng không có khả năng nghĩ đến đây là độc thuộc hồng nguyện chi nhãn cấm chế kết giới dựa vào kết giới này h ắ n tại lưu đầy con đường cuối cùng thí luyện bên trong lấy vô hại thành tích nắm lấy số một đạt được món kia trưởng thành hình thần thoại cấp trang bị từ triệu trường lâm bọn người xuất hiện bố trí xuống phong thiên cấm ma đại trận diệp tiêu tại phát hiện hư không huyến ảnh bị cấm thời gian sử dụng diệp tiêu liền trước tiên triển khai c ấ m chế này kết giới tuy nhiên hắn đối chiến lực của mình rất có tự tin nhưng cũng còn không có mù quáng tự đại đến có thể bằng vào lực lượng bây giờ đối đầu một tên bắt chuyển chức nghiệp giả chớ nói chi là đối phương tới thế nhưng là có mười ba người giờ phút này nhìn lấy lấy triệu trường lâm cầm đầu mười ba người nguyên một đám biểu lộ giống ăn cất một dạng có coi diệp tiêu trong lòng nhiều ít có chút thoải mái hắn cùng triệu ra vốn là không chết không thôi cục diện nhưng hắn không nghĩ tới triệu ra vì đối phó hắn vậy mà bỏ được hạ lớn như vậy vô liếng. vừa mới triệu trường lâm chính mình cũng đã nói chỉ là bọn hắn những người này vông xuống tân thủ khu vực liền đã tiêu hết sáu ước t ả hữu v i n h sinh tệ còn có cái này phong thiên cấm ma đại trận nghĩ đến cũng là có giá trị không nhỏ các ngươi triệu ra thật đúng là bỏ được ra diệp tiêu một tiếng c ả m khái càng là khiến những người này sắc mặt càng thêm âm trầm không có cách mười ba cái bắt chuyển cường giả liên thủ đối phó một tên tân nhân kết quả vậy mà cầm đối phương không có biện pháp nào cái này muốn chuyển đi chỉ sợ triệu ra uy tín sẽ rớt xuống ngàn trượng điểm ấy là bọn hắn không thể tiếp nhận lúc này triệu trường lâm cũng từ phía trước ba người kia trong miệng biết được diệp tiêu trước người có đạo cùng loại bình chướng đồ vật tồn tại giống như nghĩ đến cái gì đột nhiên cười lạnh một tiếng ừ ngươi khẳng định là dùng cái gì đặc thù đạo cụ mà cùng loại dạng này làm trái lẽ thường đạo cụ có thể kéo dài thời gian căn bản không bao lâu ngươi cũng bất quá là đang hư trường thanh thế thôi rất đáng tiếc chúng ta phong thiên cấm ma đại trận chỉ cần tiếp tục đưa vào năng lượng liền có thể một mực tồn tại ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này đạo cụ có thể chống bao lâu một hồi chớ ngươi đạo cụ hiệu quả biến mất chính là tử kỳ của ngươi nghe triệu trường lâm phân tích những người còn lại áo áo ánh mắt sáng lên vừa mới trong l ò n g ngực tích tụ tựa hồ cũng có chuyển biến tốt đẹp nguyên một đám trên mặt một lần nữa đã phủ lên lạnh lùng nụ cười như là nhìn con kiến hôi đồng dạng nhìn lấy d i ệ p tiêu mà nghe triệu trường lâm d i ệ p tiêu trong lòng cũng là không khỏi không c ả m k h á i quả nhiên gừng càng già càng c a y chính như triệu trường lâm đoán như thế d i ệ p tiêu đ ứ n g im kết giới tiếp tục thời gian chỉ có ba mươi phút đồng hồ đồng thời thời gian cột đổ cũng là ba mươi phút đồng hồ cho nên trong vòng ba mươi phút nếu như hắn không cách nào rời đi như vậy chờ đợi hắn chỉ có tử vong một con đường nếu như đổi lại là lúc trước tại đối mặt cục diện như vậy diệt tiêu lại là không cách nào ch lúc này hắn cũng đại khái minh bạch cái này phong thiên cấm ma đại trận hiệu quả sát xuất lớn cũng là ngón tay giữa định vị đưa không gian hoàn toàn phong tỏa liền xem như hư không huyễn ảnh loại này có thể mở ra hư không duy trì kỹ năng cũng vô pháp sinh ra tác dụng không thể không nói q u y ể n trục này năng lực là thật mạnh nhưng có tiểu kim cái này nghịch thiên thánh thú làm sùng vật như vậy trước mắt phong thiên cấm ma đại trận trong mắt hắn căn bản tính không được cái gì dù sao tiểu gia hỏa này trên thân tự mang phá trận hiệu quả cái này phong thiên cấm ma đại trận tại hoàng kim tự long trước mặt thì cùng không tồn tại một dạng lúc trước hắn chỗ lấy không cách nào thoát đi phong thiên cấm ma đại trận khu phong tỏa vực đó là bởi vì tiểu kim con hàng này ở bên ngoài mà sớm đang thi triển cấm chế kết giới về sau diệp tiêu liền để hắn về tới hồng n g u y ệ n không gian chủ yếu là sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nhưng cũng là như thế để diệp tiêu ngoài ý muốn phát hiện theo tiểu kim trở lại hồng n g u y ệ n không gian về sau diệp tiêu hư không huyễn ảnh liền không còn là không cách nào sử dụng trạng thái mà thông qua tiểu kim giải thích diệp tiêu giờ mới hiểu được nguyên do nguyên lai、like、chỉ cần tiểu kim tại diệp tiêu hồng nguyễn không gian bên trong liền đồng dặng có thể cùng hưởng đến tiểu kim năng lực Chỉ b ấ trong q n lực nháy cũng sẽ n g mắt hắn trong lòng đã có kế hoạch lúc này triệu trường lâm bọn người gặp diệp tiêu không nói gì chỉ coi hắn là sợ hãi nhân cơ hội này triệu trường lâm mở miệng lần nữa ra ảnh ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng nếu như ngươi nguyện ý giao ra bí mật trên người của ngươi ta có thể đại biểu triệu g i a hoan nghênh ngươi gia nhập đồng thời bảo đảm ngươi an toàn đây là ngươi sau cùng mạng sống cơ hội ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ gặp triệu trường lâm vậy mà còn không hết hy vọng một lòng muốn bộ ra trên người mình bí mật diệp tiêu chỉ cảm thấy b u ồ n cười hy vọng một hồi ngươi còn có thể có ý nghĩ như vậy có ý tứ gì triệu trường lâm có chút không hiểu như mày thế mà không đợi diệp tiêu trả lời cự nham thành phương hướng đột nhiên truyền đến một trận năng lượng nổ tung trong đó còn kẹp lấy từng tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đ ớ n triệu trường lâm bọn người bỗng nhiên quay đầu trong nháy mắt sắc mặt biến đến vô cùng ấm lãnh chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra lúc này cách cự nham thành gần nhất một tên triệu gia cường giả sắc mặt đại biến thất thanh nói có người đang tập kích cự nham thành long nguyên thành viên triệu trường lâm nghe vậy cũng là giật mình tiếp theo cả giật nói là ai cái nào mắt không mở dám tại chúng ta triệu g i a địa bàn nháo sự một tên khác cường giả cao mày nói làm sao bây giờ hiện tại chúng ta đều tại phong thiên cấm ma đại trận bên trong trừ phi đem trận pháp triệt tiêu không phải vậy căn bản là không có cách trợ giút triệu trường lâm lúc này cũng nhìn thấy cự nham thành bên ngoài không ngừng ngã xuống long nguyên thành viên so với những người khác triệu trường lâm hiển nhiên càng thêm để ý long nguyên quân đoàn dù sao những người này thuộc hắn lệ thuộc trực tiếp q u ả n hạt thế nhưng là một khi triệt tiêu phong thiên cấm ma đại trận trước mắt cái này r i ả o hoạt giả ảnh nhất định sẽ trước tiên đào thoát tuy nhiên bọn hắn là bắt chuyển c ư ờ n giả g nhưng giả ảnh cái kia quỷ dị chạy trốn kỹ năng bọn hắn cũng không có cách nào bắt được triệu trường lão ngươi không đi cứu bọn hắn sao theo ta được biết cái này nhưng đều là tâm huyết của ngươi a nghe diệp tiêu lần này v ừ cợt triệu trưởng lao đông nhiên kịp phản ứng là ngươi diệp tiêu thật cũng không phủ nhận rất dứt khoát thừa nhận nói không phải vậy đâu. phân thân kỹ năng triệu trưởng lão đồng tử hơi co lại không đúng ta căn bản không thấy được ngươi dùng mà lại liền xem như phân thân cũng không có khả năng xông phá phong thiên cấm ma đại trận phong tỏa ngươi sớm lúc trước liền đem phân thân giấu ở bên ngoài diệp tiêu có chút b u ồ n c ư ờ i cái này triệu trưởng lão còn thật có thể nó b ù trên thực tế hắn vừa mới chẳng qua là tại gọi ra phân thân đồng thời để bọn hắn thi triển hư không hiến ảnh kể từ đó tự nhiên có thể đầy đủ làm đến lạng yên không một tiếng động chính như diệp tiêu suy nghĩ chỉ cần tiểu kim tại hồng nguyệt không gian bên trong như vậy phân thân đồng dạng là có thể sử dụng hư không hiến ảnh tự nhiên phong thiên cấm ma đại trận cũng liền đối phân thân của hắn vô hiệu mà diệp tiêu mục đích làm như vậy dĩ nhiên chính là giết sạch cự nham thành lòng n g u y ệ n quân đoàn triệu g i a muốn đối phó hắn không để bọn hắn trả giá một chút nói thế nào lại đi c h ư một trăm ba mươi mốt trở lại chín mươi cấp t h o n g d o n g rời đi thời gian một chút đi qua cự nham thành đ ứ t quán g truyền đến tiếng kêu t h n g thiết tiếng nổ mạnh ngay từ đầu diệp tiêu điều khiển phân thân cũng không có hỏa cầu thuật mà chính là sử dụng cái khác kỹ năng nghĩ đến kéo chút thời gian g i t nhiều một số triệu ra người có điều lúc này triệu trường lâm mấy người như là đã biết được dứt khoát cũng liền không che giấu thoải mái sử dụng hỏa cầu thuật thu、hoạch. tuy nhiên h ỏ a cầu thuật là hắn tất cả kỹ năng bên trong cấp thấp nhất kỹ năng số lượng cũng không phải nhiều nhất nhưng không ngăn nổi diệp tiêu đem hắn thăng cấp hai mươi lần bây giờ h ỏ a cầu thuật hiệu quả cùng n g lực không phải cái khác kỹ năng có thể so sánh dùng tự nhiên cũng mười phần thuật tay không có nhìn thấy liên miên h ỏ a cầu rơi xuống mặt đất liền nhiều một đống thi thể mấy hơi t h ở công phu nguyên bản đứng ở ngoài thành xem náo nhiệt long nguyên quân đoàn thành viên liền ảo hảo không một tiếng động triệu trường lâm mặc dù không có tận mắt thấy cảnh này nhưng chỉ là diệp tiêu làm ra động tĩnh trong lòng của hắn cũng có thể biết được cái đại khái trong lúc nhất thời sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ hàm răng càng là cắn đến c ạ c c ạ c rung động diệp tiêu t h ấ y thế tuyệt không sợ ngược lại lại thêm một mùi lửa triệu trường lão ngươi liền định trơ mắt nhìn lấy ngươi long nguyên quân đoàn người chết như vậy ánh sáng không có ý định ra tay giúp đỡ sao ngươi cái này tâm còn rất máu lạnh triệu trường lâm nghe vậy một hơi kém chút không có n n tới ngươi tại đồ g i ế t ta người vẫn còn nói ta lanh huyết triệu trường lâm tức g i ậ n đến toàn thân run dày nhưng một lát sau hắn lại thợ sâu cưỡng chế nội tâm ngập trời phẫn nộ ừ đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì mượn nhờ phân thân nháo sự muốn để cho chúng ta triệt tiêu cái này phong thiên cấm ma đại trận tốt mượn cơ hội đào t à u ngươi thì bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ ta nói cho ngươi hôm nay cũng là l i ề u mạng cự nham thành người chết sạch ngươi cũng không có khả năng đi được rơi ta muốn để ngươi cho ta thủ hạ binh sĩ c h o n g cùng nói triệu trường lâm đối với diệp tiêu doanh ra một đạo kỹ năng thế mà kỹ năng tại diệp tiêu trước người tiêu tán cái này khiến triệu trường lâm hận đến nghiến răng trong lòng không ngừng suy đoán diệp tiêu dùng đến cùng là cái gì đặc thù năng lực mà bên kia diệp tiêu nghe triệu trường lâm cắn răng nghiến lợi hiếp cùng nén dẫn thăm dò nhưng như c ũ bình chân như vậy thậm chí, diệp tiêu còn cười hì hì nói không hổ là triệu ra người huyết là lạnh một chút nhưng nao tử vẫn là rất t ố ấ t xứ bất qua có toàn bộ cự nham thành vì ta t r ô n cùng cũng là không lỗ triệu trường lâm lên cơn giận dữ nhưng lại không lên tiếng nữa đối với cái này diệp tiêu như m a i cũng không quan trọng rất nhanh nương theo lấy cự nham thành bên trong tiếng kêu thảm thiết không ngừng giảm bớt diệp tiêu mắt nhìn chính mình đẳng cấp khoe miệng nổi lên một vệ vui sướng ý cười chín mươi cấp rốt cục lại trở về đồng thời nhờ vào tiểu kim hoàng kim cự long trí lực để hắn thuộc tính có trên diện rộng mà tăng lên chỉ là nhanh nhẹn thuộc tính liền đem gần sáu điểm cái này có thể so sánh cái khác ngang cấp hệ nhanh nhẹn trước nghiệp còn phải cao hơn không ít nhanh nhẹn không chỉ có vì hắn cung cấp tốc độ di chuyển công kích tốc độ thi pháp tốc độ đồng dạng còn để năng lực phản ứng của hắn đạt được trên diện rộng mà tăng lên vĩnh sinh thế giới cũng không phải là thật trò chơi chức nghiệp giả né tránh cùng c h u n g đích cùng một số thao tác phía trên đều muốn dựa vào chức nghiệp giả tự thân năng lực phản ứng cho nên năng lực phản ứng tăng lên tuy nhiên theo mặt bảng đi lên nhìn cũng không có đạt được quá nhiều tăng lên nhưng thực tế chiến đấu năng lực lại là có biến chất may mắn thể chất của mình cùng sinh mệnh giá trị đều mạnh ngoại hạng như thế để cho mình nắm giữ một bộ có thể khống chế bực này phản ứng thân thể nếu không rất dễ dàng tạo thành phản ứng của ngươi đầy đủ nhưng thân thể động tác lại theo không kịp tình huống bởi như vậy ngược lại để chiến đấu lực biến đến yếu hơn thời gian lại qua trong chốc lát tại triệu trường lâm bọn người phun lửa dưới ánh mắt cự nham thành bên trong tiếng vang đã lắng lại tuy nhiên cự nham thành cũng là một tòa thành trấn nhưng bởi vì long nguyên quân đoàn trực khống cho nên mới hướng nơi này cái khác đường cũng không có nhiều người tự nhiên bên trong ngoại trừ long nguyên quân đoàn chiến đấu thành viên bên ngoài cũng chính là chỉ có không đến một nhân viên hậu cần đối với những người này diệp tiêu tất nhiên là không lại nương tay muốn trách chỉ có thể trách bọn hắn vì triệu g i a làm việc đã hưởng thụ lấy triệu g i a mang cho bọn hắn quyền lợi đồng dạng cũng phải thừa nhận triệu g i a mang cho bọn hắn mạo hiểm cái này rất công bình duy nhất để diệp tiêu đáng tiếc là những người này thi thể phân thân không cách nào đem thu l i ệ m đến hồng nguyện không gian bên trong ngược lại là lãng phí không ít tài liệu chỉ là lúc này bên cạnh còn có mười ba cái bắt chuyển cường giả đối với mình nhìn chằm chằm hắn cũng không dám thật để cho mình bản tôn xuất thủ vạn nhất cái này triệu trường lâm không nỡ bộ hạ của mình bay đầu xuất thủ phân thân không có có thể lại triệu hoán bản tôn không có vậy coi như là thật không có thật vất vả đạt được trên vạn năm phòng m ệ n h hắn còn không có s ố n g q u a chết như vậy rất đáng tiếc triệu trường lâm người của ngươi đều chết sạch ngươi thật không có chút nào đau lòng sao nghe nói như vậy triệu trường lâm lạnh hừ một tiếng không cần dùng lời k í c h ta đã người đều đã chết đây không phải là vừa vặn dạng này càng làm cho ta chắc chắn ngươi sắp không chịu đ ư ợ c nổi nữa ngươi chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết sao diệp tiêu cười hắc hắc thế nhưng là v ạ n nhất đây không phải là phân thân mà là ta bản tôn đâu triệu trường lâm nghe vậy đồng tử co g ụ c lại sắc mặt có nhỏ hơi biến hóa lúc này một bên một tên khắc cường già đột nhiên mở miệm lao tam chớ bị hắn l ừ a hắn chỉ là đang lừa dối n g ư ơ i hắn càng như vậy chứng minh hắn nhanh không chống nổi triệu trường lâm thần s ắ c đ ố n g nhiên khôi phục cười lạnh liên tục một bộ ta sẽ để ngươi hối hận sống trên thế giới này diệp tiêu thấy thế một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi nói vậy ta thì rửa mắt mà lợi nói xong hắn dứt khoát trực tiếp ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần cũng không nói thêm gì nữa kích thích triệu trường lâm triệu trường lâm bọn người nhìn diệp tiêu bộ này cử động trong lòng hiểu rõ đối phương sợ là nhanh sắp không kiên trì được nữa nguyên một đám trong mắt tản ra hàn ý lạnh lẽo vậy mà đùa nghịch bọn hắn một mươi ba không giết diệp tiêu khó có thể để lộ bọn hắn trong lòng chi nộ thế mà đối diện với mấy cái này người trận mắt nhìn diệp tiêu hoàn toàn không có cảm giác nào ngược lại cũng không phải nói hắn tâm trí cực kỳ kiên định mà chính là hắn giờ phút này căn bản không có bất luận cái gì cảm thụ bởi vì s ớ m tại vừa mới phân thân xuất hiện tại cự nham thành đồ s á t long nguyên quân đoàn thành viên bắt đầu diệp tiêu kỳ thật sớm đã thừa dịp triệu trường lâm bọn người hơi phân thần thời khắc dùng mặt khắc một bộ phân thân thay thế bản thể của hắn mà hắn bản tôn thì sớm đã sử dụng hư không nhấn ảnh cùng tiểu kim pha trận năng lực lặng yên không một tiếng động theo một phương hướng khác đội đi cũng triệu trường lâm bọn hắn đối mặt diệp tiêu sớm đã trong lúc bất chi bất giác bị phân thân thay thế chỗ lấy diệp tiêu muốn cầm lời nói không ngừng kích thích đối phương chẳng qua là muốn kéo dài thêm một ít thời gian thôi giờ phút này khoảng cách cự nham thành c ự c xa một mảnh bình nguyên phía trên diệp tiêu thân hình dần dần hiện lộ ra có điều hắn cũng không có dừng lại chạy động tác chỉ là thuận đường quay đầu mắt nhìn cự nham thành phương hướng khoe miệng nổi lên một vệ t ý cười triệu trường lâm bọn người coi như lúc này phát hiện cũng không cần lo lắng bọn hắn đội kịp đúng lúc này diệp tiêu ngoài ý muốn nhìn đến chính mình tin tức mặt bảng phía trên nhảy ra một đầu quỷ dị cấm chế kết giới hấp thu phong thiên cấm ma trận pháp quy tắc sinh ra d ị biến đây là chương một trăm ba mươi hai bị chặn lại nhìn ta phong thiên cấm ma đại trận đinh cấm chế kết giới phá giải phong thiên cấm ma trận pháp quy tắc sinh ra d ị biến đây là nhìn đến tin tức này diệp tiêu có chút mơ hồ không hiểu là có ý gì nghĩ nghĩ hắn lập tức mở ra kỹ năng trà xem ra cấm chế kết giới phong ma công năm một chỉ định một vị trí tiêu hao năm nghìn ma lực giá trị thiết t r í một cái miễn dịch bất kỳ thường tổn gì kết giới tiếp tục thời gian sáu mươi phút thời gian có đồ mười tám phút công năm hai chỉ định một vị trí tiêu hao ba mươi nghìn ma lực giá trị thiết t r í một cái phong thiên cấm ma không gian ở vào cái kia trong không gian hết thể sinh vật không cách nào rời đi đồng thời hắn chỗ có không gian kỹ năng toàn bộ cấm l u ôn tiếp tục thời gian sáu mươi phút thời gian c ố t đồ m ộ ư ơ i tám phút phía trước quên thêm lên trang bị làm lạnh cd cải chính một chút xem hết cấm chế kết giới kỹ năng giới thiệu diệp tiêu ngây ngẩn cả người đây là cái gì tình huống cấm chế kết giới vậy mà nhiều một cái công năng còn là vừa vặn chính mình gặp phải phong thiên cấm ma đại trận thế nhưng là dựa theo triệu trường lâm thuyết pháp cái này phong thiên cấm ma đại trận là h ắ n triệu gia thật vất và theo một chỗ cấm địa ngoài ý muốn lấy được đạo cụ quyền trục thuộc về duy nhất một lần t r ậ n pháp cấm địa hai chữ liên đại biểu lấy không biết hung hiểm cùng nguy cơ liền xem như cựu chuyển chức nghiệp giả đi vào một khi chủ quan cũng có thể nuốt hận tại chỗ bởi vậy có thể thấy được cái này phong thiên cấm ma đại trận quyền trục chân quý trình độ nếu như không phải lần này diệp tiêu ở trước mặt tất cả mọi người g i ế triệu t gia cùng vân tỉnh nhiều như vậy hẳn giống về sau còn đ ổ long nguyên quân đoàn hơn nghìn người làm đến triệu gia ra... uy nghiêm quét quái... giác triệu gia quả quyết là sẽ không đem chân quý như thế đạo cụ lấy ra dù sao diệp tiêu dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được cái đồ chơi này triệu ra khẳng định là dùng đến chuẩn bị đối phó cái khác đỉnh cấp cường giả từ xưa đến nay đỉnh cấp cường giả không chỉ có tự thân chiến lược khiến người ta theo không kịp một thân bảo mệnh cùng chạy trốn thủ đoạn tự nhiên cũng là tầng tầng lớp lớp trừ phi đỉnh cấp cựu chuyển chức nghiệp giả chủ động lưu lại nếu không dạng này đỉnh tiêm cường giả muốn trốn cơ bản rất khó bị lưu lại bởi vậy làm đến phong thiên cấm ma đại trận loại này quyền c h ụ đạo cụ giá trị lộ ra càng cao suy nghĩ một chút đối phương muốn chạy trốn ngươi một cái phong thiên cấm ma đại trận đem nhốt ở bên trong sau đó phía bên mình phái ra đối phương quả quyết không có, có cơ ó c hội sống sót diệp tiêu tin tưởng vật như vậy những cái kia đỉnh cấp thế lực bên trong nhất định đều có không ít mà bây giờ chính mình vậy mà mạc danh kỳ diệu cũng nắm giữ năng lực như vậy càng quan trọng hơn là người khác là duy nhất một lần đạo cụ mà chính mình lại là biến thành kỹ năng chỉ cần có đầy đủ ma lực giá trị liền có thể vô hạn lần thi triển vừa nghĩ tới đó diệp tiêu nhìn lấy cấm chế kết giới giới thiệu nội tâm nhất thời vô cùng kích động không nghĩ tới nhân họa đắc phúc cái này có thể kiếm lợi lớn diệp tiêu nhịn không được cảm khái một tiếng không nghĩ tới cái này cấm chế kết giới còn có cái này công năng có chút ra ngoài ý định à. bất quá hắn vẫn còn có chút nghĩ hoặc cái này cấm chế kết giới lại có thần kỳ như thế năng lực vì sao kỹ năng miêu tả phía trên không có viết rõ thế mà đúng lúc này t i ể u kim âm thanh vang lên cái này có cái gì ngạc nhiên bản tọa năng lực còn nhiều nữa về sau có ngươi kinh ngạc nghe được tiểu kim diệp tiêu khẽ giật mình tiếp theo tức giận nói cái này cùng ngươi có quan hệ gì thiếu hướng trên mặt mình thích vàng tiểu kim nghe xong lúc này không làm tại hồng nguyện không gian bên trong ồn à o ta toàn thân đều làm à u vàng kim còn dùng dán cái gì kim thử người tốt ngươi thiếu xem thường người nếu như không phải ta phá trận năng lực hồng nguyệt mụ mụ cấm chế không gian làm sao có thể tiến hóa Ừm. vừa Kim cầm Mà Mụ Mụ mới cấm ma Diệp Tiêu nghe vậy hơi kinh cái Tiểu cười nói, cái kia giải giới giới, giữa giống tại giải kia cái gì phong thiên cấm ma đại hệ hệ, Nguyệt phá phá phá pháp. phá phong trận chút to, hát hát ta trận thể trên thế hết thể kết trận ta thành thu ta trận lên bên quan đầu quan nhau, sau, nghe ngạc, này cùng ngẩn khẳng định năng này Hồng cùng chúng vốn cùng bản gì? gì chế, vậy có có đắc có lực có là ý ở bề h ồ n g nguyệt mụ mụ ánh mắt bản thân liền là một tòa thật to số liệu bảo điện đ ạ t được cái này phong tiên cấm ma đại trận quy tắc về sau rất tự nhiên liền đem nó dung nhập cấm chế kết giới bên trong ngươi nói một chút nếu như không phải ta ngươi làm sao có thể sẽ cầm giữ có năng lực như thế nhìn lấy tiểu kim nói xong một bộ cầu khoa trương biểu lộ diệp tiêu bừng tỉnh đại ngộ giờ mới hiểu được nguyên lý bên trong Trong lòng không khỏi rất là cảm khái chính mình đánh bậy đánh bại nhận lấy tiểu kim làm sùng vật nguyên lai tưởng rằng ăn chính mình chín mươi cấp kinh nghiệm gia hỏa là cái hố cha hàng không nghĩ tới sau cùng mang cho mình chỗ tốt vậy mà như thế nhiều nói đến hôm nay nếu không có tiểu kim tồn tại hắn tại đối mặt triệu trưởng lầm phong thiên cấm ma đại trận còn thật có hơi phiền thoái dù sao cấm chế kết giới là có khí hiệu nếu như không có tiểu kim phá trận hắn đại khái tại cấm chế kết giới kết thúc về sau chỉ có thể lựa chọn trốn hồng nguyện không gian cùng triệu trưởng lầm t ố n thời gian tuy nhiên đó cũng là một loại phương pháp chỉ khi nào đối phương khởi xướng hung ác thật dự định ôm cây đợi thỏ của mình tự hao tổn vậy hắn là thật không có bất kỳ biện pháp nào có thể hay không hao tổn qua không nói trước chỉ là cái tia tân nhân vương xưng hào khả năng liền muốn cùng mình bỏ lỡ cơ hội lắc đầu diệp tiêu thu hồi suy nghĩ tại bây giờ hắn đẳng cấp đã trở lại chín mươi cấp như vậy đến đón lấy tự nhiên muốn chạy về lâm hải thôn tìm vương tiết tượng đối với tiểu kim trong m i ệ n g nói trong tế đàn còn có một nhân vật mạnh mẽ hắn nhưng là quải niệm rất lâu cùng lúc đó theo thời gian trôi qua cự nham thành bên kia tại diệp tiêu cầm chế kết giới biến mất trong n y mắt một mực tại thử triệu trường lâm mánh liệt lộ ra nụ cười dữ tợn động thủ sau một khắc mười ba tên bắt chuyển cường giả cùng nhau phát động kỹ năng phô thiên cái địa năng lượng phút chốc đem diệp tiêu thân sắc thế mà sau một khắc triệu trường lâm b ỗ n nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ gào t h é gia ảnh ta muốn giết n g ư ơ i n g ư ơ i lai、like, vừa mới hắn hỏi thăm một vòng kết quả phát hiện bọn hắn tại chỗ m ộ ư ơ i ba người đều không có nhảy ra đánh g i ế t diệp tiêu tin tức nhắc nhở trong n g a y mắt mọi người thì minh bạch chính mình tiêu diệt bất quá là một bộ phân thân bọn hắn bị diệp tiêu luồng địch khó trách triệu trường lâm sẽ tức giận như thế nơi xa tại phân thân bị đánh chết một khắc này diệp tiêu liền biết được tình huống hắn không cần nghĩ cũng có thể biết được thời khắc này triệu trường lâm tất nhiên tức giận đến lá gân đau muốn đến nơi này hắn liền không khỏi cảm thấy khoái ý nếu để cho đối mới biết mình nhân hoại đất phúc nắm giữ phong thiên cấm ma đại trận năng lực này không biết triệu trường lâm có thể hay không tức giận đến tại chỗ qua đời ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo bất quá diệp tiêu hiển nhiên không có nhàm chán như vậy trở về tự tìm phiền thoái một đường hướng về lâm hải thôn phương hướng chạy gấp mà đi như thế qua gần hai mươi phút đột nhiên ha ha ha nghĩ không ra à nghĩ không ra vậy mà để cho ta tại cái này gặp ngươi xem ra liền lao thiên đều không vừa mắt theo thanh âm chuyển đến một cỗ tràn ngập bạo ngược khí thế phô thiên cái địa đánh tới ngay sau đó hắn liền nhìn đến nơi xa lướt gấp mà đến một bóng người theo đối phương tiếp cận diệp tiêu liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương bạch gia gia chủ bạch sơn hà sự xuất hiện của hắn là diệp tiêu không nghĩ tới diệp tiêu hôm nay ta bạch sơn hà tất sát n g ư ơ i diệp tiêu thần sắc không thay đổi tại đối phương tới gần thời điểm lập tức phát động kỹ năng cấm chế kết giới phong ma c h ư một trăm ba mươi ba lại về lâm hải thôn bạch sơn hà tâm tình vào giờ khắc này cực kỳ kích động ngay tại trước đó không lâu hắn nghe được diệp tiêu xuất hiện tại cự nham thành trước tiên hắn lo lắng triệu ra đối diệp tiêu không đủ coi trọng liền không quan tâm trực tiếp sử dụng duy trì giải ly thạch vông xuống đến tân thủ khu vực đang nhìn đến vạn nhất cái này xảo trá diệp tiêu chạy bằng vào chính mình bắt chuyển chức nghiệp giả chiến lược cũng có thể đem ám sát chỉ là hắn không nghĩ tới không đợi hắn đổi tới cự n h a m thành thì ở nửa đường phía trên gặp chính đang chạy trốn diệp tiêu đây quả thực là trời cũng giúp ta đồng thời trong lòng thầm mắng triệu ra người quá phế vật thậm chí ngay cả một người mới đều ngăn không được thì bản lãnh này còn không biết xấu hổ nói cái gì làm tinh bát đại gia tộc mà khi nhìn đến diệp tiêu thời điểm bạch sơn hà nội tâm sát ý liền không cách nào ức chế xông tới hắn bạch ra thật vất và xuất hiện một cái ss cấp hạt giống tốt cứ như vậy từ tại diệp tiêu trong tay bạch sơn hà làm sao có thể cam、tâm. cho nên trước tiên bạch sơn hà liền không có nương tay tốc độ tăng lên nhanh nhất thế muốn một chiêu đem diệp tiêu đánh cho thịt nát sương tan không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội t h ở dốc hắn không quan tâm viên kia duy trì giải ly thạch p h í dụ n g hắn chỉ biết là nếu như không thể giết chết diệp tiêu hắn l ử a giận trong lòng khó có thể tiêu trừ diệp tiêu hôm nay hẳn phải chết thế mà ngay tại hắn chuẩn bị đem đầy trong lòng l ử a giận toàn bộ chút xuống tại diệp tiêu trên thân đột nhiên không gian xung quanh không h i ể u xuất hiện một cỗ ủy dị ba đậu đ ó lấy bạch sơn hà cả người trực tiếp đâm vào một mặt trong suất kết giới phía trên to lớn tiếng vang trầm làm cho b Đây lúc à Hà mà cái Bạch sắc đại biến, lấy hắn bắt chuyển chức giả chiến lực, vậy mà không thể nhận ra cảm giác đại biến, nghiệp giả nơi đây lại gì? không huống. tình bắt thân hắn thể nhận như Sơn đến đây lấy l vậy vậy quỷ ra có dị này diệp tiêu thân ả n h xuất hiện tại bạch sơn hà phía trước một mươi m có hơn có điều hắn cũng không trả lời bạch sơn hà vấn đề mà chính là nhìn lấy bạch sơn hà bị vây ở chính mình vừa mới thi triển phong thiên cấm trong ma trận hết sức hài lòng cười cười hắn cũng không nghĩ tới trận pháp này vừa mới học được quay đầu thì phát huy được tác dụng cũng không biết nên nói là mình vẫn khí tốt vẫn là cái này bạch sơn hà không may nếu như không có cái này phong thiên cấm ma trận trợ giút diệp tiêu chỉ sợ còn thật có chút phiến thức bạch sơn hà thân là bắt chuyển chức nghiệp giả đánh khẳng định là không thể đánh mặc dù mình thuộc tính không tầm thường nhưng cao đẳng cấp chức nghiệp giả có được sơ đẳng cấp chức nghiệp giả không có chức nghiệp cơ chế đánh lên thua thiệt chỉ có thể là chính mình càng quan trọng hơn là triệu ra những người kia giờ phút này khẳng định sẽ như bị điên đang tìm chính mình diệp tiêu cũng không có thời gian cùng bạch sơn hà r ô n g dài bạch gia chủ hôm nay thì không cùng ngươi chơi ngày khác ta sẽ đích thân đến nhà rửa sạch sẽ c a i mông chờ xem ha ha nói xong diệp tiêu không để ý tới mặt mũi tràn đầy lựa dận bạch sơn hà tại thần tốc, tốc độ tăng lên, lên dưới nhanh chóng hướng về nơi xà chạy đi t h ế thế bạch sơn hà nổi giận mà lên thế mà mặc cho như thế nào thi triển lại đều không cách nào phá vỡ trước mắt c ấ m chế chỉ có thể trơ mắt nhìn diệp tiêu thân ả n h theo hắn trong tầm mắt biến mất về sau phát ra không cam lòng nổ hống diệp tiêu tiếng giống giận này diệp tiêu tự nhiên là nghe không được hắn giờ phút này một bên duy trì di động với tốc độ cao trạng thái một vừa tra xét lấy chính mình kỹ năng vừa mới đối phó bạch sơn hà là hắn lần thứ nhất thi triển biến dị sau c ấ m chế kết giới hiệu quả cực kỳ tốt đồng thời hắn còn phát hiện mình đang thi triển ra cơm chế kết giới công năng hai phong thiên cấm ma về sau vẫn như cũ có thể lần nữa thi triển này công năng một cũng chính là ban đầu miễn dịch thường t ổ n kết giới phát hiện này để diệp tiêu rất là kinh hỷ kể từ đó cái này cấm chế kết giới phong ma cũng thì tương đương với hai cái kỹ năng lẫn nhau cũng không cùng hưởng làm lạnh không hổ là hồng nguyệt năng lực cũng là bá đạo như vậy hài lòng thu hồi suy nghĩ tiếp xuống một đường diệp tiêu cũng coi như hữu kinh vô hiểm làm hắn một đường phi nước đại lần nữa trở lại lâm hải thôn triệu trường lâm mọi người cùng theo phong thiên cấm trong ma trận thoát khốn bạch sơn hà sớm đã đã mất đi diệp tiêu tung tích mà sự kiện này rất nhanh liền bị người truyền ra ngoài thật hay giả Cái kia giả ả người h theo vậy mà theo triệu gia 13 vị bắt chuyển trong tay cường giả trốn. có á cái i giả cái gì thời điểm Người này chuyển cường trình độ lớn như vậy? Xuyệt. bắt c gì độ phải hay không đốc không phải bắt chuyển chức nghiệp giả có lượng nước mà chính là cái kia giả ảnh quá biến thái nghe nói tại triệu gia còn vận dụng rất khan hiếm trận pháp q u y ể n trục đều không có cách nào lưu lại cái kia giả ảnh đâu chỉ à, cái kia giả ảnh không chỉ có thoát khốn còn ngay trước triệu ra một chúng cường giả trước mặt đem cự nham thành tất cả long n g u y ê n quân đoàn cùng trong thành những người khác toàn bộ rết sạch xanh xanh chỗ đó ta đi qua nói ít cũng có hai ba ngàn người t cái này giả ảnh hung tàn như vậy sao vậy vậy. mà giết nhiều người nhiều như đáng i à y cái tiếc gia muốn t h hắn, t hắn mặc sao tay. gia có Cũng cái thể thế, triệu một thế mất như mềm này người bỡn, mới bị đồ dù là tuân thủ khu vực nhưng cái kia dạ ảnh tới vô ảnh đi vô tùng căn bản không có người biết hắn ở đâu đây còn phải nói lúc này cái kia dạ ảnh nơi nào còn dám thò đầu ra muốn chết sao khẳng định trốn đi a triệu gia nhìn đến nói chuyện phiếm kênh các loại nghị luận nguyên một đám sắc mặt tái xanh thể diện mất hết kết quả như vậy chính là triệu gia như bị điên đem trong tay nhân thủ toàn bộ gắn ra ngoài đối với đây hết thảy là người khởi s ư ớ n g diệp tiêu cũng là biết được có điều hắn cũng không phải là rất để ý trải qua liên tục bôn ba bôn ba hắn rốt cục lần nữa về tới lâm hải thôn lúc này lâm hải thôn vẫn như cũ cùng trước đó một dạng an tính có chút q u dị một đường lên ngược lại là phát hiện hải dương ma h a số lượng tăng trưởng không ít bất quá diệp tiêu cũng không có động thủ với hắn lo lắng kinh động vương thế i tượng diệp tiêu hơi quét mắt liền xe nhẹ đường quen đi tới lòng đất thông đạo lối vào vẫn là cái kia phiến vô cùng quen thuộc cửa trước đó mặc cho diệp tiêu như thế nào thi triển cũng không cách nào phá vỡ cái này mảnh cửa lớn thang đến gặp phải tiểu kim hắn mới bừng tỉnh đại ngộ cái này cửa lớn nhìn như phổ thông nhưng phía trên lại là có quy tắc gia trì không phải dùng bạo lực thì có thể mở ra bất quá bây giờ có tiểu kim phá trận năng lực hết hệ thì biến đến tương đương đơn giản thậm chí tiểu kim thân ảnh đều không cần xuất hiện diệp tiêu chỉ là đưa tay nhẹ nhàng đặt tại cửa lớn phía trên sau đó cái này nguyên bản phòng thủ kiên cố cửa lớn thì như vậy dễ dàng bị l ờ y ra thấy cảnh này d i ệ p tiêu cũng không thể không ở trong lòng âm thầm cảm khái hoàng kim cự long phá trận năng lực quả thật biến thái may ra hiện tại năng lực này hắn cũng nắm giữ muốn đến nơi này d i ệ p tiêu khỏe miệng nổi lên một vệ ý cười lập tức thân hình nhảy xuống đúng lúc này nguyên bản đang ngồi ở tế đàn chỗ sâu vương thiết tượng đ ố n g nhiên mở mắt ra lại có người phá vỡ trận pháp xông vào cái này sao có thể là ai c h ư n một trăm ba mươi b ố vương thiết tượng bỏ mình dựa theo tiểu kim t h u ế t pháp vương thiết tượng chế tạo cái này dưới lòng đất tế đàn thực tế là mượn dùng tàn khuyết thần khí toái phiến tạo ra đ ỉ n h lô mục đích là vì luyện chế oan hồn giới chỉ bởi vì trải qua hơn m ộ ư ơ i năm như một ngày lặp đi lặp lại thối luyện cùng nuôi nấng c h ứ c nghiệp giả làm đến toàn bộ dưới lòng đất tế đàn tràn đầy vô cùng cường đại đoán nghiệm mà diệp tiêu lúc trước đối phó những cái kia cải tạo hình thâm h ả i tích dịch chiến sĩ cùng lâm hải thôn bên trong những cái kia hải dương ma hoa nhóm những cái kia nguyên bản là xâm lấn lâm hải thôn ma vật chỉ bất quá về sau bị vương thiết đánh rết về sau thi thể trở thành đoán n i ệ m vật dẫn một lần nữa phục sinh diệp tiêu giờ mới hiểu được vì sao những đại dương này ma vật thuộc tính sẽ mạnh đến mức như thế khoa trương. Đến mức cùng bay cùng vi vi bọn người, mức bay vi vi trên h thiết tượng tại một lần tỉnh cờ theo những ì là lần này vương vật tượng dương tại một t đại ma cờ o n thân n g g thể thu thập được thủy u được y thực ố t i n hoa tói phiến về sau, phối hợp với oán nghiệm tạo ra hình oán tạo sau, ra ma tói vật. Trên t với người về tế những người này rất cũng sớm đã chết rồi chỉ là thủy nguyên tố tinh hoa tinh khiết năng lượng d u n g hợp oán niệm sứ đến bọn hắn bảo lưu lại lúc còn sống chi nhớ đây đều là tiểu kim nói cho d i ệ p tiêu bởi vì lâm hải thôn khoảng cách tiểu kim địa bàn rất gần con hàng này ngày thường ngoại trừ ngủ bên ngoài chính là không có việc gì cho nên thỉnh thoảng sẽ lợi dụng thần niệm bốn phía toàn bộ dân ra cũng liền đối lâm hải thôn phát sinh sự tình biết được đến do rõ g i n giảng chỉ bất quá bởi vì vì bản thân chức trách là trông coi cái kia mảnh rừng rậm tăng thêm nhân loại ở giữa sự t ì n h không có quan hệ gì với nó nó cũng liền lười đi quản khi biết hết thẻ chân tướng về sau diệp tiêu nhớ tới vi vi cái kia bạn nhật ký trong lòng cũng là có chút cảm khái vật phẩn những người này ban đầu vốn cũng không qua là phổ thông chức nghiệp giả chỉ bất quá bởi vì cũng giống như mình không may nhận được một cái không cách nào hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ kết quả liền tao nộ dạng này xuống tràng diệp tiêu đối bọn hắn có bội phục cũng có đồng tình thế mà càng nhiều thì là tỉnh táo tiếp vào đồng dạng nhiệm vụ không chỉ là bọn hắn còn có chính mình bất quá diệp tiêu tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không thay đổi thành giống như bọn họ xuống tràng mà thành bại thì nhìn hiện tại bởi vì tới qua một lần diệp tiêu đối với nơi này cũng là tính toán xe nhẹ đường quen rất nhanh liền đi vào tế đàn ngoài cửa lớn có tiểu kim p h á trận năng lực cái này cửa lớn căn bản ngăn không được hắn đẩy ra về sau diệp tiêu hướng trên người mình chụp vào ba cái hậu thuẫn tử vong lĩnh vực đồng thời mở ra đón lấy khởi động thần tốc trực tiếp vọt vào là ngươi còn dám trở về muốn chết diệp tiêu vừa bước vào trong tế đàn vương thiết tượng thanh em liền chuyển tới tùy theo mà đến còn có diệp tiêu lúc trước đã lanh giáo qua khủng bố con cầu sớm có cảnh giới diệp tiêu trước tiên né tránh đón lấy chính là đầy trời hỏa cầu không khác biệt đánh phía vương thiết tượng tiểu tử lại là một chiêu này lần trước giáo hấn còn chưa đủ hạ loại kỹ năng này đối với ta không dùng nói vương thiết tượng dơ to lớn truy điên cùng chuyển động diệp tiêu hỏa cầu lần nữa bị hắn hấp thu đi vào diệp tiêu đối với cái này không ngạc nhiên chút nào đồng dạng cũng không để ý hắn lúc này chính dựa theo tiểu kim chỉ thị nhanh chóng đi vào tế đàn phía dưới một c h â ngóc nách nơi này có một khối cũng không thấy được hòn đá màu đen nếu như không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc biệt thế mà tiểu kim thanh âm cũng tại lúc này v ă n g lên không sai nơi này có một h ố i hủy nó diệp tiêu không khỏi giải thích kỹ năng liền liền xuất thủ vê anh cái k i a hòn đá màu đen lên tiếng m à n đức cả tòa tê đàn đột nhiên kịch liệt đung đưa ngay sau đó một cố l ạ n h leo âm phong theo hắt thạch phía dưới t u ô n ra trong tê đàn nhiệt độ đ ố n g nhiên hạ xuống diệp tiêu theo tiến đến phóng gia hỏa cầu thuật đến thời khắc này phá hư tảng đá trước sau không đến ba giây đến mức vương thiết tượng căn bản không kịp phản ứng thẳng đến nghe được tảng đá phá toái về sau hắn mới bỗng nhiên sắc mặt đột biến người một ch trong lòng khẩn trương phía dưới vương thiết tượng đối với diệp tiêu bỗng nhiên huy động thiết truy một cô cùng bạo năng lực trong nháy mắt đánh tới không sai mà lần này diệp tiêu là bản thể t i ế n bảo chiến lược tự nhiên không phải phân thân có thể so cho nên cứ việc vương thiết tượng này quỷ dị kỹ năng tại tế đàn ra chỉ phía dưới cực kỳ khủng bố nhưng vẫn như cũng bị diệp tiêu nhẹ nhõm tranh thoát có bản lĩnh ngươi chớ đút thế mà làm vương thiết tượng quay đầu tìm kiếm diệp tiêu thân ả n h tiếp theo một cái t r ớ c mắt con ngươi của hắn kịch liệt co vào trái tim hung hăng nhảy một cái vội vàng quát lớn dừng tay đáng tiếc diệp tiêu căn bản không nghe hắn tại né tránh vương thiết tượng kỹ năng về sau. hắn đã dựa theo tiểu kim chỉ thị lần nữa tại k h á c một bên tìm được một cái khác khối hát thạch bắt t r ư ớ c làm theo mà đem phá hủy t r u n g quanh âm phong càng đậm dù là diệp tiêu bây giờ thuộc tính nhưng cũng có thể cảm nhận được thấy lạnh cả người vương thiết tượng nhìn đến diệp tiêu liên tiếp phá hủy hai khối hát thạch hai mắt t r ợ t r ừ n g sắp nứt cả tim gan n g ư ơ i điên rồi n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang làm gì tiếp tục như vậy ngươi cùng ta đều sẽ chết ở chỗ này diệp tiêu nhìn thấy vương thiết tượng phản ứng khoe miệng ý cười càng đậm còn có sau cùng một khối là tại tế đàn dưới đáy chỗ đó cũng là ban hồn giới trị sở tại vị trí mà lại ta có thể cảm nhận được cái này hoan hồn giới chỉ giống như sắp luyện thành nhất định phải nhanh ngăn cản nếu không ta sợ người tốt ngươi có phiền phước có điều ta trước đó có cảm ứng được ở trong đó cần phải còn có cái thực lực so trước mắt cái này mẹ ấ y ra người mạnh hơn tồn tại người tốt ngươi phải cẩn thận nghe tiểu kim dặn dò diệp tiêu nhẹ gật đầu hắn cũng không có t r ư ớ c tiên tiến về tế đàn c h ỗ sâu bởi vì dựa theo tiểu kim t h u y ế t pháp chỉ cần t r ư ớ c phá hủy hai cái mắt trận cũng chính là vừa mới cái kia hai khối hòn đá màu đen toa tế đàn này tăng phúc lực lượng liền sẽ mất đi tác dụng nói cách khác trước mắt vương thiết tượng chiến lực cũng sẽ cùng theo hạ xuống tế đàn kia ở trong chỗ sâu còn cất giấu một cái không biết tên g i a hỏa vì để tránh cho phiền phức diệp tiêu quyết định trước tiên đem vương thiết tượng thu thập nói thật cái này vương thiết tượng năng lực quỷ dị hay thay đổi nếu như không t r ư ớ c giải quyết hắn thật đúng là sợ đến lúc đó cái kia không biết tên g i a hỏa cùng vương thiết tượng liên thủ chính mình sẽ biến rất bị động tuy nhiên không rõ ràng tên kia vì sao một mực t r ố n tránh nhưng cái này không vừa vặn cho mình giải quyết vương thiết tượng thời cơ tốt nhất sao nghĩ đến, đến tận đây diệp tiêu thân hình đột nhiên nhất chuyển đối với vương thiết tượng chính là các loại kỹ năng ném loạn dù sao hắn chỉ có nhi chuyển kỹ năng cũng là những cái kia cho nên chiến đấu phương pháp cũng không có cái gì nhiều kiểu cũng là đơn giản thô bạo địa công nghệ mà lúc này vương thiết tượng khi nhìn đến diệp tiêu không ngừng ném ra kỹ năng sắc mặt lần thứ nhất có biến hóa chính như tiểu kim nói tới như thế tại hai cái mắt trận bị phá hư về sau vương thiết tượng chiến lược trận hạ xuống đến cực kỳ lợi hại nguyên bản còn phách lối vô cùng hắn tại đối mặt diệp tiêu như vậy của n g a n h lạm tạc thủ đoạn lại không có giống lúc trước như vậy sử dụng tiết truy tiêu trừ ngược lại trước tiên lựa chọn thoát đi để diệp tiêu không nghĩ tới chính là cái này vương thiết tượng cứ việc hình thể bư hãn tốc độ cũng không chậm đáng tiếc diệp tiêu tốc độ còn nhanh hơn hắn trong khoảnh khắc toàn bộ tế đàn liền bị các loại nguyên tố năng lượng bao trùm vương thiết tượng trên người sinh mệnh giá trị rất nhanh liền bắt đầu phi tốc hạ xuống thấy cảnh này diệp tiêu nhẹ nhàng thở ra vốn cho là lại là trang ác chiến không nghĩ tới kết quả so hắn trong tưởng tượng còn muốn nhẹ nhõm ấn cứ theo đàn này không ra ba mươi giây vương thiết tượng hẳn phải chết thế mà ngay tại diệp tiêu một mặt thoải mái mà chờ đợi vương thiết tượng t ử vòng lúc tế đàn chỗ sâu đột nhiên tuân ra một cỗ tràn ngập khát mó quần bạo năng lượng màu đen trong chốc lát diệp tiêu phát hiện mình thả ra kỹ năng lại là có chút đình trệ cảm giác mà liên tại diệp tiêu chấn kính lúc bên kia vương thiết tượng đột nhiên phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngươi không thể đối với ta như vậy ta vì ngươi tận tâm tận lực mấy chục năm ngươi không có thể giết ta chương một trăm ba mươi lăm lâm hải thôn thô n trưởng biến c ố bất thình lình để diệp tiêu có chút vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ thấy cái này cô quần bạo năng lượng màu đen đem vương thiết tượng trong nháy mắt bao phủ cái sau cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống trong trước mắt vương thiết tượng to con thân thể mắt trần có thể thấy giống như địa phi nhanh léo rút đi xuống rất nhanh liền gậy thành ra bọc xương Mà màu màu trên người hắn tinh huyết thì theo thân thể trong. trong, bên Nguyên bên người hắn dung nhập luồng năng lượng màu đen kia bên trong. Nguyên bản đen nhánh năng lượng màu đen kia vương ậ y mà màu xuất quỷ hiện dị đỏ. v thiết tượng nhìn lấy tình cảnh này vừa sợ vừa giận cái này tế đản là hắn phí tổn mấy năm chế tạo đối với nơi này hết thẻ tất nhiên là quá là rõ ràng đối với luồng năng lượng màu đen này không ai so với hắn càng rõ ràng uy lực của nó một khi bị hắn quấn lên trên người huyết n ụ c đều sẽ bị nhanh chóng hút khô thì liền linh hồn đều sẽ vĩnh viễn bị giam ở trong đó bao giờ cũng bị hỏa diễn thiếu đốt không cách nào l u n hồi nghĩ đến, đến tận đây vương thiết tượng tại cực kỳ trong thống khổ dùng hết sau cùng một tia lực lượng không ngừng mà dễ r ụ a giận hô hào hôn đản không có ta ngươi làm sao có thể luyện thành cái này giới chỉ, ngươi bây giờ lại tá ma giết lửa đáng chết mau dừng tay ngươi lão ra hỏa này điên rồi sao a không muốn xem ở những năm này ta như vậy giúp ngươi van cầu ngươi dừng tay a lúc này vương thiết tượng khuôn mặt dữ t ợ n toàn thân không ngừng ra bên ngoài chạy xuống máu tươi nhìn qua cực kỳ q u ỷ dị thế mà q u n bạo năng lượng màu đen cũng không để ý tới vương thiết tượng hô hoán như cùng một cái khát máu lạnh lùng độc xà trực tiếp đem vương thiết tượng kéo vào chính giữa tế đản một bên diệp tiêu có thể cảm nhận được luồng năng lượng màu đen này bên trong tràn đầy đại lượng làm cho người không thoải mái hoán niệm g h không cần nghĩ đây chính là cái kia o á n hồn chi giới năng lượng mà có thể điều khiển cổ này lực lượng hẳn là tiểu kim trước đó để cập tới cái kia thần bí tồn tại chỉ là diệp tiêu không hiểu thần bí nhân này vì sao muốn giết vương thiết tượng bọn hắn không phải một bọn sao sự nghi ngờ này cũng không có tại diệp tiêu tâm lý ngừng ở lại bao lâu theo trong t ế đàn truyền đến vương thiết tượng hoảng sợ tức giận tiếng kêu tham thiết trong t r ớ c mắt cả tòa tế đàn buộc phát ra một trận u lục cực quang nương theo lấy ra còn có một cỗ chói t a i quỵ dị thanh âm ha, ha, ha. thành rốt cuộc xong rồi không hưởng công ta cái này mấy chục năm nỗ lực giờ khác này rốt cuộc đổi lấy hồi báo bất thình lình thanh âm trói thai để diệp tiêu nội tâm vô cùng cảnh giác không tốt tốt người cái kia toán hồn chi giới luyện thành ta có thể cảm nhận được ở trong đó lực lượng đang không ngừng kéo lên nếu như không nhanh chóng phá hư sau cùng mắt trận chờ nó đem trong này tất cả toán nghiệm đều luyện hóa về sau chỉ sợ ngươi sẽ rất phiền phức diệp tiêu thần sắc ngưng lại l i ê n tiểu kim đều nói sẽ có phiền phức cái kia cũng đủ để chứng minh cái này toán hồn chi giới lực lượng nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là phi phức cũng không phải là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có vô luận như thế nào diệp tiêu đều khó có khả năng thì dễ dàng như vậy từ bỏ nghĩ đến đến tận đây diệp tiêu khởi động tân h tốc tiếp theo cả người định lấy cỗ này tràn ngập mục nát năng lượng nhảy vào chính giữa tế đàn nơi đó là cái này tế đàn sau cùng một khối mắt trận chỉ cần phá hủy nó liền có thể đem tòa tế đàn này triệt để phá đi Rất nhanh, diệp tiêu lấy Tiêu tế một thanh nhanh, đỉnh bốn cùng bão năng lượng đi vào nhảy lên tế đàn đài cao. Hai chân mới vừa chỗ, hắn liền nghe được một đạo cực kỳ thanh âm lạnh phía Hai chỗ, cao. vừa Diệp đi đài mới được đạo bão cực vào âm kỳ nếu như ta là ngươi thừa dịp ta bước cuối cùng này còn chưa hoàn thành mau t r ố n chạy mới là sáng suốt nhất cách làm nếu không chung quanh năng lượng sẽ đem ngươi kéo thành phân vụn nghe thanh âm này phát ra cảnh cáo diệp tiêu lông mày nhữ lại chính như thanh âm này nói tới lúc này diệp tiêu cũng phát hiện lượng hp của mình đúng là lấy khoảng cách năm giây tần suất bắt đầu s ó i mòn 277, 277, 277. Diệp Tiêu Cái nơi khắp trong thì thế. tế tràn thứ màu màu ra lòng động, này đàn năng lượng màu đen, những này năng lượng màu đen là khẽ đầy sẽ thôn xem ra đều không cần ta xuất thủ cũng tốt cái kia liền trở thành ta thần khí này sau cùng chất dinh dưỡng đi lực lượng của ngươi nhìn qua là mỹ vị như vậy tin tưởng làm cho của ta thần khí ăn no nghe thần bí nhân phách lối ngôn ngữ diệp tiêu nội tâm mỉm cười cái này thôn vệ năng lượng quả thật có chút nhi đáng sợ đổi lại là người bình thường chức nghiệp giả tới sợ là trong nháy mắt liền bị hút thành người khô nhưng đối phương hiển nhiên không có khả năng biết mình tình huống năng lượng màu đen này nói cho cùng cũng bất quá là hắc cá nguyên tố thương tổn thế mà diệp tiêu hắc cám nguyên tố kháng tính tuy nhiên không phải tất cả nguyên tố kháng tính bên trong cao nhất nhưng cũng chừng 47-532 điểm lại thêm ba mặt hậu thuẫn cùng tử vong lĩnh vực triệt tiêu trợ giúp điểm ấy sinh mệnh giá trị tổn thất đối nắm giữ b ố vạn sinh mệnh giá trị diệp tiêu tự nhiên không được tác dụng quá lớn chẳng được bao lâu thần bí nhân kia hiển nhiên cũng phát hiện tình huống không đúng nhịn không được kinh ngạc nói ra cái này sao có thể ngươi làm sao có thể còn có thể đứng diệp tiêu khép cười một tiếng không nói gì mà chính là hướng về ở trung tâm đi đến nhưng rất nhanh diệp tiêu thì phát hiện không hợp lý theo hắn càng phát ra tới gần chính giữa tế đàn chỗ hắn sinh mệnh giá trị sói mòn đến càng nhanh hơn nhanh mà khi hắn sắp đến trung tâm vị trí sinh mệnh giá trị sói mòn tần suất theo trước kia mỗi năm giây rơi xuống hai trăm bảy mươi bảy điểm biến thành mỗi hai giây rơi xuống hai trăm bảy mươi bảy điểm nhìn đến nơi này d i ệ p tiêu trong lòng hơi kinh không muốn lại tới gần nếu không ngươi sẽ chết cực kỳ thảm mà nghe được lời nói này d i ệ p tiêu thâm như gương sáng nghe vào thần bí nhân này là đang uy hiếp hắn thế mà càng là như thế diệp tiêu càng minh bạch thần bí nhân này là tại lo lắng cái này khiến diệp tiêu càng thêm chắc chắn đối phương hiển nhiên là đang sợ chính mình muốn đến nơi này diệp tiêu không còn dám chậm trễ đỉnh lấy trên đầu không ngừng nhảy ra mức thương tổn nhanh chóng đi đến chính giữa tế đàn nơi này có một chỗ hố sâu to lớn nhưng lúc này lại bị một cỗ nồng đậm năng lượng màu đen triệt để bá khỏa diệp tiêu thử ném ra một cái hỏa cầu thuật hỏa cầu tại tiếp xúc đến năng lượng màu đen này trong nháy mắt trực tiếp tan r ã diệp tiêu nhữ mày dựa theo tiểu kim chỉ thị t r ậ t tiêu mắt ngay tại bên trong hố sâu chính phía dưới nhưng bây giờ bị năng lượng màu đen này cắt trở hắn căn bản thấy không rõ dưới đáy tình huống ngay tại diệp tiêu suy tư muốn như thế nào phá giải cục diện trước mắt thời điểm hố sâu dưới đáy đột nhiên chuyển đến một đạo vô cùng băng nhân loại đã n g ư ngu xuẩn mất khôn chờ ta đem nơi này tất cả o án nghiệm luyện hóa h o à n tất là tử kỳ của ngươi nghe cái này miệng c ọ p gan thọ lời nói diệp tiêu trong lòng nhất thời có quyết định tiếp lấy liền thả người nhảy lên nhảy vào hố sâu to lớn bên trong trong trước mắt toàn thân hắn liền bị năng lượng màu đen kia triệt để b ả o phủ mạnh liệt mục nát khí tức s ặ c đến hắn có như vậy trong nháy mắt cảm thấy hoa mắt chóng mặt may ra diệp tiêu tự thân kháng tính không thể tầm thường so sánh tại ngắn n g i mê mội về sau cũng liền miễn cưỡng thích đứng xuống tới lúc này hai chân tiếp xúc đến mặt đất diệp tiêu ánh mắt rốt cục khôi phục cùng lúc đó, hắn cũng thấy rõ cái này trong hố sâu toàn cảnh trong hố sâu vẫn như cũ tràn ngập đại lượng năng lượng màu đen không ngừng để hắn sinh mệnh giá trị s ó i mòn lúc này hắn s ó i mòn tần suất trước trước mỗi hai giây một lần biến thành mỗi giây một lần t h ư ơ n g tổn tăng lên gấp đôi diệp tiêu mắt nhìn sinh mệnh giá trị xem chừng còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian liền không tiếp tục để ý cùng lúc đó trong tầm mắt một vệ t h ú lục đáng chú ý quang mang hấp dẫn diệp tiêu chú ý lúc này trong hố sâu một cái mặt ngoài bị lục quang báo khỏa tạo hình vô cùng đặc biệt giới chỉ đang lặng lặng đồng bềnh tại giữa không chung. trung chung q u n h năng lượng màu đen chính lấy đặc biệt tốc độ không ngừng bị hắn hút vào. đây chính là cái t i a u o á n hồn chi giới bất quá không đợi diệp tiêu nhiều do xét một phen tại cái t i a giới chỉ phía sau một v ệ mở tối thân ảnh đem diệp tiêu ánh mắt một mực hấp dẫn lấy cứ việc không cách nào thấy rõ thân ảnh t i a toàn cảnh nhưng cũng không trở ngại diệp tiêu giờ phút này nội tâm không cách nào h ức chế kích động chỉ vì tại cái t i a mở tối thân ảnh đỉnh đầu bất ngờ biểu hiện ra một loạt tin tức lâm hải thôn thôn trưởng g ụ l ờ rồ chương một trăm ba mươi sáu tấn cấp tăng truyền quả nhiên là hắn giờ khắc này diệp tiêu toàn bộ tâm không bị khống chế nhảy lên hai lần một loại không cách nào diễn tả bằng luôn từ vui sướng trong nháy mắt lấp đầy diệp tiêu toàn thân lần này hắn tấn cấp nhiệm vụ có hy vọng rồi mà cùng lúc đó cái kia mở tối thân ảnh nhìn đến diệp tiêu vậy mà thật đi tới nơi này trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ đáng chết nhân loại nơi này không phải ngươi có thể đặt chân địa phương đến lúc này diệp tiêu cũng liền không lại trơ mặc ngược lại nhẹ cười rộ lên ngươi tựa hồ rất sợ ta tới nơi này cứ việc bị năng lượng màu đen c á c h trở nhưng diệp tiêu như cũ bén nhạy phát r á c được tại hắn nói ra lời nói này về sau cái kia mở tối thân ảnh động tác biến đến có chút mất tự nhiên nhưng sau một khắc làm đã từng lâm hải thôn thôn trưởng cũ lở rộ rất nhanh liền bình tĩnh trở lại thanh em lạnh lùng nói ra nhân loại không nên quá để ý mình ta thừa nhận ngươi có chút vượt quá dự liệu của ta người bình thường căn bản không có khả năng chịu nổi cô năng lượng này thôn p h ệ chi lực nhưng là coi như ngươi có thể đi tới nơi này cũng đại biểu không là cái gì nếu như không phải hiện tại là mấu chốt cuối cùng thời khắc ta không cách nào hành động không phải vậy chỉ bằng lực lượng của ngươi như thế nào lại là đối thủ của ta nhưng dù vậy ngươi muốn muôn thương t ổ a ta cũng không thể nào làm được diệp tiêu nghe vậy đưa tay chính là một cái h ỏ a cầu thuật thế mà chính như gũ lờ dô nói họa cầu đang bay đến giữa không trung về sau liền bị chung quanh năng lượng thôn vệ ha ha, ha. không nên buồng phí tâm cơ nơi này có ta mặt khác bố trí kết giới coi như ngươi bây giờ đem phía ngoài tế đàn toàn bộ phá hư cũng không có khả năng thương tổn đến ta nửa phần ngoan ngoan trở lấy trở thành của ta thần khí một phần chất dinh dưỡng đi nghe cú lợi rộ diệp tiêu không khỏi lộ ra một vệ biểu tình tự tiếu phi tiếu kết giới sao thả lúc trước có lẽ này lại để diệp tiêu mười phần đau đầu nhưng bây giờ nha cùng lúc đó t i ể u kim thanh âm tại diệp tiêu trong lòng vang lên đây bất quá là một cái cùng loại thương tổn triệt tiêu kết giới không có lạ thường trực tiếp đi qua đi là được rồi nghe được tiểu kim diệp tiêu trong lòng hiểu rõ lúc này liền hướng bên trong đi đến gũ lờ rô thấy cảnh này không khỏi cười lạnh nói ngu xuẩn ta kết giới không chỉ có thể cản phía d ư ớ i bất luận cái gì công kích đồng thời cũng có thể đem chỗ có sinh vật cách trở t ạ i cái này ngươi làm sao lúc này diệp tiêu đã xuyên qua gũ lờ rô vẫn lấy làm tiêu ngạo kết giới tại gũ lờ rô khiếp sợ nhìn soi mói chậm rãi đi đến trước mặt hắn ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy phá hư ta kết giới điều đó không có khả năng diệp tiêu không có mở miệng giờ khác này hắn cũng rốt cục thấy rõ trước mắt vị này lâm hải thôn thôn trưởng chân diện mục chỉ là để diệp tiêu hơi kinh ngạt chính là trước mắt gũ lờ dồ nói là người không bằng nói là một bộ hất lên r a người bộ xương khô nếu như không phải nhìn trên mặt hắn còn có biểu lộ diệp tiêu đều muốn coi là gia h ỏ a này đã chết mà lúc này cái k i a gũ lờ dồ tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc hắn đột nhiên làm cản nợ nụ cười không thể không thừa nhận ngươi quả thật làm cho ta cảm thấy kinh ngạc ngươi là ta đã thấy trong mọi người đặc thù nhất một cái ta cũng không sợ nói cho ngươi hiện tại ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi ta tất cả năng lượng toàn bộ đã rót vào cái kia trong giới chỉ ngươi chỉ cần nhấc nhấc tay liền có thể dễ dàng đem ta mặt sát n ư n g tạm gũ lờ dồ ngữ khí đột nhiên nhất truyền đáng tiếc Người g i dám ế tuy ta Giết ta, sao? Giết ta, chỉ sợ người đời chỉ này ề không thể hoàn thành h tam c u ể nhiên tấn cấp. n g e cú lờ rồ, d ệ p t i u t r o g lòng hơi hắn ơ i trầm xuống. cũng Đây là h lo lắng nhất địa phương. Tuy nhiên hắn nhất phương. nhiên Tuy địa cũng không có nói tới này mục đích nhưng những trong năm này sẽ tới chỗ này trước nghiệp giả cơ hồ đều là chạy cái này một cái mục đích mà đến điểm ấy tại c ú l ợ r ồ tại cùng bay bọn người trên thân sớm đã đạt được nhiệm g chứng cho nên diệp tiêu coi như muốn phải ẩn dấu cũng là không thể nào giờ phút này diệp tiêu trong lòng nhiều ít có chút khó khăn chính mình tam chuyển tấn cấp nhiệm vụ là dọn sạch sâm lấn lâm hải thôn hải dương ma vật trước đây đưa nhiệm vụ lúc trước hắn đã hoàn thành nhiệm vụ nội dung cũng biến thành tìm lâm hải thôn thôn trưởng đưa ra nhiệm vụ nhưng lúc này vấn đề là chính mình nên như thế nào đưa ra đâu trước mắt cú l ờ rộ đối với mình tràn đầy ý nếu như chủ động mở miệng đối phương sợ là sẽ không đồng ý thậm chí còn có thể dùng cái này áp chế chính mình dùng để trì hoãn thời gian nhưng diệp tiêu cũng không có khả năng đợi đến đối phương đem cái kia oán hồn chi giới luyện chế thành công lúc trước vương thiết tượng cái kia một thân quỵ dị năng lực thế nhưng là cho diệp tiêu mang đến phiền t o á i không nhỏ cái này lâm hải thôn thôn trưởng thực lực còn tại vương thiết tượng phía trên nhất là vừa mới tận mắt thấy hắn như vậy dễ dàng đem vương thiết tưởng ướt có thể nghĩ đợi đến đối phương đem giới chỉ luyện thành hắn chiến lược đem sao mà khủng bố đến lúc đó có thể hay không theo đối phương trong tay sống s ó t xuống vẫn là ẩn số chớ nói chi là hoàn thành nhiệm vụ tựa hồ nhìn ra diệp tiêu khó khăn gũ lờ rồ cười đến càng thêm ngông cuồng tiểu tử thành thành thật thật đợi có lẽ chờ ta luyện chế hết thần khí tâm tình thật tốt phía dưới sẽ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ cái này đối ngươi đối với ta đều có chỗ tốt như thế nào diệp tiêu nhìn trước mắt gũ lờ rồ trong lòng cực nhanh suy tư hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng gũ lờ rồ cái này nếu như chuyện không thể làm vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đánh g i ế t đối phương dù sao so với hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ chính mình có thể còn sống mới là trọng yếu nhất thế mà ngay tại hắn chuẩn bị động thủ lúc tiểu kim thanh em đột nhiên vang lên người tốt người không biết các ngươi chức nghiệp g i ả nhiệm vụ đều là có quy tắc k h ô n g chế căn bản không cần đối phương đồng ý liền có thể để giao sao ừng tiểu kim đột nhiên xuất hiện lời nói làm cho diệp tiêu s ư n g sở có ý tứ gì tiểu kim một bộ không có thuốc chữa mà nhìn xem diệp tiêu đây là chủ thần quyết định quy tắc nhân loại các ngươi chức nghiệp giả cùng mẹ ấy già người ở giữa bất luận cái gì chuyển động cùng nhau một khi sinh ra, như vậy song phương nhất định phải vô điều kiện chấp hành mẹ ấy già người là không thể làm trái diệp tiêu nghe vậy trong lòng cùng h ỉ nguyên lai còn có loại thuyết pháp này còn tốt có tiểu kim tại nếu không kém chút liền muốn bị mất tiền đồ của mình lúc này cũ lờ d ộ hiển nhiên còn không biết tình huống vẫn như cũ vô cùng ngông cuồng kêu gào nói thế nào suy nghĩ kỹ chưa diệp tiêu nghe vậy mỉm cười đã suy nghĩ kỹ đ ó lấy hắn tiến lên hai bước đi vào gũ lờ rộ trước mặt hít sâu một hơi sau đó chậm rãi mở miệm tôn kính thôn trưởng đại nhân ta đã giúp lâm hải thôn dọn sạch sâm lấn hải dương ma hoa hiện tại hướng ngươi đưa ra nhiệm vụ nghe nói như vậy cũ lở rộ sắc mặt đ ổ i biến ngươi thế mà sau một khắc hắn thân thể bắt đầu không bị khống chế toàn thân run dày kịch liệt hắn thử muốn d â y giụa đáng tiếc trong cõi u minh tựa hồ có cô không thể cãi lại ý chí hạ xuống khiến thần sắc hắn cứng đờ không tự giác bật thốt lên nói ra tôn kính mạo hiểm giả r i ú p khí của ngươi cùng thực lực thực sự thật là làm cho người ta kinh ngạc làm lâm hải thôn thôn trưởng cảm tạ ngươi nỗ lực để tỏ lòng ta cảm kích ta đem cái giới chỉ này tặng cho ngươi nó tượng trưng cho gi chúc mừng ngươi hoàn thành cứu vãn thất thủ lâm hải thôn nhiệm vụ đinh chúc mừng ngươi hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ thành công tấn cấp t ă m g chuyển thu hoạch được thể chất 20, trí lực 60. đinh hiện tại ngươi mỗi lần thăng một cấp toàn thuộc tính gia tăng bốn điểm tự do thuộc tính điểm gia tăng hai mươi điểm chương một trăm ba mươi bảy hoán hồn chi r ơ i tới tay nghe được cái này êm thai thanh âm nhắc nhở diệp tiêu toàn thân có loại không nói ra được thư sướng cái tiêu đ ộ n g lại tại nội tâm thật lâu mù mịt nhất thời quét sạch ban đầu ở tiếp vào tam chuyển tấn cấp nhiệm vụ một khắc này diệp tiêu ban đầu lấy vì chính mình t r ư c nghiệm kiếp sống muốn xong đời may ra trời không phụ người có lòng thật để hắn tìm được một đường sinh cơ ai có thể nghĩ tới năm đó bị nhân loại đồ sát hầu như không còn đám n ở bờ cờ vậy mà còn có thể sống sót nếu như không phải lúc trước diệp tiêu gặp phải gem i ì chỉ sợ sớm đã từ bỏ tới này lâm hải thôn cũng sẽ không có hậu tục một loạt chuyện này phát sinh tự nhiên cũng sẽ không gặp phải tiểu kim nói đến tiểu kim diệp tiêu cũng không khỏi không cảm khái tiểu g i a hỏa này thật là phúc của mình tinh tuy nhiên hút chính mình dòng dã 90 cấp kinh nghiệm giá trị nhưng mang đến cho mình chỗ tốt quả thực không nên quá nhiều trên vạn năm thọ mệnh liền không nói hoàng kim cự long trí lực còn có tiểu kim phá trận công năng chỉ là hai điểm này đối diệp tiêu tăng lên quả thực không nên quá lớn cái trước để chính mình trưởng thành thuộc tính tăng lên gấp đôi bình thường tam chuyển chức nghiệp giả mỗi lần thăng một cấp toàn thuộc tính cấp gia tăng bốn điểm tự do thuộc tính điểm thì là hai mươi điểm mà diệp tiêu bởi vì chuyển chức thành nhận tàng chức nghiệp dung hợp pháp sư nguyên nhân mỗi lần thăng một cấp nhanh nhẹn ngoài định mức gia tăng một điểm trí lực ngoài định mức gia tăng hai điểm tự do thuộc tính điểm ngoài định mức gia tăng ba điểm cho nên tại hoàng kim cự long chi lực gia chỉ dưới diệp tiêu bây giờ thăng một cấp đều có thể thu được lực lượng thể chất tám nhanh nhẹn m ư ơ i trí lực mười hai trừ cái đó ra lấy đây cũng là vì sao cao đẳng cấp chức nghiệp giả có thể hoàn toàn nghiền ép sơ đẳng cấp chức nghiệp giả nguyên nhân chủ yếu một trong thuộc tính hoàn toàn áp chế cho nên diệp tiêu coi như không có siêu thần cấp thiên phú phụ trợ chỉ là thuộc tính điểm cũng đầy đủ nghiền ép ngang cấp cái khác chức nghiệp người chớ nói chi là hoàng kim cự long chi lực còn vì hắn cung cấp m ỗ i cấp một phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp tăng lên lấy hắn hiện tại chín mươi cấp tình huống song phòng trực tiếp lật ra nhanh gấp đôi bất quá đến tam chuyển về sau t ấ n cấp cũng không có lại đưa tặng kỹ năng thạch muốn học tập cao cấp hơn kỹ năng chỉ có thể tiến về sơ cấp khu vực mua sắm hoặc là săn g i ế t đặc biệt sơ cấp khu vực ma vật theo cái này chút ma vật trên thân thu hoạch đối với cái này diệp tiêu cũng là không đội mà ngoại trừ chuyển trước tin tức bên ngoài tin tức danh sách bên trong còn có lít nha lít nhít một đống lớn tin tức đại đa số đều không có tác dụng gì nhưng trong đó có một đầu rất quan trọng m ớ i tại hoàn thành tam chuyển chuyển chức về sau bốn mươi tám giờ bên trong tiến về sơ cấp khu vực siêu quá dài thời gian đem lại nhận dáng cấp trừng phạt đối với cái tin này diệp tiêu kỳ thật cũng không phải là đặc biệt để ý dù sao có t i ể u kim về sau hắn giết người cũng có thể thu được kinh nghiệm đồng thời thông qua theo triệu gia cùng bạch gia hai nhà cung cấp kinh nghiệm khảo thí tất cả không có ngoại lệ tại đã chứng minh hắn giết người có thể thu hoạch kinh nghiệm giá trị muốn vượt xa khỏi ma vật gấp mấy chục lần cho nên coi như lại để cho hắn xuống đến một cấp diệp tiêu cũng không chút nào hoảng đơn giản cũng là lại đi triệu gia hoặc là bạch gia giết chút người mà thôi không không có khả năng tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy lúc này cụ lợ rộ giống như điên âm thanh v a n g lên đánh gãy diệp tiêu suy nghĩ lấy lại tinh thần diệp tiêu nhìn vẻ mặt thất hồn lạc phách cụ lợ rộ lúc này mới nhớ tới vừa mới hắn tại đưa ra tam chuyển tấn cấp nhiệm vụ thời điểm cái này cụ lợ rộ có vẻ như nâng lên muốn đem giới chỉ đưa cho hắn làm khen thưởng nghĩ đến đến tận đây diệp tiêu trái tim đập bị bịch không khỏi quay đầu quét về phía cái kia yên t ĩ n h trôi nổi ở giữa không trung đoán hồn trí giới giới chỉ, chỉ là nó sao mà lúc này cụ lợ rộ nhìn đến đỏ tươi tức giận hô hôn đản đây không phải là ngươi có thể có được diệp tiêu nghe vậy tràn đầy vui vẻ nói nguyên lai、like、thật là nó a gú lờ dầu nghe nói như thế tức g i ậ n đến suýt chút nữa thì thổ huyết hắn tân tân khổ khổ n h u đồ mấy chục năm làm sao cũng đoán không đến cuối cùng vậy mà là kết cục như vậy hắn không cam tâm không cam tâm chính mình cả đ ờ i nỗ lực đều cho bọn hắn làm áo cưới sau đó gú lờ dầu nỗ lực làm lấy sau cùng dãy r u ộ n chậm dãi nói ra cái kia giới chỉ bị ta d ấ t vào đến hàng vạn mà tính oan hồn cỗ lực lượng kia không phải ngươi một cái vừa tam chuyển tân nhân có thể không chế bên trong oán n i ệ m sẽ triệt để đưa ngươi hủ hóa đem ngươi biến thành sẽ không suy nghĩ khát máu quái vật diệp tiêu biết được gũ l ợ rộ là muốn ngăn cản chính mình thu hoạch được cái giới trị này thế mà diệp tiêu cũng mặc kệ những thứ này oán nghiệm nói cho cùng cũng bất quá là hắc ám cùng tinh thần hai loại nguyên tố thương tổn thật không may chính là diệp tiêu tại hai phương diện này kháng tính đều không kém tinh thần kháng tính bây giờ cũng có được ba mươi sáu nghìn bốn trăm chín mươi lăm điểm chớ nói chi là hắc ám nguyên tố kháng tính sớm đã tiếp cận năm vạn giờ rồi cao như vậy ngạch kháng tính hắn không cho rằng cái này oán hồn chi giới bên trong oán nghiệm có thể đối với hắn lên cái tác dụng gì nếu có Cái kia dù n g sao không liền Diệp như người là ngươi ngủ lờ rổ cùng vương thiết tự giết cùng hắn có quan hệ gì lại lui một v ạ n bước diệp tiêu trước đó giết người cũng không ít như thế nào lại để ý loại sự tình này đâu mỉm cười diệp tiêu tại cũ l ờ i rộ phẫn nộ cùng không cam lòng thần sắc nhìn soi mói tiến lên một bước đem cái kia còn trôi nổi ở giữa không trung giới chỉ lấy xuống giới chỉ tới tay một cái tối tâm khí tức tả ác chuyển đến diệp tiêu chỉ cảm thấy một cố ý lạnh đ á n h tới trừ cái đó ra cũng không cảm giác khác đây cũng chính là đã chứng minh chính mình kháng tính hoàn toàn có thể ngăn cản được cái này hoán hồn chi giới phụ diện ảnh hưởng diệp tiêu gặp này mỉm cười tiếp theo xem xét lên cái này hoán hồn chi giới thuộc tính lên hoán hồn chi giới đặt thu phẩm đặc tính đeo về sau Toàn thuộc tính ra tăng 50% h i ệ u quả đặc biệt một thành công đánh giết sinh mệnh có trí tuệ thể về sau giới chỉ đem sẽ chủ động hấp thu cái tiêu mục tiêu linh hồn cũng đem chuyển hóa thành tràn ngập án nghiệm văn hồn hấp thu văn hồn có thể tăng lên đặc tính hiệu quả đặc biệt hai l à người bị trí mạng thương hại lúc có thể dùng chứa đựng tại trong giới chỉ văn hồn thay thế thời gian có độ một giờ đeo đẳng cấp chín mươi cấp đeo yêu cầu hạc á m kháng tính hai mươi nghìn trở lên tinh thần kháng tính hai mươi nghìn trở lên chương một trăm ba mươi tám khổ cực t ô trưởng nhìn lấy cái này văn hồn chi giới giới hiệu diệp tiêu sửng sốt một chút tiếp theo cảm thấy cũng hỉ Cùng bình trong h ư ờ n g t nháy mắt một nguồn sức mạnh mênh mông tôn gia nhập thể nội diệp tiêu mở ra mặt bảng nhìn xuống id gia ảnh đẳng cấp chín mươi chức nghiệp dung hợp pháp sư tự do thuộc tính điểm không thuộc tính lực lượng chín trăm chín mươi sáu thể chất ba một trăm sáu mươi tám nhanh nhẹn 8.964, t r í lực 16.045 s i n h mệnh giá trị 4 1 3 5 3 ă m một m ư a m a lực giá trị 1 6 4 2 5 5 m sáu m ư kỹ năng hỏa cầu thuật pháp lực nguyên tuyển kinh nghiệm tôn u c h ạ y triển khai năng lực dung nham chi nhận dung luyện chi lô tử vong lĩnh vực h á cám trọng sinh phong bạo phi nhanh phong chi trúc phúc quả nhiên chính mình tư duy thuộc tính trực tiếp tăng vọt một nửa nhanh nhẹn gần chín nghìn điểm trí lực càng là trực tiếp biến thành 16.045 đ i ể m t n g n b ố ư ơ n g m đ i ư ơ n g cái này hoán hồn chi giới lập tức vì hắn cung cấp gần một vạn điểm tứ duy thuộc tính chỉ là cái này đặc tính l i ề n đã còn bạo trên người hắn tất cả trang bị phải biết trên người hắn năm kiện thần thoại trang đi qua nhiều lần như vậy tỉnh hóa toàn bộ cộng lại thuộc tính cũng không kịp cái này hoán hồn chi giới tới nhiều càng quan trọng hơn là cái này hoán hồn chi giới hiệu quả đặc biệt còn có thể tăng lên thông qua đánh giết có chi k h ô n sinh mệnh thể đến tăng cường đặc tính quả t h ự c không nên quá một đương nhiên nhất làm cho diệp tiêu ngạc nhiên tự nhiên vẫn là phải tính cái này o á n hồn chi giới cái thứ hai hiệu quả xứng nhận đến trí mạng thương hại lúc có thể dùng chứa đựng tại trong giới chỉ o a n hồn thay thế mà thời gian c ộ t đổ cũng vẹn vẹn không quá chỉ có một giờ nói cách khác chỉ cần trong giới chỉ chứa đựng oan hồn số lượng đầy đủ chỉ cần không phải trong vòng một canh giờ liên tục tao nổ hai lần đà kích trí mạng cái kia diệp tiêu cơ hồ có thể nói là bất tử tồn tại mà lấy diệp tiêu trước mắt thủ đoạn muốn muốn kiên trì một giờ tựa hồ cũng không phải rất khó như thế cái này giới chỉ hiệu quả đặc biệt hay đối với diệp tiêu sinh mệnh an toàn tăng lên không thể nghi ngờ là to lớn trong lúc nhất thời diệp tiêu tâm tình thật tốt hắn cũng không nghĩ tới chính mình nguyên bản còn đang vì hoàn thành tam chuyển tấn cấp nhiệm vụ mà bùn dầu mà bây giờ không chỉ có nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành còn ngoại ý muốn đạt được dạng này một chỗ tốt quả thực quá vượt quá dự liệu của hắn ở ngoài lúc này gũ lở r ồ tại diệp tiêu đem giới chỉ đeo ở trên người một khắc này toàn bộ người trên thân khí tức biến đến càng thêm mười mải thế mà ánh mắt của hắn tràn ngập khó có thể tin không khỏi tự lẩm bẩm làm sao có thể rõ ràng ngươi chỉ có chín mươi cấp theo lý thuyết ngươi không có khả năng chịu được oán hồn chi giới l ị c phản ngươi làm sao có thể còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại dựa theo gũ lở rộ nguyên bản dự tính coi như diệp tiêu thật mang lên trên cái này oan hồn giới trị cũng sẽ rất nhanh bị những cái tia cường đại hoán niệm triệt để hướng bạo não hải tinh thần sụp đổ mà chết coi như không chết tối thiểu một người điên là tránh không rơi mà cứ như vậy hắn thì còn có cơ hội đoạt lại thuộc về hắn giới chỉ gũ lờ rộ mờ m ị n mà nhìn trước mắt sắc mặt bình tĩnh diệp tiêu trong lòng c h ă m mối vẫn không có cách giải đến mức diệp tiêu thì đang nghe gũ lờ rộ mà nói về sau cũng là hứng thú hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm ta có chút n g h i hoặc vì sao ngươi phải dùng cái này giới chỉ làm nhiệm vụ khen thưởng nghe được diệp tiêu lời này gũ lờ rộ cũng nhìn không được nữa một miệm thanh hôi lao hết trực tiếp p h u tới trong nháy mắt đem bộ ng ồ vậy ngươi nói một chút sẽ có chuyện gì diệp tiêu thuận mùng hỏi đáng tiếc gũ lờ rồ cũng không tính trả lời diệp tiêu đến mức diệp tiêu ngay từ đầu vấn đề gũ lờ rồ thì là lòng tràn đầy đáng chát nếu có chọn hắn như thế nào lại làm ra như thế lựa chọn ngu xuẩn bởi vì tám mươi năm trước tràng hạo kíp kia bọn hắn mẹ ấy giả người đều bị tàn sát hầu như không còn vĩnh sinh thế giới trật tự cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất hắn thân là lâm hải thôn thôn trưởng thực lực mặc dù là trong thôn cường đại nhất nhưng như thế nào lại là những cái k i a cao đẳng cấp nhân loại chức nghiệp giả đối thủ làm chiến tranh bạo phát thời điểm hắn nguyên bản cũng cho là mình hắn phải chết không nghi ngờ nhưng kết quả nhân d u y ê n tế hội bởi vì lâm hải thôn bị đại lượng hải dương ma vật vây quanh lại thêm chỗ xa xôi đến mức nhân loại chức nghiệp giả ngay từ đầu cũng không có chú ý đến tòa này không có nhân vật gì cảm giác làng t r i nhỏ mà đợi đến nhân loại hậu kỳ đến nơi này thời điểm toàn bộ lâm hải thôn thì đã sớm bị hải dương ma vật xâm lấn thôn dân cũng bị chết không còn một mảnh chỉ có hắn tại vương thiết tượng trợ giúp giới ở chỗ này đã thông một đầu địa đạo nguyên bản hai người là muốn trôn tranh chiến tranh muốn sống không nghĩ tới hai người trong lúc vô tình vậy mà phát hiện tòa này bỏ hoang dưới lòng đất tế đàn sau đó hắn rất may mắn tại trong tế đàn phát hiện một loại đặc thù phương pháp luyện k h í sau đó hắn liền giao cho vương thiết tượng luyện k h í đối với vương thiết tượng t ớ i nói bản thân liền là người cũ cái này xem xét phía dưới nhất thời kinh động như gặp thiên nhân đồng thời hắn dự đoán qua nếu như dựa theo phương pháp kia đến luyện chế trang bị uy lực của nó tuyệt đối có thể so với thần ký vấn đề duy nhất chính là tại n cú lơ dô không ngừng mà c t ác, mê ộ t hoặc phía dưới cuối cùng vương thiết tượng liền đồng ý xuống tới chỉ bất quá lúc đó hai người đều không dám tùy tiện rời đi dưới lòng đất tế đàn sau đó nghĩ nửa ngày gũ lợ dô đành phải xuất ra một đống nguyên bản dùng để khen thưởng nhân loại chức nghiệp giả dung khí giới chỉ, đem làm phôi dung thành một khối dù sao tại hắn muốn đến mẹ ấy ra người cùng nhân loại đã trở mặt hắn cũng không có khả năng lại khiến nhân loại cung cấp cái gì trợ giúp tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng cái này khen thưởng thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến tại mấy chục năm sau hôm nay hắn lần nữa gặp nhân loại c h ư ơ n một trăm ba mươi chín cầm xuống tân nhân vương cử thế c h ấ n kinh so với bảy trăm linh hai tân thủ khu bị diệp tiêu pha trộn đến long trời l ớ đất cái khác tân thủ khu tự nhiên lộ ra đối lập an tính không ít có lẽ là mỗi cái đỉnh tiêm thế lực con cháu đi đầu dẫn đến năm nay tất cả tân nhân tổng thể luyện cấp tốc độ đều phải nhanh hơn những năm qua một phen lúc này một số thực lực trung đ ẳ n g tân nhân đẳng cấp cũng đều trước sau tới sáu mươi cấp tả hưu cho dù lạc hậu đại bộ đội đẳng cấp thấp nhất cũng có gần năm mươi cấp tình huống như vậy tại những năm qua là rất ít phát sinh bất quá so với này giờ phút này làm quân tiên phong cái đám kia tân nhân đẳng cấp sớm đã tuần tự bước vào tám mươi cấp đừng nhìn những thứ này dẫn trước tân nhân có mỗi người thế lực sau l ư n g bất chấp hậu quả tài nguyên đầu nhập kết quả lại cùng trung gian bộ đội chỉ có hai mươi cấp c h ê n lệch phải biết đẳng cấp càng cao thăng cấp cần thiết kinh nghiệm đều là hiện lên bao nhiêu lần tăng lên cũng chính là càng đi về phía sau thăng cấp cần thiết tiêu tan tốn thời gian càng lâu cái này một điểm cho dù là tài nguyên lại nhiều cũng vô pháp cải biến nhưng tốc độ như vậy kỳ thật đã đủ để dẫn trước năm trước bất luận cái gì một giới tân nhân liền xem như năm trước cái kia bị triệu ra ca tụng là hiếm có thiên tài triệu hạo luyện cấp tốc độ cũng không gì hơn cái này mà thôi thế mà cho dù tốc độ đã lật ra một phen không ngừng nhưng đối với lúc này tần binh tới nói nhưng như c ũ hết sức không vừa lòng thậm chí vì thế hắn còn nổi trận lôi đình đối với tần gia phái tới phụ trợ hắn luyện cấp cả đám viên chửi hầm lên phế vật hết thể đều là phế vật rõ ràng ta thiên phú cũng không thua trí ra cái kia trí tự i ự u vì sao cái gì hắn đều đã tám mươi bảy cấp mà ta chỉ có tám mươi năm cấp ở trước mặt hắn một đám tần gia người toàn bộ cúi đầu không dám nói lời nào ngay tại vừa mới tân binh nhận được tin tức cái kia trí ra năm nay t ầ n nhân con cháu đẳng cấp tăng lên tới tám mươi bảy cấp về sau tân binh đã tại cái này mắng nửa giờ kỳ thật bọn hắn những người này cũng rất bị khuất bọn hắn tới đây cũng chỉ có thể làm đến phụ trợ tác dụng tránh thức quyết định thăng cấp nhanh chẩm vẫn là muốn dựa vào chức nghiệp giả bản thân v à lại có chút chức nghiệp luyện cấp tốc độ vốn là không đủ nhanh thuộc về hậu kỳ phát lực mà t ầ n binh đó là thuộc về loại hình này có thể trong thời gian ngắn như vậy tăng lên tới tám mươi năm cấp đã là cực hạn cho dù gia tộc nguyện ý lại đầu nhập tài nguyên cũng căn bản tăng lên không có bao nhiêu thế nhưng là đối mặt nổi giận t ầ n binh lời này bọn hắn không dám nói chỉ có thể yên lặng bị mắng đối với cái này t ầ n binh lòng dạ biết rõ chỉ là hắn không cách nào ức chế nội tâm phẫn nộ ngay tại hắn thu đến trí tử cựu lên tới tám mươi bảy cấp tin tức không lâu sau trong nhà cũng cho hắn phát tới thông báo ý tứ rất đơn giản cũng là dừng hết tiếp tục đầu nhập tài nguyên đây mới là t ầ n binh thứ nhất căm tức địa phương tuy nhiên hắn cũng rõ ràng dựa theo tốc độ bây giờ hắn là nhất định không có hy vọng cầm xuống tân nhân vương xưng hào nhưng hắn cũng là không cam tâm cho nên những người trước mắt này biến thành của hắn nơi c h ú t giận mắng hồi lâu sau t ầ n binh cũng triệt để phát tiết hoàn tất sau đó khoát tay á o để những người này đều trở về phục mệnh tề ra tề bạch ngụy gia ngụy quân cùng mỗi cái đến từ cái khác đỉnh tiêm thế lực tân nhân con cháu nguyên một đám biểu lộ như cùng ăn cất một dạng khó coi có ít người phản ứng thậm chí so tần bình còn muốn quá k í c h không có cách cái này có thể là tân nhân vương x ư n g hảo tất cả mọi người dồn hết sức lực bỏ ra nhiều như vậy tài nguyên kết quả kết quả là lại phát hiện hết thể nỗ lực đều ở phí vậy làm sao có thể để bọn hắn tâm bình khí hỏa trong lúc nhất thời những thứ này tân nhân cùng thời với bọn họ sau thế lực hào hào đem ánh mắt đặt ở trí ra trên thân cứ việc đồng dạng là liên minh bắt đại gia tộc một trong nhưng trí ra đã điệu thấp mấy chục năm điệu thấp đến nếu như không ai nhắc đến đều nhanh suýt nữa sơ xót cổ lao gia tộc giờ khác này không ít người đột nhiên kịp phản ứng cái này bị những nhà khác thế lực liên thủ chèn ép trí ra chẳng lẽ là muốn mượn này tuyên n ư ỡ n g cáo bọn hắn không biết điều nữa trong khoảnh khắc toàn bộ liên minh sau lưng đột nhiên quần quần sóng ngầm dù sao tài nguyên cứ như vậy nhiều nếu như trí ra thật muốn cường thế trở về cái thiết thế tất yếu đánh vỡ hiện tại t à i nguyên phân chia đây là rất nhiều người cũng không nguyện ý nhìn đến đã bắt đầu không yên ổn sao nơi nào đó chín mươi cấp bí cảnh bên trong trí tử cựu đứng tại một tôn ảnh trong gương trước mặt khoe miệm nổi lên một vệ nụ cười tr trí h không không phải chấn kinh ảnh ầ n buồn nói Nếu người ngoài sắc sợ sẽ có vui tại, tại lấy. là ở t o n gương thân phận, g ra mặc dù có chút xuống dốc nhưng như thế nào đi nữa cũng là liên minh bát đại gia tộc một trong làm cho này dạng nhất phương thế lực gia chủ trí q u ý tín từ trước đến nay rất ít ở trước mặt người ngoài lộ diện mà giờ khác này hắn lại xuất hiện vì cái gì vẫn là trong một gia tộc tân nhân điều này đại biểu tín hiệu thì ý nghĩa p i phạm lúc này trí quy tín nhìn lên trước mặt thân hình thẳng tắp thần xác lạnh nhạt trí tự cựu trong mắt lóe một vệ vui mừng nhưng sau một khắc hắn liền vừa bất đắc d ĩ lắc đầu thở giải nói chẳng qua là một cái tân nhân vương xưng hảo làm như vậy cũng không đáng chí tử cựu nghe vậy nhìn lấy chi quý tín khẽ cười nói phụ thân thu hồi ngươi cái kia cổ lao tư tưởng đi tiếp tục điệu thấp thận n h ẫ n đi xuống ngươi tin hay không cái khác bảy nhà chẳng mấy chốc sẽ đem chúng ta trí ra ăn đến liền xương quất đều không thừa chí quý tín nhìn lấy trí tử cựu không có phản bác đối với cái này một điểm hắn làm sao không biết rõ cái khác bảy nhà cái gì tính tình làm trí ra già chủ hắn tự nhiên là rõ rõ ràng g à n g nhất là hàn gia triệu gia ngụy gia ba nhà Năm đặc ó nếu như không h p ngoan ngoan biệt ọ n h là cái kia triệu ra những năm này thế lực phát triển càng phát ra cấp tốc càng phát ra không đem bọn hắn trí ra để vào mắt đây hết thảy hết thảy làm ra chủ trí quý tín toàn đều ghi tạc trong lòng thế nhưng là chỉ là hận thì có ích lợi gì có tam huyến minh áp chế hắn trí ra rất khó phát triển nếu như không biết điều điểm có lẽ cũng không sống tới hôm nay đây cũng là vì sao hắn muốn đầu nhập vào tần gia tại tần gia trước mặt làm đủ tư thái căn nguyện làm một đầu nghe lời chó nguyên nhân chí ít d ạ n g này hắn chí g i a sẽ không bị diệt sống sót mới có hy vọng thế mà ẩn nhẫn lâu như vậy thật vất vả biến thành hiện tại c ụ c diện kết quả tất cả đều bị chính mình nghĩ tử cũng chính là trước mắt t r í tử cựu triệt để hủy muốn đến nơi này t r í quý tín ánh mắt phức tạp mà nhìn xem t r í tử cựu thở dài một tiếng nói ra tiểu cựu hiện tại thu tay lại còn kịp chí ra còn chưa chuẩn bị xong ngươi bại lộ như vậy chỉ làm cho gia tộc mang đến phiền p h ư c chí tử cựu căn bản không nghe lạnh giọng nói ra cho nên vì cầu thí gia tộc ngươi tình nguyện nhìn ta đi chết c h í quý tín xứng sở tiếp theo lắc đầu nói ta sẽ không để cho ngươi chết và lại sự kiện kia kỳ thật đối ngươi cũng coi chỗ tốt ngươi không cần phải bài xích c h í tử cựu cười khẩy nói cho nên trong mắt ngươi chỉ cần thân thể này vẫn còn không quản bên trong được là ai đối với ngươi mà nói cũng không đáng kể c h í quý tín mặt c h ầ m xuống muốn quát lớn nhưng đón c h í tử cựu cái kia lòng như cho ngồi thần sắc l ờ i đến khoe miệng làm thế nào cũng nói không nên lời tốt phụ thân ngại cái gì cũng không cần nói coi như không có những vật kia ta tin tưởng ta cũng có thể chỉ huy trí ra trở lại đình phong xin ngài tin tưởng ta chí q u ý tín nghe vậy lại là lắc đầu hắn thật không có cái t r í tử cựu lần này ngây thơ thật sự là chính mình cái này nhi tử cũng không hiểu biết tương lai bọn hắn phải đối mặt l à như thế nào tồn tại đến khi đó băng vào một mình hắn lại có thể tạo được cái tác dụng gì bất quá hắn đã biết được t r í tử cựu là làm sao cũng vô pháp quy ế nhủ lại thêm bây giờ gia tộc trên dưới cũng không dám thương tổn cùng hạn chế t r í tử cựu chí q u ý tín chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng dựa theo tình huống hiện tại chí tử cựu cầm xuống tân nhân vương xưng hào đã là chuyện chắc như đinh đóng cột hắn cũng chỉ có thể trở về mau chóng nghĩ k ỳ đối sách để mà ứng phó sau đó sẽ khiến phản ứng dây chuyển thế mà ngay tại trí quý tín chuẩn bị rời đi lúc ở vào tất cả tân thủ khu các chức nghiệp giả nói chuyện phiếm kênh tự mình bắn ra ngay sau đó liên tục ba đạo đỏ tươi thông báo cứ như vậy không có dấu hiệu nào bắn ra ngoài đinh thế giới thông báo gia ảnh đã thành công thăng đến chín mươi cấp cũng hoàn thành chức nghiệp tấn cấp nhiệm vụ thành công tăng chuyển làm năm nay cái thứ nhất thành công đạt tới này mục tiêu tân nhân thu hoạch được xương hảo tân nhân vương cũng khen thưởng tân nhân vương bảo dương một cái đinh thế giới thông báo g trong a thăng đến lúc nhất thời toàn bộ vinh sinh đại lục tất cả chức nghiệp giả toàn bộ thả ra trong tay sự tỉnh không chấp mắt nhìn lấy nói chuyện phiếm canh phía trên những cái kia đáng chú ý ba hàng thông báo tại dừng lại sau một lát toàn bộ nói chuyện phiếm kinh như là bị thùng thuốc nổ nhen nhóm đồng dạng triệt để sôi trào ngoa tạo tình huống như thế nào ta không nhìn lầm à? gia ảnh cầm xuống tân nhân vương xương hảo không phải trước đó không lâu không còn đang nói năm nay tân nhân vương xương hảo không phải trí ra trí tử cựu không còn gì khác sao làm sao lại biến thành dạ ảnh cái này sao có thể gia ảnh không phải là bị triệu ra khắp thế giới truy sát hắn một người bình thường ở đâu ra t à i nguyên lợi cấp chỉ dựa vào g i ã ngoại ma vật cũng không đủ a đúng vậy a không nói trí ra cũng là thế lực khác năm nay tân nhân năm nay cầm tới tài nguyên đều so những năm qua nhiều gấp đôi không ngừng dạng này còn có thể bị dạ ảnh cầm xuống tân nhân vương x ư n g hảo đây là ta không nghĩ tới các ngươi biết cái gì chẳng lẽ các ngươi không biết ngay tại trước đó không lâu triệu g i a tại tân thủ khu vực long nguyên quân đoàn bị dạ ảnh một người r ế t sạch x à n h xanh hơn nữa còn là ngay trước một ư ơ i ba tên triệu gia đình tiêm chiến lược trước mặt ta đã sớm đoán được năm nay tân nhân vương tất nhiên không phải dạ ảnh không còn gì khác t k hòa t r ư ơ n g như vậy làm sao đều chưa nghe nói qua nói nhảm loại này mất mặt sự tình triệu ra nhất định phải khống chế tin tức ta cũng là trong lúc vô tình biết được lúc này toàn bộ nói chuyện phiếm k a n h triệt để nhao nhao lật lên so với năm nay có người nhanh như vậy cầm x u ố n g tân nhân vương xưng hào tất cả mọi người hiển nhiên càng khiếp sợ tại cầm x u ố n g danh hiệu cái kia id dạ ảnh một người bình thường vẫn là tại liên minh bát đại gia tộc một trong triệu gia tầng tầng phong tỏa không có bất kỳ cái gì bí cảnh tài nguyên tình hôn g dưới lực áp một đám thế lực cao cấp thiên tri tiêu tử đang đỉnh tân nhân vương phần này chiến thích quả thực biêu hãn đến dối tinh dối mủ b i u hãn đến làm cho người cảm thấy tuyệt vọng chỉ bất quá so với người bình thường tới nói phần này tuyệt vọng đối với nguyên bản những cái k i a đối tân nhân vương nhất định phải được thế lực khắp nơi con cháu tới nói càng thêm mãnh liệt mấy phần tân binh nhìn lấy nói chuyện phiếm kênh bên trong thế giới thông báo sắc mặt xanh lét đỏ không chừng trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa giống như hắn vẫn còn có mấy nhà con cháu bất quá những người này ở đây ngắn ngủi kinh ngạc cùng phẫn nộ sau khi đột nhiên thì không hiểu phá lên cười bởi vì nguyên bản bọn hắn gia tộc đã bỏ đi để bọn hắn tranh đoạt tân nhân vương x ư n g hảo bây giờ dạ ảnh đột nhiên lực lượng mới xuất hiện kết thúc cái này tân nhân vương x ư n g hảo đối bọn hắn tới nói cũng không phải là tốn thất Ngược lại bởi vì Cái tia trí i a t ra quý tín phản ứng so sánh nhanh lấy lại tinh thần về sau không khỏi lo lắng nhìn về phía một bên trí tự cựu quả nhiên lúc này trí tự cựu trên mặt lại không lúc trước thong dong bình tĩnh biến đến khuôn mặt dữ thợn trong mắt nhưng thủy trung lộ ra một cố vẻ không tin nhìn đến nơi này trí quý tín than nhẹ một tiếng dạng này cũng tốt c h ỉ ít ta trí ra cũng coi như tránh khỏi một trận p h i ề n phức thế mà thời khắc này trí tử cựu lại căn bản nghe không vô trí q u ý tín bất kỳ lời nói nào ánh mắt nhìn chằm chặp đầu kia thông báo g i ảnh ả lại là cái này g i ảnh ả mỗi lần đều là hắn vì cái gì vì cái gì cùng lúc đó 702 t â n thủ khu vực lâm hải thôn bên trong dưới lòng đất tế đàn diệp tiêu giờ phút này cũng là nhìn lấy thế giới thông báo có chút xuất thần lúc trước nhìn lấy cao hứng hắn đổ là đem sự kiện này đem quên đi thân nhân vâng a lúc này nhìn đến thông báo về sau hậu chi hậu giác diệp tiêu bừng tỉnh thần một hồi vừa rồi toát ra một vệ ý cười bất quá rất nhanh hắn liền đem ánh mắt một lần nữa thả lại đến trước mắt gũ lở rộ trên thân theo hắn đem đoán hồn chi giới bỏ vào trong túi lúc này ngồi dưới đất gũ lở rộ k h í tức càng phát ra h ề mại điểm ấy diệp tiêu ngược lại không có cảm thấy k ỳ quái tiểu kim đã nói cho hắn cái này gũ lở rộ sử dụng luyện chế phương pháp là đem chính mình làm đoán hồn chi giới bản nguyên vật chứa hắn hết thể lực lượng nơi phát ra đều là đến từ đoán hồn chi giới bởi vì mà giờ khắp này đoán hồn chi giới bị diệp tiêu nhận lấy về sau tương đương với chặt đứt gũ lở rộ sau cùng sinh cơ cho dù không cần diệp tiêu xuất thủ chờ một lúc gũ lở rộ cũng lại bởi vì hao hết sau cùng một tia sinh mệnh mà chết đối với cái này diệp tiêu tự nhiên không có gì tốt đồng tình coi như gũ lở rộ không có việc gì hắn cũng sẽ đích thân đ ậ u thủ cứu cứu ta ta cùng oán hồn chi giới lẫn nhau đã trói chặt chỉ cần ngươi cứu ta thì khá nhiều một phần miễn phí chiến lược ta có thể vì ngươi làm rất nhiều chuyện đáng tiếc gũ lở Lờ rộ lời còn chưa nói hết diệp tiêu hỏa cầu đã đem hắn triệt để thôn vệ chính mình đoạt gũ lở rộ vất vả mấy chục năm tâm huyết gia hỏa này đối sự thù hận của chính mình sợ là mấy trăm năm đều không thể săn bằng vả hoán hồn chi giới là đối phương l u ợ n chế vạn nhất giá hỏa này ở trong đó còn có lưu diệp tiêu không rõ ràng hậu thủ xét thấy tình huống như vậy diệp tiêu làm sao có thể đem dạng này một quả bom hẹn giờ đặt ở bên cạnh mình tự nhiên hay là chết tốt nhìn lấy bị hỏa cầu đốt thành cho bụi thi thể diệp tiêu lắc đầu t i ê n tâm đi tuy nhiên ngươi không thể sống lấy thay ta làm việc nhưng chết cũng là có thể vì ta ra một phần lực nói diệp tiêu mở ra hoán hồn chi giới quả nhiên phía trên nhiều một đầu hoán hồn số lượng biểu hiện cùng lúc đó nguyên bản đặc tính là gia tăng năm mươi toàn t h u tính bởi vì hấp thu gũ l ợ rộ hoán hồn về sau cũng biến thành năm một nhìn lấy r a tăng một giống như không nhiều nhưng phải biết cái này chỉ bất quá một bộ hoan hồn cung cấp năng lượng chỉ cần hắn thu thập hoan hồn càng nhiều cái này đặc tính tăng phúc đem về đến một cái kinh khủng tồn tại giải quyết xong đây hết thảy diệp tiêu liền muốn rời khỏi mà ở đi qua ban đầu vị trí lúc khắc ý nghĩ k h ẽ động rất nhanh liền tìm được một khối hòn đá màu đen diệp tiêu tiện tay đem phá hư sau một khắc toàn bộ tế đàn liền điên cùng dao động, động mắt thấy là phải lún bất quá diệp tiêu lại ngược lại lộ ra một vệ nụ cười đinh cấm chế kết giới phá giải tà linh dung lô trận pháp quy tắc sinh ra d ị biến quả nhiên tại phá giải tế đàn bốn phía trận pháp về sau c ấ m chế kết giới lần nữa sinh ra d ị biến